kim huyền có chút núi bay cười nói ta cũng vậy những điều này đều là ta ngẫu nhiên sưu tầm đấy hiện tại toàn bộ đưa cho ngươi rồi hy vọng có thể vượt qua lúc này đầy cửa ải khó diệp thần tranh thủ thời gian đấy chúng ta đều toàn bộ lấy ra rồi phong vô ngân một hồi sốt ruột hắn xác thực toàn bộ đem chính mình ngọc thạch lấy ra rồi mà ngay cả một khối thiên ngọc đô không chút do dự lấy ra mà những người khác ngoại trừ thần phi cùng thần hy hai người bên ngoài đều toàn bộ lấy ra rồi không có giữ lại diệp đại ca ngươi nhanh lên chọn lựa a vân hả có chút sốt ruột nói mạnh long gãi gãi đầu ông âm thanh nói dù sao ta là đã không có cứ như vậy điểm hô chỉ thấy diệp thần vung tay lên rầm rầm vào hào thoáng một phát từ nơi này một đống ngọc thạch trúng tuyển xuất phẩm cấp tốt nhất ngọc thạch hắn không nói thêm gì đối với mọi người gật gật đầu biểu thị chính mình muốn bắt đầu trận vân chi đạo giờ phút này mọi người thần sắc có chút khẩn trương dù sao vẫn là đối với diệp thần có chỗ hoài nghi đấy bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng trận vân chi đạo lĩnh nộ cần khổ thời gian cùng tinh lực diệp thần trận vân có thể lĩnh nộ đến bao nhiêu cấp bong bong đột nhiên diệp thần ngón tay hướng hư không một điểm chuyến ra một hồi bong bong c h i âm rồi sau đó một đám hào quang theo hư không thoáng hiện đây là một đạo thần bí ánh sáng ẩn chứa một c ố kỳ lạ lực lượng lại để cho nhân tâm kinh bang bang đoang lúc này tại sao lưng phong vô ngân bọn người trợn tròn mắt nguyên một đám chừng to mắt nhìn xem bọn hắn hoảng sợ phát hiện diệp thần vậy mà lăng không khắc họa trần vân nhưng lại như thế nhanh chóng quả thực t i c u là không thể tưởng tượng nổi cái này cái này mạnh long một hồi há hốc mồm thì thảo lấy muốn nói cái gì lại như thế nào cũng nói không nên lời hắn phát hiện Diệp t h ầ n cái kia m ộ tích tay, tại một sát mất, phất trong na kia lại biến mất, phản phất dung nhập trong hư không, hư h c n nhanh h h rất k ắ ọ a suất vinh ô số rầm rạp Trần chẳng Vân. chịu t ế t v i mãnh liệt nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói ta không phải nằm mơ à cái này làm sao có thể có người như vậy khắc họa trần vân không phải có lẽ từng bước một ở tài liệu trên có khắc họa vẽ sao hạ minh cùng kim huyền hai người liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt hoàng sợ đối với diệp thần người này quả thực tự là khiếp sợ tới cực điểm nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng diệp thần tối đa bất quá là một người bình thường trận vân sư t i ê u tính toán khắc họa đi ra cũng có thể hơi chút trợ cấp thoáng một phát mà thôi thế nhưng mà trước mắt tình huống này tựa hồ rất không giống với lúc trước bọn hắn không tiếp tục biết cũng có thể cảm nhận được tại diệp thần trước mặt mạng thiên phi vũ bay đời trời vô số trận vân cái kia khí tức cường đại so với bọn hắn bái kiến còn muốn đáng sợ hơn nhiều quái vật kia rốt cuộc làm ấy cấp trận vân đại sư phong vô ngân đều có chút nói năng lộn sột rồi tâm thần run lên một cái đấy đều bị diệp thần quái vật kia cho hủ đến rồi hắn vô vô trái tim bạch nhãn khẽ đạo thầm nói thàng này không phải là một cái địa cấp đại tông sư a đây đã là thứ hai tông sư a quá yêu n g h i ệ t rồi kỳ thật diệp thần chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đạt tới bao nhiêu cấp trận vân nhưng là lại biết hắn cái này là lần đầu tiên dùng trận vân đến đối địch ấm vang bang bang đoang diệp thần nguyên bản tay phải tại vung đ ẩ y nhưng đến cuối cùng hai tay đều ở trên hư không liên tục vung đ ẩ y khắc họa s u ấ t đẩy t r ờ i trận vân những n à y trận vân ở trên hư không k h ô ngừng n g bay múa điên cuồng đan vào cùng một chỗ p h ả n phất một cái khủng bố thiên mạc、Ồ. tại sau lưng mọi người sắc mặt chết lặng g i a nan nuốt một miếng nước bọt cảm giác thân thể đều đang run rẩy bọn hắn một hồi không nói gì tương đối trong nội tâm đều hiện lên một đạo ý niệm trước mắt cái này diệp thần căn bản chính là một cái quái vật bao nhiêu trận vân rồi hả mạnh long ngây ngốc hỏi ra một câu nhìn xem mạng thiên phi vũ bay đầy trời trận vân đều cảm thấy đó là một mảnh bầu trời màng rồi cái này trang cảnh người ở chỗ này chưa từng có b á i kiến kỳ thật mà ngay cả diệp thần mình cũng có chút ngạc nhiên lên rồi chính hắn đều không nghĩ tới sẽ trong nháy mắt khắc họa nhiều như vậy trận vân đi ra hơn nữa đến cuối cùng vậy mà đem trong thức hải cái kia một cái lạc ấn phong ấn cho khắc họa đi ra lạc ấn đột nhiên diệp thần hai tay một trầu lập tức vung lên trên mặt đất vô số ngọc thạch thoáng một phát tịu i dung hợp tiến cái k i a đầy trời trận vân nội mà lúc này đây những cái k i a đầy trời đan vào cùng một chỗ đáng sợ trận vân phảng phất gặp được cái gì đồng dạng nhao n h a u tràn vào những cái k i a ngọc thạch chính giữa bang bang đem làm cuối cùng một đạo trận vân lạc ấ n một hồi âm vang không dứt chuyển đến mọi người tâm thần mãnh liệt ngày dự bọn hắn mới phát hiện thư không bên trên chính lơ lưng chín trăm hào quang loẹo lại ngọc thạch hơn nữa mỗi một khối ngọc thạch đều khắc họa lấy vô số trận vân、Đi. diệp thần tụ nhưng hét lớn một、tiếng. tay một m g ó tay hư không bên trên lơ lửng ngọc thạch lập tức tứ tán mà ra đón lấy có bang bang một hồi trầm đục qua đi toàn bộ cực lớn sơn cốc lập tức sinh ra một loại không h i ể u biến hóa nhưng là mọi người lại nói không nên lợi là cái gì biến hóa hô rốt cục hoàn thành diệp thần sắc mặt có chút tái nhận một vòng mồ hôi lạnh trên trán cười khổ nói may mắn ta kiên trì chịu đựng nếu không vừa rồi muốn kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ rồi thật đúng là không thể quá tham lam rồi diệp thần hoàn thành sao lúc này phong vô ngân bọn người vừa lên ra tựu đổ ập xuống hỏi ra một đống vấn đề những người này rất là hiếu kỳ diệp thần rốt cuộc là tại khắc họa cái gì trần vân như thế nào mạng thiên phi vũ bay đời trời đều là d ầ m d ạ p chẳng trịt cả một cái t i ể u là thiên mạc rất khủng bố diệp thần người khắc họa chính là cái gì trần vân hạ minh có chút ít tò mò hỏi kỳ thật diệp thần có chút đuôi vai nói ra kỳ thật ta tự chính mình cũng không biết tại khắc họa cái gì trần vân chỉ là đem ta sở học toàn bộ khắc họa đi ra mà về phần uy lực như thế nào ta cũng không biết cái gì tất cả mọi người lập tức há hốc mồm nguyên một đám trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt người như thế nào cũng không nghĩ ra diệp thần sẽ nói như vậy nói gì vậy à thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết tại khắc họa cái gì cái này cái trận vân hữu dụng sao đông long đột nhiên một cô manh liệt chấn động chuyển đến đánh thức há hốc mồm mọi người rồi sau đó đồng loạt nhìn sang mới phát hiện cái kêu ba nghìn âm binh truy đến nơi này chính vòng quanh một cổ kinh khủng âm hỏa đánh n út lại không xong những n à y âm binh đến rồi tất cả mọi người biến sắc nhao nhao nhìn trước mắt diệp thần bởi vì đây chính là hắn muốn tới nơi này đấy rồi sau đó người sắc mặt phi thường bình tĩnh không có chút nào bối rối mà là nhìn xem vọt tới ba nghìn âm binh có chút kích động các ngươi đi theo ta diệp thần nói xong một câu xoay người rời đi tiến trong sân cốc mà còn lại mọi người một hồi trầm mặc về sau cuối cùng nhất rất nhanh cùng đi theo tiến vào trong sân cốc kim huyền ngươi đứng ở chỗ này đột nhiên diệp thần tại s â n cốc một chỗ ngừng lại nói ra ngươi t i ể u đứng tại vị trí này chứng kiến có âm binh đi ngang qua ngươi phía trước lúc cứ việc giết nhưng là ngàn vạn đường đi loạt động nếu không ta cũng không biết có thể không cứu ngươi ách diệp thần nói xong cũng đi rồi còn lại cái kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên kim huyền hắn sát mặt một hồi biến ảo cuối cùng nhất hay là đứng ở đó một vị trí hắn cảm thấy diệp thần đã dám nói như vậy chắc có lẽ không hại chính mình dù sao bọn hắn không có cựu có oán người đứng ở nơi này đồng dạng không nên lộn xộn diệp thần vừa đi tự một bên phân phó trong đó đem thần phi cùng thần hy hai người phân biệt đặt ở sơn cốc một vị trí hắn cẩn thận bàn giao nhắn nhủ hai người không thể đi đi lại, lại một bước chỉ có thể đứng tại vị trí này lại để cho mọi người tâm thần một hồi cẩn thận không lâu diệp thần mang theo cuối cùng một hai người tới sơn cốc nhất trung tâm còn lại chỉ có phong vô ngân còn có bên cạnh hắn vân hà rồi đối với vân hà diệp thần cũng không biết cho nên không có tùy tiện đi an bài bởi vì không biết nàng có thể không giết được những cái kia âm binh không d â u vết ngươi cùng vân hà t i ể u tại vị trí này cái này là cả đại trận nhất trung tâm ngươi cũng đừng đi loạt động nếu không toàn bộ đại trận uy lực sẽ toàn bộ hướng ngươi c h ú t xuống diệp thần coi chừng phân phó một câu như vậy Tốt. phong vô ngân sắc mặt nghiêm túc rất khẳng định trả lời diệp thần lời mà nói không có chút nào chủ quan hắn cảm thấy diệp thần làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn bọn hắn dù sao không phải trận vân đại sư giao đấu vân hay là rất lạ lẫm đấy x o n g đi vào giết sạch hết thệ có thể nhìn thấy sinh linh giờ phút này một câu lạnh như băng lời nói chuyển đến làm cho cả cái sơn cốc độ ấm kịch liệt hạ thấp rồi sau đó trong sơn cốc mọi người lập tức phát hiện tại ngoài sơn cốc đang có một đám ba âm binh theo cửa vào ẩm ẩm tịch cuộc tới trần văn chi lực phong ấn khải đúng lúc này chứng kiến ba âm binh toàn bộ tiến vào sơn cốc diệp thần lập tức đánh xuất một cô ánh sáng mạnh liệt mang cuối cùng cả cái sơn cốc bốn phương tám hướng đều b ộ c phát ra một cổ thần bí hào quang đem chọn cái cực lớn sơn cốc toàn bộ bà phủ ầm ầm sơn cốc hơi khẽ chấn động về sau phong vô ngân bọn người lập tức hoảng sợ phát hiện cả cái sơn cốc đều thay đổi bọn hắn phát dắt đến chính mình chỗ đã thấy không phải là cái gì sơn cốc mà là một cái mênh mông bắt ngát thế giới hoàng vu vô cùng thế giới đây là đâu mạnh long sắc mặt hoảng sợ bản năng vừa định giơ chân lên đậm mạnh lại cứ thế mà ngừng lại hắn giờ phút này mồ hôi lạnh soát tịu ra rồi có chút nghĩ mà sợ thu hồi chân của mình mới nhớ lại diệp thần theo như lời nói đến thật là khủng khiếp trận vân giờ phút này tất cả mọi người tâm thần đều hoảng sợ vô cùng nguyên một đám nhìn mình tứ phương hoang vu một mảnh ở đâu còn có những người khác tồn tại mà ngay cả cả cái sơn cốc cũng không trông thấy rồi tựa hồ trong khoảnh khắc đó nhóm người mình đi tới cái này mênh mông bắt ngát thế giới trận vân làm sao có thể chết tiệt đây rốt cuộc là cái quỷ gì trận vân giờ phút này mới một tiến vào sơn cốc ba nghìn âm binh t r ậ n tròn mắt đặc biệt là cái k i ê một cái phó thống lĩnh cả người suýt nữa không có bị tức chết h một, một, một, một gã khí tức cường hành âm binh rất là phẫn nộ dít gào nói chết tiệt con sâu cái kiến các ngươi những này còn sâu cái kiến cho rằng bằng vào cái này rác rưởi trận vân cũng có thể đem bổn toại cho không đến sao âm tuyệt hồ nao phá cho ta ầm ầm cái này một gã phó thống lĩnh ngang nhiên m ộ t phát một đao tựu hướng phía trước mánh liệt bổ mà đi một cỗ xâm lanh lươi đao vủ một đường mảnh khứ đáng tiếc chính là chỉ là thẳng tắp một đường cắt qua đem đ ạ i địa vỡ ra một đạo thật sâu khe ránh những thứ khác tựu không có cái gì phát sinh điều đó không có khả năng cái kêu phó thống lĩnh một hồi hoảng sợ chính mình toàn lực một đao vậy mà không cách nào có hiệu quả đây tuyệt đối không có khả năng đấy hắn như thế nào cũng không tin một cái trận vân sẽ có cường h à n h như vậy lực lượng có thể đem toàn bộ thế giới đều cải biến ý nghĩ của hắn đúng giờ phút này chính là một đao suýt nữa lại để cho một khối ngọc thạch trò nát b ấ y mất may mắn có toàn bộ trận vân liên hoàn thừa nhận một k í c h kia nếu không thật đúng là thoáng một phát đã bị phá vỡ một góc đây cũng không phải là đùa dân đấy thang này không hổ là linh cấp tồn tại lực lượng quá kinh khủng giờ phút này tại trận vân một hẻo lánh diệp thần sắc mặt có chút giật mình thì thào lên rồi sau đó nhìn xem một ba ngàn âm binh bị phân liệt đến tất cả cái địa phương tán lạc tại cả cái trong sân cốc chú ý chứng kiến có âm binh trải qua các ngươi bên người nhất định phải một cách mà giết không thể lưu thủ giờ phút này đang tại hoảng sợ sợ hai thán phục phong vông ngân bọn người đột nhiên nghe được một câu như vậy truyền âm tâm thần lập tức dùng mình bọn hắn biết rõ chính thức khảo nghiệm muốn tới rồi bởi như vậy tiểu đối với diệp thần trận vân là một rất cực lớn khảo nghiệm hô tại trận vân một hẻo lánh hạ minh sắc mặt có chút khẩn trương chằm chằm vào phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh mà cái này một đạo nhân ảnh chính có chút khẩn trương dò xét b ố n phía toàn thân âm hỏa lở l ờ là một gã âm binh đồ đáng chết cái này một gã âm binh một hồi âm lánh măng to một cái bên cạnh phẫn nộ gào thét một bên hướng bên này đi tới lại để cho hạ minh đều có chút khẩn c h ư a rồi hắn thật sự có chút ít hoài nghi cái kia âm binh chẳng lẽ thật sự không cách nào chứng kiến chính mình sao hô một cỗ âm lanh khí tức tại tràn ngập mà cái kia một gã âm binh ngay tại trước mắt theo bên cạnh hắn chậm rãi đi qua mà lại để cho hắn rung động chính là người này âm binh vậy mà thật sự nhìn không thấy chính mình đây là giải thích chỉ cần mình không bước ra cái chỗ này vậy thì nhìn không t ớ i hắn chết hạ minh tâm thần nhất định một cỗ sát cơ vừa h i ệ n trong tay cùng nhau mảnh khảnh bảo kiếm vẽ một cái phúc một tiếng cái kia một gã âm binh muốn phản ứng đáng tiếc đã không còn kịp rồi cổ bị một kiếm cho chặt đứt đầu lâu lăn lông lốc bay tứ tung mà đi hô một cỗ manh liệt â m khí tại gào thét theo cái kia chết đi âm binh trên người quần quần vọt lên cuối cùng n h ấ t lại tiêu tán ở trên hư không hạ minh sắc mặt có chút ngạc nhiên nhìn xem hết thể trước mắt không ngờ tới mình mới một kiếm sẽ đem một ga quỷ anh cảnh giới âm binh đập phát chết luôn rồi mà không đơn thuần là hắn những người khác cũng giống như vậy đang tại hoảng sợ nhìn xem kiệt tác của mình bọn hắn phát hiện chính mình thật sự chính là rất nhẹ nhàng tự diện sắt một ga âm binh hơn nữa hay là xuất kỳ bất ý một cách mà dết thật đáng sợ trần vân giờ phút này kim huyền sắc mặt hoảng sợ l ầ m b ầ m nói cái này diệp thần tuyệt đối không thể đắc tội chỉ có thể giao hảo như vậy quái vật thật sự không thể trở thành địch nhân của hắn kỳ thật hạ minh bọn người cảm giác không phải là cái này tâm tư giờ phút này ai cũng nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu tự là diệp thần cái này quái vật tuyệt đối không thể đi đắc tội nếu là đắc tội hắn rồi có lẽ chết như thế nào cũng không biết tựa như hiện tại đồng dạng nguyên bản rất khủng bố ba nghìn âm binh vậy mà tại mọi người thắt cổ xoắn rết xuống từng điểm từng điểm giảm bớt không các ngươi đang chết giờ phút này, toàn bộ trong đại trận quanh quẩn như vậy một cái thê lương gào thét một gã cường đại âm binh trước khi chết hô lên một câu như vậy làm cho người một hồi s ờ n hết cả gai úc hô thần phi một vòng mồ hôi lạnh trên trán có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm nói suýt nữa xong đời may mắn ta xuyên thủng trái tim của hán lại nát bầy cái kia một cái quỷ anh nếu không thật đúng là muốn phiền phái lần tới cẩn thận một chút hàn dĩnh thu hồi bảo kiếm dặn dò một câu như vậy mới thần phi rết đã q u y ể n trong nội tâm có chút thư g i ã n hắn rồi mà đúng là một cái sơ sẩy suýt nữa bị cái kia một gã âm binh cho phán kích đến kém m ộ lại lại các vị dọc theo ta cho các ngươi khai ra đến đường đi thẳng đi qua hiệp những người khác cùng một chỗ vây rết đột nhiên chính nghi hoặc phong vông ngân bọn người thần sắc ngưng tụ đón lấy hô một tiếng bên người đột nhiên xuất hiện một đạo đường mà cái này một con đường lên lại còn là cái kia một cái trong s ơ n cốc có thể lộ hai bên nhưng lại một mảnh hoang vu khí quả là thế tất cả mọi người mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh cái k i a hạ minh bốn trong lòng người càng là âm thầm cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể đắc tội cái này quái vật bọn hắn vừa nhìn thấy dưới chân một đầu đường nhỏ rõ ràng trông thấy đúng là trong sơn cốc hết thảy mà bên ngoài hoang vu thế giới vậy mà lại để cho bọn hắn khó có thể phân biệt thiện giả rất khủng bố kim huyền cái k i a diệp thần không thể làm địch lúc này hạ minh vừa thấy được kim huyền cười khổ nói ra một câu như vậy đến rồi sau đó người rất đồng ý gật đầu, gật ý cũng không nói thêm gì chỉ hơi hơi thở dài một tiếng hai người từng người đều rất rõ ràng không chỉ mà còn là hai người tại mặt khác một bên hội tụ cùng một chỗ mạnh long cùng tiết vinh cũng là như thế lẫn nhau cười khổ một tiếng cuối cùng nhất thiên lặng rơi vào trầm tư bọn hắn tự nhiên chứng kiến từng người trong con ngươi ánh sáng đó là một loại k i ế n kỵ một loại không thể đi đắc tội k i ế n kỵ lại để cho hai người không thể không đã trầm mặc ta cũng không muốn về sau bị như vậy trận vân khôn sát mạnh long một hồi lắc đầu cười khổ nói ai tiếp tục làm việc a tiết vinh cười khổ một tiếng nói ra muốn những thứ này thì sao chỉ cần chúng ta không là địch nhân là tốt rồi về sau nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu lâu rồi dù sao trải qua lúc này đây về sau lẫn nhau sẽ tương đối giải một điểm rồi không sai bốn người này ở một bên đàm luận tự nhiên không thể gạt được diệp thần đấy bất quá hắn chỉ là cười cười cũng không có nhiều đi để ý những người này không cùng hắn là địch tốt nhất như trở thành địch nhân mà nói cái kia cũng không sao dễ nói đấy dùng kiếm nói chuyện tốt nhất đáng giận giờ phút này một câu phẫn nộ gào thét quần c u ộ n mà đến đáng tiếc lại bị một cổ thần bí hảo quang cho cản trở Mà Diệp theo ầ hắn vừa mới nói xong mọi người chỉ cảm thấy phía trước chuyển đến một cỗ châm đục rồi sau đó mới trông thấy một gã âm binh bỗng nhiên rơi xuống đất đúng lúc này hai hai hội tụ cùng một chỗ mọi người có thể không sợ lập tức hướng cái kia một cái đầu vóc choáng váng âm binh anh ra cường hoành một kích cái kia vài tên quỷ anh tầm bậy đã ngoài âm binh nguyên bản nếu là chính diện đối địch hai người tối thiểu cũng muốn tốn hao nhất định được một cái giá lớn mới có thể đem hắn diệt s á t trong trường hợp đó giờ phút này mới liên thủ một kích cái kia một g ã âm binh tựu lập tức bị t ă n giã thân thể t ạ c thành bụi phấn mà ngay cả cái kia một âm hỏa thiêu đốt quỷ anh đều bị diệt s á t rồi a bổn tọa không cam lỏng một ga cường hoành âm binh trước khi chết gầm hét lên điên cùng muốn phản công đáng tiếc chính là tại sao có thể là che giấu tại trong bóng tối những người kia đối thủ Phang! một cỗ trầm đục qua đi cái k i a một ga âm binh triệt để bạo thành một đoàn âm hỏa tiêu tán rồi triệt để hôi phi yên diệt mà ở trận vân nội hai đạo nhân ảnh một hồi thư gián xuống cảm giác thật sự là quá đã kích thích k a k a chúng ta thật sự giết chết những này cường hoành âm binh rồi hả giờ phút này thần hy vẫn còn có chút như giống như nằm mơ cảm giác một hồi lâng lâng đấy nàng rất khó tin tưởng chỉ bằng mượn nàng cùng k a k a hai người quỷ nguyên cảnh giới tu vi vậy mà rất dễ dàng tự diện sắt những cái tia cường đại âm binh cái này rất không thể tưởng tượng nổi Mội mội, tuy đốc, chú ý nhiên i một mượn phi h nhờ trận n vân uy lực mới có thể để cho hai người này đánh chết những cái tia đáng sợ âm minh nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh hai người hay là rất không tệ không sai biệt lắm lúc này diệp thần quét qua cả cái sơ gốc phát hiện những cái kia âm binh cái chết đều không sai biệt lắm còn lại chỉ có phong vô ngân bên kia một cái âm binh tồn tại bất quá chết chỉ là chuyện sớm hay muộn cũng không có nhiều ngoài ý m u ố n anh rể ngươi như thế nào ngăn đón ta nha giờ phút này tại trận vân vị trí trung tâm vân hà có chút mất hứng mới chính mình anh rể vậy mà ngăn trở chính mình không để cho mình giết chết trước mắt cái kia một cái âm binh thật là làm cho trong nội tâm nàng lao đại mất hứng vân hà ngươi muốn giết ngay ở chỗ này giết ngươi muốn chạy đi ra ngoài làm gì vậy phong vô ngân vừa nói một bên lau mồ hôi lạnh vừa rồi tiểu gia hỏa này một hưng phấn quá mức tự muốn một lao ra may mắn hắn kịp thời phản ứng đem lấy vân hà đẻ ở chỗ này nếu không còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đây này hắn có thể không rõ ràng lắm diệp thần bố trí cái này t r ậ n vân đến cùng còn có cái gì uy lực khủng bố phong vô ngân cũng không muốn nếm thử đặc biệt là vân hà cô gái nhỏ này làm sao có thể lại để cho nàng xuất đi mạo hiểm a ta ta chỉ là nhất thời quân mà vân hà có chút không có ý tứ cúi đầu đích nói thầm người nhà ngươi phong v u ngân một hồi bất đắc dĩ vừa muốn nói gì có thể một cổ kinh khủng chấn động chuyển đến lại để cho lòng hắn thần đột nhiên cả kinh hắn không kịp cẩn thận suy nghĩ nhanh chóng một thương xuyên thủng mà ra phúc một tiếng đem cái kia một gã âm binh đầu đâm thủng phanh rồi sau đó chỉ thấy hắn hung á c xoắn một phát p h ì c h một tiếng đem cái này một gã âm binh toàn thân xoắn thành một bột lọc mạng mà ngay cả cái kia một quỷ anh đều không có được chạy đến gió lạnh chữ kỳ cho ta toái h đột nhiên một câu trầm thấp gào thét chấn động mà đến làm cho toàn bộ đại trận đều lạnh r u n run dày lên mà lúc này đây diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi cảm giác được bốn phía dưới t r ô n ngọc thạch đang tại dạng nước toàn bộ đại trận đang tại chậm rãi tăng an dã t r ư ơ n g năm trăm âm binh chiến kỳ diệp thần vừa nghe đến một câu như vậy gào thét lập tức tâm thần cả kinh chỉ cảm thấy bốn chu trong sơn cốc dưới t r ô n ngọc thạch đang tại dạng nước rồi sau đó hắn không chút nghĩ ngợi lập tức rơi xuống một cái quyết định phất tay đánh xuất một đạo thần quang dầm dầm v ào h ào toàn bộ đại trận biến đổi tại mọi người trước mắt xuất hiện một đạo rõ ràng thông đạo đúng lúc này mọi người bên hai mới chuyển đến diệp thần có chút sốt ruột thanh âm tựa hồ rất là vội vàng mọi người nhanh dọc theo thông đạo rời núi cốc đại trận muốn rách nát rồi ta muốn dẫn b ả o toàn bộ đại trận diệp t h â n một câu như vậy lời nói chuyển đến lập tức bị h ù mọi người toàn thân một hồi run r u dày nguyên một đám không cần suy nghĩ buộc phát tốc độ nhanh nhất theo cái kia một cái lối đi phi sông mà đi xiu xiu giờ phút này tại bên ngoài sân cốc đầy trời thần bí hảo quang đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở đ ó lấy từ nơi này chút ít trong cái khe xiu xiu lao ra mấy đạo nhân ảnh nguyên một đám rất nhanh lao tới không chút nào chỉ hoãn tiếp tục bay vút mà đi hô đúng lúc này phong vô ngân đám người đi tới một tòa núi nhỏ bao lên sắc mặt có chút khẩn trương chằm chằm vào sơn cốc phương hướng bọn hắn mấy người kia vừa nghe đến diệp thần mà nói tựu lao tới rồi thẳng đến lúc này mới có thời gian nhìn về phía sơn cốc bên kia vê anh đột nhiên đại địa truyền đến một cỗ chấn động đ ó lấy mọi người sắc mặt hoảng sợ phát hiện cái kia nguyên bản sương mù cùng hào quang bao phủ núi cốc mánh nhưng run lên từ bên trong chuyển ra một cỗ kịch liệt dung chuyển rồi sau đó một đạo khủng bố hào quang phóng lên trời đó là cái gì hàn dĩnh sắc mặt cả kinh chỉ vào sơ cốc nói ra các ngươi mau nhìn chỗ đó Cái phân phật gì? Đó chiến kỳ phân o n n g g phật tại cả cái sơn cốc phía trên một hồi run run tàn ra một cổ kinh khủng h à o quang mà ở cái này một cây trên chiến kỳ đang có đầy trời âm hỏa tại gà ghét đem chọn cái sơn cốc đều cái dối tinh dối mù bạo cho ta chính vào lúc này một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến mọi người tâm thần đột nhiên nảy dựng đã nhìn thấy cả cái sơn cốc đột nhiên tách ra một cô vô lượng con mang ầm ầm đón lấy mọi người chỉ cảm thấy một cô ánh sáng mãnh liệt theo trong sơn cốc đột nhiên một phát ầm ầm một tiếng toàn bộ đại địa đều tại lạnh rung rung rung dày thân ở bên cạnh mọi người cảm giác được rõ ràng một cô mãnh liệt xung kích lực lượng lập tức quét ngang mà qua suýt nữa đưa bọn chúng cho đánh bay ra ngoài hí đem làm bạo tạc nổ tung giật đoạn hết thể bùi mù tán đi về sau mọi người lại nhìn sơn cốc cái kia một bên lập tức mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh chỉ thấy nguyên bản núi rừng rậm rạp cự đại sơn cốc bốn phía núi cao vượt quanh đ á n g tiếc trước mắt toàn bộ bị biến thành đất bằng rồi cái tia chiến kỳ vậy mà không có việc gì lúc này mạnh long mới hoảng sợ phát hiện phương xa sơn cốc c h ỗ đó đang có một cây cực lớn chiến kỳ đón gió phân phật mà mãnh liệt như vậy bạo tạc nổ tung vậy mà không có việc gì chỉ là hào quang có chút tối nhạn âm hỏa biến mất a b ù n tọa muốn giết nuốt các ngươi trong lúc đó một hồi thê lương gào thét quần c u ậ n chấn động mà đến làm cho trong lòng mọi người phát lạnh bọn hắn phát hiện dưới chiến kỳ chính có một đạo chật vật bóng người điên cuồng gấm thét một đôi mắt xích h ồ n g ánh lửa ung t ù n lập lòe cái kia một gã phó thống lĩnh điên cuồng nhìn xem bốn phương bình thản hết thảy hắn ba nghìn thuộc hạ toàn bộ không có giờ phút này chỉ còn lại hắn lẻ loi c h ơ c h ọ i một người toàn thân tàn pha không chịu nổi nhưng là lại tản ra một cỗ càng thêm khủng bố khí tước ngươi đang chết hắn một đôi âm lanh con ngươi chằm chằm vào trước mắt một đạo nhân ảnh đúng là diệp thần không thể nghi ngờ mà giờ khắc này diệp thần đều có chút hoảng sợ nhìn trước mắt cái kia đón gió phật chiến kỳ vậy mà tại trong lúc nổ tung bình yên vô sự đây tuyệt đối là một kiện bảo vật cái này là chiến kỳ diệp thân sắc mặt thận trọng c h ă m c h ă m vào cái kia một cây mất đi hảo quang chiến kỳ nhưng lại không dám chút nào xem thường bởi vì hắn biết rõ chính mình khắc họa đi ra trận vân đây chính là cùng một chỗ bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng vậy mà không có việc gì đi cùng tiến lên giết chết cái này phó thống lĩnh chúng ta có thể sống sót giờ phút này phong vô ngân sắc mặt kinh hỷ quét ngang trong tay chiến thương thân ảnh bỗng nhiên phóng đi mà hắn mới khái động thần phi cùng thần hy còn có vân hà cũng rất nhanh phóng đi theo sau cước bộ của hắn hương cái kia một bên ngang nhiên đánh tới bốn người lệ khí vừa hiển ngang nhiên hướng cái kia một gã cuối cùng còn lại phó thống l ĩ n h đánh tới đều không có, có do dự chút nào bọn hắn rất rõ ràng chỉ có rất nhanh tiêu diệt lấy dương nhiệt lúc này mới có thể bình yên sống sót đáng chết các ngươi đều đi chết đi cái kia một gã phó thống lĩnh triệt để điên cuồng toàn thân âm khí mênh mông quần c u ậ n cơ lấy cực lớn chiến kỳ t i u hướng mọi người vùng đến chỉ thấy chiến kỳ hào quang nổ vanh ra một cổ kinh khủng âm hỏa hướng mọi người mãnh liệt tịch cuốn tới phong lôi gào thét lúc này xông vào thứ nhất phong vô ngân ngang nhiên vượt đều cả người hóa thân thành một cổ kinh khủng phong lôi c h i lực rồi sau đó sau lưng mọi người hoảng sợ phát hiện t h ằ n g này bốn phía đột nhiên hiện lên s u ấ t vô số khủng bố lôi đ ỉ n h c h i lực ẩm ẩm cùng phong gào thét lôi đình gào thét hai cổ lực lượng đáng sợ tại dung hợp đ a n vào thành một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ mà cái này một cổ lực lượng theo phong vô ngân thành một đường nghiền áp mà đi hình thành một hồi phong lôi gào thét tứ phương rầm rầm ả o ảo chiến kỳ phân phật đáng tiếc hào quang ảm đạm bị cái này một cổ kinh khủng phong lôi gào thét v a n h ra toàn bộ kỳ thân lạnh rung run g dày lên mà cái k i a m ộ t gã phó thống lĩnh cái này mới có chút sợ hãi nhìn xem lạnh run chiến kỳ mới phát hiện tiêu hao quá mức rồi vê anh trong giây lát cái k i a m ộ t cổ kinh khủng phong lôi bạo một phát ầm ầm một tiếng đem chọn cái chiến kỳ đều tạc bay ra ngoài mà cái t i ê một gã phó thống lĩnh bản thân tất bị một cổ lực lượng cho đánh bay liên tục trượt ra trăm mét xa mới dừng lại sắt đúng lúc này v ọ tới t bên này hạ minh bọn người ngang nhiên phát động tập kích nguyên một đám đánh ra bản thân nhất lực lượng cường đại mà cái này bốn cổ lực lượng ở trên hư không một đường đan vào hung mánh oanh ở đằng kia phó thống l ĩ n h trên thân thể không các ngươi đều phải chết ẩm ẩm cái kia một gã phó thống lĩnh chỉ tới kịp gào thét một câu lập tức bị bốn cổ lực lượng bắn cho vừa v ặ t lời nói chưa nói xong đã bị đánh gay đi mà cái kia một chỗ theo bạo tạc nổ tung chuyển đến một cỗ bụi mù nương theo lấy bùn đất vọn mạnh cao tiên bụi mù tràn ngập tàn sát bừa bãi bắt phương hư không lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng mà ở một bên diệp thần lại xem phi thường rõ ràng một đôi quỷ nhãn có chút co r ụ t lại chứng kiến một đạo nhân ảnh bị hoành đến có thể cũng chỉ là toàn thân áo giáp náp ấy vẫn chưa có chết đi không chết diệp thần sắc mặt lạnh lẽo thân ảnh vụ thoáng một phát tựu i biến mất mà lúc này đây đang nằm tại trong hố sâu p h ó thống l i n h tràn đầy phẫn nộ hòa diễm hắn trầm thấp dít g à o nói các ngươi chờ để cho đợi chút nữa bổn tọa nhất định phải hảo hảo tra tấn các ngươi nhất định phải từng bức từng bước n ổ ra rút gân thoái cốt luyện hổn đáng tiếc ngươi không có cơ hội này đột nhiên một câu lạnh lùng đây này lẩm b bị hù cái không i a một gã p ó thống phốc phốc cái này một gã phó thống lĩnh vừa mới hô lên một tiếng chỉ thấy một đạo kiếm quang loại lên phốc phốc một tiếng đem đầu lâu của hắn cho cắt xuống dưới rồi sau đó một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện một kiếm hung á c đâm cái kia một cổ thi thể không đầu vừa vặn đem một bay ra đến nho nhỏ quỷ anh cho xuyên thủng vừa vặn ngươi không biết có kết cục tốt đấy cái này một quỷ anh sợ hai nói ra một câu như vậy Về hắn chỉ cảm thấy một đám làn gió thơm đánh úp lại chính mình tựu nằm ở một cái ôn hòa ôm ấp hoài bao ở bên trong trong nội tâm biết rõ người đến là ai đúng là hàn dĩnh người không sao chớ hàn dĩnh có chút lo lắng nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh diệp thần có thể cảm nhận được hắn nhất định đã bị rất lớn trọng thương rồi sau đó người tắc thì là khẽ gật đầu suy yếu nói không cần lo lắng ta chỉ là dẫn bạo cái kia trận vẫn lúc đã bị từng chút một cắn trả lúc này mới bị thương một hồi là tốt rồi diệp thần huynh trưởng lúc này phong vâu ngân bọn người cũng đi tới bọn hắn nguyên một đám sắc mặt đại biến nhìn xem diệp thần ngã xuống tâm thần suýt nữa bị hủ đình chỉ nhảy lên cái này diệp thần thế nhưng mà mấu cho ta như hiện tại xảy ra vấn đề rồi như vậy còn lại cái kia đáng sợ nhất thống lĩnh làm như thế nào ứng phó mặc dù có địa phủ câu hồn sứ giả tại nhưng vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng Ờ. diệp thần xuất ra vài g i ọ t địa cấp linh dịch nuốt vào cả người lập tức cảm giác một cổ năng lượng cường đại mang tất cả toàn thân chính rất nhanh chữa trị lấy thân thể thương thế mà tâm thần hao tổn lại không phải đơn giản như vậy có thể chữa trị trở về đấy điều này cần một cái quá trình cần phải thời gian đi điều dưỡng ta không sao diệp thần sắc mặt khôi phục một điểm huyết sắc tại hàn dĩnh nâng hạ đứng lên mới cười nói ta nói mấy người chúng ta người thế nhưng mà tiêu diệt một cái ba nghìn âm minh đây chính là một cái thiên đại công lao、Ách. mọi người một hồi ngạc nhiên chờ mặc không người mở miệng nói một câu lại để cho diệp thần trong lúc nhất thời có chút kỳ quái hắn nói ra các ngươi thì sao giết chết cái này ba nghìn âm binh nhưng lại có một linh cấp phó thống lĩnh cái này không đáng cao h ứ n g sao đương nhiên cao hứng phong vô ngân trực tiếp trả lời lại khổ sở nói ta nói huynh đệ ngươi có thể hay không biểu hiện bình thường một chút ngươi thời khắc đó họa vẽ trận vân tịu i không nói cái này một cái trận vân tịu i tiêu diệt một chi ba nghìn âm binh đội ngũ cái này muốn nhiều đến cuồng đúng đúng ngươi cái tên này ta cũng hoài nghi ngươi có phải là hay không một cái thiên cấp trận vân đại sư rồi hạ minh một hồi cổ quái nói ra một câu như vậy lời nói đến a、ah, ha ha ha chúng ta tới nhìn xem cái này một kiện bảo vật diệp thần ra mặt co lại cười lớn nói một câu mới đi đến cái kia một cây dựng đứng chiến kỳ trước mặt hắn đánh giá cẩn thận lấy phát hiện đây là một cây rất cường đại cờ xí có được lấy lực lượng cường đại tuyệt đối là một kiện khó lường bảo vật mà sau lưng mọi người cũng là một hồi ngạc nhiên cùng lửa nóng nguyên một đám chằm chằm vào cái này một cây chiến kỳ tuy nhiên hào quang mở đi nhưng là khí tức vẫn đang đáng sợ ngay tại diệp thần bọn người ở tại xem xét cái này một cây chiến kỳ lúc Phương xa đang có 3 đạo nhân ảnh đang lén xa kia đạo đi có cái vào lút một cái màu đen cực á ánh sáng trước. Chính nhìn trước mắt cái này màu đen cánh cổng ánh sáng n cổng Chính nhìn này đen cổng h trước. trước mắt t màu a hồ là ngụy vô song bọn người. 501, quỷ dị ngụy vô ngụy song. Một cái cực lớn màu đen cánh cổng ánh sáng nhấp nháy lây kinh người ánh lửa có thể sợ âm khí tại mang tất cả điện điện hạ chúng ta thật sự muốn đi vào trong đó giờ phút này tại nơi này màu đen cánh cổng ánh sáng trước đang có ba đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này trong đó chính thu có chút sợ hãi hỏi ra một câu như vậy sắc mặt trắng bệnh rất là không lớn tại hơi nghiêng giống đông, dung dậy nói, điện, dung điện chúng huy thì hạ, thực dậy tắc mặt ta sắc mùa ve lúc ự c chết không thể nghi ngờ à, cái này tiến hẳn không nghi ngờ này không nên vào là à, là vào hay tiểu thể thôi. phải đi l Hừ.、Lúc、này đứng tại phía trước nhất ngụy vô song hừ lạnh một tiếng nói ra hai người các ngươi nếu là nếu không muốn chết tốt nhất ngoan ngoan đi theo bột ọ a nếu không hai người các ngươi t i ể u ở tại chỗ này chờ chết à. thế nhưng mà chính thu sắc mặt một do dự nói ra điện hạ cái này cánh cổng ánh sáng nội có thể là đi thông âm phủ thông đạo nếu là chúng ta cái này đi vào nói không chừng lập tức cũng sẽ bị vô số âm hồn sẽ thành bụi phấn đúng vậy a chúng ta chúng ta vì cái gì không cùng diệp thần bọn hắn liên hợp cùng một chỗ tống huy nói xong cuối cùng túi đầu xuống chỉ thấy ngụy vô song mắt phóng hung quang hung á c nói hai người các ngươi cho b u ồ n tọa nghe kỹ nếu là các ngươi liên hợp diệp thần chết tiệt nọ t i ể u tử như vậy các ngươi cái thứ nhất sẽ chết ở chỗ này cũng không nhìn một chút t i ể u tử kia là như vậy mà đơn giản buông tha ta sao của các ngươi hắn sát mặt một hồi dữ tợn hung h o n h nói hai người các ngươi chẳng lẽ là muốn tìm cái chết vẫn cảm thấy diệp thần tiểu tử kia rộng lượng vương tha các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi bổn tọa nói cho các ngươi biết phàm là cùng hắn là đ ị người tuyệt đối sẽ bị hắn vô tình chấm giết nếu là bổn tọa mang bọn ngươi đi qua tìm hắn liên hợp cùng một chỗ nói không chừng chết như thế nào cũng không biết hắn s á c mặt tâm trầm nói ra một câu như vậy ký không thể nào đâu chính thu cùng tống huy mãnh liệt và một ngụm hơi lạnh đều không thể nào tin được cái này ngụy vô song lời mà nói nhưng trong lòng vẫn là có chút vẻ sợ hãi bởi vì bọn hắn nghĩ đến lúc ấy cái kia lương hữu tài cuối cùng vẫn là bị diệt xác cái này còn thật sự có khả năng này chúng ta làm sao bây giờ t r í n h thú lạng yên truyền âm nói ra tống huy ta và ngươi hai người đi theo cái này ngụy vô s o n g ta như thế nào cảm giác thằng này trên người khắp nơi lộ ra một cổ quỷ dị ta cũng cảm thấy tống huy sắc mặt biến nào lại truyền âm nói thế nhưng mà hai người chúng ta liên thủ cũng không phải cái này ngụy vô s o n g đối thủ nếu là hiện tại vừa chạy nói không chừng thằng này trước tiên liền đem ta và ngươi tiêu diệt như thế nào nghĩ kỹ sao ngụy vô s o n g lạnh cười rộ lên một trong đôi mắt hung quang lập l ò lại để cho người vừa thấy t i ể u trái tim băng giá không thôi cả ngươi hắn tràn ngập một cỗ khí thế hung ác phảng phất thay đổi một người nếu là diệp thần chứng kiến giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ nổi lên nghi ngờ các ngươi nhìn xem cái tia địa phủ câu hồn sử khiến cho tuyệt đối không phải cái tia thiên binh thống lĩnh đối thủ ta xem tại đây hơn phân nửa muốn hủy diệt rồi các ngươi lưu lại chính là một cái lựa chọn sai lầm hắn chỉ vào hư không lên nói ra một câu như vậy đông giờ phút này hư không bên trên một hồi lăn mình không n g t có thể sợ tiếng vang truyền ra tống huy hai người hoảng sợ phát hiện ở trên hư không bên trên đang có hai đại sự vật tại h u n g mạnh va chạm chuyến ra từng đợt đáng sợ nổ mạnh chấn động tương cung cái k i a cự tháp có chút rơi xuống hạ phong rồi chính thu sắc mặt hoảng sợ thì thào một câu hắn phát hiện hư không bên trên cái k i a một cực lớn bảo tháp h i ệ n nhiên rơi vào hạ phong cái này một bảo tháp đang bị một cây khủng bố chiến thương không ngừng oanh kích phản phất không đem hắn nát bấy t i ể u không bỏ qua tống huy có chút một nuốt nước bọn gian nan truyền đông nói chính thu chúng ta không có lựa chọn khắc chọn cái này ngụy vô song là quyết tâm muốn đi vào âm p h hai người chúng ta nếu không phải đi theo cái kia trước tiên cũng sẽ bị dệt i sát thế nhưng mà tiến vào âm phủ cũng là từ lộ a trinh thu sắc mặt bi ai nói không tống huy con ngươi một hồi lập lòe nói ra ta hoài nghi cái này ngụy vô song sở dĩ muốn đi vào âm phủ khả năng trong nội tâm đã quyết định muốn làm cái kia một cái quyết định cái gì trinh thu sắc mặt đột nhiên biến đổi cả kinh nói ý của ngươi là hắn đây làm ớn tống huy khẽ gật đầu thở dài nói đúng vậy chúng ta không có mặt khác lộ lựa chọn rồi lúc này đây phải cùng hắn một đường đi đến hắc nếu không ta và ngươi không có một cái có thể còn sống ly khai nghĩ được chưa ngụy vô song có chút cười lạnh một tiếng nói ra hai người các ngươi nếu là nghĩ kỹ như vậy tùy bổn tọa tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau các ngươi sẽ may mắn chính mình hôm nay lựa chọn ai chính thu hai người hơi than thở nhẹ nói ra t ố t hai người chúng ta theo ngươi đến cùng hy vọng ngươi đừng lừa gạt chúng ta yên tâm ngụy vô song có chút cười lạnh nói ra đi thôi bổn tọa sẽ không để cho các ngươi thất vọng tương lai các ngươi sẽ cảm tạ bổn tọa đấy hắn vừa nói xong t i ể u hướng cái kia một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng đi đến mà còn lại trịnh thu hai người chỉ là hơi chút do dự t i ể u đi đến đi ba người chỉ c h ư ớ c mắt t i ể u đi tới cái kia một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng trước đi vào trước mặt mới phát ra đến vẻ này âm khí mạnh liệt làm cho người khủng bố diệp thần ngươi cho b u ồ n t o a t trở ngụy vô s o n g quay người lại chằm chằm vào phương xa thì thảo một câu như vậy trong con ngươi lóe ra kinh tiên h cựu hận còn có một k i a mánh liệt hung quang tại tràn ngập d â m d â m ào ào hắn đ ỗ n g nhiên quay người tại trịnh thu hai người giật mình thần sắt xuống thoáng một phát sẽ mặc qua cái kia một cái màu đen cánh cổng ánh sáng rồi sau đó còn lại hai người sắc mặt do dự mà tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng hiện tại bỏ chạy mất chúng ta hiện tại không chạy trinh thu do dự mà hỏi mà tống huy lại nhữ lại lông mày chằm chằm vào trước mắt màu đen cánh cổng ánh sáng nói ra ngươi chớ ngu rồi như ngươi bây giờ vừa chạy tuyệt đối sẽ cái chết rất khó coi ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy đi thôi hắn vừa mới nói xong nhấc chân một bước bước ra cả người xuyên qua này một cái màu đen cánh cổng ánh sáng mà còn lại trịnh thu lại do dự hồi lâu cuối cùng nhất vẫn là cắn răng bước vào cánh cổng ánh sáng ở trong bọn hắn không có đi mạo hiểm ba người này hành vi rất quỷ dị vậy m à tiến vào cái kia một cái màu đen cánh cổng ánh sáng ở trong cái này lại để cho nhiều người ít có chút ít khó hiểu mà nhất làm cho người giật mình chính là cái kia ngụy vô song quỷ dị thằng này rõ ràng mang theo hai người tiến vào cái này đáng sợ cánh cổng ánh sáng chẳng lẽ muốn vào nhập tâm phủ đáng tiếc đây hết thệ đều không người biết được diệp thân bọn người đang tại quan sát đến một cây cực lớn chiến kỳ nếu là diệp thần biết do ngụy vô song làm như vậy nhất định sẽ giật mình cùng khó hiểu đáng tiếc hắn chút nào cũng không biết diệp thần cái này cán chiến kỳ là kiện khó lường bảo vật ta giờ phút này tại nguyên bản sơn cốc chỗ một đám người chính vây quanh một cây cực lớn chiến kỳ quan sát đến mà phong vô ngân có chút cảm thán nói một câu như vậy lại để cho người xung quanh đều có chút giật mình nhưng ai cũng biết cái này chiến kỳ rất không tầm thường ta xem cũng thế cái này chiến kỳ vậy mà có thể chống cự khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung mà không có việc gì tất nhiên là khó lường bảo vật mạnh long ông âm thanh nói cái này một cây chiến kỳ rất không tồi các ngươi a i m u ố n diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy diệp thần một câu lại làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên rồi tận lực bồi tiếp một hồi trầm mặc bọn hắn không tâm động đó là giả dối nhưng nghĩ đến những thứ này âm binh căn bản là dựa vào diệp thần mới có thể giết chết đấy cái này càng không người nào dám muốn cái này chiến kỳ rồi diệp thần ngươi còn là mình thu lại a cái này là chiến lợi phẩm của ngươi hàn dĩnh đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói đến ngữ khí của nàng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng nghe vào mọi người bên thay nhưng lại như vậy khoan khoái dễ chịu mọi người nhao nhao gật đầu cả đám đều cảm thấy đây là diệp thần nên được đấy là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn hạ minh sắc mặt có chút cổ quái nói ra diệp thần mặn g của chúng ta đều là ngươi cứ u đấy những này âm binh cũng đều dựa vào ngươi trận vân đến chấm giết cái này sở hữu tất cả đồ vật đều là của ngươi tranh thủ thời gian thu lại nếu không ta t i ể u động tâm d à i ha ha nói rất đúng kim huyền cười ha ha lấy nói ra diệp thần ngươi hay là tranh thủ thời gian thu lại à miễn cho chúng ta nhìn xem tâm động, động đấy đây chính là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi diệp thần thu lại a phong vô ngân mỉm cười gật đầu nói ra chúng ta những người này ở bên trong t i ể u ngươi có tư cách này đạt được những này chiến lợi phẩm không có ngươi có lẽ chúng ta có thể hay không sống hay là một vấn đề được rồi diệp thân mỉm cười nói ra ta đây t i ể u không khách khí các ngươi cũng đừng hối hận a hắn nói như vậy là có đạo lý đấy bởi vì diệp thân lần đầu tiên đã cảm thấy cái này cán chiến kỳ rất không phảm theo hắn luyện khí sư ánh mắt đến xem cái này một cây chiến kỳ tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhất định là cái kia phó thống lĩnh không cách nào phát huy khởi xứng đáng uy lực ông diệp thần tay một chảo ông một cỗ chấn động truyền đến đ ó lấy một đạo khủng bố khí tức dọc theo cánh tay oanh tiến thân thể của hắn đáng tiếc giờ phút này hắn sớm có chuẩn bị trong thân thể một cỗ cường hoành lực lượng ầm ầm một phát p h ị c một tiếng liền đem cái kia một cỗ âm lãnh khí tức triệt để n á t b ấy cho ta chấn áp đột nhiên diệp thần g ầ m lên như vậy một tiếng khí thế một quấn mọi người nhao nhao lui về phía sau mà đi bọn hắn giật mình trông thấy phía trước đang có một cỗ thần bí hảo quang theo hắn mi tâm lao ra lập tức bao phủ cái kia một cây trên kỳ ta tự nói thang này chính là một cái quái vật p h ông ông giờ phút này cái kia một cây cực lớn màu đen chiến kỳ ông ông chấn động cuối cùng vậy mà rất nhanh thu nhỏ lại chỉ thấy vẹo một tiếng cái này một cây chiến kỳ bị cái k i a một cổ thần bí ánh sáng cho kéo vào diệp thần mi tâm biến mất không thấy thằng này phong vô ngân có chút im lặng đi qua mà mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đấy đều có chút không phản b ắ t được bọn hắn cái này mới đột nhiên phát dắt đến chính mình chỗ đã thấy diệp thần tuyệt đối không là chân thật đấy nhất định là hắn đã ẩn tàng chính mình xem ra chúng ta có chút phiền phức a mọi người đến một lần đến bên người lại nghe đến diệp thần thì thào một câu như vậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại lập tức bị hủ thân thể một hồi run dày lên đông long đột nhiên hư không bên trên đột nhiên tạc vỡ đi ra một cực lớn bảo tháp hành o xuất hư không nguyên bản sáng chói b ả o quang giờ phút này nhưng có chút t ạ m đạm không ánh sáng rồi mà lại để cho mọi người hoảng sợ chính là cái kêu một cây ầm ầm đuổi theo ra cực lớn chiến thương mũi nhọn như trước phản g phất khí thế càng thêm âm lánh lạnh thấu xương rất nhiều chương năm trăm linh hai câu hồn sứ giả thất bại hư không lên một cực lớn bảo tháp ngang trời bay ra ầm ầm nện vào đại địa phía trên rồi sau đó một cây cực lớn màu đen chiến thương mang theo một cổ kinh khủng âm hỏa ngang nhiên rành xuống ầm ầm đại địa trân chiến vỡ ra từng đạo cực lớn khe hở có khí lãng lăn mình quét ngang b t phương cái kia một cây khủng bố cực lớn chiến thương oanh ở đằng kia một bào tháp phía trên đem hắn toàn bộ cho xuyên thủng rồi đúng lúc này chính ở phương xa quan sát mọi người sắc mặt thay đổi phanh giờ phút này diệp thần bọn người n h a u n h a u chấn động khí thế phình một tiếng đem tịch c u ố n tới cái kia một cỗ khí lãng nắp ấy lúc này mới hoảng sợ nhìn xem phương xa cái kia đầy trời lăn mình trong bụi mù đang có một cực lớn bào tháp ngược lại chọc vào trên mặt đất mà lại để cho mọi người hoảng sợ chính là cái kia một khủng bố như thế bào tháp lại bị một cây chiến thương cho xuyên thủng rồi đó là một cây khủng bố binh khí khí tức cường hành uy áp khủng bố vô cùng làm cho trong lòng mọi người trầm trọng bảo tháp thua kim huyền sắc mặt ngạc nhiên thì thao một câu nói cái này một bảo tháp thế nhưng mà đại biểu cho cái kia câu hồn sứ giả lại thật sự bại bởi cái kia một cây chiến thương chẳng phải là nói câu hồn sứ giả không cách nào địch qua cái kia một cái thiên binh thống lĩnh Thí, ở đây tất cả mọi người mãnh liệt hít sâu một hơi đều cảm giác được một hồi lạnh bút đấy đây là một cái dọa người suy đoán bọn hắn cảm giác được cái kia câu hồn sứ giả tựa hồ không phải cái kia âm binh thống lĩnh đối thủ như vậy mọi người lại nên như thế nào đối mặt chúng ta nên làm cái gì bây giờ hàn dĩ người h n đẹp có chút nhăn lại trong trẹo nhưng lạnh lùng mà hỏi diệp thần ngươi còn có thể không khắc h ỏ a những cái kia trần vân trợ giúp cái kia câu hồn sứ giả khốn khoảnh khắc âm binh thống lĩnh đúng vậy mọi người đột nhiên tỉnh ngộ đến đồng loạt nhìn trước mắt diệp thần đáng tiếc lại để cho bọn hắn thất vọng rồi diệp thần nhìn xem phương xa thế thì chọc vào cả vùng đất bảo tháp nhìn, nhìn lại cái kia một cây đâm thủng bảo tháp khủng bố chấn thương lại lắc đầu rồi diệp thân cười khổ nói các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi thật đúng là đã cho ta là địa cấp trận vân đại sư rồi làm sao có thể bằng vào điểm này trận vân vây khôn cái kia một người thống lĩnh cái này là không thể nào đấy các ngươi nhìn xem diệp thân một ngón tay phương xa nói ra chỉ cần là cái kia một cây khủng bố chiến thương thì có thể làm cho chúng ta uống một bình đực rồi lại càng không nói cái kia âm binh thống lĩnh tuyệt đối là chiến quỷ cảnh giới cực giả hắn chiến quỷ có lẽ ta có thể liệu mất nửa cái mạng hủy diện nhưng là các ngươi nghĩ tới hắn bản thể đâu này khí mọi người đột nhiên hít một hơi lãnh khí tràn đầy vẻ kinh ngạc nguyên một đám lui về phía sau một bước có chút khó tin nhìn xem diệp thần bọn hắn không phải khiếp sợ cái kia âm binh thống linh cường đại mà là kinh hãi diệp thần theo như lời nói hắn nói mình có thể hủy diệt cái kia một âm binh thống linh chiến quỷ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i phong vô ngân sắc mặt có chút kinh hãi hỏi ngươi xác định không có nói đùa ngươi thật có thể hủy diệt cái kia âm binh thống linh chiến quỷ nếu là ta dốc sức liều mạng lợi mà nói có lẽ có thể diệp thần nhữ lại lông mày nói một câu như vậy xác thực không có gì nắm chắc nhưng vẫn còn có chút tin tưởng đấy lúc trước Hắn là bằng tiểu là vào kim ế ma p huyền â thân n t i ê diệt n g ụ vô v song phân thân chiến một cái kia một chiến quỷ, p h ầ cái cổ kia vừa phân thân bản thể thì bản vẫn n bị là gian ọ c cho cấp lấy r ồ、oh. Kim i huyền g nan m á n h liệt nuốt nước miếng trứng mắt trước diệp thần tâm thần nội phiên giang đ ả o hải rời sông lấp biển tự ấ y lòng cảm giác được một c ố làm hắn cảm giác sợ hãi một cái quỷ nguyên cảnh giới người vậy mà có thể tiêu diệt c h i ế n quỷ đây là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại đây quả thực cũng không phải là người mà là quái vật diệp thần lúc này hạ minh sắc mặt rất nghiêm túc nói ra nếu là ngươi có thể tiêu diệt cái kia âm binh thống lĩnh c h í n quỷ như vậy chúng ta có lẽ còn có thể có cơ hội đúng mạnh long sắc mặt bỗng nhiên chấn động nghiêm nghị nói chúng ta duy nhất sợ hai đúng là cái kia một tâm binh thống lĩnh chiến quỷ nếu là ngươi thực có năm chắc đem hắn tiêu diệt hoặc là ngăn trở cũng có thể chúng ta đây t i ể u có cơ hội tả h ư u cũng là một cái chết còn không bằng liều mạng thiết vinh sắc mặt kiên quyết nói ta cũng đồng ý hàn dĩnh trong trẹo nhưng lạnh lùng nói một câu một đôi mắt nhìn xem diệp thần chân thành nói diệp thần chúng ta không có lựa chọn khắt chọn xem cái này tình hình cái kia câu hồn sứ giả có lẽ không cách nào đối phó cái kia thống lĩnh chúng ta phải dốc sức l i ề u mạng phong vô ngân nhìn thoáng qua bên người hàn dĩnh mới quay đầu thận trọng nói ra diệp thần chỉ cần ngươi có biện pháp tiêu diệt cái kia một âm binh c h i ế n quỷ, như vậy ta có thể c a m đoan cái kia âm binh thống lĩnh tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này huynh trưởng ngươi thần hy lập tức có chút nóng n ả y muốn nói cái gì lại bị diệp thần lắc đầu cho ngăn lại diệp thần nhìn xem mọi người tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn trong nội tâm có chút bất đắc dĩ xem ra chính mình cái kia một kiếm ma phân thân lúc này đây là muốn triệt để thanh lý rồi hắn biết rõ nếu là giờ phút này vận dụng kiếm kia ma phân thân như vậy tuyệt đối là không tiếp tục pháp chấn áp cái k i a m ộ t cổ kinh khủng chân linh năng lượng rồi còn nếu là không cách nào chấn áp thuộc về kiếm ma ý chí sẽ triệt để trở về nói cách khác hắn sẽ phục sinh nhưng là trước mắt cái này tình cảnh nhóm người mình nếu không phải dốc sức l i ề u mạng người đó đều không thể còn sống ly khai tại đây địa phủ câu hồn sứ giả cũng không gì hơn cái này ẩm ẩm đột nhiên một câu lạnh như băng lời nói theo hư không chuyển đến mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lập tức hoảng sợ phát hiện hư không đ ố n nhiên tạc toáy một cái cửa động rồi sau đó một chiến n bóng g ư ờ từ t r g đó bay tứ quỷ giờ phút này diệp thân bọn người sắc mặt của biến chằm chằm vào hư không bên trên chính thảm thiết giao chiến hai đạo cự đại bóng người mà cái này hai đạo nhân ảnh đúng là cái kia âm binh thống lĩnh cùng câu hồn sứ giả chiến quỷ hai đại bóng người đều phi thường to lớn một mười chín trượng to lớn một à trong đó m à. À. tiếng h h ì là k phẫn nộ gào thét q u ồ n quận chấn động mà ra chỉ thấy cái kia một thuộc về câu hồn sứ giả chiến quỷ toàn thân vết rách lan tràn có một cỗ kinh người quỷ khí tại tán loạn hắn sát mặt rất phẫn nộ trừng mắt trước c â m binh thống lĩnh n g ư ơ i dám c a n đảm phá hư địa phủ chi lộ chẳng lẽ sẽ không sợ ta địa phủ cường g i ả đuổi r ế t sao ha ha ha nào biết được đối diện cực lớn chiến quỷ lại càn rỡ cười ha hả cười lạnh nói buồn cười đồ vật các ngươi cái này một chỗ cao thủ có lẽ cái chết đã không sai biệt lắm ở đâu còn có thực lực đến đuổi r ế t bản t ô n n g ư ơ i có thể chết rồi cái này âm binh thống lĩnh chiến quỷ vừa quát một cỗ cực độ âm lãnh khí tức mênh mông quần quận mà ra đem đại phiến hư không đều cho đông lại rồi mà đối diện câu hồn sứ giả chiến quỷ thân thể cứng đờ triệt để bị đóng kết ở trên hư không lên chỉ có thể trơ mắt viết ra nhìn cái k i a nắm đấm ầm ầm nện vào trước mặt của hắn ầm ầm một cổ kinh khủng hào quan g t i c h ra vay một tiếng cái k i a câu hồn sứ giả chiến quỷ bị một quyền nện phát nổ mà chính ở thời điểm này dưới mặt đất mọi người đột nhiên phát hiện mặt khác một bên hư không đột nhiên có một đạo nhân ảnh bay tứ tung mà ra một đường bỏ ra đẩy trời hết dịch câu hồn sứ giả thất bại diệp thần thì thào một câu như vậy nhìn xem hư không lên cái tia một đạo rất nhanh nện xuống đến bóng ư ờ i đúng là cái tia một gã câu hồn sứ giả mà giờ này khác này mọi người tâm tình trầm trọng tới cực điểm cũng biết trước mắt tình huống đến một cái vạn phần nguy cấp thời khắc. Phang. một cỗ b ù i mù nương theo lấy bùn cắt bay múa, tại mọi người trước mắt xuất hiện một cái cực lớn lừa đảo. mà ở đại trong hầm chính có một đạo suy yếu bóng người nằm ở trong đó, hắn đúng là nguyên bản cường đại vô cùng câu hồn sứ giả. Xoát. loại vào to cái thân thân ảnh loại lên, lập tức đi vào hố to tình trạng, Diệp đi nói hai lời giả mọi người mới đuổi lập ảnh hố không hồn nhảy nhao nhao câu lên, này này, lấy Lúc xứ ra. ôm p h ú các t h o ngươi câu hồn sứ giả suy yếu đây này lẩm bẩm một câu ảm đạm trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc hắn không ngờ tới những người này vậy mà một cái đều không chết cái này có chút khó tin rồi ba nghìn âm binh bị chúng ta diệt sạch một tên cũng không để lại diệp thần thản nhiên nói xuất một câu như vậy phản g phất tại kể ra một kiện chuyện rất bình thường tình phốc phốc một ngụm biên máu đỏ phun ra cái kêu câu hồn sứ giả suýt nữa không có ngất đi lợi này thật sự quá kinh người ba nghìn âm binh à, húng chi còn có một gã linh cấp phó thống lĩnh những người này vậy mà lông tóc ít bị tổn thương toàn bộ tiêu diệt vê anh đáng chết đột nhiên một câu hung manh gào thét quần c u ộ n truyền đến chấn động b ắ t phương mà giờ k h ắ c này hư không lên một đạo nhân ảnh đang điên c u ầ n ngửa mặt lên trời g ầ m hét lên khi thế m ê n h ngông quần c u ộ n vô biên uy áp khủng bố làm cho hư không một hồi run r u y là ai cái kêu một gã âm binh thống lĩnh điên quần hét giận dữ quắp rốt cuộc là ai các ngươi ế thật b ả sự toàn bộ diệt cái kêu ba nghìn âm binh rồi hả thằng đến lúc này cái này câu hồn sứ giả mới hoảng sợ tin tưởng những này tiến đến lịch lãm rèn luyện người vậy mà có thể diệt ba nghìn âm binh hắn như thế nào cũng không thể tin được nhưng là đây cũng là một cái chân thật không thể lại chân thật sự thật là các ngươi trong lúc đó một câu âm lãnh lời nói theo hư không chuyển xuống một cỗ uy áp tịch cuốn tới khiến cho mọi người vẻ sợ hai mạ kinh giờ phút này cái kia một gã âm binh thống lĩnh chính lơ lửng tại mọi người không xa chằm chằm vào trước mắt những n à y còn sâu cái kiến mà tồn tại là các ngươi giết cái này một gã âm binh thống lĩnh có chút â m t r ầ m khí tức lạnh như băng lại để cho người linh hồn run r à y kinh khủng kia khí tức mà ngay cả đại địa đều tại lạnh r u n run dày lên đúng lúc này diệm thân bọn người liếc mắt nhìn nhau đồng đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt kiến quyết Bọn hắn tin n t ư ở giờ g phút này duy đầu có có một t đường hư ể đi, c á không lên một hai mươi trượng thân ảnh cao lớn ngang trở tới đột nhiên tản mát ra một cấu ngập trời khí thế khủng bố uy áp phô thiên cái địa chấn áp mà đến mọi người sắc mặt một hồi ngưng trọng là các người giết âm binh thống lĩnh âm lãnh hỏi ra một câu như vậy toàn thân bao phủ tràn ngập một cổ kinh khủng âm hỏa duy nhất có thể gặp đúng là một đôi trong hốc mắt có hai cổ kịch liệt sôi trào ánh lửa không sai diệp thần thân thể cao ngất một thân khí tức bong bong mà lộ ra phản phất hóa thân thành một thanh mũi nhọn lung tùm bảo kiếm hắn hờ hưng c h ầ m c h ầ m vào trước mắt âm binh thống lĩnh không chút nào để ý cái kia một cổ kinh khủng khí thế mà ngay cả cái kia chiến quỷ uy áp đều không phát ra gì hắn cùng nhau đi tới gặp được cường đại nhân vật không ít trong đó đáng sợ nhất chính là thuộc về kiếm kia ma cho tới giờ khác này cái kia một bị chém vỡ chân linh kiếm ma đều còn có thể mình khôi phục đây là một loại đại khủng bố mà trước mắt âm binh thống lĩnh tuy nhiên rất tương đại nhưng là cũng tuyệt đối không có kiếm ma khủng bố hắn cũng tựu một cái chiến quỷ cảnh giới nhân vật không giống kiếm k i a ma đồng dạng khó có thể d i ệ t sát còn có thể bằng vào bất hủ cảnh giới phục sinh diệp t h â n một đôi quỷ nhãn trận mắt âm thanh lạnh lùng nói âm phủ tàn loại là ta địa phủ đại địch chỉ cần thân là chính thống quỷ tộc tựu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ diệt giết sạch ngươi nghĩ sao vâng phía trước một cố m i n mông quần quật khí thế chấn áp mà đến đáng tiếc diệp thần hai mắt bắn ra hai đạo mũi nhọn phí một tiếng liền đem cái kia một cỗ khí thế cho đánh n ắ t rồi các ngươi có gì năng lực giết bản tôn ba nghìn chiến binh âm binh thống lĩnh tràn đầy âm lánh mà hỏi h i ệ n nhiên hắn là không tin những n à y lịch lãm rèn luyện con sâu cái kiến có thể có như thế năng lực tuyệt đối là có thêm cái gì hắn người không biết vật tồn tại mới sẽ như thế hắn không tin nhưng là thân là câu hồn sứ giả mạc tình thương lại thập phần tin tưởng bởi vì hắn biết rõ tại đây không có mặt khác địa phủ cường giả đã đi đến khúc khục người tên là gì giờ phút này nhìn xem ngăn cản tại chính mình trước người diệp thần m ạ c tình thương suy yếu hỏi ra một câu như vậy hắn rất muốn biết trước mắt cái này một gã chỉ có quỷ nguyên cảnh giới người đến cùng là người nào vậy mà có thể như thế bình tĩnh đối mặt đáng sợ kia âm binh thống lĩnh ta tên diệp thần sứ giả s ư n g hô như thế nào diệp thần mỉm cười nói đừng hô ta cái gì sứ giả m ạ c tình thương có chút khoát a y cười nói ta gọi mạc tình thương hôm nay nếu là các ngươi có thể tiêu diệt cái này âm binh thống lĩnh cái kia đem cũng tìm được thiên đại chỗ tốt hơn nữa các ngươi còn đã cứu ta một mạng ta có thể tự mình mang bọn ngươi tiến vào địa phủ cái gì tất cả mọi người sắc mặt c h ấ n kinh rồi hàn dĩnh hạ minh bọn người nguyên một đám sắc mặt giật mình nhìn trước mắt mạc tình thương cảm giác có chút khó tin mà giật mình nhất tốt là đối diện cái kêu một cái âm binh thống lĩnh giờ phút này lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ những này con sâu cái t i ế n cũng dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn các ngươi muốn d i ệ t s á t bản tôn một câu ưu ám lời nói chuyển đến mọi người thân thể run lên nguyên một đám tỉnh táo lại bọn hắn cái này mới phát hiện trước mắt còn có một đáng sợ âm binh thống lĩnh tồn tại hơn nữa nhìn xem hư không lên cái kêu một ngang trời c h í n quỷ đã biết do sự tỉnh đáng sợ diệp thần như thế nào cái kêu mạc tình thương thần sắp nghiêm túc rất là nhận thức thực nói ra ta có thể nghĩ đến đám các ngươi dẫn đường mang bọn ngươi tiến vào địa phủ bên trong không cần lại khảo hạch vì vậy sơ cấp lịch lãm rèn luyện tri lộ đã hoàn toàn bị phá hư là không ai có thể thông qua khảo hạch đấy a diệp thần có chút kinh ngạc nhưng không có nhiều ngoài ý m u ố n thân là địa phủ câu hồn xứ giả mạc tình thương tự nhiên có một ít quyền lợi đấy đây là một sự thật nếu là nói hắn không có, có quyền lợi cái kêu kẻ đần đều sẽ không tin tưởng húng chi là diệp thần bọn người bọn hắn không người nào là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật diệp thần ngươi quyết định đi phong vô ngân có chút gật đầu nghiêm nghị nói chúng ta giờ phút này đều trông cậy vào ngươi rồi như ngươi không cách nào làm được như vậy chúng ta hết thể cố gắng đều không có ý nghĩa duy chết mà thôi đúng vậy vung tay đi làm mạnh long vung lên c h i ế n phủ ông âm thanh nói diệp thần chỉ cần hôm nay bất tử ta đây mạnh l o n g tự giao ngươi cái này sinh tử bằng hữu tương lai ngươi có việc ta tuyệt đối sông thứ nhất đây là chúng ta duy vừa tiến vào địa phủ cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua dù là đã chết cũng lại chỗ không tiếc hạ minh sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói ra một câu chúng ta không có lựa chọn khác chọn không chiến cũng chết không bằng một trận chiến kim huyền rất là dứt khoát nói ta tin tưởng ngươi lúc này hàn dĩnh nhàn nhạt nói câu nói ngươi đã cứu ta một mạng lúc này đây tựu i tính toán đã thất bại coi như là đem cái kia một cái mạng trả lại cho ngươi rồi huynh trưởng chúng ta tin tưởng ngươi thần phi cùng thần hy hai người càng thêm dứt khoát chút nào đều không có nghi nhưng là tựu i là có chút lo lắng bởi vì hai người đã từng hiểu do đến diệp thần những cái kia che giấu át chủ bài có chút dường như không cách nào vận dụng hơn nữa dùng một lát sẽ rất phiền t o á i Hì h ì diệp đại ca vân h à cũng tin tưởng ngươi vân h à cười hì hì nói ha ha diệp thần có chút bất đắc dĩ những người này như thế nào cả đám đều nói như vậy dường như chính mình thật sự không gì làm không được đồng dạng kỳ thật duy có chính hắn mới hiểu được nếu không có trong thức hải chuyển đến một đạo tin tức chính mình làm sao có thể như vậy bình tĩnh đứng ở chỗ này các ngươi các ngươi những này còn sâu cái kiến giờ phút này cái kia âm binh thống lĩnh đã bị khí toàn thân phát run khí tức kịch liệt sôi trào lên hắn quả thực không thể tin được trước mắt bọn này con sâu cái kiến vậy mà đang tại hắn mặt nhưng là vì sao tinh thần của hắn nội luôn luôn một cỗ tin tưởng cảm giác dường như những người trước mắt này nhất định có thể tiêu diệt cái này âm binh thống lĩnh ý nghĩ này rất quỷ dị nhưng là lại không thể không khiến mạc tình thương tin tưởng bởi vì đây là chính mình linh giác hhhhh trong lúc đó cái k i a một gã âm binh thống linh hhh lạnh cười rộ lên nói ra một bầy kiến hôi vậy mà tuyên bố muốn d i ệ n s á t bản tôn thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng còn sâu cái kiến các ngươi đều cho bản tôn đi chết hắn l ử a giận trong lòng không tiếp tục pháp tiết chế gào thét một tiếng ngang nhiên một trưởng t i ự u c h ấ n áp mà xuống hắn đây là bản thể tại động cái k i a một chiến q u ỷ t h ì là bình yên lơ lững không có chút nào muốn động dùng ý tứ hướng mọi người hung ác một c h ả o mà đến đúng lúc này phong vô ngân bọn người nguyên một đám sắc mặt t h ậ t trọng chằm chằm vào hư không áp đã hạ thủ trưởng từng người ngưng tụ lấy một cổ cường đại khí tức huyết mạch phong ấn phá đột nhiên phong vô ngân sắc mặt dữ tợn điên quần đại dít gào một tiếng tiếng gầm quần quận mà đi chấn động bắt phương rồi sau đó mọi người hoảng sợ phát hiện t h ằ n g này thân thể phanh chấn động cuối cùng buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế linh cấp đ ỉ n h phong mặc tình thương sắc mặt cả kinh hoảng sợ nhìn trước mắt phong vô ngân không ngờ tới người này vậy mà còn có như vậy một cỗ như thế lực lượng đáng sợ tồn tại quả là thế diệp thần thần sắc giật mình rất sớm trước kia đã cảm thấy phong vô ngân trong thân thể cất giấu một cổ kinh khủng lực lượng mà giờ khắp này một bạo phát đi ra chính nghiệm chứng suy đoán của hắn huyết phủ c h i hồn thức tỉnh giờ phút này lại một tiếng kinh thiên gào thét chuyển đến diệp thần đ ố n g nhiên quay người giật mình trông thấy cái kia mạnh long cũng buộc phát ra một cổ kinh khủng vô cùng khí thế ông mạnh long sắc mặt dữ t ợ mi tâm đột nhiên dần hiện ra một thanh sinh sắn huyết sắc chiến phủ dấu vết hào quang máy liệt khí tức to lớn mà hắn cái này một cổ hơi thở không thể so với phong vô ngân kém bao nhiêu hơn nữa cái k i a một đạo huyết sắc b u ô n g ấn còn có một cổ thần bí khí tức tại tràn ngập ngươi cho rằng chúng ta không thể giết ngươi đúng lúc này kim huyền tiến lên trước không bước âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi tự nhìn xem chúng ta những này còn sâu cái kiến l ạ như thế nào giết chính là ngươi kim giáp nhập vào cơ thể một câu điên cuồng gào t h é t chuyển đến kim huyền tóc dài phần phật c u ồ n g loạn nhảy múa sắc mặt một hồi dữ tợn rồi sau đó một đạo kim quang theo mi tâm lập loẹ mà ra đó là một kiện kinh người hoàng kim chiến đến giáp âm vang một tiếng lập tức d u n g nhập thân thể của hắn ầm ẩ m một món đồ như vậy kim giáp dung thể khiến cho khí thế của hắn lập tức trứng lên đặt tới phong vông ngân bọn người trình độ rồi sau đó diệp thần bỗng nhiên xoay người có chút ngạc nhiên nhìn xem một bên hạ m ì n h chỉ thấy hắn mi tâm hào quang loẹ loẹ mà lộ ra bang bang đột nhiên một hồi nặng nề tiếng vang theo trong thân thể của hắn truyền ra phảng phất có đồ vật gì đó rách nát rồi đ ó lấy một cỗ mênh mông quần quần khí thế mãnh liệt mà ra lập tức quấn thẳng hư không lại để cho mọi người một hồi kinh ngạc ta không có lực lượng cường đại lúc này hàn dinh thần sắc phức tạp nói một câu xác thực là không có giống những người này đồng dạng che giấu có cái gì lực lượng cường đại mà diệp thần cũng không có ngoài ý mớn sớm đã biết do nữ tử này không có gì cường đại át chủ bài rồi không có việc gì diệp thần mỉm cười nói ra ngươi t i ể u cùng thần phi huynh n ộ i ở tại chỗ này bảo vệ tốt sứ giả ngàn vạn chớ khinh thường ta phát giác cái kia ngụy vô song g i ư ờ n g như không biết lúc nào không thấy rồi nhưng hắn tuyệt đối không chết、tốt. hàn dinh sắc mặt n g n g tụ trực tiếp đáp ứng rồi bởi vì biết rõ diệp thần nói đúng nàng giờ phút này cũng kịp phản ứng thật đúng là phát hiện cái kia mỹ vô song không hiểu biến mất rồi cũng không có chú ý đến đây này cho ta toái giờ phút này bộ u c p h á t nhất lực lượng cường đại mọi người nhao nhao vanh ra bản thân kinh khủng kia một k í c h mà diệp thần đ ỗ n g nhiên ngần đầu chỉ nhìn thấy năm cổ kinh khủng lực lượng chính lẫn nhau đan vào mà ra ầm ầm đâm vào cái kia một cái cực lớn trên bàn tay ầm ầm thư không một hồi mãnh liệt rung chuyển sinh ra một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung làm cho bát phương đều tại l ạ n h rung run dày ngũ đại cường giả liên thủ một cách khủng bố năng lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người cuối cùng nhất đem cái kia một cái cực lớn bàn tay cho bao phủ giang g ắ c đột nhiên cái kia một cái cực lớn bàn tay giang g ắ c một tiếng sinh ra một đạo vết rách rồi sau đó hướng bốn phía lan tràn mà đi diệp thân giật mình phát hiện mới một kích liền đem cái kia một cái cực lớn bàn tay cho đánh nát rồi nếu để cho chính hắn đến lời mà nói tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy nát bấy cái này một bàn tay p h a n k cái kia một gã âm binh thống lĩnh một hồi ngạc nhiên tựa hồ chưa từng dự liệu được sẽ l ạ như vậy một cái kết quả có chút khó tin Diệp thần chiến quỷ hư không lên cái kia một gã âm binh thống lĩnh sắc mặt ngạc nhiên tuy nhiên nhìn không thấy dung mạo của hắn nhưng cái kia một đôi trong hốc mắt ánh lửa chính c ó chút dừng lại hiển nhiên rất là giật mình thú vị cái này âm binh thống lĩnh có chút lạnh cười rộ lên nói ra các ngươi vậy mà có thể b ộ c phát ra linh cấp lực lượng xem ra các ngươi năm người thiền phu không tội a đ á n g t i ế c hôm nay t i ể u muốn hủy diệt lúc này rồi chiến quỷ hắn lạnh quát một tiếng chỉ thấy cái kia một khổng lồ chiến quỷ nâng lên cực lớn bàn tay bỗng nhiên đ ạ xuống một cô uy thế tịch cuộc tới mọi người biến sắc đối phó cái kia một cái bản thể có lẽ những người này có thể bộc phát nhất lực lượng cường đại chống lại nhưng là nếu là chiến quỷ thì không được bởi vì chiến quỷ là một cái linh hồn ý chí kết hợp thể còn dung hợp một thân khủng bố lực lượng cái này là cái gọi là chiến quỷ mà nếu không có khủng bố ý chí là khó có thể chống lại những này chiến quỷ đấy trừ phi đồng dạng có được một chiến quỷ thế nhưng mà giờ phút này phong vô ngân các loại năm người toàn bộ cũng không phải chiến quỷ cảnh giới tự nhiên không có chiến quỷ tồn tại như vậy bọn hắn bản thân tuy nhiên lãnh ngộ ra ý chí nhưng là muốn chém cái này một chiến quỷ hay là chưa đủ kinh nghiệm ầm ầm một khổng lồ chiến quỷ ầm ầm đè xuống cái kia một cố m ê n h mông quần quận uy thế phô thiên cái địa hướng mọi người trấn áp mà đến đúng lúc này tất cả mọi người nhao n h a u nhìn về phía diệp thần thần sắc đều có chút khẩn trương bởi vì giờ phút này duy có hắn nói có thể giải quyết rồi mà giờ khác này lại để cho mọi người cực độ khẩn trương chính là diệp thần vậy mà nhắm mắt lại kỳ thật bọn hắn không biết lúc này diệp thần tâm thần chính tại chính mình trong thức hải cùng cái kia mấy thứ thần bí sự vật tại trao đổi ý của các ngươi là lại để cho ta chúa tể cái này một linh hồn thể tại trong thất hải diệp thần có chút giật mình hỏi ra một câu như vậy mà yêu cầu đúng là trước mắt một quả thần bí lệnh bài vấn đề này đúng là thần bí lệnh bài theo như lời đấy đúng là mới t r u y ề n đến một đạo tin tức lại để cho diệp thần chúa tể cái này một cỗ thần bí linh hồn thể nhưng là lại để cho diệp thần nghi hoặc chính là chính mình cũng không thể như ý k h ô n g chế cái này một linh hồn thể hơn nữa thật đúng là không cách nào đem cái này một linh hồn thể cho hiện ra thân thể bên ngoài cái kia lại thế nào chiến đấu diệp thần lông m à y n h ă n lại nói ra các ngươi rất rõ ràng cái này một cỗ thân thể ta không cách nào tự nhiên khống chế hơn nữa căn bản là ra không được nếu là một cái không tốt ta nhục thể của mình t i u sụp đổ biến mất、Xoạ. giờ phút này theo một bên nữ tử trong pho tượng lao ra một đạo ánh sáng dung tiến diệp thần tâm thần ở trong lại để cho hắn lập tức hiểu rõ tới đây là cái kia nữ tử thần bí pho tượng truyền đến tin tức trong đó ẩn chứa một loại kỳ quái mà phức tạp chiến đấu kỹ xảo tựa hồ là về linh hồn thể một loại chiến đấu kỹ xảo Tốt. diệp thần trực tiếp đã đồng ý tin tức này nói ra cảm ơn các ngươi lại để cho ta có thể giữ lại cái kia một kiếm ma phân thân tương lai nếu là có cần ta trợ giúp địa phương các ngươi cứ mở miệm tự lạ ta sẽ hết sức đi làm chúng ta cần khôi phục một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng mà không linh lời nói theo tứ phương truyền đáng mà đến lại để cho diệp thần thần sắc s ứ n g s ờ lần đầu tiên nghe được cái này một pho tượng thần bí thanh âm có chút khó mà tin được nguyên bản hắn t ể u hoài nghi cái này một pho tượng là có linh đấy mà giờ khắc này lời này vừa ra lập tức lại để cho hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ này ta sẽ hết sức diệp thần không có nhiều lời nhữ lại lông mày quay người về tới thân thể hắn cảm giác được một cô áp lực từ khi đạt được những vật này về sau hắn thụ có một loại cảm giác tương lai của mình sẽ rất gian nan bởi vì cái kia một cô áp lực đến từ những n à y thần bí sự vật ầm ầm phù v ơ a về tới thân thể diệp thần thình lình cả kinh cảm giác được một c ổ kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu hàng lâm rồi sau đó hắn vụ thoáng một phát ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia một khủng bố chiến quỷ chính ngang nhiên chân áp mà đến khi thế m ê n h mông c u ầ n c u ộ n chấn n h i ế p tâm thần diệp thần ngươi đang làm gì thế phong vô ngân có chút sốt ruột rồi cả giận nói ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra đây chính là ngươi nói chính mình muốn ok cái kia một chiến quỷ t i ế mà lực lượng của chúng ta tiếp tục không được bao lâu ngươi tranh thủ thời gian a thần phi thần hy các ngươi hộ ta thân thể diệp thần cũng không nói nhảm lưu lại câu nói đầu tiên khoanh chân mà ngồi lại để cho tất cả mọi người thần sắc ngạc nhiên không thôi mà bọn hắn đều không ngờ tới thằng này như thế nào tiến vào tu luyện rồi này làm sao xem t i ể u như thế nào q u ỷ dị mà thần phi cùng thần hy hai người soát rất nhanh tránh ra một trái một phải hộ vệ tại diệp thần bên người mà hàn dinh tuy nhiên rất là khó hiểu nhưng là hay là đi vào diệp thần một bên cẩn thận hộ vệ ở bên t i ể u liên vân hà cũng đã tới hắn đây là muốn làm cái gì Mặc tình thương trên khoanh chân m ặ t đất, nhìn xem ẩm một cỗ uy áp dẫn đầu tịch q u ộ n tới đem mặt đất đều áp sụp đổ một tiết có bụi mù gào thét tàn sát bừa bãi bắt phương mà ở vị trí trung tâm mọi người nguyên một đám sắc mặt khó coi tâm tình có chút trầm trọng nhưng lại không có biện pháp rồi sau đó tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ một hồi trận mắt há hốc mồm nhìn xem diệp thần đỉnh đầu phát hiện hư không thậm chí có một cái khổng lồ cánh tay thò ra đông cái kia một cái cực lớn cánh tay một tiếng trống văng lên kích ở đằng kia chiến quỷ trên bàn tay bắn ra s u ấ t một cổ kinh khủng khí lãng rồi sau đó phong vô ngân bọn người sắc mặt hoảng sợ trông thấy theo cái kia một cánh tay về sau lại một cánh tay phanh xuyên thủng mà ra giống trong lúc đó một khỏa cực lớn đầu lâu theo cái kia đôi cánh tay chính giữa t h ra một hồi kinh tiên gào thét đó là một người xác thực nói là diệp thần bộ dáng mà lúc này đây vừa nhìn thấy cái này cực lớn đầu lâu về sau mọi người đột nhiên đồng loạt chằm chằm vào chính khoanh chân mà ngồi dưới đất diệp thần ba mẹ nó kim huyền một hồi kinh hãi trừng mắt cái k i a dần dần theo hư để chống bóng người cái k i a thân thể cao lớn tràn ngập một c ô mánh liệt táp bách mà không chỉ mà còn là hắn những người khác cũng giống như vậy đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đang cố gắng gầm thét bài trừ đi ra hư không người phanh đột nhiên một cái cực lớn chân ầm ầm đạp mạnh phình một tiếng chấn động hư không rồi sau đó một con khác chân cũng mánh l i t đạp mà ra cả người trong khoảnh khắc đó toàn bộ theo trong hư không đạp không mà ra ẩm ẩm tại đây trong tích tắc một cỗ không gì sánh kịp khí thế minh n g ô n g quần quận mà ra chấn áp c ử u thiên thập đ ị a cái kêu một chiến quỷ trước tiên bị oanh bay ra ngoài thân thể khổng lồ một đường bay tứ tung cao thiên thẳng đến mấy ngàn mét bên ngoài mới khó khăn lắm dừng lại cái này cái này đây là chiến quỷ phong vô ngân sắc mặt run dậy một hồi nói năng lộn xộn không thể tưởng tượng nổi trứng mắt hư không bên trên cái kêu một thân ảnh khổ hắn phát hiện đó chính là diệp thần không thể nghi ngờ giờ phút này chứng kiến cái này tháng một năm h a i chín triệu thân hình cao lớn tất một cả mọi người hắn ồ i hai kinh. chiến Giờ vẻ sợ suýt sợ trượng chiến quỷ. Giờ phút này, mạc tình thương suýt nữa mạc mạc này, quỷ. g váng, trứng mắt một đôi cực lớn con lớn ngươi, m ộ trước hồi không thể Hắn nổi. đôi tưởng tượng t mắt diệp thần cái này một khủng bố linh hồn thể một hồi hoảng sợ trọn vẹn hai mươi chín trượng cao lớn so với hắn cái kia mười chín trượng cao lớn chiến quỷ còn muốn khủng bố mà hắn thập phần tinh tưởng chiến quỷ càng cường đại lại càng khổng lồ còn nếu là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi như vậy cựu có thể tay không hủy diệt tư phương nhưng bây giờ diệp thần bản thân c ự một cái quỷ nguyên cảnh giới người làm sao có thể có được cái này một khủng bố chiến quỷ đâu này điều đó không có khả năng một câu không thể tưởng tượng nổi gào thét chấn động mà đến hư không bên trên âm binh thống lĩnh sắc mặt hoàng sợ trong con ngươi ánh lửa một hồi kịch liệt sôi trào lấy hắn khó có thể tin trước mắt con sâu cái kiến vậy mà có được chiến quỷ hơn nữa còn là hai mươi chín trượng chiến quỷ đây là tuyệt đối chuyện không thể nào ngươi đến cùng là vật gì giờ phút này cái kêu một chiến mặt quỷ sắc nghiêm túc theo hư không đi vào trước mặt không xa thận trọng chằm chằm vào trước mắt diệp thần mà giờ khắc này diệp thần chính cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt vô biên lực lượng phảng phất vô cùng vô tận lực có thể xe trời rất là kinh người đây mới là lực lượng cảm giác diệp thần thì thào một câu như vậy có chút trầm mê trong đó nhưng trong nháy mắt cựu tỉnh táo lại rồi hắn biết rõ chính mình bất quá là mượn nhờ cái này linh hồn thể lực lượng mà thôi những lực lượng này đến vô cùng quỷ dị căn bản không phải chính mình tu luyện hoặc là lĩnh ngộ đi ra đấy hiện tại cựu để cho ta tới l ĩ n h giáo thoáng một phát người thân là âm binh thống lĩnh bùn sự à hắn đạm mạc nói ra một câu như vậy lời nói frank theo diệp thần vừa mới nói xong mọi người tâm thần đột nhiên mẻ dựng chỉ thấy phịch một tiếng hư không đột nhiên t ạ c tái rồi sau đó t i ê u chứng kiến không biết khi nào diệp t h ầ n vậy mà một quyền oanh ra nện cái kêu một chiến quỷ một hồi luống cuống tay chân tốc độ thật nhanh phong vô ngân sắc mặt giật mình bất quá đột nhiên tỉnh nộ nói các vị thời gian của ta không nhiều lắm lực lượng sẽ rất nhanh tiêu tán ta nghĩ các ngươi cũng là một cái dạng à vậy thì tranh thủ thời gian sát sắt năm người một tỉnh táo lại không hề chú ý diệp thần c h ỗ đó chỉ muốn không có vấn đề là tốt rồi giờ phút này phong vô ngân các loại năm người ngang nhiên nổ lên đồng loạt phóng tới cái kia một cái tràn đầy không tin âm binh thống lĩnh đây mới là hắn bản thể ầm ầm một cỗ chấn động truyền đến có năm đến khủng bố lực lượng ầm ầm dết đến bị hù cái kia thống lĩnh đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn vừa thấy được phong vô ngân năm người dết đến trước mặt lập tức l ử a giận một hồi mánh liệt có chút khó có thể tiết chế bạo phát các ngươi những này con sâu cái kiến đều cho bản tôn đi chết hắn điên cuồng ngấm thét ông một tiếng trong lòng bàn tay một thu lấy muốn đem cái kia một cây khủng bố chiến thương thu lấy đến đáng tiếc đúng lúc này đã khôi phục từng chút một mạc tình thương làm sao có thể như hắn đang nguyện Quên hồn tháp. mặc tình thương đột nhiên vừa quát hướng phương xa đánh ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt mang rồi sau đó cái kia một n g ư ợ c lại chọc vào cả vùng đất bảo tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên như vậy trong n g a y mắt một cỗ thần quang tán phát ra ầm ầm ngăn cản ở đằng kia một cây chiến thương trước mặt không cho nó đi ủng hộ cái kia một gã âm binh thống lĩnh chết tiệt hôn đản cái kia âm binh thống lĩnh một hồi p h ẫ n nộ không ngừng gào thét liên tục đáng tiếc cũng không cách nào vượt qua cái kia một bảo tháp mà giờ khác này năm đạo lực lượng đáng sợ rốt cuộc a n h đến trước mặt lại để cho hắn không thể không bông tha cho triệu h o à n chiến thương nghĩ cách ầm ầm cái này một gã âm binh thống lĩnh chỉ tới kịp một quyền ném ra lập tức bị nằm cổ kinh khủng lực lượng cho bao phủ rồi toàn bộ hư không đều một hồi dung chuyển không ngớt chương năm trăm linh năm tay liệt chiến quỷ đúng lúc này thân trên mặt đất mọi người nguyên một đám hoảng sợ vô cùng thần phi không nghĩ tới huynh trưởng của mình vậy mà còn có như vậy một cái khủng bố thân thể đó là một cái chiến quỷ sao huynh trưởng thật là lợi hại thần p h i khuôn mặt một hồi hưng phấn bởi vì một bên mạc tình thương tồn tại đem cái kêu một cổ kinh khủng khí thế cho ngăn cản những người tài giỏi này có thể nhẹ nhõm quan sát hư không đại chiến đông long đại địa hơi khẽ chấn động chỉ thấy hư không đột nhiên dung c h u y ể n không ớt hai cái thân hình khủng bố bóng người đang tại r i ế t chóc m à kỳ quái chính là cái k i a m ộ t cực lớn bóng người có chút rơi vào hạ phòng bất quá nếu là nhìn kỹ lại lời mà nói nhất định có thể cảm giác được rõ ràng hắn tạ i rất nhanh tiến bộ lấy diệp thần nguyên lai ngươi cường đại như vậy giờ phút này hàn dinh thần sắc có chút phức tạp một đôi trong trẹo nhưng lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia thất lạc rồi sau đó nhìn bên cạnh k h o a n chân mà ngồi cái t i ê một thân thể trong nội tâm cảm giác một loại gấp gáp cảm giác còn có tí ti khoảng cách nàng biết rõ diệp thần còn có một đáng sợ kiếm ma phân thân mà trước mắt lại nhiều suất như vậy một càng thêm khủng bố thân thể cái này diệp thần chẳng lẽ một mực tại cất giấu chân thật tu vi hoặc là hắn bản thân tự là chiến quỷ phía trên cảnh giới chỉ là mình nhìn không ra mà thôi sao kỳ thật những người này thuộc mạc tình thương cái này câu hồn xứ giả nhất hoặc sợ hắn bản thân tự là chiến quỷ cảnh giới hơn nữa hay là chiến quỷ hai tầng tu vi tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được diệp thần thân thể kia khủng bố hai mươi chín t r ư ợ n a mạc tình thương có chút đáng chát lẩm bầm nói ngươi chẳng lẽ là chiến quỷ ba tầng tu vi nếu không cái này một chiến quỷ như thế nào đạt tới hai mươi chín trượng khủng bố như vậy hắn biết rõ chiến quỷ cảnh giới tầng thứ nhất cái kia một ngưng tụ ra đến chiến quỷ đạt tới chín trượng mà tấn chức tầng thứ hai về sau mới gia tăng chín trượng sau này theo thứ tự suy ra mà diệp thần cái này hai mươi chín trượng thân hình tạo lớn đều bị chứng minh cựu là chiến quỷ ba tầng tu vi a so với hắn còn cường đại hơn những người này đều là người nào a mặc tình thương một hồi im lặng nhìn xem diệp thần cái kia khoanh chân m à ngồi thân thể nhìn nhìn lại phương xa cái kia một đám đang tại điên c u ồ n g vây công cái kia âm binh thống lĩnh phong vô ngân các loại năm người hắn đột nhiên phát dẫn đến lúc này đây địa phủ lịch lãm rèn luyện t r i lộ tựa hồ có như vậy mấy cái khó lường nhân vật tồn tại a hắn đối với những người này thiên phú cùng lai lịch rất là giật mình có thể có như thế nội tình người thế lực phía sau tuyệt đối sẽ không quá thấp mà nhất làm hắn rung động hay là diệp thần người này rõ ràng là quỷ nguyên cảnh giới có thể thằng này là như thế nào che giấu tu vi hay sao mà ngay cả hắn đều cho rằng diệp thần là chiến quỷ cảnh giới lại càng không nói là những người khác cả đám đều rất khẳng định diệp thần t i u là chiến quỷ cảnh giới cường giả mà ở diệp thần bên người vân hà đang lường hiếu kỳ mắt to chấp chấp c h ầ m c h ầ m vào trước mắt diệp thần như thế nào cũng nghĩ không thông người này vì sao cường đại như vậy tốt người thần bí nha vân hà có chút ngạc nhiên rồi đối với diệp thần rất là hiếu kỳ bởi vì nguyên bản nàng cho rằng tựu i chính mình anh dễ lợi hại nhất ai biết lại xuất hiện diệp thần cái này một cái quái vật thân là đại gia tộc người tự nhiên rất rõ ràng một ít che giấu rồi đáng giận đột nhiên h ư không thượng truyền đến một câu gáo thét lộ ra rất táo bạo cũng rất phẫn nộ mọi người ngẩng đầu nhìn lại lập tức trông thấy cái kia một gã thống l ĩ n h chiến quỷ chính bay tứ tung mà qua thân thể có chút chật vật sắc mặt một hồi dữ tợn ngươi đến cùng là vật gì cái này thống l ĩ n h chiến quỷ một hồi hoảng sợ dít gào nói bản tôn không tin ngươi là chiến quỷ cảnh giới ngươi rốt cuộc là cái cái lề gì thốn vậy mà có thể cường đại như vậy hắn tuyệt đối không tin tiểu tử này là chiến quỷ cảnh giới nếu không t i ể u cũng không để đó bản thể mà bất động ở đâu cùng hắn bản thể cùng chiến quỷ cùng một chỗ có thể chiến đấu còn chân chính chiến quỷ cảnh giới cơn giả là không sẽ như thế đấy bất kể là bản thể cùng chiến quỷ kỳ thật đều là một cái độc lập thân thể từ lúc dung hợp thời điểm cũng đã chế tạo mà ra mà diệp thần cái này một cỗ thân thể rốt cuộc là cái gì chính hắn đều không rõ lại thế nào là những người này có thể minh bạch hay sao hơn nữa lúc trước cái kia một kiếm ma cũng là rất nghĩ hoặc liền cổ xưa kiếm ma đều chưa từng gặp qua thúng chi những người này hừ diệp t h ầ n một hoạt động cánh tay của mình hừ lạnh một tiếng nói ra ngươi không tại âm phủ nóc ngươi đấy lại không sự tỉnh chạy đến q u á i giày của ta lịch lãm rèn luyện chi lộ lại để cho ta không được đi vào địa phủ đây là ngươi không nhất việc giờ phút này diệp thần đ ố i trước mắt cái này một g ã thống lĩnh hận tới cực điểm sự xuất hiện của hắn suýt nữa lại để cho hắn không cách nào tiến vào địa phủ mà may mắn có cái kia một cái mạc tình thương hứa hẹn nếu không hắn thật đúng là không có biện pháp lại tiến vào địa phủ rồi đây chính là làm hắn vô cùng phẫn nộ sắt diệp thần giờ phút này đã triệt để quen thuộc cái này một cỗ thân thể thân thể cao lớn chối xuống mà xuống ầm ầm nghiền áp mà đến hắn như vậy khé động lại dẫn tới hư không một hồi d u n g chuyện đáng sợ uy thế mà ngay cả cái k i a âm binh thống lĩnh đều tâm thần vẻ sợ phát hiện diệp thần cái này một quỷ dị thân thể tốc độ thật sự quá là nhanh một cái nháy mắt tựu i t h a n h đến trước mặt của hắn hắn không kịp ngâm nghĩ nữa một trường hung á c chạy ra đón chào một cổ kinh khủng âm hỏa dẫn đầu quân quá đem diệp thần cho triệt để bảo phụ rồi rầm rầm ả o hảo trong trường hợp đó trong nháy mắt đó một cái khủng bố nắm đấm rầm rầm ả o hảo lao ra b i ể n lửa phí một tiếng nệm ở cái kia một bàn tay bên trên mà lúc này đây cái kia một bàn tay bên trên mà lúc này đây cái kia một bàn tay bên diệp thần thân hình lao ra biển lửa liên tục ném ra mấy quyền t ừ n g quyền chấn động hư không quả đấm của hắn rất bình thản đã có một loại phong cách cổ xưa khí tức tại tràn ngập làm cho người sinh ra một loại rất nặng trọng áp bách a cái kia thống lĩnh chiến quỷ một hồi gào thét vừa lúc bị một quyền nện vào thân thể toàn bộ thân thể cao lớn lập tức bay tứ tung m à qua trên mặt đất mọi người vừa hay nhìn thấy kinh người như vậy một màn nguyên một đám hoảng sợ mắt trở tròn ngươi có thể chết rồi diệp thần bước chân đầm mạnh thân ảnh vụ thoáng một phát tự biến mất hắn ý tưởng đột phát vận dụng khởi quỷ bộ không ngờ tới vậy mà đạt tới một cái không gì sánh kịp tốc độ ba ba đúng lúc này thân ở trên hư không âm binh thống lĩnh đột nhiên cảm giác được một c ô mánh liệt hạt khí rồi sau đó thân thể bị đôi cánh tay cho một mực bắt lấy bả vai lại để cho lòng hắn thần một hồi mánh liệt mẻ lên không ngươi không thể cái này một chiến quỷ tại hoảng sợ gào thét muốn dây r ù a đi ra lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị phong tỏa rồi đó là diệp thần trong thân thể một cổ lực lượng thần bí đem hắn triệt để bắt đầu phong tỏa không có cách nào nhúc ních cho ta chết diệp thần hung tàn gầm hét lên hai tay vừa dùng lực xé lạp một tiếng đem cái kia một chiến quỷ xé thành hai nửa cái này một chiến quỷ hở ra lập tức hiện lên suất một cỗ sền sệ chất lỏng sơn màu đen lại lóe ra hóng ánh sáng bóng đúng lúc này tại địa ở dưới mọi người triệt để há hốc mồm ngơ ngác nhìn xem hư không bên trên cái kia một cực lớn bóng người mới cái kia một chiến quỷ lại bị hắn cho sinh sinh xé rách rồi cả người đều hóa thành hai nửa rất là khủng bố thật là khủng khiếp mặc tình thương sắc mặt hoảng sợ thân là câu hồn sứ giả hắn tự nhiên minh bạch cái kia chiến quỷ đáng sợ nhưng là không ngờ tới mới không bao lâu thời gian Cái kia chiến kia quỷ đột ã bị xé thành hai nửa. đ nhiên mọi người sắc mặt vẻ sợ hãi hoảng sợ trông thấy hư không bên trên diệp thần chính há mồm k h é cắn đem cái kia một cái bị xé nước chiến quỷ một ngụm sinh nuốt vào đó a giờ phút này thân là bản thân diệp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi chính mình vậy mà trong nháy mắt không cách nào khống chế thân thể này lại để cho hắn một ngụm đem cái kia xé thành hai nửa chiến quỷ cho nuốt vào bụng rồi chết tiệt diệp thần sắc mặt một hồi âm chầm trong con người sát ý lập lòe không nớt cảm giác được chính mình thân thể hay là rất có vấn đề a hắn vậy mà tại một sát na kia mất đi k h ô n g chế lúc này mới khiến cho thân thể này vậy mà tự chủ thôn vệ khởi cái kia một chiến quỷ cái này muốn nhiều khủng bố đến cùng chuyện gì xảy ra ta tuyệt đối không có muốn thôn vệ cái kia chiến quỷ tâm tư hắn s ắ c mặt rất nghiêm túc diệp thần ở chỗ này trầm tư nhưng dưới mặt đất mọi người cũng có chút hoảng sợ rồi đặc biệt là cái kia mạc tình thương giờ phút này sắc mặt một hồi hoảng sợ khó mà tin được nhìn xem cái kia diệp thần như thế nào đều không có nghĩ tới tên này vậy mà thôn vệ người khác chiến quỷ đây là một cái chuyện kinh khủng、Thì mặc tình thương có chút v à một ngụm hơi lạnh lẩm bẩm nói thằng này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ không biết thôn v ệ người khác chiến quỷ là một cái t à á c sự tình ấy ư đây là không được cho phép đấy hắn theo như lời nói nhưng thật ra là có đạo lý đấy bởi vì mà ngay cả mới cái kia một gã thống lĩnh cũng không có nuốt mất hắn chiến quỷ mà chỉ là một quyền đem hắn oanh bạo mà thôi ở trong đó dường như có cái gì không muốn người biết bí mật tồn tại hoặc là nói là cố kỵ nhưng là diệp t h ầ n lại không hiểu cái này hơn nữa cũng không phải hắn bản tâm nguyện ý làm đấy mà là cái này một c ố linh hồn thể bản thân sẽ tới trải qua thần bí cùng quỷ dị lúc này đây đột nhiên một mất đi k h ô n g chế vậy mà tự chủ thôn vẽ chiến quỷ đây là một cái đại khủng bố giống vào thời khắc này phương xa truyền đến một c ố kinh thiên gào thét trong đó tràn đầy một loại khí tức phẫn nộ chỉ thấy phương xa chính bị một đám năm người vây công thiên binh thống lĩnh triệt để bắt đầu cồn g bạo rồi a bản tôn muốn ăn hết n g ư ờ i cái này một gã thiên binh thống lĩnh một hồi gào thét cái kia một trong đôi mắt ánh lửa sôi trào tản ra một cô vô cùng âm lãnh khí tức lại để cho đang t ạ i hành kích phong vô ngân bọn người một hồi biến sắc cái này mới phát giác đến diệp thần cái kia một bên tình huống đã xong kim huyền sắc mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói chẳng lẽ cái kia một chiến quỷ t i ể u xong đời hắn có chút chóng mặt thấm thoát đấy cảm giác như thế nào không chân thực đâu rồi đây là một cái khó có thể tin sự tình không chỉ mà còn là hắn những người khác cũng là như thế nghĩ cách đều không thể nào tin được mới từng cái thời gian cái kia cường đại chiến quỷ t i ể u triệt để đã xong bản tôn muốn vỡ ngươi cái này thống lĩnh chừng mắt một đôi điên cùng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phương xa cái kia một đạo cự đại thân ảnh đúng là diệp thần cái kia một c ô thân thể mà giờ k h ắ c này đang ở bốn phía phong vô ngân bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi đều thầm nghĩ một câu muốn không xong không tốt phong vô ngân sắc mặt cả kinh quát to các vị đừng tại bảo lưu lại một trận chiến này qua đi ta và ngươi đều là sinh tử huynh đệ còn có cái gì cần giữ lại hay sao giết chết cái này âm binh thống lĩnh hắn điên cuồng gào thét một câu cả người lộ ra có chút điên cuồng cũng là bị diệp thần cái kia một bên cho kích thích chương năm trăm linh sáu cổ khí ngang trời phong vô ngân lời mà nói làm cho ở đây bốn người khác thần sắc chấn động nguyên một đám sắc mặt hiện lên một chút do dự nhưng là mới trong nháy mắt tựu i hóa thành một cỗ kiên định bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đồng đều chứng kiến một cỗ tán thành vui vẻ sinh tử huynh đệ sao hạ minh thì thào một câu như vậy khoe miệng có chút miết lên thầm nói cái này tựa hồ rất không tồi ta còn chưa từng có cái gọi là sinh tử huynh đệ như vậy các ngươi sẽ là sao những người này không khỏi là một đời kiêu ngạo quỳ tài cả đám đều là tự nhiên mình kiêu ngạo tự nhiên rất khó giao cho cái gọi là sinh tử huynh đệ mà giờ khác này phong vô ngân một câu như vậy lời nói đốt lên những ngày quỷ tài trong nội tâm hòa diễm ai không muốn có mấy cái có thể sinh tử tương y huynh đệ bằng hưu hôm nay chả ngươi đột nhiên phong vô ngân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng q u á t lạnh nói ta ngược lại muốn nhìn ngươi bị chúng ta những ngày cái gọi là con sâu cái kiến giết chết về sau sẽ là một cái gì cảm giác phong lôi cổ kính lộ ra phong vô ngân vẽ một cái chính mình m i tâm một đạo vết máu xuất hiện rồi sau đó một đám kinh người hào quang thoáng hiện mà ra đây là một đạo tràn ngập hạo nhiên chính đại khí tức là một cỗ cổ, cổ xưa khí tức rất là khủng bố long cong một đạo màu tím hoa chỉ từ hắn mi tâm lao ra ở trên hư không một hồi xoay tròn phát ra một hồi bong bong đáng sợ khí tức rồi sau đó mọi người hoảng sợ trông thấy phong vông ngân há mồm một phun một cỗ trong lòng nhiệt huyết chiếu vào cái kia một đạo quan g mang phía trên ẩm ẩm một cỗ mãnh liệt ánh sáng tím mênh ngông quần quận phía chân trời bay thẳng trên chín tầm trời khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi mà phương xa diệp thân sắc mặt thình lình cả kinh xoát xoay người nhìn lại lập tức bị cái kia một cỗ m ê n ngông quần quận phía chân trời ánh sáng tím cho hù đến, đến rồi nói đây là cái gì khí tức hắn sắc mặt hoảng sợ cảm nhận được một loại rất cổ xưa khí tức hơn nữa còn là một loại hạo nhiên chính đại khí tức hắn rất nhanh liền phát hiện cái k i a một cổ kinh khủng ánh sáng tím dĩ nhiên là một loại lôi đình khí tức màu tím lôi đình chi hỏa tại thiêu đốt cổ khí mặc tình thương sắc mặt rung động chằm chằm vào phương xa cái k i a một cỗ ngọn lửa màu tím lẩm bẩm nói đây là cổ khí khí tức thuộc về cổ xưa lôi đình chi lực dường như còn có một cỗ màu xanh phong huyết s á t chính p đi ra cho ta đột nhiên lại một tiếng khủng bố gào thét chuyển đến mọi người nao nhao đưa mắt nhìn lại lập tức trông thấy một đạo khủng bố huyết quang phóng lên trời đây là một cỗ huyết sắc hào quang tràn ngập một loại cổ xưa giết chóc khí tức rất khủng bố chỉ thấy mạnh long sắc mặt dữ tợn ném đi trong tay mình c h i ế n phủ rồi sau đó chắp tay trước ngực chống đỡ tại chính mình mi tâm đúng lúc này hắn từng điểm từng điểm kéo ra hai tay chỗ mi tâm chính có một đạo vết rách chậm d à i xuất hiện ông một cỗ chấn động làm cho bốn phía hư không một hồi gợn sóng nượng ạ o một loại cổ xưa khủng bố giết chóc khí tức tràn ngập tư phương suýt nữa làm cho thần phi bọn người tâm thần thất thủ thần phi cùng thần hy hai người sắc mặt hoảng sợ cảm giác được cái kia một c g i ế t chóc khí tức rất quen thuộc cùng diệp thần cho bọn hắn cái kia một thanh huyết sắc tiểu kiếm cùng mũi tên là giống nhau khí tức âm vang một đạo huyết quan bái hiện ở trên hư không k h ẽ đ ả o s ô i trào chuyến ra một hồi âm vang không dứt chỉ thấy một thanh khủng bố c h i ế n phủ xuất hiện tại mọi người trước mắt toàn thân huyết sắc lại d ì sắt lo lộ phảng phất rất là cổ xưa m ạ i m ạ i đấy ở một bên kim huyền sắc mặt giật mình lẩm bẩm nói các ngươi cũng còn có từng người át chủ bài à thật đúng là vượt quá dự liệu của ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đây này hoàng kim chiến nhận kim huyền một hồi hét lớn ầm ầm một tiếng theo hắn trong mi tâm lao ra một đạo khủng bố kim quan g đây là một loại rất thuần túy màu vàng hoàn toàn tựu là hoàng kim chi quang mà lại để cho người giật mình chính là cái kia dĩ nhiên là một thanh toàn thân vàng lóng ánh chế i nhận n m à kỳ quái chính là miệng lưới đứt gãy một ít khối nhưng là khí tức lại như cũ cường hoành vô cùng mọi người vừa nhìn thấy tâm thần đều cảm giác một hồi kim quang lan tràn p h ả n g h ấ t cả người đều bị cái này một cỗ kim quang cho soi một cái thông thấu rất là kinh người các ngươi đều bại lộ ta đây có thể không có ý tứ l ạ hậu hạ minh một hồi bất đắc dĩ nói dâm dâm ào ào. đột nhiên hạ minh một điểm mi tâm ngón tay vung lên rầm rầm vào hào một tiếng một cuốn họa chụp đón gió mà trướng cái này là một bộ quần trục nhưng hảo quan g văn trượng khí tức cổ xưa làm cho người khó có thể tin cuối cùng còn lại tiết vinh một hồi không nói gì lẩm bẩm nói các ngươi những người này à như thế nào không cho ta giữ lại che giấu thoáng một phát ta dọa chết các ngươi hắn một hồi tức giận hét lớn một tiếng mi tâm một cỗ hảo quan g lập lòe rồi sau đó một đạo ánh sáng mánh liệt mang gào thét mà ra chỉ thấy một t o a núi nhỏ đón g i mà trướng ầm ầm đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu hình thành một tòa vô cùng khủng bố to lớn cổ sơn ba mẹ nó khoảng cách gần đây hạ minh mãnh liệt bạo một câu nói tục sắc mặt một hồi im lặng nhìn trước mắt phô thiên cái điệu đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi cổ sơn cảm giác như thế nào chính mình họa chụp có chút tiểu đ â u này tổng cộng năm kiện cổ khí a đúng lúc này mặc tình thương hoàn toàn ngây người không ngờ tới những người này vậy mà thật đúng là cất giấu một ít cường đại át chủ bài hơn nữa cái này vừa ra tay t i ể u là cổ khí a đây là một loại rất cường đại đồ vật thuộc về cổ xưa sự vật xem ra cái này mấy người thân phận nhất định không giống bình thường nếu không không có những này rất thưa thất cổ khí tại thân những người này đều là không được quỷ tại a hắn có chút cảm thán thì thào một câu mặc tình thương có chút chầm tư lại nói tuy nhiên lúc này đây địa phủ chi lộ bị phá hư rồi nhưng là lúc này đây tựa hồ có mấy cái rất không tệ người đã đến có lẽ có thể đền bù lúc này đây đệ tử tuyển bạt ghế trống ca Cá ca cái gì là cổ khí lúc này thần hy có chút tò mò hỏi một câu chằm chằm vào phương xa cái kia năm đạo khủng bố khí tức đó chính là năm kiện cổ xưa mà cường đại đô vật cũng có thể xưng là cổ khí cái này là phong vô ngân n g bọn người át chủ bài rồi ta muốn hẳn là thiên khí phía trên tồn tại a thần phi như thế nói cái gọi là cổ khí tự là một loại lai lịch rất cổ xưa đồ vật mà phải bên trong gần chứa một loại lực lượng cường đại mới có thể được gọi là cổ khí hàn d ĩ n h là hai người giới thiệu một câu như vậy lời nói nàng không ngờ tới năm người kia vậy mà có được cổ khí hơn nữa hay là cường đại như thế cổ khí những này đều vượt qua nàng nguyên bản trong dự liệu nguyên lai tưởng rằng những người này chỉ so với chính mình cường lớn một chút nhưng bây giờ hoàn toàn phá vỡ nàng nguyên bản nghĩ cách rồi không sai vân hà cũng khẽ gật đầu nói ra cổ khí thế nhưng mà một loại rất cường đại mà cổ xưa đồ vật có thể là binh khí cũng có thể là những thứ khác một ít sự vật chỉ cần ẩn chứa cường đại uy năng có thể xưng là cổ khí thì ra là thế thần phi cùng thần hy hai người một hồi bừng tỉnh đại ngộ giờ mới hiểu được cổ khí đáng sợ cùng c h â n quý mà bọn hắn nghĩ đến thì còn lại là huynh trưởng của mình có cổ khí ấ y ư tựa hồ còn thật sự có khả năng có đ â y này bọn hắn ở chỗ này tự hỏi nhưng ở đằng kia một bên âm binh thống lĩnh tịu i trận tròn mắt hắn nguyên bản chiến quỷ bị diệp thần chém giết về sau muốn lao ra mấy người vây quanh tìm cái kia diệp thần bản thể phiền thoái đáng tiếc chính là hắn không ngờ lát nữa nhìn thấy như vậy một màn cái này nằm cái tiểu con sâu cái kiến vậy mà còn có cường đại át chủ bài hơn nữa vừa xuất hiện tự là năm kiện đáng sợ cổ khí đây chính là uy lực to lớn c ủ a xưa đổ vào ta làm sao có thể cái này âm binh thống lĩnh một hồi hoảng sợ g ầ m h ế t lên quắp đây không phải là thật các ngươi làm sao có thể đều có được cổ khí bản tôn tuyệt đối không tin đây không phải là thật cũng không trách hắn như thế điên cuồng thật sự là cổ khí uy lực hắn biết rõ húng chi là suốt năm kiện cổ khí a hắn chỉ cần tưởng tượng muốn năm kiện cổ khí cùng một chỗ oanh tới là cái gì tình cảnh trừ phi hắn cái k i a m ộ t chiến quỷ không có diện còn có cái k i a m ộ t thanh khủng bố chiến thương cũng bị bị ngăn trở không có gì không có khả năng phong vô ngân sắc mặt lạnh lẽo khe nói ngươi không có việc gì chạy đến quáy giày chúng ta lịch lãm rèn luyện hại chúng ta không cách nào tiến vào địa phủ cái này nhất định phải ngươi chết ở chỗ này mới có thể một giải chúng ta mối hận trong lòng bong bong hắn vừa mới nói xong đỉnh đầu một ngụm cổ xưa tấm gương bong bong mà minh màu tím mặc kính màu x a n h c u n g vẩy k h ô n g k h ô n g lộ ra suốt một cố cổ c xưa mà cường hoành khí tước hơn nữa lại để cho người rung động chính là tại kính trên mặt vậy mà l ó e ra đạo đạo đáng sợ lôi đình có hỏa diễm hít khà z z hy z z, z tiêu đốt lên chớ cùng hắn nhiều lời bên này mạnh long miệng mũi đều tràn ra tí ti huyết dịch sốt ruột nói tranh thủ thời gian giết chết vật này ta không cách nào ủng hộ quá lâu à, sẽ bị cắn trả cái chết cùng tiến lên hôm nay giết chết cái này âm binh thống lĩnh hạ minh vung vẩy thứ nhất bức họa cổ tròn rầm rầm v o h o hướng cái kia một gã âm binh thống lĩnh gào thét mà đến đem bốn phía cho vườn quanh ở trong đó hắn như vậy một động tác lập tức lại để cho một bên không xa tiết vinh tinh thần chấn động vung vẩy lấy cái kia một tòa khủng bố đại sơn chấn áp mà đi、Ơm、ẩm ẩm sắt năm người lập tức bộc phát đem từng người cường hành cổ khí bắn cho đi ra ngoài hướng cái kia một gã âm binh thống lĩnh phô thiên cái địa chấn áp mà đến đúng lúc này cái kia một gã thống lĩnh mới hoảng sợ phát ra đến chính mình tựa hồ bị năm đạo đáng sợ khí tức triệt để đã tập trung vào a chết tiệt linh hồn chiến thương trở lại cho ta ẩm vang theo cái này một gã thống lĩnh điên cuồng gào thét phương xa cái kia một thanh bị dây dưa ở khủng bố chiến thương lập tức run lên rồi sau đó ông một tiếng buộc phát ra một cỗ vô lượng qua mang về sau hít khà z z z lạc thoáng một phát xuyên thủng hư không m à qua ầm ầm d a n h giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một cây khủng bố chiến thương phá không mà đến c h ắ n cái kia thống lĩnh trước mặt chỉ thấy năm cổ lực lượng đáng sợ ầm ầm d ế t đến ầm ầm một tiếng đem chọn cái hư không đều tạc lăn mình một cái phân loại bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra uy lực mà ngay cả đại địa đều vỡ ra từng đạo khe hở có kinh người khí lãng mang tất cả làm cho vô số cây cối nham thạch bay tứ tung mà toái phanh phanh phanh đột nhiên mấy đạo nhân ảnh theo bạo tạc nổ tung nhất trung tâm bay tứ tung mà ra nguyên một đám nện ở đại địa phía trên vẩy ra khởi một cỗ bụi mủ rồi sau đó phương xa hư không lên cái kia diệp thần linh hồn thân thể đ ỗ n g nhiên khẽ động tự đi tới mọi người trên không Khúc khủng. một đạo nhân ảnh bay ra một cái hố to một hồi kịch liệt ho khan về sau mới nhìn rõ đó chính là phong công ân giờ phút này trên người hắn có chút chật vật nhưng là có đỉnh đầu cái kia một kiện cổ khí bảo hộ cũng không có bị bao nhiêu tổn thương tên h kia đã chết rồi sao lúc này đã theo từng người hố to nội lao tới mấy người nhao nhao hội tụ cùng một chỗ nhìn về phía trước cái kia lăn mình hư không bọn hắn đang khẩn trương chờ mong lấy trong trường hợp đó một câu chuyện đến lại để cho lòng của bọn hắn đều có chút trầm xuống hắn không chết diệp t h ầ n mà nói có chút đạm mạc lại làm cho phong v u ngân các loại năm người một hồi kinh hãi đón lấy tâm thần đều nhao nhao trầm xuống bọn hắn mỗi người có chút không dám tin tưởng nam kiện uy lực đáng sợ cổ khí thêm cùng một chỗ lại còn là không có có thể giết chết cái kia một cái âm binh thống lĩnh chương năm trăm linh bảy d i ệ t sát ở đằng kia một cây khủng bố chiến thương thoát ly phong tỏa về sau phương sa mạc tình thương mãnh liệt phun ra một búng máu dịch sắp mặt có chút tử kim biến ảo hiển nhiên là tâm thần đã bị bị thương rồi hô hắn vây tay một cái một đạo quang mang gào thét mà đến ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động đây là hắn cái kia một bào tháp giờ phút này hào quang có chút tối nhạn hơn nữa trên thân tháp còn có tí ti mới vết rách lại để cho hắn có chút đau lòng không thôi ai mặt tình thương hơi than thở nhẹ một tiếng l ầ m b ầ m nói ta có thể làm tiểu chỉ có bao nhiêu thôi còn lại tiểu xem các ngươi được rồi hy vọng có thể hóa giải lúc này đầy tai nạn hắn nhìn xem phương xa không ngừng lăn mình hư không có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một gã thống lĩnh không có chết vê anh đột nhiên hư không đột nhiên sắp vỡ một cây cực lớn chiến thương để ngang mọi người trước mắt mà ở cái kia chiến thương phía dưới chính có một đạo chật vật thân ảnh tồn tại toàn thân vết thương c h ố n g chất tí ti âm lanh huyết dịch chạy sôi mà xuống đông lại không khí không chết phong vô ngân bọn người biến sắc giờ phút này vừa nhìn thấy cái này một đạo nhân ảnh lập tức biết rõ cái kia thống lĩnh vậy mà không chết phát hiện này lại để cho mọi người tâm thần trầm xuống đều cảm giác được một cỗ áp lực ngụ lại cổ khí cùng lên đều còn chưa có chết cái này cũng có chút khủng bố rồi là cái kia một cây chiến thương kim huyền sắc mặt nghiêm túc nói ra các vị cái kia một cây chiến thương có chút khủng bố vậy mà có thể ngăn cản chúng ta năm kiện cổ khí uy lực hơn nữa nhìn cái kia một cổ hơi thở tựa hồ không nhiều lắm tổn thương à. chết tiệt mạnh long giờ phút này miệng mũi đều là huyết dịch cả giận nói tranh thủ thời gian đấy ta đều nhanh khống chế không nổi vũ khí của mình rồi như tiếp qua một hồi ta không có bị giết chết đều bị cắn trả chết rồi tạch tạch tạch giờ phút này mọi người giật mình phát hiện mạnh long hai tay chính run rẩy nắm cái kia cùng nhau cực lớn c h i ế n phủ mà cái kia một ngụm c h i ế n phủ đang kịch liệt run rẩy phản phất sau một khắc muốn thoát ly không chế cái này mọi người tâm thần siết chặt kỳ thật bọn họ đều là đồng dạng có chút khó có thể không chế chính mình cổ khí rồi đây là cổ khí vi năng không phải tùy ý có thể không chế đấy có thể phát huy ra đến cũng đã rất tốt giờ phút này vạn phần nguy cấp giết cùng tiến lên phong vô ngân sắc mặt giận dữ quắt ta cũng không tin mọi người cùng nhau xông lên ta xem hắn có thể t r è o trống được rồi bao nhiêu lần đánh kích sắt ầm ầm năm người lập tức nộ quát một tiếng rất nhanh mang theo bản thân cổ khí ầm ầm đánh tới quyết định muốn liên tục cho mánh liệt đà kích mà ở trên hư không lên một thân ảnh khổng lồ chính nữ lại lông mày nhìn phía dưới giờ phút này sắc mặt có chút không tốt diệp thần lông mày thâm tỏa l ầ m b ầ m nói ta cái này một cỗ linh hồn thể đến cùng thì sao như thế nào sẽ xuất hiện mất đi khống chế nhân tố còn tự chủ thôn phệ cái kia một chiến ủy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nếu không phải hiểu rõ diệp thần tuyệt đối sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nhưng là trước mắt cũng không phải là muốn cái này thời điểm nhìn xem sông đi lên năm người hắn biết rõ chính mình như không ra tay năm người khả năng muốn bại thua ở cái kia một cây chiến thương phía trên cái này một cây chiến thương tựa hồ có chút không tầm thường a diệp thần chằm chằm vào cái kia một cây khủng bố chiến thương thì thao một câu như vậy nhưng lại cảm giác được cái kia một cây chiến thương không giống tầm thường hắn cảm thấy hẳn là cái này một cây chiến cổ bẹt cái này vài món cổ khí còn cường đại hơn nhiều nếu không, không có khả năng ngăn cản được rồi đúng lúc này cái kia một cây chiến thương đột nhiên chấn động bỏ ra một cổ kinh khủng âm hỏa r n g t i ế n cái kia thống lĩnh trong thân thể cái này thời khắc d i ệ p t h ầ n giật mình phát hiện cái kia một gã nguyên bản vết thương trồng chất thống lĩnh vậy mà lập tức khôi phục lại rồi vậy mà khôi phục hắn s á c mặt có chút nghiêm túc chằm chằm vào cái kia một cây cực lớn chiến thương trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm mà lúc này đây cái kia một gã thống lĩnh rốt cục triệt để khôi phục lại toàn thân tản ra xâm lanh âm hỏa một đám chết tiệt còn sâu cái kiến cái này một gã thống lĩnh rất phẫn nộ rít gào nói các người đều đám chết vậy mà làm bị thương bản tôn thân thể thật sự là không thể tha thứ đáng chết kim huyền một hồi hoảng sợ cả giận nói thằng này vậy mà khôi phục thật là đáng chết à, không thể đợi lát nữa rồi giết chết hắn liêu mạng phong vô ngân bọn người nguyên một đám sắc mặt đại biến lập tức quyết định không thể đợi lát nữa rồi nếu không nhóm người mình đã có thể xong đời chỉ thấy năm người khí thế bộc phát từng người cổ khí bong bong mà động t h ư ớ n g cái kia một gã thống lĩnh ngang nhiên đánh tới、Ấm、ẩm ẩm t hư không run rẩy hào quang sáng chói trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ thế giới một mảnh sáng chói đây là cổ khí hào quang n a m đạo khủng bố lực lượng ầm ầm mang tất cả m à đi đâm vào cái kia một cây khủng bố chiến thương phía trên bang bang một cỗ âm lanh khí tức tràn ngập m à ra chuyến ra một hồi âm v a n g không dứt cuối cùng nhất cái kia năm đạo lực lượng đáng sợ lập tức rách nắt rồi mà như vậy vừa vỡ thoái lại chứng kiến một cây đen kịp chiến thương mang theo to lớn khí tức cầm ầm đánh tới đáng giận kim huyền biến sắc phẫn nộ gầm h ế t lên nhưng lại phát hiện cái kia một cây chiến thương chính nhắm ngay hắn hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ mánh liệt nguy cơ đang từ cái kia một cây chiến thương phía trên phát ra làm hắn khó có thể bình tĩnh Đông. trong lúc đó một cái cực lớn cánh tay theo hư không thỏ ra một tiếng chống vang lên một quyền nện ở cái kia một cây chiến thương bên trên bất thình lình một lần biến cố lại để cho mọi người hơi xứng sở nhưng trong nháy mắt cũng biết là ai đã đi đến cúc cho ta một câu phẫn nộ gào t h é t chấn động hư không chỉ thấy diệp thần cái k i a thân thể cao lớn xuất hiện tại mọi người trước mắt ngăn tại cái k i a chiến thương trước mặt gào t h é t một quyền đập tới Đờ đến, A N -G một hồi khủng bố nổ mạnh chuyển đến, như to lớn chuông mình, chấn động tứ phương. G D. diệp thần Một quyền này, vậy Mà to tại tứ th hồi bố cổ làm cho người một hồi vẻ sợ hãi vậy mà dùng chiến quỷ đối chiến binh khí phong vô ngân bọn người sắc mặt hoảng sợ nhưng là lại biết đây là một cái cơ hội tốt bọn hắn đồng loạt một chằm chằm thân ảnh gào thét mà qua h u n g ác hướng cái kêu một cái thần sắc ngạc nhiên thống l ĩ n h đánh tới a đáng chết ầm ầm giờ phút này cái kêu một gã thống lĩnh mới kịp phản ứng đáng tiếc đã đã chậm phong vô ngân bọn người mang theo cổ khí h oanh tại thân thể của hắn đúng lúc này nói cái gì đều là dư thừa rồi duy có điên của ngoảnh kích mới có thể làm bọn hắn tâm tình khoan khoái dễ chịu nam đạo quang mang hội tụ ở trên hư không một hồi đan vào cùng một chỗ cuối cùng n h ấ t oanh một hồi mãnh liệt rung chuyển bọn hắn không ngừng chút nào lưu nguyên một đám hung ác mang theo chính mình cổ khí một lần lại một lần oanh kích mà đi không có chút nào giữ lại vê anh đột nhiên đại điệu một hồi lăn mình đất đá bay mua tư phương mà lúc này đây phương xa mạc tình thương bọn người mới thỉnh lĩnh phát hiện cái kêu một gã thống lĩnh lại bị oanh tiến đại dưới mặt đất hơn nữa nam đạo đáng sợ hào quang cũng đi theo sông vào đại dưới mặt đất đông đông giờ này khắc này thân ở phương xa hàn dĩnh bọn người thần sắc khiếp sợ nhìn xem cái kia một bên không ngừng lăn mình đại địa các nàng khó có thể tưởng tượng năm người kia vậy mà xông vào đại dưới mặt đất đuổi theo cái kia thống lĩnh dồn sức mạnh liệt giết thàng giết mặt đất một hồi run dày không tốt đi mau đột nhiên mặc tình thương biến sắc hét lớn một tiếng nói tranh thủ thời gian mang diệp thần b ả n thể đi người kia đến đến rồi phanh trong trường hợp đó không đợi hắn nói xong mọi người t h u hoảng sợ phát hiện phí một tiếng một đạo nhân ảnh theo trước mắt đại địa hạ vọt lên mà cái này một đạo nhân ảnh vết thương đầy người huyết dịch tâm lánh vô cùng nhưng cái kia một trong đôi mắt lại ánh lửa sôi trào không ngớt diệp thần ngươi cho b u ồ n tọa đi chết người tới chính là cái kia một gã âm binh thống lĩnh giờ phút này vọt tới mọi người trước mặt lại muốn t u y ệ t sát diệp thần bản thể đúng lúc này thần phi cùng thần hy hai người sắc mặt của biến cảm giác được một cô mãnh liệt vô cùng nguy cơ phủ xuống đã xong giờ phút này hàn d ĩ n h sắc mặt một hồi trắng bệnh nhưng lại dứt khoát ngăn tại diệp thần trước mặt nàng rất rõ ràng giờ phút này duy nhất hy vọng tựu là kéo dài một ít thời gian chỉ cần ngăn trở một chút thời gian thì có thể làm cho cái kia phong vô ngân năm người truy đến nơi đây cái kêu một gã thống lĩnh điên cùng một trường chụp được muốn đám đông cùng một chỗ diệt s á t ở đây đây là một cái tuyệt s á t kết quả mà ngay cả sau lưng mạc tình thương đều có chút bất lực chỉ có thể c h ơ mắt riết ra nhìn hào không có chút phương pháp xử lý nên chết mới là mày vạn phần nguy cấp thời khắc một câu khe kêu chuyển đến chỉ thấy thần hy chiến cung kéo một phát nhưng lại một chi thánh quang sáng trói mũi tên nàng b u ô n g lỏng chiến cung ông một tiếng một cỗ to lớn thánh quang mang tất cả bắt phương lại để cho nguyên bản chờ chết hàn dính triệt để n g ơ dại a cái kêu một gã thống lĩnh một hồi hoảng sợ thê thảm gấm hét lên cảm giác toàn thân bốc cháy lên hừng hực h ỏ a diễm mà cái này một cỗ h ỏ a diễm là trắng loắn mà thánh khiết h ỏ a diễm đưa hắn cái kia một thân âm hỏa cho triệt để đã hòa tan hơn nữa liền thân thể đều tại rất nhanh hòa tan không đây là cái gì cái này một gã thống lĩnh một hồi sợ hãi gào thét liên tục lui về phía sau đáng tiếc đã đã chậm cái kia một cái thánh quang sáng trói mũi tên phốc xuyên thủng mi tâm của hắn làm hắn cả người đều lập tức cứng ngắt xuống thánh thánh giờ phút này cái kia một gã thống lĩnh sợ hãi muốn hô lên một câu nhưng là cuối cùng nhét phịch một tiếng nổ thành một đống mảnh vỡ cường hạn nhất thời thiên binh thống lĩnh đem địa phủ câu hồn sứ giả đánh thành trọng thương vẫn còn ngũ đại cường giả vây công hạ sông đến nơi đây thế nhưng mà lại để cho mọi người không thể tin được chính là lại bị một cái tiểu cô nương một mũi tên cho đập phát chết luôn rồi đây là một cái vô cùng khủng bố hình ảnh lại để cho hàn dĩnh một hồi há hốc mồm sau lương vân hà miệng há đại một hồi không thể tưởng tượng nổi thanh quang tại trong mấy người nhất hoảng sợ chính là mạc tình thương hắn chừng mắt trước thần hy không ngờ qua tiểu cô nương này thậm chí có đáng sợ như thế mũi tên đó là một cỗ to lớn khí tức Là mọi ộ t l o người a mà một hồi run rẩy nhìn trước mắt tiểu cô nương thẳng cảm giác một cổ quỷ dị đặc biệt là phong vô ngân giờ phút này trong nội tâm cái k i a m một cái im lặng tiểu đường nói nữa nhìn trước mắt chính vẻ mặt người vô tội thần hy có chút tâm thần run r u dậy quái vật ta phong vô ngân một hồi nói t h ầ m lẩm bẩm nói cái này diệp thần là đại quái vật cái này hai cái tiểu g i a hỏa xem ra cũng là tiểu quái vật thật sự là cả nhà quái vật ta thật là không có thiên lý mạnh long một hồi ngã ngồi trên mặt đất trong miệng m ú i chạy xuôi suất một hồi yên máu đỏ hắn đã đem cái kia huyết sắc chiến phủ thu lại rồi giờ phút này chính một hồi không phản b ắ t được chính mình năm người liều chết liều sống còn không có tiêu diệt cái kia thống lĩnh có thể tiểu cô nương này ngược lại tốt vậy mà một mũi tên tựu đập phát chết luôn, luôn rồi cái này gọi bọn hắn còn thế nào gặp người lâu này ta ta ta không phải cố ý đấy thần hy khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng túi đầu loay hoay lấy chính mình chiến cung dường như một giấc người vô tội tiểu nữ h à i chương năm trăm linh tám mọi người không nói gì phong vô ngân ra mặt co lại cảm giác nóng ra đấy có chút xấu hổ a cái này thần hy một câu suýt nữa không có khiến cái này nguyên bản rất hưng phấn thanh niên c ấ p cường giả sắc mặt một đ i ể m cảm giác quá thật xấu hổ chết người ta rồi ách ha ha hạ minh xấu hổ cười cười nói ra làm tốt may mắn có người mũi tên kia nếu không diệp thần kể cả chúng ta đều nguy hiểm ngươi đã cứu chúng ta mọi người một mạng đúng đúng cái kia mạnh long nhanh trong theo trên mặt đất đứng lên một vòng miệng mũi huyết dịch nói ra ngươi gọi thần hy đúng không làm thật tốt quá thật sự là lợi hại à, một mũi tên t i ể u đập phát chết luôn vậy cũng á c đồ vật tiện thuật thật lợi hại ha ha giờ phút này kim huyền thu hồi chính mình cái k i a một thân kim giáp liên quan cái k i a một thanh hoàng kim chiến nhận cũng đã biến mất hắn nhìn trước mắt vẻ mặt ngượng ngùng thần hy trong nội tâm có chút một người tiểu cô nương này thật đúng là chân nhân bất lộ tường a kỳ thật bọn hắn nào biết đâu rằng cái tiêu một chi thánh quang nguôi tên bất quá là diệp thần một loại n ế m thử hắn lại ở đâu từng muốn đến sẽ có uy lực lớn như vậy hơn nữa đối phó cái tiêu một gã âm p h ụ thiên binh thống lĩnh vậy mà một kích đập phát chết luôn thần hy cám ơn ngươi lúc này h à n dính chân thành nói một tiếng cám ơn t ạ mỉm cười nhìn trước mắt thần hy nàng đột nhiên phát giác đến tựa hồ cùng diệp thần cùng một chỗ mọi người không có một cái đơn giản đấy cái tiêu bên cạnh thần phi tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy m ộ i ngươi cũng quá nhanh đi ở một bên thần phi có chút im lặng nói thầm một câu lại để cho thần hy khuôn mặt nhỏ nhắn giận g ữ nàng trứng mắt ca ca của mình cảm giác rất là sinh khí lần thứ nhất sinh lớn như vậy khí ca ca ngươi tại như vậy nói ta về sau t i ể u không để ý tới ngươi rồi thần hy tức giận nói một câu như vậy nàng nói ra huynh trưởng ngay tại ngươi đằng sau ta chẳng lẽ ngươi còn nghĩ tới ta chậm một chút á c h thần phi biến sắc vội văng nói ngồi muội mội, đừng nóng giận ta không phải ý t ư kia ngươi đừng nóng giận n h a ta là muốn nói ta vừa muốn xuất thủ ngươi cũng đã xuất thủ thật sự quá khối hừ thần hy khuôn mặt nhỏ nhắn từ biệt tức giận hừ một tiếng một bộ ta không để ý tới ngươi rồi hai người này nói chuyện lại làm cho trước mắt phong vô ngân mấy người có chút ngạc nhiên im lặng bọn hắn nhìn nhau không nói gì cảm thấy cái thế giới này phải chăng quá điên cuồng quái vật ta phong vô ngân một hồi im lặng lắc đầu lập tức quay người hướng phương xa nhìn lại mọi người cũng nao nhao quay người nhìn xem phương xa cái kia một cực lớn bóng người thủ phạm hung ác cầm lấy một cây khủng bố chiến thương ấm vang hư không lên chuyến đến một hồi âm vang không dứt có khủng bố mũi nhọn bay thẳng k i u tiên q u ấ y toàn bộ hư không mà diệp thần hai tay lực lượng khủng bố vô cùng một mực đem cái này một cây đáng sợ chiến thương cho bắt lấy Đang theo hắn vừa mới nói xong mi tâm một đám mũi nhọn phun ra nước vào tùy thời đều xuyên thủng mà ra mà cái này một đám hảo quang vừa hiện nhất thời làm cái kia một cây chiến thương một hồi run run dậy phảng phất rất sợ hãi cái này một cỗ hảo quang đó là một đám quang mang màu vàng diệp thần trực tiếp theo trong thất hải lấy ra một đám thuộc về t h ạ m linh thuật hảo quang lần này lại để cho cái này một cây chiến thương triệt để sợ hãi toàn bộ thân hình đều tại l ạ n h rung rung dày ông đột nhiên rung dày hồi lâu cái kia một cây chiến thương chấn động thoáng một phát về sau rốt cục bình tĩnh trở lại mà diệp thần trong nội tâm cũng thở dài một hơi cảm giác lúc này đây không có hưởng phí tâm cơ đạt được một cây cường hãn chiến thương xem như không sai thu hoạch vâng diệp thần trong lòng bàn tay hảo quang loại lên âm vang một tiếng cái kia một cây chiến thương hóa ánh sáng biến mất tại mi tâm của hắn mà trong t h ứ hải vừa vặn xuất hiện một cây cực lớn chiến ca thương đáng tiếc nhưng có chút r u n r u y như là sợ hãi tại đây mấy thứ sự vật hô lúc này diệp thần thân thể cao lớn lóe lên mà hiện lại để cho mọi người đột nhiên sinh ra một cô m á n h liệt x u n g kích bọn hắn khoảng cách gần như vậy trông thấy diệp thần cái này một cô thân thể cái này mới đột nhiên phát giác được một cô m á n h liệt tắc bách rất khủng bố diệp thần ngươi cái này một chiến quỷ quá kinh khủng phong vô ngân sắc mặt hoảng sợ đột nhiên giật mình nói ngươi cái tên này trước kia vậy mà lừa gà ta còn nói mình cái quỷ gì nguyên cảnh giới cái này rõ ràng chính là một cái chiến quỷ cảnh giới cừng giả ngươi tốt diệp thần n g ư ơ i vì sao che giấu tu vi đâu này kim huyền cũng là kinh ngạc mà hỏi mà những người khác cũng rất là hiếu kỳ nhưng lại không hỏi đi ra bởi vì diệp thần nếu muốn nói tự nhiên sẽ nói còn nếu là hắn không muốn nói ngươi hỏi cũng không có dùng mỗi người đều có được từng người bí mật không nói cũng rất bình thường diệp thần ta suy đoán ngươi cái này một cỗ không phải chân tránh chiến quỷ a giờ phút này mặc tình thương đột nhiên hỏi ra một câu như vậy hắn nói ra mới ta nhìn thấy ngươi cái này một thân thể tuy nhiên so với kia thống lĩnh chiến quỷ còn mạnh hơn nhưng là ta cảm giác lại không phải chiến quỷ hoặc là nói chỉ là một nửa là ha ha diệp thần khẽ lắc đầu cười khổ nói ta chính mình cũng không biết cái này tính toán cái thứ gì dù sao ta một mực đều không rõ đến bây giờ cũng không biết liền tự chính mình đều không rõ ràng lắm đồ vật các ngươi lại để cho ta trả lời thế nào ách mọi người thần sắc ngạc nhiên đón lấy một hồi im lặng cảm giác diệp thần thật sự là quá cái kia rồi hắn đang nói thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không biết là cái thứ gì cái kia thân thể này không phải hắn đ ấ y sao được rồi ngươi cái này quái vật ta cũng lười phải hỏi rồi phong v â ngân một hồi không nói gì nói thật đúng là quái vật đây này mọi người nghe xong nhao nhao gật đầu đồng ý nguyên một đám c h ầ m c h ầ m vào trước mắt cực lớn diệp thần cảm giác giống như là đang nhìn quái vật bọn hắn đột nhiên phát hiện cái này diệp thần thật đúng là vô cùng chỉ có quái vật có thể hình dung a nhìn thằng này hai cái trong nháy mắt t i ể u xé nát cái kia một chiến quỷ nhưng lại rất nhẹ nhàng bộ dạng phốc phốc vân hà phốc phốc cười cảm thấy mọi người theo như lời thật sự quá buồn cười rồi xem diệp thần trong nội tâm một hồi sợ hãi hắn hai lời không nói nhiều toàn bộ thân thể cao lớn hảo quang lập l ò cuối cùng nhất hóa thành một cỗ thần quang sông vào chính mình bản thể mi tâm v ẹ o một cái đỏ mắt thân thể cao lớn không thấy rồi triệt để biến mất tại mọi người trước mắt mà giờ khác này phong vông ngân bọn người còn đắm chìm tại mới giết chóc ở bên trong cảm giác hết sức kích thích đó là một cái chiến quỷ cường giả lại bị bọn hắn cho giết chết chúng ta giết chết một cái chiến quỷ cảnh giới cường giả mạnh long một hồi ngây ngô thì thảo một câu như vậy cảm giác có chút không chân thực nhưng đây cũng là chuyện này thực tuy nhiên cuối cùng không phải bọn hắn tự tay giết nhưng cũng là bọn hắn vây giết cái kia thống linh không phải cái này là công lao kim huyền một hồi c ả m thán nói ra ta cho tới bây giờ không muốn qua có một ngày sẽ dùng một chút như vậy thực lực đi khiêu chiến một gã chiến quỷ cừng giả quá đã kích thích ta cũng vậy hạ minh sắc mặt có chút phức tạp cảm giác cũng rất là quái dị hắn nói ra ta không muốn qua chính mình có một ngày vậy mà có thể càng hai cấp bậc khiêu chiến một gã cừng giả hơn nữa vậy mà còn đem hắn bức cho chết rồi đây là một loại rất phức tạp cảm giác bên cạnh thiết vinh có chút cổ quái nói ra các vị ta đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ nhiều hơn một cỗ tự tin rất mãnh liệt tự tin dường như so trước kia mánh liệt hơn rồi các ngươi không có cảm giác sai phong vô ngân khẽ gật đầu cười nói chúng ta bởi vì đối chiến cái kia một gã chiến quỷ cảnh giới thống lĩnh bản thân một cỗ tinh khí thần tại giết chết hắn một sát na kia t i ê u cũng tìm được một cái thăng hoa đây là một loại tân chức cùng cường đại không sai lúc này mặc tình thương chậm rãi đi tới có chút bội phục nói các ngươi làm vô cùng tốt vượt quá dự liệu của ta vậy mà đem cái này một đám xâm lấn ba nghìn âm binh liên quan thống lĩnh toàn bộ diệt giết sạch khó lường à sứ giả quá khen phong vô ngân có chút chắc tay lại lắc đầu nói ra những này đều cũng không phải là công lao của chúng ta mà là diệp thần công lao kỳ thật toàn bộ đều là vì có hắn tồn tại chúng ta mới có thể như thế thuận lợi diệt s á t những n à y âm binh xác thực công lao đều là diệp thần đấy mấy người nhao nhao khẳng định gật đầu rất đồng ý như vậy một cái quan điểm cái này dù sao cũng là một sự thật ta bọn hắn thật đúng là phát hiện nếu là không có diệp thần tồn tại đừng nói diệt cái này thống linh rồi mà ngay cả cái k i ê u ba nghìn âm binh có thể không tiêu diệt còn không rõ ràng lắm ha ha giờ phút này diệp thần theo trên mặt đất đứng lên vườn cười nói các ngươi nói quá mức rồi cái gì đều là công lao của ta cũng đừng làm cho người ta t ỉ n h thương sứ giả chuyện cười những điều này đều làm ọ i người chúng ta cùng một chỗ cố gắng có được thành quả đừng làm cho ta làm người xấu a diệp thần có chút cổ quái nói các ngươi đều đem công lao đ ẩ y đã cho ta cái này khiến người khác làm sao bây giờ các ngươi không nhớ rõ sứ giả từng từng nói qua nếu là chúng ta diệt sắt những n à y âm binh về sau sẽ đạt được điểm rất tốt chỗ sao đừng hô ta sứ giả rồi mặc tình thương khẽ lắc đầu cười nói diệp thần nếu không chê tự hô ta một tiếng tình thương là tốt rồi lúc này đây nếu không có có n g ư ơ i tồn tại ta khả năng đều phải chết ở chỗ này rồi ngươi thế nhưng mà ân nhân cứu mạng của ta à không không diệp thần sắc mặt nghiêm túc đột nhiên nói ra nói đến ân nhân cứu mạng ngươi mới xem như ân nhân cứu mạng của ta à ban đầu ở cánh đồng h o à n g vù thời điểm nếu không có có n g ư ơ i xuất hiện ta khả năng muốn tán thân ở đằng kia hung linh trong tay rồi ân nhân cứu mạng hung linh mọi người nghe xong sắc mặt một hồi ngạc nhiên khó hiểu chẳng lẽ hai người đã sớm nhận thức mà phong vô ngân thần sắc nhưng nhớ tới diệp thần thật đúng là đã từng nói qua mình đã từng thấy câu hồn sứ giả nguyên lai、like、là trước mắt cái này một vị a ngươi là cái k i a một cái giã m ạ c tình thương sắc mặt một hồi hoảng sợ lời nói đến một nửa lại đột nhiên đình chỉ thần sắc có chút nghiêm túc lên thần sắc hắn rất nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới trước mắt diệp thần có thể càng xem lại càng giật mình cuối cùng cảm giác một hồi q u ỷ dị không thể tưởng tượng nổi m ạ c tình thương một hồi thì thảo tự nói sắc mặt một hồi không thể tưởng tượng nổi lại để cho mọi người rất không do ý của hắn mà diệp thần chính mình cũng không rõ ràng lắm trước mắt mạc tình thương đến cùng đang nói cái gì lại để cho trong lòng mọi người suy đoán n h a o n h a o không nghĩ tới a mặc tình thương một hồi cảm thán cười khổ nói ta cho tới bây giờ không muốn qua ngắn ngủn một ít thời gian vậy mà gặp ngươi nhưng lại cho ngươi cứu được một mạng cái này có tính không là nhân quả tuần hoàn đâu này ha <cười> ha <cười> diệp thần không chút nào không để ý cười nói ta và ngươi lẫn nhau cứu viện mà nhận thức cái này là một loại duyên phận hơn nữa ta thế nhưng mà còn muốn dựa vào ngươi dẫn chúng ta tiến vào địa phủ rồi ngươi cái này người bằng hữu cũng đừng chơi xấu ạ đúng đúng ngươi cũng đừng chơi xấu a vân hạ khuôn mặt lập tức bối rối một hồi hồ nào lấy thét lên suýt nữa lại để cho phong vông ngân té xịu hắn d ở khóc dở cười nhìn xem vân hà cô gái nhỏ này người ta đang nói chuyện ngươi tiểu hài tử hồ nói gì sai ha ha mạc tình thương c ư ờ i mở cười ha h a nói ra yên tâm ta làm sao có thể sẽ là loại người này các ngươi đi theo ta ta vậy thì mang bọn ngươi tiến vào địa phủ hắn nói xong cũng quay người mang theo mọi người hướng cái k i a một cái giải đất trung tâm đi đến chương năm trăm linh chín câu hậu lệnh diệp thân bọn người theo sau mạc tình thương đi đến rất nhanh lại đây đến nguyên bản màu đen cánh cổng ánh sáng trước giờ phút này nhìn trước mắt cái này một cái cực lớn màu đen cánh cổng ánh sáng mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng t ì n h thương cái môn này phải trăng đi thông âm phủ hay sao diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu mặc tình thương lại lắc đầu nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng từ nơi này cái cánh cổng ánh sáng nội là cảm giác được một cỗ mánh liệt âm lanh khí tức nhưng là lại để cho ta nghi hoặc chính là những cái kia âm binh là như thế nào đón cái này một cái cổng truyền t ô n g đấy phong vô ngân sắc mặt ngưng tụ hỏi sứ giả đây không phải tiến vào cửa thứ ba thông đạo sao nói đừng hô ta sứ giả mặc tình thương nói một tiếng mới gật đầu nói nói là không tệ nhưng cái k i a cửa thứ ba dường như đã bị hủy diệt rồi cũng không biết cửa thứ ba mấy cái thủ hộ ra thế nào rồi hủy diệt rồi trong lòng mọi người phát lệnh cảm giác được sự tình có chút lớn đầu rồi cái k i a âm phủ âm binh thật không ngờ cả gan làm loạn dám đến hủy diệt địa phủ lịch lãm rèn luyện chi lộ. tri n thương, chúng ta đây phải như thế nào tiến vào địa phủ? Diệp thân h phải thế phủ? hỏi ta địa đây Diệp vào a một câu như vậy l ờ nói. Cái này Cái mới lộ à này mọi người muốn lãm người biết giờ nhất rèn sau phút lịch đấy, dù l bọn hắn những người này giờ phút này đã xem như đã thất bại không cách nào tiến vào địa phủ bên trong tự không khả năng trở thành địa phủ một thành viên yên tâm đi mặc tình thương mỉm cười nói ra thân thể của ta là câu hồn sứ giả tự nhiên có biện pháp có thể mang bọn ngươi tiến vào địa phủ có lẽ cái này một đầu tuyển bạt t r i lộ cũng chỉ có mấy người các ngươi cái kia muốn hủy diệt lấy một cái cánh cổng ánh sáng sao diệp thần nói xong giơ tay lên hội tụ một cổ năng lượng cường đại nghĩ đến phải t r ă n g hủy diệt cái này một cái cánh cổng ánh sáng dù sao những cái kia âm binh thế nhưng mà từ nơi này đi ra đấy nếu là lại lao ra một đám ra vậy cũng t i u thú vị không cần mặc tình thương khoát tay ngăn trở diệp thần nói ra trước đ ừ n g hủy diệt cái này cánh cổng ánh sáng ta còn muốn mượn nhờ cái này bốn phía trần vân mở ra đi thông địa phủ thông đạo qua đi sẽ tự động hủy diệt đấy hô phong vô ngân bọn người có chút một vòng mồ hôi lạnh có chút im lặng nhìn xem diệp thần mới cái k i a một cổ lực lượng suýt nữa hù đến bọn hắn rồi mọi người không nghĩ tới diệp thần bạo lực như vậy hơn nữa hội tụ đi ra một cổ năng lượng thật không ngờ đáng sợ tràn ngập một cổ hủy diệt khí tức bà ngoại ơi vừa rồi đó là cái gì lực lượng m ạ n h long có chút kinh hãi thì thào một câu hắn mới vừa thấy được diệp thần hội tụ một cổ mãnh liệt h ắ c khí tràn ngập một loại khủng bố hủy diệt khí tức mà cái này một cố năng lượng nhưng thật ra là diệp thần theo kiếm ma phân thân nội rút ra đấy muốn dựa vào cái này một cổ hủy diệt kiếm đạo năng lượng đến hủy diệt cái này cánh cổng ánh sáng hắn nhưng lại không biết chính mình sao một động tác hù đến mọi người rồi hơn nữa mặc tình thương nhất giật mình một sát na kia hắn rất cảm giác được rõ ràng đó là một cô ma khí rất thuần túy ma khí suýt nữa tự bản năng xuất thủ hô mặc tình thương thở khẽ một hơi sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói diệp thần tiến vào địa phủ về sau ngươi ngàn vạn đừng có lại dùng mới cái kia một cổ lực lượng rồi đó là thuộc về ma lực lượng sẽ bị những người khác cho rằng là đến từ địa ngục ngươi có thể nhớ kỹ nếu không phải là mới ngươi đã cứu ta một mạng ta còn tưởng rằng ngươi là ma cho nên ngàn vạn phải nhớ cho kỹ đừng có dùng lực lượng như vậy tốt nhất hay là bỏ qua cái loại này lực lượng mặc tình thương sắc mặt rất là nghiêm túc lời nói có chút nghiêm trọng a diệp thần lông mày n h ă n lại lại khẽ gật đầu nói ra cảm ơn ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói về sau sẽ rất thiếu vận dụng những lực lượng kia đấy dù sao không phải lực lượng của ta vậy là tốt rồi mặc tình thương có chút gật đầu cũng không có nhiều lời dù sao hắn có thể nhắc nhở diệp thần cũng đã là đem làm hắn là bằng hữu rồi bằng không mà nói dùng cá tính của hắn vừa nhìn thấy ma khí tức đã sớm đậu thủ ở đâu còn cảnh cáo đối phương k hí giờ phút này hạ minh bọn người nguyên một đám mãnh liệt và hơi lạnh có chút khó tin chừng mắt diệp thần lần thứ nhất phát hiện thằng này trên người bí mật thật sự quá nhiều thật đáng sợ cái này vậy mà còn có một cô ma khí bọn hắn nghi hoặc nhưng có mấy người lại không nghi ngờ hoặc trong đó phong vô ngân t i ệ u một hồi hiểu rõ hắn nhớ tới lúc trước diệp thần đã từng hóa qua ma hơn nữa còn là một kiếm đạo chi ma như vậy có phải là cái tiêm một cổ lực lượng đâu này mà còn có một người bài kiến hàn dĩnh cũng là không có chút nào kinh ngạc sớm đã biết rõ diệp thần có một kiếm ma phân thân rồi giờ phút này sắc mặt rất bình tĩnh dưới khăn che mặt duy có một đôi trong trẹo nhưng lạnh lùng con ngươi đang nói lên ông giờ phút này mọi người thấy gặp mặc tình thương đột nhiên ném ra ngoài một quả lệnh bài mà cái này một quả lệnh bài ông chấn động lập tức bỏ ra một cố đầy trời quan huy dung nhập bốn phía chín khối trên mặt đá diệp thần sắc mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia lơ lưng lệnh bài có thể rõ ràng trông thấy có hai cái chữ to tồn tại mà cái kia hai cái hảo quang ung t ù m chữ to lại để cho người vừa thấy tự cảm giác rác linh hồn buông lỏng phản phất sau một khắc sẽ rời khỏi thân thể đồng dạng câu hồ lệnh hắn thì thào một câu như vậy lời nói tâm thần một hồi dung chuyển cảm giác được một loại thần bí khí tức tại tràn ngập cái này một quả lệnh bài đúng là thuộc về mặt tình thương câu hồ lệnh diệp thần tuy nhiên không biết hắn có tác dụng gì nhưng lại minh bạch nhất định không phải phản vật đây là câu hồn lệnh phong vô ngân đồng dạng phát giác sắc mặt rất nghiêm túc lẩm bẩm nói đồn đãi địa phủ câu hồn lệnh vừa ra tứ phương quỷ hồn ai cũng đ ả m chi biến sắc xem ra đồn đại không giả a hắn có chút cảm thán nhìn trước mắt mạc tình thương cảm thấy hắn thân là câu hồn sứ giả nhất định có chỗ hơn người bởi vì thằng này niên kỷ cùng chính mình đồng dạng cái này đã nói lên hắn tuyệt đối là một cái khó lường quỷ tài cái này là câu hồn lệnh sao hạ minh bọn người cũng rất là giật mình sững sờ nhìn trước mắt cái t i ê một quả thần bí lệnh bài chỉ cảm thấy rắc linh hồn một hồi bung lòng bọn hắn giờ mới hiểu được tới địa phủ câu hồn sứ giả không có đơn giản như vậy hơn nữa mới t h ằ n g này vì sao không cần câu hồn lệnh đối phó cái kia thống lĩnh các ngươi là tại n g h i hoặc ta vì sao không cần cái này câu hồn lệnh mặc tình thương buồn cười hỏi một câu nói ra các ngươi thực cho rằng ta cái này một quả câu hồn lệnh có thể đối phó cái kia âm binh thống lĩnh chẳng lẽ không đúng sao hàn dĩnh có chút ngạc nhiên nói ra đồn đãi địa phủ câu hồn lệnh vừa ra ngàn vạn quỷ hồn chờ dám ngẫu n ị c h ha ha mặc tình thương một hồi buồn cười lắc đầu nói đồn đãi nói như vậy đúng vậy nhưng Ta chỉ là mọi ộ một một một t nhất phẩm, câu hồn giả, là cấp thấp nhất nhất thế trừ tàm thể xuất, tự có thể thu thập cái kia một gã thống、lĩnh. Thì ra là thế. cái câu cấp cấp cái câu cũng cấp cao, câu lúc có cho có cái giả, phi ngoài mới kia hồn ẩn, hơn nữa, này hồn lệnh đẳng không nào hồn lệnh, này phẩm phẩm, phẩm lĩnh. làm m sứ gã là là là là ra đã người một hồi bừng tỉnh đại nộ g cảm giác mình bọn người không có tiến vào qua địa phủ thật đúng là không biết những vật này mà bọn hắn ở bên ngoài tu luyện là có thể cường đại nhưng rõ ràng hơn biết rõ duy có địa phủ mới là chính thống mới là cả quỷ vực bá chủ ai không muốn tiến vào địa phủ chỗ đó thế nhưng mà một cái đại sân khấu một cái đại kỳ ngộ phong vô ngân sở dĩ muốn đi vào địa phủ chi lộ tự là vừa ý cái kia địa phủ khủng bố còn có cái kia vô số tài nguyên ai có thể so b ê n trên bang bang đột nhiên bốn phía truyền đến một hồi châm đục đón lấy đã nhìn thấy cái kia chín khối cực lớn nham thạch hơi khẽ chấn động cuối cùng tản mát ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt mang mà đúng là cái này một cỗ hào quang vừa hiện cái kia đen kịt cánh cổng ánh sáng triệt để làm nhạt cuối cùng nhất hóa thành nguyên bản bộ dáng tốt rồi mặc tình thương thu hồi chính mình cái kia một quả câu h ồ lệnh cười nói Các câu vị, ta đã dùng Hà ồ n lệnh mở ra đi thông địa phủ đại môn, hiện nói, ngươi l phủ thể mở ra địa đi đại tại có thể nói, các người là cái này, minh có chút cảm thán nói ra địa phủ chi lộ lên chưa từng có qua một người có thể không trải qua khảo hạch hay tiến vào địa phủ đấy đây là không được cho phép đấy ha ha kim huyền một hồi cười to nói ra có thể chúng ta không phải là duy nhất n h a hữu tình thương cái này một vị địa phủ câu hồn sứ giả tại chúng ta tiến vào trong đó đó là tuyệt đúng đích h u hồ chúng ta còn có công lao à. đó cũng không phải là công lao của ngươi một cái thanh thúy thanh âm truyền đến mọi người đồng loạt nhìn lại mới phát hiện vân hà chính ngẩng lên đầu có chút tức giận khuôn mặt nàng x o á t thoáng một phát t i ể u đỏ lên nhưng vẫn là cả giận nói cái k i a công lao cái là thần hy đấy là nàng giết chết cái k i a một người thống linh đấy các ngươi cũng đừng loạn đoạt công lao a ha ha ha hạ minh bọn người vốn là xương sở đón lấy cười lên ha hả cảm thấy tiểu cô nương này thật sự thật là đáng yêu mà ở bên người nàng thần hy thì là khuôn mặt bỏ bừng nhẹ nhàng lôi kéo thứ hai có chút ngượng ngùng túi đầu phong vô ngân bạch nhãn khẽ đảo nói ra vân hà ngươi nói như vậy nói đúng là anh rể cái gì công lao cũng không có doài anh rể ta nào có nói như vậy vân hà lôi kéo phong vô ngân cánh tay một hồi dao động a dao động thẳng dao động thứ hai một hồi s ờ n hết cả gai úc hắn lúc này mới nhớ tới cô gái nhỏ này thế nhưng mà được xưng tiểu ma nữ kia mà cái này hắn tự triệt để không nói hào hào ta không nói hắn trực tiếp đầu hàng hì hì vân hà lúc này mới vui cười buông hắn ra ngẩng lên đầu sông bên kia kim huyền bọn người hư một tiếng mới đi đến thần hy bên người hai tiểu cô nương ở chỗ này nói nhỏ nói cũng không biết tại thảo luận lấy cái gì lại để cho người một hồi một cười diệp thần ngươi cô mội mội này rất lợi hại a lúc này hàn dinh sắc mặt một hồi phức tạp nhìn bên cạnh diệp thần đột nhiên cảm giác được một cô khoảng cách nàng rất rõ ràng chính mình một chút thực lực nhìn như cùng những người này không sai biệt nhiều biểu hiện ra vẫn còn so sánh diệp thần cường đại hơn đáng tiếc lại làm cho nàng có chút thất lạc như thế nào cảm thấy chúng ta có chút cường đại cảm thấy ngươi rất khó so bên trên vậy sao diệp thần nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy đối với nữ tử này diệp thần không thể nói cái gì tự bởi vì lúc trước có thể một lần nữa phản hồi mang chính mình đi vậy thì chứng minh là một cái có thể đáng giá giao bằng hưu nàng điểm ấy tâm tư đều ở đằng kia một đôi trong trẹo nhưng lạnh lùng trong con ngươi rồi diệp thần tự nhiên liếc thấy đi ra cho nên muốn nhắc nhở thoáng một phát nàng diệp thần nhìn xem nàng lẩm bẩm nói ngoại lực cuối cùng là ngoại lực chỉ có bản thân cường đại rồi mới là căn bản ngươi như bởi vì cái này mà mất đi tin tưởng cái kia chính là thật là triệt để hết thuốc chữa ta hiểu được hàn dĩnh có chút phân chấn một trong đôi mắt hào quang lập lòe nhìn xem diệp thần cũng không biết suy nghĩ cái gì các vị chúng ta đi thôi giờ phút này mặc tình thương cười nói một câu mới quay người hướng cái kia một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng đi đến mà mọi người t h ầ n s ắ c nhau nhau chấn động đều tin tưởng biết rõ bọn hắn đây là muốn tiến vào địa phủ rồi chương năm trăm mười bên ngoài phủ cao tầng thảo luận địa phủ từ trước rất thần bí là cả quỷ vực vô thượng tồn tại mà địa phủ đến cùng ở nơi nào ngoại nhân là rất khó hiểu rõ đến đấy duy có tiến vào địa phủ bên trong mới chính thức minh bạch mà địa phủ tại toàn bộ quỷ vực đều có được vô số bên ngoài phủ máy nội bộ cấu là chuyên môn dùng để tuyển b ạ n quỷ tại địa phương cũng là một cái mới bắt đầu chi đ ị a mà bên ngoài phủ tất nhiên phủ tại bên ngoài trưởng quản quỷ vực các nơi một cái tồn tại địa phủ chi lộ kỳ thật t ự là đi thông bên ngoài phủ khảo hạch chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể chính thức tiến vào ra ngoài phủ bên trong đáng tiếc lúc này đây địa phủ chi lộ xuất một vài vấn đề lẽ nào lại như vậy tại một mảnh bao la bắt ngát trong hư không lơ lưng một tòa khổng lồ cung điện giờ phút này theo trong cung điện chuyển ra một hồi phẫn nộ gào thét mà ngạc nhiên chính là t ứ phương lại không có chút nào dung chuyển phản phất tại đây hết thể đều ẩn chứa một loại lực lượng tần bí tại trong cung điện đang có một đám khí tức mịt mờ người tồn tại nguyên một đám thân thể đều có chút chật vật mà kỳ quái chính là những người này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phản phất gặp được cái gì làm bọn hắn p ẫ n nộ sự tình phụ quân cái này âm phủ thật sự đáng giận vậy mà phá hư chúng ta tuyển bản chi lộ Lúc này, một gã người mặc chiến giáp trung niên nhân sắc mà tâm trầm trong con ngươi tức giận bốc lên cái này một gã nam tử trên thân thể lại có không ít vết thương vết máu tài cán khô không bao lâu có lẽ vừa mới trải qua một lần đại chiến không sai ở một bên một gã lao giả trên mặt tức giận mọc lan tràn nói ra p h ụ quân chúng ta lúc này đây thế nhưng mà tổn thất thảm trọng a duy nhất một đầu lịch lãm rèn luyện tri lộ hoàn toàn bị đột nhiên đánh nát thật sự là đáng giận a lúc này đây đệ tử tuyển bà xem ra là tổn thất thảm trọng rồi lại một gã lao giả lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói lúc này đây những cái kia âm binh đến quá đột nhiên mà ngay cả mấy đại địa lộ thủ hộ đều đã bị trọng thương không ít lịch lãm rèn luyện c h i lộ hoàn toàn bị phá hủy p h ủ quân giờ phút này một gã dâu tóc hoa dâm láo giả lông mày nhăn lại nói ra lịch lãm rèn luyện c h i lộ bị hủy như vậy những cái kia tiến vào lịch lãm rèn luyện các nơi quỷ mới có thể thiếu đi hơn phân nửa chúng ta lúc này đây muốn lạc hậu mặt khác mấy cái c h â u bên ngoài phủ rồi những cái kia âm phủ âm binh là làm sao tới hay sao có người hỏi ra như vậy một vấn đề lời này vừa ra toàn bộ trong đại điện lập tức đã châm mặc có một cổ áp lực cường đại tại hình thành những người này đều là cái này bên ngoài phủ cơ cấu cao tầng tự nhiên không phải đồ đẩn tưởng tượng t i ể u minh bạch ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong a tốt rồi đúng lúc này thân cư chủ vị một người trung niên nói chuyện ngựa khí rất công chính ẩn hà một cỗ uy nghiêm hắn ngay ngắn mặt rất sạch sẽ duy nhất lại để cho người giật mình chính là cái tiêm một đôi mắt lóe ra một câu ngay thẳng uy nghiêm hào quang người này nam tử nhìn không ra chân thật nghiêm kỷ nhưng duy nhất có thể dùng khẳng định chính là hắn t i ự u là bên ngoài phủ cao nhất tồn tại phủ quân chỉ thấy hắn sát mặt h ư n g tụ nói ra chúng ta lúc này đây tổn thất thật sự rất lớn không nói trước những cái kia âm binh làm sao tới đấy nhưng là cựu chỉ cần lúc này đây lộ hủy diện chỗ tạo thành tổn thất đó là khó có thể đoán c h ứ n g đấy cái này một gã phủ quân sắc mặt một túc nộ khí ẩn ẩn m à phát khe nói ta địa phủ từ trước cùng âm phủ bất lưỡng l ợ p nhưng những cái kia âm binh lại như thế nào tiến vào địa phủ chi lộ cái này giờ phút này dưới đ ấ y mọi người triệt để đã trầm mặc đều không người mở miệng bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không thông cái này là vì sao có âm binh tiến vào địa phủ chi lộ đây là một cái chuyện kinh khủng cái kia một gã phủ quân sắc mặt lạnh lẽo khe nói địa phủ chi lộ từ trước cũng sẽ không cho ngoại nhân biết rõ như vậy những cái kia âm binh là như thế nào liên tiếp từng cái cửa khẩu nội truyền tống trận vân vị trí cụ thể các ngươi đều không có lời muốn nói sao hắn mà nói lại để cho dưới đ ấ y mọi người thân thể r u lên nguyên một đám túi đầu không nói lời nào từng người đều suy đoán đến một sự tình nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối là không dám nói đấy đây là một cái suy đoán hơn nữa còn là một cái không thể nói suy đoán hừ phủ quân hừ lạnh một tiếng uy nghiêm vừa hiển nói ra Ta không pháp cho quản người dùng biện buồn quân gì, các một a chữa hư hao con đường cửa khẩu, mau ta u khẩu, luyện tuyển、bản. nếu không, chúng ta lúc này đây muốn cuối chóng con chóng phục lịch bạc, chúng lúc Cái hư khôi không, đường rèn này này, trị triệt đây để kế lãm m rồi. Cái này, một gã lao giả sắc mặt do dự nhưng vẫn là nói ra không phải chúng ta không muốn khôi phục mà là cả đầu lịch lãm rèn luyện chi lộ đều bị từ bên trong phá hủy cái này phải như thế nào đi khôi phục s ắ c thực như thế ở một bên lại một gã lao giả khẽ gật đầu nói ra phụ quân ta từng tự mình đi tìm kiếm đã qua năm cấp phía dưới con đường toàn bộ đều hủy hoại rồi chỗ đó tàn phá không chịu nổi thậm chí toàn bộ thế giới đều sụp đổ biến mất không có biện pháp chữa trị a hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu đông đột nhiên cái kêu phủ quân chân có chút một đập mạnh một tiếng c h ố n g vang lên chấn động toàn bộ đại điện mà thân thể của hắn có chút nghiêng về phía trước sắc mặt uy nghiêm đảo qua mọi người tựa hồ có một cơn tức giận tại tràn ngập b ộ n quân muốn không phải các ngươi tại oán trách như thế nào khó cái kêu phủ quân có chút phẫn nộ âm thanh lạnh lùng nói bột quân muốn chính là các ngươi cho một cái chữa trị phương án phải đem lịch lãm rèn luyện tri lộ chữa trị hoàn thành nếu không các n g ư ờ i biết rõ lúc này đây hậu quả là cái gì vâng phủ quân mọi người sắc mặt ve mùa đông một hồi nghiêm nghị linh mệnh có thể mọi người lại cảm thấy một hồi bi a i bọn hắn lúc này đây đụng phải đã kích có thể nói là vô cùng cực lớn đấy lịch lãm rèn luyện tri lộ xảy ra vấn đề bị vô số âm binh cho hủy diệt tình thương có từng trở về giờ phút này cái kêu một gã phủ quân đột nhiên hỏi ra một câu như vậy tựa hồ đang hỏi mặc tình thương phải trăng trở về rồi mà dưới đ ấ y mọi người nguyên một đám liếc mắt nhìn nhau đều nhao nhao ngạc nhiên phát hiện còn thật không có chú ý tới chúng ta thật đúng là không thấy được mọi người lắc đầu một gã lao giả lông mày n h ă n lại nói ra tình thương thế nhưng mà chúng ta bên ngoài phủ vừa rồi duy nhất một cái t â n chức câu hồn sứ giả q u ỷ tài hắn lúc này đây từ trong phủ trở về chấp hành nhiệm vụ hẳn là đi trở về à? không có khả năng cái kêu phủ quân sắc mặt k h ẽ động nói ra tình thương là một người duy nhất còn nhớ rõ chúng ta bên ngoài phủ người những người khác vừa tiến vào nội phủ đều hoàn toàn quên chúng ta những ngày bên ngoài phủ tồn tại hắn không có khả năng không nói một tiếng cựu đi đấy ai dưới đáy mọi người một hồi thở dài từng người đều trầm m ặ t xuống rồi bởi vì thật sự là có chút bi thương bọn hắn thân là bên ngoài phủ cao tầng nhìn như rất cao quý thực lại chỉ là bên ngoài phủ một ít quản sự mà thôi nếu là ở nội phủ lời mà nói tuyệt đối là không có địa vị gì đấy mà lại để cho bên ngoài phủ cao tầng bi ai chính là những cái kia từ nơi này tiến vào nội phủ quỷ tài đại bộ phận cũng sẽ không lại hồi trở lại bên ngoài phủ bởi vì nếu đến nội phủ về sau tuyệt đối rất ít trở về thậm chí còn xem thường bên ngoài phủ đều có nhưng là cái này một cái bên ngoài phủ lại ra mặc tình thương một người như vậy hắn từ khi thuận lợi tấn cấp câu hồn sứ giả về sau liền từ nội phủ đi ra chấp hành nhiệm vụ đúng lúc là trở lại cái này một cái bên ngoài phủ hắn đã từng cựu là từ nơi này đi ra y thỉ đột nhiên cái k i a phủ quân sắc mặt khẽ động trong lòng bàn tay vừa tiếp xúc với đem một đạo quang mang dùng tiến mi tâm rồi sau đó thân thể bỗng nhiên đứng lên sắc mặt rất là giật mình có chút khó tin phủ quân phải chăng đã xảy ra chuyện gì trong đại điện dưới đáy mọi người một hồi khẩn trường nhao nhao sầu lo nhìn xem cái tia một gã phủ quân những người này đều nghĩ đến nếu là đúng lúc này lại xảy ra vấn đề gì đối với đám bọn hắn như vậy mà nói lúc này đây thật sự muốn cùng những thứ khác bên ngoài phủ kéo ra t r ê n h l ệ n h kế cuối rồi tình thương hồi trở lại đến rồi cái kêu phủ quân sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh n h u lại l ô n g m à y nói ra thế nhưng mà tình thương lại chuyển đến tin tức nói hắn muốn dẫn mấy cái khó lường quỷ mới trở về vấn đề này các ngươi thấy thế nào cái gì một gã lao giả đ ỗ n g nhiên đứng lên sắc mặt giận dữ quắp tuyệt đối không được đây chính là có vi địa phủ khảo nghiệm quy tắc bất thông qua lịch lãm rèn luyện là tuyệt đối không thể tiến vào ta bên ngoài phủ đấy các nhưng g ràng. ư i rất rõ k ả khảo o nào nghiệm, hiện tại lộ cũng bị mất còn thế nào khảo nghiệm. n g thế tại mất Một lộ bị ờ i t r u niên s ắ cũng mặt một xem một hét tiếng, ta theo ta tập biết thế phẫn phủ hắn chúng không hiểu kích, chẳng không như Nhưng, nộ lên nói này này bên ngoài người này nào lúc lẽ cái cái cái ra, sao. các c đây, đã bị vị ý không thể đơn giản dẫn người tiến đến a lão giả kia không đồng ý rồi cả giận nói không có trải qua chín đại quan tạp khảo nghiệm các ngươi làm sao biết những cái kia là người nào như là đến từ địa ngục hoặc là âm phủ tà ác tồn tại lâu này hoang đường tại đối diện cái kia một gã dâu t ó c hoa dâm lão giả giận dữ mắng mỏ một câu nói lời này của ngươi có ý tứ gì là nói tình thương mang một ít tà ác đ ồ vật trở về sau tốt rồi một cỗ uy nghi mênh ngông quần quần mà đến khiến cho mọi người thân thể vừa dừng lại nhao nhao từng người ngồi xuống bọn hắn có thể không người nào dám ngỗ nghịch c h ủ v ị bên trên cái kia một gã phủ quân đây là một cái bên ngoài phủ cao nhất tồn tại bọn hắn đều phải nghe lệnh phủ quân có chút châm tư mới lên tiếng tình thương còn nói mấy người kia tiêu diệt một đội ba nghìn ô n binh kể cả cái kia một gã thiên binh thống lĩnh cũng đồng dạng bị diệt sắt rồi cái gì tất cả mọi người bỗng nhiên cả kinh cả đám đều có chút không tin đây là một chuyện cười sao bọn hắn nghe được cái gì thậm chí có mấy cái lịch lãm rèn luyện quỳ t à i tiêu diệt một đội ba nghìn người âm minh hơn nữa mà ngay cả cái kia thống lĩnh đều diện sắc rồi này làm sao nghe cũng giống như cái chuyện cười như thế nào các ngươi không tin sao phủ quân trên mặt không chút biểu tình cũng không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó duy nhất chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi mắt có chút kinh ngạc đang nói lên hắn xác thực kinh ngạc cũng không có hoài nghi mạc tình thương truyền đến tin tức bởi vì biết do hắn không sẽ lừa gạt mình điều này sao có thể đ â u này cái kia một gã nguyên bản phản đối lao giả rất khiếp sợ nói ra mấy cái mới tiến vào lịch lãm rèn luyện quỷ tài dù thế nào cường đại cũng không có khả năng tiêu diệt ba nghìn âm minh còn có một thống lĩnh ta xem tuyệt đối là tình thương chính mình tiêu diệt đấy ta cũng không thể nào tin được không ít người nhao nhao biểu thị mình tuyệt đối không tin đây là thật đấy trong trường hợp đó hay là có mấy người tin tưởng đây là thật đấy trong đó vị kia đưa nhất tới gần phủ quân một gã lao giả cũng rất tin tưởng tuy nhiên rất giật mình nhưng cũng không có hoài nghi phủ quân lúc này đây có lẽ chúng ta tổn thất quá lớn không bằng mở một lần lao giả này thần sắc không hiểu nói một câu như vậy rồi sau đó người trên mặt uy nghiêm ẩn ẩn nói ra như không thông qua khảo hạch hay tiến vào ta bên ngoài phủ rất khó biết do những người này đều là người nào năng lực bao nhiêu thiên phú bao nhiêu mà lại như một cái không tốt người ta còn muốn thừa nhận nội phủ trách phạt cái này có lẽ cái này một gã lao giả thần sắc trước s ứ n g sở t ậ n lực đổi tiếp một hồi trầm mặc không nói tựa hồ cảm thấy cũng là đạo lý này h ã n tự nhiên hiểu không kinh nghiệm khảo hạch để lại nhập bên ngoài phủ sẽ xuất hiện tình huống như thế nào mà nếu thật là xảy ra điều gì tình huống như vậy nội phủ trách phạt là không thiếu được chương năm trăm mười một luyện tâm c h i lộ ngay tại bên ngoài phủ cao tầng tại thảo luận thời điểm diệp thân bọn người theo m ạ c tình thương bước ra cái kia một cái cổng truyền thống đã bắt đầu một cái hoàn toàn mới lữ t r ì n h rầm rầm ả o ả o một hồi hào quang lập lòe mọi người chỉ cảm giác mình đi tới một cái địa phương xa lạ mà còn không kịp suy nghĩ đã bị một cỗ trước mặt mà đến khí tức cho chấn n h ứ c rồi đây là diệp thân một hồi quá sợ hãi phủ vừa đến ra cũng cảm giác được một cỗ trước mặt mà đến khí thế hắn đông nhiên n g ầ n đầu tâm thần lập tức một hồi rung chuyển cả người đều bị cái này một cỗ khí thế cho c h ấ n nhiếp đến rồi chỉ thấy bốn phía một mảnh mây trắng lăn mình sương mù bốc lên hào quang tràn ngập giống như tiên gia hoàn cảnh mà chính phía trước là một đầu cực lớn cầu thang do bạch ngọc trải mà thành bảo trói cầu thang thẳng tắp đi thông tầng mây chỗ cao nhất chỗ đó chính tràn ngập một cỗ kinh người khí thế đang từ cầu thang cuối cùng chuyển đến đấy nơi này chính là địa phủ mọi người một hồi giật mình nhìn xem bốn phía hết thảy là như vậy phiêu miểu mà hạ minh thì là thần sắc hoảng sợ chứng lớn một đôi mắt nhìn xem mọi người bên cạnh trong mây mù hào quang từng cơn có thể mơ hồ chứng kiến nơi này là hư không phía trên hắn s á c mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói chúng ta đây là đang hư không phía trên như vậy phía dưới tự là bao la b ắ t ngát đại địa rồi hả hí đúng lúc này những người khác mới đột nhiên phát hiện vấn đề này nguyên một đám xuyên tấu qua t ầ n g mây cái này mới nhìn rõ mây đen hạ cái kia mênh mông b ắ t ngát bao la đại địa nhãn lực người tốt thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến một ít thành trì tồn tại đây không phải là nói địa phủ kỳ thật ngay tại toàn bộ quỹ vực đại địa phía trên tồn tại ở hư không, không cần kinh ngạc m ạ c tình thương mỉm cười nói ra các vị kỳ thật các ngươi chứng kiến đều là giả dối cái này bên ngoài p h ụ s á t thực tồn ở trên hư không phía trên nhưng mà lại là tại hư vô bên trong chứng kiến đều là một cái kính tượng hoa tại đây thật xinh đẹp a lúc này vân hà một hồi vui mừng lôi kéo thần hy tại đây nhìn xem chỗ đó nhìn một cái nàng hưng phấn nói tại đây vân thải thật kỳ quái a ta cảm giác vậy mà có thể cùng của ta cái kia một đoá phi thiên vân thải đ ồ n g dạng có thể tái người đâu ha ha m ạ c tình thương khẽ lắc đầu cười nói cũng không phải là như thế đây bất quá là những n à y vân thải bị một cổ lực lượng cho ngưng tụ cùng một chỗ mới hình thành như vậy tồn tại kỳ thật t i ể u là một cổ lực lượng dựa vào đi thôi hắn nói xong đi lên phía trước đi một bên còn giới thiệu nói cái này cầu thang tổng cộng là chín mươi chín cấp nối thẳng bên ngoài phủ đại điện ta t i ể u mang bọn ngươi trực tiếp đi đại điện đi bãi kiến phủ quân có thể không thuận lợi tiến vào cái này bên ngoài phủ t i ể u xem phủ quân ý tứ bên ngoài phủ phủ quân diệp t h ầ n sắc mặt khẽ động theo những tin tức này trông không khó nhìn ra cái chỗ này tự hồ chỉ là một cái máy nội bộ cấu m ạ thôi phát hiện này lại để cho lòng hắn thần một hồi dung chuyển đột nhiên cảm giác được toàn bộ địa p h ủ thậm chí quỷ vực không có chính mình nghĩ như vậy đơn giản đây là cái gì cầu thang giờ phút này phong vô ngân đột nhiên thần sắc cả kinh hỏi ta như thế nào cảm giác càng lên cao đi áp lực lại càng lớn đâu rồi quả thực t i u là không thể tưởng tượng nổi ta cũng vậy cảm giác trên người lưng có một tòa đại sơn mạnh long một hồi t h ở dốc cảm giác bước chân có chút trầm trọng sắc mặt rất là không tốt hắn nhìn xem chung quanh tất cả mọi người là như thế cái này mới có hơi an ủi nếu không t i ể u hắn một cái mà nói t i ể u thật xấu hổ chết người ta rồi tình thương đây là cái gì cầu thang a lúc này mới đi đến hơn mười cấp như thế nào áp lực lớn như vậy kim huyền có chút thở hổn hển nói một câu như vậy ở bên cạnh hạ minh có chút giật mình nói ra ngươi xem phía trước cũng quá cái gì đểm i a cái gì đúng lúc này mọi người mới đột nhiên t ỉ n h nộ đến diệp thần chính đi tại mạc tình thương bên người hai người một mực vượt lên đầu lấy mọi người mà mạc tình thương bản thân cường đại t i ể u không nói có thể diệp thần vì sao rất là nhẹ nhõm không nói bọn hắn mà ngay cả mạc tình thương đều rất là ngạc nhiên nhìn bên cạnh không vội không chậm đi tới diệp thần hắn đột nhiên cảm giác được lúc này đây quỷ dị nhất cùng cường đại hay là hắn tựa hồ lúc trước theo g i ã quỷ thân phận sau khi biến hóa cũng có chút không giống với lúc trước diệp thần ta không thể không nói thật sự có chút ít bội phục ngươi rồi mạc tình thương có chút cảm thán nói ra đây là một đầu luyện tâm lộ chín mươi chín cấp đại biểu cho chín mươi chín lần khảo sát chín h n g ư ơ i đây là một loại tâm linh khảo nghiệm xem như cuối cùng một tầng khảo nghiệm ngươi thật không ngờ nhẹ nhõm luyện tâm lộ diệp thần thần sắc xứng sở đón lấy một hồi cổ quái cảm giác được một loại kỳ quái chấn động hơn nữa hắn thật không có chút nào cảm giác được áp lực nếu thật sự l à như thế lời mà nói vậy thì cho thấy tâm linh của hắn tựa hồ rất cường đại không sai mặc tình thương có chút gật đầu nói ra đây là khảo nghiệm một người tâm linh chi lộ tiến vào địa phủ người đều phải kinh nghiệm lúc này đây khảo nghiệm đây là phòng ngừa có một ít tạ vật trà trộn vào ra cũng là đối với một người tâm linh k hảo hạch ngươi lại xem bọn hắn giờ phút này theo quay người lại diệp thần lập tức kinh ngạc lên hắn phát hiện đi tuất ở đàng trước chính là phong v ô ngân mà về sau là hạ minh kim huyền mạnh l o n g tiết vinh bốn người này mà ở bọn hắn phía sau thì là hàn dĩnh thần phi còn có đang tại cố gắng đi tới vân hạ cái này hai cái cô gái nhỏ ta vậy mà theo không kịp bọn hắn giờ phút này đang ở cuối cùng hàn dĩnh có chút cô đơn lẩm bẩm nói ngươi lai ta theo chân bọn họ tranh lệch là lớn như vậy trước kia là ta quá mức tự đại một điểm lúc này đây mới hiểu được thế giới to lớn so với ta mạnh hơn thiên phú so với ta tốt nhiều người không t h ị n h ấy nàng thì thào một câu như vậy lại đột nhiên cảm giác tâm thần một thanh toàn thân áp lực giảm nhiều Mà này, phát hiện luyện ậ p tức chút cho chú ý của nàng, cảm giác được có chút ngạc khiến nhiên, rồi nàng, ý a s đó rơi trầm vào tư. l u tâm lộ g e n luyện chính là tâm linh khảo nghiệm cũng là một người tâm tâm như bằng thẳng cần gì phải đi chống cự đâu này lúc này một câu n ỉ non từ bên trên truyền đến mọi người mới phát hiện đó là diệp thần đang nói chuyện mà hắn giờ phút này hoàn toàn minh bạch đây là khảo nghiệm mọi người tâm linh giờ phút này tự nhiên không do dự tiểu nói ra một câu xem như đối với mọi người nhắc nhở luyện tâm lộ đúng lúc này phong vô ngân bọn người nguyên một đám thần sắc xứng sở đón lấy rơi vào trầm tư bọn hắn trong lòng nghĩ l ấ y diệp thần nói lời xác thực rất đúng đã rèn luyện tâm linh như vậy tâm như bằng thẳng cần gì phải sợ hai đi chống cự lâu này râm râm ào h ào như vậy thoáng một phát tất cả mọi người lập tức thả từng người tâm linh cái này là lần đầu tiên rộng mở lòng của mình phi bọn hắn đột nhiên cảm giác được gáp lực tùng rất nhiều nhưng là một loại trong đó kỳ quái nỗi lòng cũng tại bước lên không ngớt tốt cảm giác kỳ quái h ắ n dĩnh một hồi ngạc nhiên tại bung ô ra chính mình tâm linh về sau đột nhiên cảm thấy thế giới biến thành mỹ rượu lên dường như là toàn bộ thế giới càng thêm nhiều màu nhiều vẻ bốn phía linh khí càng thêm sinh động rồi đây là lòng của nàng sống lại rồi ngươi vì sao nhắc nhở bọn hắn giờ phút này mặc tình thương có chút kỳ quái nói ra đây là từng người mưu trí ngươi như vậy nhắc nhở thật sự rất sao vô sự diệp thân lại khẽ lắc đầu nói ra chính là bởi vì nơi này là mưu trí ta mới nhắc nhở bọn hắn bông ra tâm linh rộng mở tâm linh của mình đại môn lại để cho bọn hắn đạt được càng nhiều nữa cơ hội hắn rõ ràng nhất tâm linh trọng yếu vẫn luôn là không ngừng khảo thi hỏi mình do đó lộ sát xuất một k ố vĩ đại tâm linh lực lượng diệp thân dám nói tại đây không có người có thể vận dụng cái này một cổ lực lượng bởi vì bọn hắn cũng còn không có l i n h mộ kể cả mạc tình thương mở rộng cửa lòng tâm linh bằng thẳng như thế nào lại e ngại tiểu tử này tiểu nhân tâm linh chi lộ diệp thần mỉm cười nói ra một câu như vậy hắn vừa nói xong liền xoay người tiếp tục cất bước về phía trước một bước một cái dấu chân hướng cái kia hướng tới đã lâu địa phủ đi đến mà sau lưng mặc tình thương thì là thần sắc xứng sở đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không bằng diệp thần rồi ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất một người mặc tình thương thì thào một câu như vậy đón lấy mỉm cười nhìn thoáng qua nhẹ nhõm rất nhiều mọi người mới rất nhanh đi đến cầu thang hai người song song lấy đi đến xem sau lưng mọi người một hồi hâm mộ nhưng càng nhiều nữa thì là một cô đ ộ c lực lòng ta vẫn là phong bề đấy lúc này phong vô ngân một hồi ngơ ngác lẩm bẩm nói xem ra ta có lẽ rộng mở tâm linh của mình không thể lại do dự đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm có gì đáng sợ hay sao vê anh đúng lúc này bên người kim huyền bọn người sắc mặt cả kinh trứng mắt bên cạnh phong vô ngân mọi người đột nhiên cảm giác được giờ phút này hắn tựa hồ đã xảy ra nào đó kỳ diệu cải biến đây là một loại tùy tâm ra ngoài một cái giải phóng ha ha phong vô ngân một hồi thoải mái cười to nói ra các vị ta tâm đã định các ngươi chậm dại suy nghĩ à, ta đi trước một bước hắn vừa nói t ừ một bên bước nhanh đạp vào cầu thang phản phất rất là nhẹ nhõm mà lúc này đây nguyên bản trong nội tâm còn có điều giữ lại mọi người lập tức nóng nảy nguyên một đám lợi mã toàn bộ tán đi từng người áp chế cái k i a một cỗ phức tạp tâm linh chấn động lập tức bạo phát a thì ra là thế hạ minh một hồi bừng tỉnh đại n ộ lẩm bẩm nói đây là đăng khảo thi hỏi mình tương lai chi lộ à, ta tâm đã, đã định ã đ như vậy cần gì phải để ý những này bên ngoài đồ vật ảnh hưởng ha ha ha mấy người kêu nhao nhao cười to khối b ư ớ c đuổi theo mau đ ả o mắt cựu cùng người đứng phía sau kéo ra khoảng cách mà lúc này đây hàn dĩnh đột nhiên phát hiện bên người thần phi cùng thần hy hai người sắc mặt buông lỏng cũng rất nhanh đuổi theo tựa hồ có chỗ linh mộ hàn dĩnh tỉ tỉ ta cũng đi trước một bước rồi vân h à cũng rất nhanh đi theo dường như rất là hưng phấn cái này hàn dĩnh sắc mặt rất là phức tạp nhìn xem càng ngày càng xa mọi người tâm tình một hồi xa s u t nàng phát hiện chẳng những là diệp thần bọn người nàng so ra kém mà ngay cả thần phi mấy người đều so ra kém cái này bao nhiêu đối với nàng hình thành một cái đà kích c đột nhiên một câu nhàn nhạt lời nói chuyển vào bên thai của nàng làm hắn bông nhiên cả kinh rồi sau đó mới đột nhiên tỉnh ngộ đến đây là ai thanh âm đúng là diệp thần thanh âm ngươi vẫn không rõ trong lòng mình truy cầu sao diệp thần một câu nhàn nhạt lời nói chuyển đến làm cho hàn dĩnh tâm thần một hồi r u n g chuyển không ngớt phảng phất nhấc lên vô biên sóng to gió lớn nàng sắc mặt trắng bệnh thân thể một hồi lạnh run run dậy mồ hôi lạnh theo cái chán xoát xoát tựu i ra rồi diệp thần ngươi làm như vậy thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao giờ phút này đang ở cầu thang một nửa mạc tình thương bọn người nhao nhao biến sắc bọn hắn không n g ờ tới cái kia hàn dĩnh vậy mà mới đi từng cái mưu trí là được cái dạng này rồi dường như trong lòng có ma a người trong lòng người đều có ma t i ự u xem hắn phải chăng có thể mình tỉnh ngủ rồi diệp thần thì thào một câu như vậy lại làm cho mọi người một hồi t r ầ mặc m mà phong vô ngân cảm thụ là k h ắ c xấu nhất hắn lúc trước thế nhưng mà tận mắt nhìn đến diệp thần hóa ma a hơn nữa còn là đáng sợ kia kiếm ma đây chính là một loại đáng sợ nhất đồ vật nhưng hắn lại có thể mình tỉnh táo lại điều này nói rõ diệp thần đáng sợ chương năm trăm mười hai thần thánh uy nghiêm trí cao vô thượng diệp thần theo như lời nói lại để cho người bên cạnh một hồi trầm tư cảm thấy rất có đạo lý người trong lòng người đều có ma tự xem mình có thể hay không bắt hàng phục tâm ma do đó đạt được tâm linh đại tự tại cái này chính là một cái người mưu trí huynh trưởng hắn dĩnh tỉ tỉ thật sự không có chuyện gì sao lúc này thần hy có chút lo lắng hỏi một câu hiển nhiên là chứng kiến dưới cầu thang cái k i a một đạo nhân ảnh mọi người cũng đều có chút bận tâm nhìn xem cái k i a hàn d ĩ n h thống khổ đứng ở nơi đó tựa hồ chính thừa nhận lấy một loại tâm linh tra tấn giờ phút này hàn d ĩ n h cái chán mồ hôi điểm một chút dưới khăn c h e mặt sắc mặt có chút tái nhận duy có một đôi con ngươi trong trẹo nhưng lạnh lùng loay ra nhưng là ai cũng có thể nhìn ra nàng lúc này có chút không tốt tâm linh khảo sát không phải đơn giản như vậy trong nội tâm của ta truy cầu hàn dính thì thào một câu đó lấy chứng kiến cái tia đi đến một nửa mọi người trong đó dùng diệp thần là bình tĩnh nhất giờ khác này trong nội tâm nàng đột nhiên cảm giác được dù n g một người làm mục tiêu cũng là một loại truy cầu như vậy mục tiêu của nàng ta sẽ đuổi theo bước tiến của ngươi nàng s ắ c mặt lập tức nhất định cảm giác cả người đều dễ dàng không có cái kia một cỗ trầm trọng vô cùng áp lực nàng hoàn toàn là đem trong nội tâm nguyên bản bao phục cho bỏ qua rồi cái này trong tích tắc đem diệp thần trở thành chính mình đuổi theo mục tiêu không biết vì cái gì nàng không có đem cái kia một gã cường đại câu hồn sứ giả trở thành mục tiêu ngược lại đem diệp thần cái này quỷ nguyên cảnh giới người làm mục tiêu cái này không thể không nói diệp thần biểu hiện thật sự quá yêu nghiệt một chút chẳng hưng linh diệp tâm binh càng là giết chết một gã chiến quỷ cảnh giới thiên binh thống lĩnh cái này là thực lực không sai mặc tình thương một hồi tán thưởng nói ra có thể hiểu ra bản tâm người tương lai thành tựu i cũng không quá kém cỏi ít nhất sẽ đạt tới một cái làm cho rất nhiều người hâm mộ trình độ không nghĩ tới a hắn xác thực rất cảm thán nhìn trước mắt những n à y một thân nhẹ nhõm người nhớ tới lúc trước chính mình đi đường này tình cảnh hắn đột nhiên phát giác lúc này đây lịch lãm rèn luyện tri lộ bị phá hư rồi thoạt nhìn cũng chưa hẳn là một chuyện xấu có những người này tồn tại có lẽ như vậy đủ rồi tình thương ngươi lúc trước đi qua cái này một con đường a phong vô ngân đột nhiên hỏi ra một câu như vậy ha ha mặc tình thương c u ố n đi đến trước mặt hàn dĩnh gật gật đầu mới quay người hướng bên trên tiếp tục đi tới mọi người cũng n h a o nhào theo sau mà hắn vừa đi tựu i một bên làm ọ i người giảng giải mà bắt đầu tựa hồ cảm thấy có tất yếu cho diệp thần bọn người nói vừa nói hắn có chút trầm ngâm mới lên tiếng lúc trước cùng ta cùng một chỗ tiến đến lịch lãm rèn luyện người rất nhiều mà cuối cùng nhất có thể đi đến cái này đầu mưu trí cũng tựu chừng ba trăm người mà thôi thế nhưng mà có thể kiên trì đi đến đỉnh đấy lại không có cũng kể cả ta cái gì diệp thân bọn người thần sắc kinh ngạc hoàn toàn thật không nở m ạ c tình thương thật không nở nói mọi người cũng không nghĩ tới cái này một lòng lộ mà ngay cả m ạ c tình thương đều chưa có chạy đến cuối cùng vậy bọn họ dạng này tính cái gì đâu này a m ạ c tình thương cười khổ một tiếng nói ra lúc trước tất cả mọi người không biết đây là cái gọi là mưu trí mà chỉ cho là là đối với thân thể cùng tu vi khảo nghiệm mới gian nan chống cự lại đi về phía trước làm cho không người có thể đi đến thì ra là thế giờ phút này diệp thần có chút đã minh bạch cái này một đầu cầu thang rõ ràng tựu là khảo nghiệm một người tâm linh đấy ngươi như nội tâm chống cự như vậy áp lực sẽ càng lớn mà không chiếm được một cái xứng đáng càng lộ khi đó tâm linh càng lộ ta cũng không biết diệp thần ngươi một nhắc nhở như vậy đối với các ngươi là tốt hay là hoài mặc tình thương lắc đầu thở dài nói hắn đảo qua mọi người nói tiếp kỳ thật chống cự cũng không phải là không có chỗ tốt ít nhất có thể rèn luyện tâm linh của mình cùng ý chí còn có tựu là khảo nghiệm một người lực ý chí đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu những này các ngươi tựa hồ cũng không có này, được cung mất tầm đó ai có thể nói rõ ràng hay sao mạnh long ngoang ngoang nói một câu hoàn toàn không có chút nào ở ý tựa hồ căn bản là không có coi vào đâu hắn cảm thấy chính mình không có được cái kia là chuyện của mình nhưng là giờ phút này tâm linh nhất định ai có thể nói không phải một loại thu hoạch Và, đột nhiên mọi người ngay ngắn hướng đạp vào cái kia thứ chín mươi chín một t h a n g lập tức trước mặt đánh tới một cô mênh mông khí tức tất cả mọi người trước tiên tâm thần chấn động thật lâu chưa từng dẹp loạn có chút xuất thần nhìn trước mắt đây là mọi người sắc mặt gu si nguyên một đám trận mắt há hấp mổm phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật phía trước đập vào mi mắt chính là một mảnh dãy cung điện nồi g rơi trong mây mù hào quang tràn ngập bào khí chiếu sáng cung điện phong cách cổ xưa đại khí trang nghiêm mà thần thánh đều có một cỗ uy nghiêm khí tức m ê n h mông quần quận mà đến làm cho người sinh ra một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác thần thánh uy nghiêm trí cao vô thượng đây là mọi người giờ phút này trong nội tâm hiện lên ý niệm không có người ngoại lệ đều sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu giờ phút này diệp thần sắc mặt rung động vô cùng ngơ ngác nhìn trước mắt một mảnh kia vô cùng to lớn dãy cung điện phía trước một tòa khổng lồ không thể tưởng tượng nổi cung điện liếc nhìn lại làm cho người tâm thần chấn động to lớn cung điện bàn hoành đám mây chủ thể cao vút trong mây cổng và sân trang nghiêm mà thần thánh p h ả n phất có một loại vô thượng nguyên nghiêm mà nhất kinh người là cung điện toàn thân hào quan g vật trượng b ả o huy đại phóng vô lượng quan g rõ chiếu sáng cả hắc cám thế giới cái này là địa phủ diệp thần thì thào một câu như vậy nhìn trước mắt cái kia trang nghiêm vô cùng cung điện khó có thể tưởng tượng địa phủ sẽ là như vậy một cái bộ dáng hắn vốn cho là địa phủ chính là một cái quỷ khí un tùm bộ dạng ai có thể tưởng tượng địa phủ nhưng lại một cái tràn ngập uy nghiêm cùng thần thánh địa phương rất giật mình a ở bên cạnh mặc tình thương có chút cảm thán nói ra ta lần đầu tiến tới cũng là như thế quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình cái này là địa phủ đại biểu cho toàn bộ quỷ vực là quỷ tộc chính thống là thần thánh mạ uy nghiêm đấy là trí cao vô thượng tồn tại thân xác của hắn có chút trang nghiêm càng nói lại càng to phản phất là tại tuyên thệ mà diệp thần giờ phút này hoàn toàn bị cái này một cỗ thần thánh khí tức cho xung kích đến rồi đây không phải cái kia một loại thánh hiền khí tức mà là một loại khó có thể nói do khí thế phong cách cổ xưa đại khí trang nghiêm thần thánh đại biểu cho quỷ tộc chính thống hành xử lấy vô thượng uy nghiêm cái này là địa phủ diệp thần thì thào lấy một câu như vậy lời nói hắn hôm nay mới khắc sâu cảm nhận được cái gì là tranh thống hết thể trước mắt tự chứng minh địa phủ mới là quỷ tộc chính thống mà không đơn thuần là hắn phong vô ngân n g bọn người cũng là phi thường giật mình nguyên một đám chừng lớn hai mắt nhìn trước mắt nhất phái trang nghiêm cảnh tượng ngươi khó có thể tưởng tượng đến lần đầu tiên nhìn lại nguyên bản to lớn cung điện lại có thể làm người một loại trang nghiêm thần thánh khí t ư c phán phất hết t h ể t à ác đến nơi này đều muốn hóa xuất nguyên hình cái này là đại biểu cho toàn bộ quỷ tộc chính thống có được vô thượng uy nghiêm địa phủ tuy nhiên đây chỉ là địa phủ một cái bên ngoài máy nội bộ cấu nhưng lại có thể từ trong đó nhìn ra từng chút một thuộc về địa phủ cái k i a m ộ t cô vô thượng uy nghi cái này là địa phủ chúng ta quỷ tộc hướng tới tồn tại phong vô ngân thì thào một câu trong nội tâm một hồi thỏa mãn nói ra ta cuối cùng nhất hay là đến, đến rồi mặc dù trong gia tộc người phản đối nhưng vẫn là dứt khoát tiến vào địa phủ lúc này đây ta chưa có tới sai anh dễ khó trách ngươi khăng khăng một mực muốn đi vào địa phủ nguyên lai、like、địa phủ dĩ nhiên là cái dạng này hay sao vân hà ngơ ngác nói ra một câu như vậy lời nói đến hai người này phong vô ngân làm ộ t mình một người đi ra đấy gia tộc phản đối hắn tiến vào địa phủ cái này tự có chút kỳ quái rồi diệp thần tuy nhiên nghi hoặc nhưng không có quá nhiều đến hỏi dù sao ai cũng có từng người không muốn nói bí mật địa phủ a chúng ta rốt cục vào được kim huyền sắc mặt một hồi kích động l ầ m b ầ m nói ta thiên tân vạn khổ chạy tới cái này chẳng phải vì tiến vào địa phủ ấy ư tên hôn đảng kia nói với ta địa phủ xuống dốc rồi tiếp theo ta nhất định giết hắn duy có địa phủ mới là quỷ tộc chính thống những người kia tâm quá lớn hạ minh sắc mặt một hồi phức tạp lại thì thảo một câu như vậy mạnh long chống đỡ cực lớn c h i ế n phủ thầm nói cái này một c ố vô thượng khí tức thật c ư ờ n g đại xem ra lão nhân kia không có nói sai à hắn b ứ c ta tới nơi này đúng có lẽ ta những người này nguyên một đám tại một mình nói thầm lấy m à diệp thần thì là có chút suy đoán tựa hồ thân phận của những người này đều không có đơn giản như vậy bất quá hắn cũng chưa từng có hơn đi suy nghĩ sâu xa những người này vẫn là có thể trở thành bằng hữu đấy chỉ cần không phải địch nhân như vậy đủ rồi các vị đi theo ta mạc tình thương thần sắc k h ẽ động đột nhiên nói ra phụ quân đang đợi chúng ta có lẽ lúc này đây các ngươi có lẽ sẽ là từ trước tới nay không cần thông qua khảo hạch hay tiến vào địa phủ người không cần khảo hạch mọi người một hồi không nói gì như cái này còn muốn khảo hạch lời mà nói cái kia ba nghìn âm binh có tính không khảo hạch hơn nữa cái kia một gã khủng bố thiên binh thống lĩnh có tính không khảo hạch cái này lại nên nói như thế nào hả đi thôi diệp thần đi theo phía trước mạc tình t ư ơ n g hướng p ư ơ n g xa cái kia một tòa to lớn cung điện đi đến mà sau lưng mọi người cũng nhao nhao rất nhanh theo đi lên bọn hắn đều có chút hưng phấn bởi vì ai có thể không trải qua qua khảo hạch hay tiến vào địa phủ đấy còn thật không có qua chuyện như vậy phát sinh toàn bộ địa phủ khảo hạch đều là nghiêm khắc dựa theo chương trình đến đi đấy mặc dù là những cái kia cao tầng đều khó có khả năng một mình đem từng người hậu đại tiếp tiến đến chỉ có thể theo địa phủ chi lộ tiến tới nhập theo thứ tự tiến hành khảo nghiệm về sau mới có thể tiến vào địa phủ bên trong cái này là địa phủ trang nghiêm chỗ huynh trưởng ngươi nói chúng ta có thể đi vào sao lúc này thần hy nhưng có chút lo lắng dù sao t i ể u nàng cùng ca ca của mình nhược tiểu nhất rồi mà lúc này đi tại bên người không xa hạ minh bọn người bạch nhãn k h á i đảo tiểu cô nương này thật sự là một mũi tên đập phát chết luôn cái kia một gã thống lĩnh rồi như vẫn không thể tiến vậy bọn họ những người này có thể cũng không sao hy vọng rồi yên tâm đi diệp thân mỉm cười nói ra ta suy đoán lúc này đây chúng ta cái này một mảnh địa khu khảo hạch chi lộ hẳn là bị phá hư hết ta muốn tại một mảnh k i a địa khu cũng theo chúng ta cái này mấy người có cơ hội trở thành một lần duy nhất may mắn người rồi không sai Giờ phủ ú lúc t tình thương khẽ gật này, nói, không cần phải lo lắng, các ngươi là cũng được. Lúc này là đây mặc cười các được, khẽ phải h đầu, p lo quân muốn gặp một lần các ngươi, các ngươi tựu an tâm minh tiểu quân tiểu quân, lần ngươi, ngươi an nữa nhìn gặp phủ quân tựu sẽ minh bạch rồi. Phủ chút thấy các các chờ, cho bạch đợi để sẽ rồi. diệp thần bọn người từng người thì t h ả o mà bắt đầu cái này một cái xưng hô là đối ngoại phủ cao nhất người phụ trách một loại tôn xưng tại bên n g o à i phủ là không thể xưng hô phủ chủ đấy đó là đối nội phủ bất kính cái này là không cho phép đấy mà lại để cho diệp thần chờ mong chính là cái này bên ngoài phủ phủ quân là một cái sao người như vậy lâu rồi tại đây đẳng cấp lại là như thế nào phân chia hay sao chương năm trăm mười ba bên ngoài phủ phủ quân tại một tòa to lớn trước cung điện có một đám người chính ngơ ngác đứng đấy nguyên một đám nhìn lên suy nghĩ trước cao vút trong mây cung điện thần thánh bàng bạc đại khí đây là diệp thần tại trước mặt cảm giác đầu tiên rồi sau đó t ự là một m loại trang nghiêm m à vô thượng khí tức hắn trông thấy trước mắt cung điện đại môn rất là kỳ lạ hoàn toàn là không biết do cái gì chế tạo mà thành chỉnh thể quang huy săn g trói tràn ngập một câu nghiêm túc khí tức bên ngoài phủ diệp thần thì thào một câu như vậy giật mình trông thấy cái kêu một đại t r ê n cửa khắc họa lấy hai cái cực lớn quỷ chữ cái này hai cái quỷ chữ hào quang lập lọe tàn ra một loại cổ xưa mà to lớn khí tức làm cho người tâm thần c h ầ m b ê mọi người minh bạch cái này là địa phủ tại nơi này địa vực ngoại sự cơ cấu có thể nói là phân phủ mà đối với diệp thần mà nói cái này giống như là địa phương chính phủ đồng dạng tràn ngập một loại quang minh chính đại khí tức đều có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác đi thôi mặc tình thương cười đám đông nhận được đi vào mà diệp thần bọn người thì là rất nghi hoặc vì sao không có thủ vệ tồn tại bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì thủ vệ kể cả cùng nhau đi tới cựu liền một bóng người đều không phát hiện có chút cổ quái có phải hay không các người tại nghi hoặc tại đây vì sao không có gặp cái gì thủ vệ mặc tình thương p h ả n g phất biết rõ mọi người nghi hoặc lại cười nói cái này không có gì kỳ quái đấy các ngươi về sau c h ầ m rãi tựu sẽ minh bạch rồi kỳ thật nói thiệt cho các ngươi biết cái chỗ này thật đúng là không có nhiều người tồn tại không phải đâu phong vô ngân mấy người một hồi không tin hắn nói ra khổng lồ địa phủ coi như là phân ra đến bên ngoài phủ không có khả năng không có người tồn tại à Ha ha. t đây là một loại trang nghiêm hào khí phảng phất nơi này chính là chính nghĩa đại biểu là đại biểu toàn bộ quỷ tộc tồn tại hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cổ hơi thở không phải người là tăng thêm đi đấy tuyệt đối là tự nhiên mà vậy chỗ sinh ra một quốc khí chính thống cái này là d i ệ p thần giờ phút này nhận thức cái này là cái gọi là chính thống không thể thay thế hắn phát giác lòng của mình tại thời khắc này tựa hồ đã bị một loại kỳ quái tẩy lễ dường như trước kia một ít không nên có ý niệm hết thể đều bị đã hòa tan đó là một ít t ạ c niệm là nhân tâm tư trong một ít không tốt ý niệm giờ phút này đang ở một chỗ như vậy lại thần kỳ bị hòa tan biến mất mọi người liếc mắt nhìn nhau đồng đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt giật mình h i ệ n nhiên từng người đều cảm thấy rồi sau đó phía trước mạc tình thương lại ngừng lại mọi người mới cảm giác được nhóm người mình đến đến đại điện ngay trung tâm Tình t tốt, tốt, tốt. liên tiếp ba cái hảo chữ như thần âm lọt vào thai chấn động tâm thần mà diệp thần rõ ràng cảm giác được cái này một thanh em tràn ngập một loại uy nghi phảng phất là một thần minh hàng lầm phía trước uy nghiêm vô thượng vị nào nam tử nhìn không gian kỷ, nhưng gương mặt ngay ngắn nghiêm túc mày dẫm mắt to trong con ngươi toát ra tí ti uy nghiêm không sao ai ngờ vị nào phủ quân lại nhẹ nhàng khoát tay mỉm cười nói ngươi đã là nội phủ câu hồn sứ giả địa vị cùng ta tương tự ta không có cái này quyền lợi trách phạt ngươi nếu là nội phủ trách tội xuống ta sẽ đi nội phủ lĩnh phạt ngươi trở về là tốt rồi cho chúng ta cất đi tình cảnh lúc ấy bùn quân cần xác nhận thoáng một phát dù sao địa phủ từ t r ư ớ c đều không có không trải qua khảo hạch hay tiến vào người hắn ngự khí nghiêm túc nói ra một câu như vậy vâng mặc tình thương sắc mặt vui vẻ lên tiếng mới lộ ra ra bản thân cái kêu một báo tháp mà giờ khác này diệp thân bọn người hoàn toàn nghe như lọt vào trong x ư ơ n g mù đấy đều không rõ ràng lắm là cái có ý tứ gì tình thương đến từ nội phủ đây là trong lòng mọi người nhất trí nhớ rõ một câu rất là kinh người bọn hắn không ngờ qua cái này mặc tình thương dĩ nhiên là nội phủ người như vậy tới nơi này làm gì hơn nữa đây ị vị a v là hắn g cảm giác đầu tiên đối với cái này một vị phủ quân ấn tượng rất sâu khắc đặc biệt là cái kia một loại nghiêm túc khí thức lại để cho người cảm giác đây là một rất chính trực nghiêm cần người không chỉ mà còn là hắn phong vâu ngân bọn người cũng là cảm giác như vậy đôi trước mắt cái này một vị phụ quân rất là giật mình bọn hắn kiến thức tự nhiên không ngắn thậm chí có thể nói so diệp thần tốt m u ố n quảng tự nhiên rõ ràng hơn cái này một vị phụ quân địa vị cùng thực lực mọi người không ai nói chuyện cựu liên vân hà đều phi thường yên tĩnh bởi vì nơi này hào khí thức sự quá trang nghiêm làm cho cái này hay động cô gái nhỏ đều không thể không nhu thuận an tính lại tò mò nhìn tại đây hết thảy d â m d â m vào hào đột nhiên mặc tình thương trong tay cái kia một s i n h s ắ n bảo tháp đột nhiên rực rỡ ánh sáng đó là một cổ thần bì ánh sáng chỉ thấy hào quang nổ ở trên hư không hình thành một cái màn sáng lại để cho người rung động chính là tại màn sáng bên trên vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh rất rõ ràng đây là diệp thân bọn người biến sắc giật mình nhìn trước mắt màn sáng trong lúc này hình ảnh đúng là bọn h ắ n tình cảnh lúc ấy theo hình ảnh tiến triển vị nào phủ quân càng ngày càng kinh ngạc cuối cùng hóa thành tí ti chấn động các ngươi còn có có gì khác nhau đâu nghị phủ quân đột nhiên hỏi ra một câu như vậy d o a diệp thân bọn người kêu to một tiếng rồi sau đó tự xem đến đại điện hai bên đột nhiên dần hiện ra từng đạo khí tức cường hoành b ó n người chúng ta không dị nghị những người này vừa xuất hiện n h chính chính có, có vị nào phủ quân một hồi vui mừng dáng tươi cười vừa lộ làm cho cả trong đại điện trang nghiêm hảo khí hơi chút giảm bớt hắn nhìn xem diệp thần bọn người sắc mặt vừa lòng phi thường đặc biệt là đối với diệp thần người này càng là giật mình vô cùng bùn quân không hỏi nguyên do không hỏi các ngươi từng người bí mật nhưng chỉ hỏi các ngươi một câu cái kêu phủ quân sắc mặt lập tức nghiêm túc xuống lại để cho trong lòng mọi người nhảy dựng cảm giác có chút khẩn trương mà diệp thần bọn người tâm tình không khẩn trương đó là giả dối đây chính là tại địa phủ bên trong hơn nữa đối mặt còn là một vị bên ngoài p h ủ p h ủ quân đây là có thể không xuất trở thành địa phủ một thành viên mấu cho ta đ phủ quân sắc mặt nghiêm túc hỏi các ngươi còn có tâm nguyện ý trở thành thủ hộ địa phủ một thành viên chúng ta nguyện ý diệp thần bọn người liếc mắt nhìn nhau thân xác một túc trăng miệm một lời nói ra một câu như vậy đúng lúc này h rất diệp thần bọn người mới có cơ hội dò xét bốn phía cái kia chút ít đột nhiên xuất hiện người những người này đều là cái này bên ngoài phủ cao tầng nhị trường lão ngươi bây giờ không có ý kiến đi ả nhà phủ quân đột nhiên quay đầu vừa hỏi không có tại đại điện bên phải đang có một gã dâu tóc hoa dâm láo giả một hồi c ư ờ i khổ lắc đầu biểu thị chính mình không có ý kiến hắn mới đã bị cái kêu một cái hình ảnh cho kình đến, đến rồi hoàn toàn thật không ngờ những n à y thanh niên tài tuấn ở bên trong thậm chí có người như vậy tồn tại phủ quân lúc này đây ta phủ lịch lãm rèn luyện tri lộ bị hủy tuy nhiên tổn thất thảm trọng nhưng là vẫn có mấy cái địa phương lịch lãm rèn luyện tri lộ còn bảo trì hoàn hảo lúc này đây có lẽ không có bết bát như vậy giờ phút này ở bên trái một gã lao giả cũng lên tiếng có chút mừng rỡ khí tức tại tràn ngập hắn dâu tóc bay múa nhìn xem diệp thần bọn người một hồi thỏa mãn lại để cho mọi người cảm giác một cổ quái gì, cảm giác rất không được tự nhiên lúc này đây may mắn hữu tình thương tồn tại nếu không chúng ta bên ngoài phủ lúc này đây có thể thật sự m u ố n kế cuối rồi cái kia phủ quân cảm khái nói một câu như vậy lời nói tình thương nhiệm vụ của ngươi có từng hoàn thành chuẩn bị khi nào hồi trở lại nội phủ hắn đi theo quay đầu hỏi một câu như vậy phủ quân lúc này mặc tình thương sắc mặt có chút thất vọng nói ra nhiệm vụ của ta chưa từng hoàn thành cái kia một cái hung linh không biết chạy cái đó tránh né đi t ự la tìm không thấy khả năng hai phải năng ngày này ta phải trở vâng ề đi. Cái Như thế sao? Cái kêu một gã phủ một sao? kêu gã q có chút ậ vậy t trước đầu, nói ra, vậy ngươi ra, mặc a an n những người này đi an bài thoáng g phát, các các đi đến đến bài một sự tình. Vâng. Mặc tình thương có chút hành lễ mà diệp thần bọn người cũng đã hiểu cho nên không do dự hành lễ rồi sau đó mọi người mới tại hắn dẫn dắt hạ đi ra đại điện mới vừa ra đại điện tất cả mọi người đồng đều cảm giác một hồi nhẹ nhõm hô vân hà nhổ chiếc l ư t h ơ thò thầm nói quá khó tiếp thu rồi ta đều nhanh bị nện chết rồi cái chỗ kia về sau hay là ít đi đúng vậy à thật sự quá nghiêm túc ta đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát sợ phá hủy chỗ đó hào khí mạnh long một hồi khó chịu nói một câu ha ha diệp thần có chút b u ồ n c ư ờ i hắn tuy nhiên cảm thấy trong đại điện rất nghiêm túc nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác bởi vì trong nội tâm b ằ n g thẳng t i ê u cũng không có chỗ sợ hãi sẽ chỉ ở trong nội tâm bay lên một cỗ tôn trọng cái này là diệp thần tâm ha ha ha ha phong vô ngân một hồi thoải mái cười to nói ra tình thương tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm chỗ ở rồi Ta chương ò năm trăm mười bốn tìm nơi ở luyện hóa một đầu ngọc thạch trải con đường hoành vào hư không tứ phương mây mủ lăn mình hào quang tràn ngập một đoàn người đi tại đây dạng ngọc thạch trên đường nhìn xem lăn mình mây mủ từng sợi hy ánh sáng tại ngưng kết có chút ngạc nhiên phương h xa, t ậ mọi chí có thể chứng kiến không ít kỳ chân bước chơi đùa, chim thể không thú hiếm bay múa, lông vũ hiện ít trên kiến lông lên sáng, vầng sáng kỳ mây dị múa, bay đùa, quý lập lệ. vũ người đi qua một chỗ phát hiện bên cạnh ngồi xuống dôi danh đỉnh ngọc n g ó i vòng ánh quang huy sáng trói mà xuyên qua như vậy ngồi xuống đỉnh mới phát hiện phía trước là một mảnh cung điện sương mù ở bên trong có thể thấy được hào quang lộ ra b ả o khí hiện lên tường đẹp quá cung điện vân hà vui mừng mắt to chấp động lòng người phía trước cung điện cao vút trong mây tọa lạc một tòa lơ lửng hòn đảo bên trên diệp thân thân sắc kinh nghi có thể thấy được phương xa hòn đảo bóng cây xanh dâm mát xanh lùm có hào quang tràn ngập thậm chí có từng sợi tơ hy ánh sáng tại ngưng kết phản phất tiên ánh sáng tại tràn cái kia là địa phương nào phong vô ngân hiếu kỳ nghĩ muốn hiểu rõ đó là cái gì lại có như thế tuyệt mỹ chi điểm mà lại tất cả mọi người hiếu kỳ cái kia một phương lơ lửng hòn đảo thật là một khối lơ lửng hư không hòn đảo hay là do cái gì tổ hợp mà thành đó là mới tới đệ tử chỗ ở chúng ta vừa vặn muốn đi qua mặc tình thương chỉ vào phía trước mây mù lượn lờ hòn đảo lời này rất kinh người cũng rất khả quan mọi người cảm thấy nếu là ở tại nơi này dạng địa phương còn coi như không tệ hơn nữa có thể mơ hồ chứng kiến hòn đảo bên trên linh khí tràn ngập hiện ra sương mù lờ lờ là một cái nơi tốt tình thương ngươi đến từ nội phủ diệp thần hỏi ra một câu như vậy mọi người nghe xong nao h nhao đục lỗ xem ra đồng đều muốn biết hắn phải t r ă n g thật sự đến từ nội phủ rồi sau đó người tắc thì là khẽ gật đầu xem như đối với cái này thân phận thừa nhận lại để cho trong lòng mọi người ngưng tụ rất kinh người mặc tình thương gật đầu cười nói đúng vậy ta đến từ nội phủ bất quá cũng mới tấn cấp câu hồn sứ giả không bao lâu đúng ế tiếc, giết n bên này là vì chấp hành nhiệm vụ đấy. đáng tiếc, không có, có thể hoàn thành. Nhiệm ngươi, ngọc hung linh. thân nhiệm này năng hắn không cách nào hoàn thành, bởi vì cái kia hung linh bị chính mình bởi bị tiêu là là đấy, thấy vì vụ vụ vụ vì chấp có có của cổ cái cái sắc cổ cảm cách cái thể hỏi, hồ khả Diệp đuổi kia quái kia diệt. một mặt đ tự tự mặc tình thương có chút gật đầu t i ế thận nói đáng tiếc ta đuổi giết hắn lâu như vậy hãy để cho hắn trốn thoát rồi cũng không biết tránh né ở địa phương nào không cần thối lại diệp t h â n lại đột nhiên lắc đầu nói ra cái k i a cổ ngọc đã bị ta giết ngươi xem đây là hắn cái tia một âm hỏa lô đúng là giết hắn đi về sau lấy được ông một ngụm bếp lò ông vừa hiện ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động lô thân lưu quang lập lòe tí ti âm hỏa nhảy lên làm cho người tâm thần tấu nhưng lạnh lẽo ký m ặ t tình thương con mắt t r ừ n g lớn phảng phất không thể tưởng tượng nổi cái này thức sự quá kinh người hắn khó có thể tưởng tượng chính mình đổi u g i ế t hồi lâu h u n g linh bây giờ lại có người nói đã giết chết tuy nhiên không tin nhưng cái này âm hỏa lô làm không thể giả d i ệ p thần người quái vật kia phong vô ngân ra mặt run lên cảm giác được một loại đại khủng bố đây là một cái đại yêu người ta mọi người vừa mới từ hắn tiêu diệt cái k i a m ộ t thiên binh thống lĩnh trong rung động thanh tỉnh có thể nghĩ lại lại nói mình tiêu diệt một cái hung linh đây là một cái lay động nhân tâm sự thật ta tận mắt nhìn thấy giờ phút này một câu trong trẹo nhưng lạnh lùng mà nói chuyển đến lập tức ngồi thực diệp thần yêu nghiệt tồn tại hàn d ĩ n h sát thực tận mắt nhìn thấy nàng sắc mặt phức tạp lóe lên bất qua cái khăn che mặt phiêu giật lại thấy không rõ lắm duy nhất một đôi trong trẹo nhưng lạnh lùng con ngươi có kỳ quang lưu t r u y ề n xem ra ta cái này một cái nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành mặc tình thương lắc đầu thở dài cười khổ nói ngươi đều giết cũng không biết ngươi là làm sao làm được hung linh c ó thể là rất khó giết chết đấy cái này thật là đáng tiếc nếu là ngươi có địa phủ thân phận lệnh bài nhất định sẽ đạt được khổng lồ công tích đáng tiếc ngươi còn không phải a hắn có chút tiếp hận lắc đầu nói ra các vị chúng ta đã đến mặc tình thương có chút thanh tỉnh mới phát hiện mọi người đi tới một phương lơ lửng hòn đảo trước giờ phút này hợp với một đầu ngọc thạch con đường thẳng lên trước mắt hòn đảo thật xinh đẹp nha vân hà lôi kéo thần hy tại mây mù hào quang trong một hồi chơi bừa chuyển ra một hồi vui sướng tiếng cười mà diệp thần bọn người tắc thì ngạc nhiên dò xét b ố n phía rất nhanh liền phát hiện tại đây mây mù tựa hồ là một loại linh khí nồng đầm hóa thành sương mù chính phía trước một mảnh bóng cây xanh dâm mát xanh lùm hoa cỏ cây cối dịu dàng tiết chớp phun ra nuốt vào từng sợi hào quang tại cây cối tầm đó còn có thể gặp một ít cung điện một góc ngọc n g o i h o n g ánh hà chói dọc theo một đầu ngọc thạch trải tiểu đạo đi qua mọi người kinh ngạc phát giác tiểu đạo hai bên thậm chí có đủ loại kiểu dáng hoa tươi tại nợ rộ cánh hoa h n g ánh t i u n ộ cho đến nhỏ ra chất lỏng n h ụ hoa hương thơm từng s mọi người đi tới một tòa cự đại trước cung điện tới gần xem xét mới biết được đây là một mảnh hoa lệ phòng ốc tổ hợp mà thành đấy tứ phương khép lại làm thành một tòa cự đại cung điện ở phương xa cho rằng t i ự u một tòa chủ thể phía trước lại phát hiện không phải các ngươi từng người chọn lựa phòng ở tùy ý ở lại mặc tình thương như thế nói tùy ý ở lại vân hà sắc mặt vui vẻ lôi kéo thần hy tự đi hướng bên kia một gian hoa lệ phòng ở chạy tới mà diệp thần tắc thì hơi hơi quét qua đại khái suy đoán đến nơi đây tối thiểu chừng trăm phòng nhỏ cảm giác thập phần ngạc nhiên các vị ta đi trước kim huyền cười gật đầu lưu lại một câu tựu hướng bên kia đi đến tìm kiếm phòng ốc của mình mà về sau mọi người nhao nhao cáo tử đều cần tìm một căn phòng nghỉ ngơi xuống khôi phục bản thân tiêu hao cùng thương thế diệp thần các ngươi trước ở nơi này sẽ có người cho các ngươi tiễn đ ư a một ít gì đó ta cũng phải đi về rồi mặc tình thương nói như thế đi diệp thần khẽ gật đầu nhìn xem thứ hai đi xa biến mất tại trên tầng mây mới quay người hắn nhìn trước mắt hảo quang tràn ngập phòng ốc cảm giác những n à y phòng có chút không giống mới tựa hồ toàn thân là vừa thấy bảo vật dùng bảo vật làm phòng ốc hắn nói thầm một câu như vậy nện bước bước chân đi về hướng một tòa phòng ở đi vào phụ cận mới phát hiện đây là một tòa cự đại rơi viện bên trong có một không nhỏ sân nhỏ hoa cỏ hương thơm mê người cây xanh r ơ mát m cành lá sung xuê bỏ ra t ừ n g sợi hy ánh sáng cờ cờ ý tờ tt đẩy ra tinh điêu cửa gỗ đó là một cái rộng rãi đại s ả n h bày biện tinh xảo mà ngắn gọn nhưng đã có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập diệp thần chưa từng có hơn rõ xét mà là trực tiếp tiến vào nội thất mới phát hiện đây là một gian đơn giản phòng ngủ một phương sau tấm bình phòng trưng bày lấy một chương tinh xảo giường gỗ kỳ thật cứ như vậy một vật tồn tại những thứ khác không có cái gì tuy là như thế diệp thần cũng không để ý chỉ cần có thể ở l à tốt rồi cái vị này bếp lò có chút cổ q u á i a k h o ê n h chân tại giường diệp thần sắc mặt kinh nghi dò xét trong lòng bàn tay một tiểu lò lửa nhỏ cái này một bếp lò đúng là c ổ ngọc lúc trước sử dụng bếp lò trong đó tràn đầy khủng bố âm hỏa có thể cháy thân người thể đốt diệt linh hồn thụy là khủng bố mà lại để cho diệp thần kinh nghi chính là trên lò lửa khắc họa lấy một cái lại một cái cổ k h á i sinh vật trông rất súng động phảng phất muốn nhảy ra phi thường chi kinh người để cho nhất hắn nghi hoặc chính là chính mình vậy mà không cách nào xâm nhập bếp lò nội bộ h i ệ n nhiên là không cách nào đem hắn luyện hóa thật sự là một quỷ dị bếp lò diệp thân thì thào một câu c h ă m c h ă m vào trong lòng bàn tay bếp lò phát hiện cái kia từng sợi tơ âm hỏa vẫn còn tràn ngập nếu không có bị chính mình cho chấn áp ở có lẽ đều bạo phát hắn đem bếp lò thu vào mi tâm thức hải chấn áp mà bắt đầu về sau lại lấy ra một vật đến lần đầu tiên nhìn lại phản phất là một khối tơ lụa có thể nhìn kỹ mới phát hiện là một cây lá cờ màu đen lá cờ cái này một cây hắc kỳ đúng là lúc trước lấy được cái k i a một cây chiến kỳ giờ phút này vừa ra lập tức phần phật mà động diệp thần kinh ngạc chính là cái này đều bị chính mình p h o n g ấn lại vẫn có thể tự chủ phần phật mà động đem làm thật là kỳ quá i nhanh cái này lá cờ cũng có chút ít cổ quái diệp thần thần sắc kinh nghi ý chí tìm tòi rầm rầm ào ào một tiếng chiến kỳ đột phát vô lượng hào ánh sáng phích một tiếng liền đem diệp thần ý chí cho đánh tan nếu không có lui lại kịp thời chỉ lần này một kích có thể lại để cho hắn ý chí bị thương thật là khủng khiếp cờ xí hắn sát mặt thận trọng qua lại dò xét cẩn thận phỏng đoán nhưng y nguyên nhìn không ra bất luận cái gì khác thường duy nhất có thể biết đấy tự là cái này một cây chiến kỳ rất cường đại có thể gây tổn thương cho nhân ý chí đây là một kiện bảo vật bong bong đột nhiên diệp thần mi tâm hào quang lưu chuyển một đám hi ánh sáng phun ra n u ố t vào tại trước mắt đan vào thành một thanh trường kiếm bong bong chạm ở đằng kia một cây trên chiến kỳ bán ra xuất điểm một chút tinh hỏa lệnh kỳ chấn động không nớt luyện chỉ thấy diệp thần háo miệng nổ ầm ầm một tiếng một cỗ hỏa diễm phụt lên mà ra đây là một cỗ thần bí hòa diễm đến từ thần bí lệnh bài năng lực không biết nhưng lại duy nhất có thể luyện mất chiến kỳ h ỏ a diễm dầm dầm h ỏ a diễm tiếp xúc chiến kỳ dầm dầm vào hào rung động phát ra tí ti khủng bố hào quang chống cự lại cái này một cỗ h ỏ a diễm ăn mòn mà diệp thần thì là một hồi kinh nghi bởi vì cháy hồi lâu lại vẫn không có thể tiêu diệt cái kia một k i a hào quang rất cường hành có chút ý tứ khoe miệng của hắn có chút n i ế t lên hư lệnh nói một cây chiến kỳ mà thôi mặc dù ngươi thật sự là cường đại cổ khí cái kia không cách nào ngăn cản bị ta luyện hóa cho ta luyện diệp thần mi tâm hào quang phun ra lướt vào hào quang sáng chói đ hồi lâu cái kia một cây cường n h chiến kỳ xoẹt một tiếng hào quang nghiền nát cuối cùng nhất còn thì không cách nào ngăn cản diệp thần luyện hóa quá trình này rất nhẹ nhàng đã mất đi chủ nhân Đã không kỳ chiến ngăn cản có rồi ấ t thần cho đã luyện hóa được. Thứ tốt. Giờ này, diệp thần cảm giác tâm truyền một dễ dàng diệp diệp này, luyện linh đến Giờ giác đã đã được. bị cho hóa khắc h cảm vui sau ư ớ với n này chiến g đối cái hiểu Rồi cây có chỗ một kỳ rõ. s đó hắn trầm ngâm nói thần hy còn không có một cái nào ra dáng bảo vật cái này một cây chiến kỳ vừa vặn phù hợp nàng công phòng nhất thể vừa mới tốt hắn đem cái này một cây chiến kỳ thu hồi rồi sau đó mới xuất ra một cây cực lớn chiến thương đây là một thanh càng thêm khủng bố binh khí đúng là cái kê âm binh thống lĩnh vũ khí mà ngay cả mạc tình thương bạo tháp đều có thể xuyên thủng chương ó t ể nhìn ra hắn ẩn hung Ông! Chiến h ra y. t vù vù, c á năm thân từng tơ lạnh hào quanh rung rung dậy, quang, cuốn n rầy, có c sợi ù trăm mười lăm tu luyện chấn hồn đại thủ ấn chiến thương bong bong thương phong sát cơ từng sợi giống như phục sống lại có một đạo hào quang dết x u ấ t văng một tiếng diệp thần ngón tay mũi nhọn phun ra nuốt vào một điểm m à toái nhưng lại kinh nghi nhìn xem ngón tay của mình cái kêu một đạo ánh sáng đem ngón tay của hắn sẽ rách một đường vết rách huyết dịch c h ă n ra lại thần kỳ đảo lưu trở về cái này một cây chiến thương diệp thân sắc mặt thận trọng cảm thấy chiến thương rất không tầm thường có thể bằng vào một đám mũi nhọn đưa hắn ngón tay cắt đứt rất kinh người mà nếu không có cường h à n h chiến thương cũng không có khả năng đem cái k i a câu hồn sứ giả bão tháp cho xuyên thủng đây là một cái đại khủng bố luyện không do dự diệp thần miệng phun ánh lửa bao trùm cái k i a một cây kinh người chiến thương lúc này chiến thương hào quang lưu chuyển thân hình tại lệnh d u n phát run tản mát ra nhàn nhạt mũi nhọn chống cự cái này một cố ánh lửa ánh lửa hiện ra màu tím đen qua lại biến hóa hình như dòng xà bình thường quay quanh trên xuống hãn độ ấm cỡ cao trong nháy mắt sẽ đem một cây chiến thương đốt đi một cái đỏ bừng muốn hóa thành chất lỏng ông chiến thương tươi sáng ông ông mà chấn động có chút tơ sát khí lưu chuyển m u ố n h ó a xuất một đạo nhân ảnh mà lúc này đây ấm vang một tiếng hai đạo mũi nhọn theo diệp thần trong con ngươi rết xuất kích tại đây một đạo nhân ảnh bên trên Phang! khoát, cái này một đạo nhân ảnh rách nát rồi, bị hai này nát Rất rồi, dứt một đạo cái bị cảm giác được chiến thương tựa hồ còn chưa từng chính thức thất tình hắn đưa tay tựu l à vỗ đánh xuất một cổ kinh khủng lực lượng hóa sinh thành một cái kinh người chim lửa nào h vào cái kia chiến thương bên trong về sau mi tâm lập tức vỡ ra một đường vết rách văng một tiếng có hào quang lao ra hóa thành việc binh đao h oanh tiến chiến thương bên trong chiến thương một hồi kịch liệt v ù v ù phản phất đã bị kịch liệt đ ả kích chất chứa chân linh đã bị trọng thương cái này thời khắc d i ệ p thần chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm m ã n liệt một cố cường hoành ý chí hàng lâm cái này một cố ý chí vô hình lại hóa thành việc binh đao âm vang đánh tới bán ra suốt một mảnh tinh h ỏ a sáng l ạ thằng đến lúc này cái kêu một cây chiến thương mới chính thức an tĩnh lại cái kêu một đạo linh triệt để sợ hãi gông tha cho chống cự coi như ngươi thông minh diệp thần thì t h ả o một câu rước lấy chiến thương ông ông chấn động tựa hồ tại đáp lại hắn một câu nói kia cái này một cây chiến thương đã thông linh có thể cảm giác được diệp thần lời nói ý tứ hắn uy năng khủng bố không phải người bình thường có thể có được đấy thần phi dùng chiến mâu cái này một cây chiến thương tựa hồ vừa mới tốt phù hợp hắn hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới lạ diệp thần thì thào một câu thu hồi chiến thương hắn đón lấy một hồi trầm âm thầm nghĩ ta hôm nay tâm linh cốt kiệt kiếm ma phân thân không cách nào nhúc ních hay là khiếm khuyết một ít thủ đoạn công kích nên tu luyện một ít thủ đoạn để làm át chủ bài rồi chấn hồn đại thủ hấn giờ phút này diệp thần thì t h ả o lấy đắm chìm nhập tâm thần ngay lập tức t i u đi tới chính mình trong thức hải hắn cảm thấy là thời điểm tu luyện cái kia một cái địa cấp đại thủ hấn rồi nếu không chỉ còn thiếu một ít chính thức quỷ thuật tác thân nội tình là dựa vào không ngừng tích lũy đấy không có khả năng một sớm một chiều tự hình thành cường đại nội tình đây là diệp thần một mực tận sức tích lũy chính mình nội tình nguyên nhân mà cái này một quyển sách địa cấp quỷ thuật đúng lúc là ban đầu ở tần g i a lấy được cảm thấy giờ phút này chính dễ dàng tu luyện hắn hiện tại tìm hiểu tốc độ quả thực chính là một cái quái vật không người có thể xuất hắn tả hữu rất khủng bố địa cấp đại thủ ấn thức hải diệp thần tâm thần ở đây lẩm bẩm đám chìm tại một cố rộng lòng tha thứ chi thức hải dương nội hắn thân như thuyền con đám chìm trong một cố màu vàng trong b i ể n rộng đây là cái k i a m ộ t quyển sách chấn hồn đại thủ ấn chữ bí quyết màu vàng tiểu chữ cự như trảm linh thuật bình thường thâm ảo một mực đều được lưu giữ trong trong thức hải giờ phút này khé động cựu như lũ quét buộc phát một phát không thể vắn hồi v a n h thức hải dung chuyển xoáy lên ngàn vạn s ó n g lớn có to lớn khí tức tại tràn ngập phảng phất thế giới hủy diệt bình thường làm cho người khủng bố trong trường hợp đó tại trong thức hải nhưng lại có mấy thứ thần bí sự vật c h â n áp làm cho dung chuyển hư không không thể nghiền nát v a n h hư không khởi sấm x é t như khai thiên tri âm nổ tung toàn bộ thiên địa đúng lúc này thức hải đột nhiên hiện lên s u ấ t một cổ thần bí năng lượng ở trên hư không đan vào mà bắt đầu hảo quang săn trói một cái khổng lồ bàn tay hình thành giam giác một tiếng lại không hiểu mình nát bấy rồi rồi sau đó lại một bàn tay ngưng tụ mà ra so lúc trước cái kia một cái lớn bên trên một chút nhưng đồng dạng dạn nước không h i ể u vỡ vụn chấn hồn có thể chấn áp linh hồn diệp thần thân thể tại sáng lên từng sợi tơ hy ánh sáng tràn ra tại bên người hình thành một cỗ hào quang bao phủ toàn thân hắn tự như một chân tiên hàng lâm rơi vai suất từng mảnh tiên ánh sáng uy thế to lớn chiếu rọi toàn bộ thức hải có hào quang hội tụ như thảy vân bình thường ngưng kết hình thành một cái núi nhỏ bình thường cực lớn bàn tay vây một tiếng bàn tay mãnh liệt chối xuống mà xuống làm cho hư không bạo liệt sinh ra một hồi gợn sóng nhộn nhạo lúc này đồng thời thân thể bên ngoài cũng phát sinh một ít biến hóa kinh người diệp thần huyết dịch tại xôi trào có một từng sợi tơ tử kim sắc chất lỏng tại tràn g hàn ra dung nhập thân thể cốt cách tạng phủ bên trong hình thành một loại hoàn mỹ cường hóa h á n cơ thể xích h ồ n g tử kim qua lại b i ế n ảo một k i a tanh hôi màu đen chất lỏng theo lỗ chân lông ở trong sầm thấu mà ra đây là một cái khủng bố quá trình diệp thần trong thân thể cất giấu mấy cổ thần bí mà năng lượng cường đại sắc thái l ộ n lẫy hình thành một loại cường đại lột xác ở trong đó có hấp thu c ổ ngọc những cái kia tạo hóa lại phải đến thiên nguyện tinh hoa còn có một loại thần bí bộ dễ ẩn năng lượng ba người giờ phút này bị một cổ lực lượng vô hình kéo rốt cục xuất hiện lần nữa diệp thần thân thể vẫn không nhúc đ í c h tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại c h i thức hải dương ở trong không chút nào biết rõ thân thể biến hóa hạn cái này một cỗ thân thể đến rất kỳ quái lúc trước tựu i là tại c ổ ngọc trong lò l ư ợ ngưng n g tụ mà thành dùng chính là cái kia vô biên linh hồn chất lỏng nhưng c ổ ngọc có lẽ chế tạo chính là cái kia cái gọi là vô song quy thể nhưng lại thành cựu diệp thần hôm nay đây cũng là hắn đuổi r ế t đến địa phủ chi lộ bên trên nguyên nhân đây là muốn tại diệp thần tiến vào địa phủ trước kia c ư ớ p lấy hồi trở lại đồ đạc của mình Bong bong, bóng, bắp, bị bên tạo cho theo ngoài chấn động, hóng ánh sáng như ngọc tại tạo hình.、Diệp、thần cốt cách, cơ bắp, tạng phủ đều đang chấn động, phản phất bị một cổ năng lượng cường đại cho tình、lại. chính từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ. Đây là một cái kinh người lột xác. Tập chất điểm một chút, theo lỗ chân lông tràn tanh hơn người. cốt cách cốt cách, cơ cổ cái xác. chất chút, cơ cố phát tại phất một trở một lột Tập một thể, phát một tửi phủ đều đại điểm điểm đây điểm Diệp ra ra ra lại, mẽ, là lỗ chính cướp đột o ạ t lấy cái kia m cổ t h ầ nhiên bí năng lượng. n Đột nhiên, diệp thần thân thể đã nước ra v ẩ y ra s u ố t một đạo hắc máu đỏ có chút tơ tanh t ư ờ i trong thân thể của hắn cái kia một cỗ năng lượng quá cường đại mới từng cái tựu i xé rách thân thể lại để cho hắn trong cơ thể tạng phủ đều đã nước ra thậm chí có ngánh cốt cách đều bò đ ầ y tí ti vết dạng p h ả n phất tùy thời đều vỡ vụn đồng dạng đáng kinh ngạc kỳ chính là nhưng lại có một cổ lực lượng thần bí lại lập tức chữa trị những cái kia vết dạng như thế theo đến p h n g hướng xương cốt dạng n ư ớ được chữa trị càng thêm lương thực trắng nuốt mà sáng trói mà lại k h ô những g c ỉ cốt cách đã nhận được cường cả được cường rách c tạng nhất nhất nhận hóa, phủ hóa, h đã đều ngay sau mà a trị, h ì h thành một loại phá một n loại lại lập rồi c ư ờ hóa. Cơ thể Cơ ã này nước, nhanh lại rất nhanh chữa trị, r t chữa n ngập một kêu mông lung hào quang. Những n một kêu hào à hào quang tạo thành nguyên một đám thần bí kiểu chữ hào quang sáng chói như kim loại tại đổ vào m à thành làm cho người hoa mắt b o n g b o n g cùng một thời gian diệp thần cơ thể mặt ngoài đột nhiên lập lõe từng đạo thần bí vân lạc giao thoa giữa đem cả người đều bao vây lấy những này vân lạc rất thần bí tí tin sáng bóng lưu chuyển đen kịt tử kim vân vân đợi một tí lộ ẩm ẩm thân quỷ thể u của v hắn khẽ run lên trong cơ thể huyết dịch giống như quần quận sông lớn mãnh liệt rửa sạch toàn thân mà đồng thời cái kia một c ố kiếm nguyên cũng sôi trào như lũ quét bình thường mang tất cả m à qua trổ đến kinh mạch toàn bộ bị một c ô mũi nhọn xé thành phân vụn đây là một cái khủng bố hình ảnh nếu là diệp thần có thể trông thấy nhất định sẽ giật mình vô cùng bên trong thân thể của mình sở hữu tất cả kinh mạch đều bị một sát na kia phá hủy thậm chí t i ể u là cốt cách đều nhất nhất người nát ngũ tạng bị mũi nhọn thiết ác cắt kiếm thật lớn tâm đang chấn động phun dung xuất một c ố lại một cổ kinh khủng hết dịch những n à y trong máu chính nhận chứa một loại đáng sợ kiếm nguyên mũi nhọn không ngăn cản đánh đâu thằng đó không gì cản đổi lột sắc càng c ư ờ n g liệt càng thêm rất nhanh rồi cái kia nghiền nát kinh mạch lập tức được chữa trị cốt cách một nát ấy lại bị d u n g hợp được mà tạng phủ bị t h i ế t cát cắt về sau bản thân d u n g hợp cùng một chỗ lại tản ra tí ti kinh người mũi nhọn đây là kiếm quang đặc biệt là cái kia một khỏa cực lớn trái tim giờ phút này thủ phạm mãnh liệt như h ổ gạo thét cổ động xuất vô biên lực lượng đây mới là diệp thần trong thân thể lực lượng nguồn suối đồng đều đến từ cái này một khỏa cường h o n h trái tim đây là một khỏa kiếm tâm diệp thần không chút nào biết rõ thân thể của mình con dòng chính hiện nào đó biến hóa kinh n ư ờ i giờ phút này chính hoàn toàn trầm mê ở đằng k i a chi thức hải dương thức hải đã là sóng lớn ngập trời phong bạo mang tất cả phảng phất tận thế bình thường khủng bố ầm ầm thư không chấn động buộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế đem ngập trời phong bạo trò đánh tan đúng lúc này mới phát hiện trong thức hải xuất hiện một cái c h e trời bàn tay lớn năm ngón tay như núi khí thế ngập trời bàn tay lớn hiện lên tử kim sắc năm ngón tay có chút khé bót phí một tiếng thư không lập tức bị nắm trộm bạo rồi sau đó vỗ ầm ầm thoáng một phát làm cho thức hải dung chuyển không nớt suýt nữa phấn vỡ đi ra đúng lúc này diệp thần tâm thần rốt c ụ c tỉnh táo lại nhìn trước mắt một cái cực lớn bàn tay sắc mặt rất hài lòng đây chính là hắn lần này tu luyện thành quả chấn hồn đại thủ lớn phân ba tầng nhưng đều bị hắn tu luyện đến tầng thứ hai rồi uy lực không sai diệp thần sắc mặt kinh hỉ lẩm bẩm nói xem ra ta trước kia xem thường những này địa cấp quỷ thuật rồi nếu là có thể tìm hiểu đến đỉnh tất nhiên có thể phát huy ra đáng sợ uy lực hắn cảm thấy chính mình có tất nhiên phải tìm một ít cường đại quỷ thuật tu luyện nghệ nhiều không áp thân hắn vắt tay tán đi cái kia một cái khí thế ngập trời bàn tay lớn tâm thần k h é động trong thời gian ngắn trở về đến bên trong thân thể của mình chương năm t r ư ờ i sáu kiếm nguyên trần đích tâm thần vừa về tới thân thể diệp thần lập tức cả kinh cảm giác cả người đã xảy ra biến hóa cực lớn l h ụ c thể của hắn biến hóa còn chưa từng đình chỉ cơ thể sáng lên cốt cách đua tiếng tạng phủ đang r u n động hơn nữa lại để cho diệp thần giật mình chính là chính mình cái kia một thân kiếm nguyên đang tại hung manh phát triển phảng phất quần c u ộ n giang hà bình thường khó có thể tiết chế đông thân thể đột nhiên run lên cơ thể quang huy lập lòe bảo quang bột phía làm cho người khó có thể tin diệp thần hoảng sợ phát hiện chính mình một thân kiếm nguyên vậy mà không cách nào k h ô n g chế muốn áp chế hắn phát triển lại khó có thể làm được chuyện gì xảy ra diệp thân hoảng sợ cảm thụ biến hóa của mình tâm thần khó có thể bình tĩnh cái này một cái quỷ dị đáng sợ nầy biến hóa lại để cho hắn có chút ngưng trọng biến hóa như thế lúc nào xuất hiện là sao như thế những này cũng không biết không biết mới lộ ra đáng sợ quỷ nguyên năm tầng lập tức diệp thân mặt đều lục rồi cảm giác mình cái kia một thân kiếm nguyên đạt tới quỷ nguyên cảnh giới năm tầng mà lại vẫn còn hung manh phát triển tốc độ như vậy s、so、a ngồi hỏa tiễn còn muốn tấn mãnh suýt nữa bị hù trái tim của hắn dừng lại giờ phút này thân thể bảo l o n g lánh tràn ngập từng sợi tơ hà phản phất một chân tiên đang tắm tiên ánh sáng càng thêm ngạc nhiên chính là tại diệp thần thân thể b ố n phía có nguyên một đám nho nhỏ ký tự đang nhảy nhót đan vào suốt một cổ thần bí vâng sáng hơn nữa hắn còn giật mình phát hiện cơ thể t â ngoài n chính có đạo đạo thần bí vân lạc đang l ó ạ i lên những n à y vân lạc sáng bóng loẹ loẹ hiện lên sáng phản phất kim loại sợi tơ tại đan vào tản mát ra một loại thần bí mà cao quý khí t ư c đây là quý vân diệp thân sắc mặt hoảng sợ chính mình quỷ vân như thế nào xuất hiện cái này có chút khó tin bởi vì quỷ vân cũng không bị hắn khống chế chỉ có thể tự chủ xuất hiện một cái là bản thân thời khắc nguy cơ mới sẽ xuất hiện hoặc là tử vong trong nháy mắt đó sẽ xuất hiện vây anh trong thân thể huyết dịch mánh liệt kiếm nguyên bành trướng không nớt cả hai đan vào tương dung cùng một chỗ hình thành một c ố lực lượng đáng sợ trong thân thể đại quy mô rửa sạch đây là một cái lột xác kiếm nguyên hung mánh đi từ từ rất nhanh c ư ờ n g đại theo quỷ nguyên năm tầng một cái nháy mắt tựu xông lên sáu tầng cảnh giới hơn nữa cái tốc độ này càng thêm tấn m á n rồi hoảng p đột nhiên dừng lại tận bình thường phát triển xuống diệp ư ớ Chết t nếu là lại như thân tỉnh h ngộ à o thừa thân mặt nhận? Diệp đ lại cảm giác được thân lực lượng trong cơ thể rất quen thuộc Cẩn thận một xem xét, xem m giờ hiểu được, đó ư lúc là t r ớ phút này diệp thân sắc mặt hoảng sợ phát giác đến mới một cái hô hấp thời gian bản thân kiếm nguyên tịu sông lên sáu tầng đ ỉ n h phong mà chính bắt đầu xung kích tầng bảy bình chướng chuyện này tràn đầy khí tức quỷ dị lại để cho hắn có chút khó có thể bình tĩnh Vâng, theo một tiếng nặng nề nổ mạnh theo thân thể chuyên r a làm cho bốn phía có chút r u lên khí tức mạnh mẽ hơn nữa rồi diệp thần cảm giác được trong nháy mắt đó chính mình b ộ t phá đạt tới quỷ nguyên tầng bảy cảnh giới mà lại vẫn chưa hết kế tiếp theo thời gian truyền rời diệp thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hắn cảm giác được bản thân kiếm nguyên đã cực lớn đến một cái không gì sánh k ị p trình độ cảnh giới phá tan tầng thứ bảy mà đạt đến tầng thứ tám lần thân thể ở trong một cỗ to lớn kiếm nguyên tại m á c liệt sền sệp như tương để lộ ra một loại cứng rắn vô đối mũi nhọn mà những n à y kiếm nguyên đang điên cuồng gào thét thân hình cọ rửa lấy thân thể nội hết thảy phảng phất đang tiến hành một loại khủng bố phá hư tạch tạch tạch kiếm nguyên chỗ qua nát b ấ y hết thảy ngăn cản cuối cùng nhất tràn ra thân thể bên ngoài hình thành một cô vô cùng khủng bố huyết thanh hít kha z z hi z z z đáng sợ tiếng vang chuyển đến mũi nhọn lạnh tấu xương làm cho diệp thần quần áo lập tức hóa thành cho bụi rồi sau đó những n à y kiếm nguyên tại thần quần áo lập tức hóa thành cho bụi rồi sau đó những ngày kiếm nguyên tại thần quần áo lập lòe thít á t l nhiều, nhiều một cỗ chấn động chuyển đến làm cho toàn bộ phòng ở đều có chút run lên nhưng là lại không có chút nào phá hư ngạc nhiên chính là những ngày phòng ở bốn phía chính lóe ra đạo đạo thần bí sáng bóng tựa hồ đem cái tiêm một cỗ chấn động cho triệt tiêu rồi mà diệp thần hoàn toàn bị một cổ kinh khủng kiếm nguyên cho bao vây lấy không thấy chút nào hán thân duy nhất có thể gặp đấy cũng chỉ có cái kêu một đạo như ẩn như hiện bóng dáng vẫn còn ra bên ngoài toát ra đáng sợ kiếm nguyên giờ phút này diệp thần tâm tình một hồi không nói gì cảm giác mình dường như phát sinh quỷ dị biến hóa nhưng là đã có không rõ biến hóa này là tốt hay xấu bởi vì xem tình hình không hề đình chỉ dấu hiệu a quỷ nguyên chín tầng diệp thần tâm thần chấn động thật lâu chưa từng dẹp loạn trước mắt vậy mà đạt đến quỷ nguyên chín tầng cảnh giới hơn nữa vẫn còn hung manh l ớ lên điều này chẳng lẽ muốn trực tiếp đột phá quỷ nguyên cảnh giới mà ngưng tụ một quỷ anh đi ra đáng chết còn không dừng lại cho ta hắn giờ phút này sắc mặt kinh sợ nảy ra nếu là đúng lúc này đột phá quỷ anh cảnh giới như vậy hắn trước kia cố gắng tự i triệt để h ổ n g phí rồi hắn không ngừng tích lũy chính mình trụ cột nội tình nhưng bây giờ nếu là một cái đột phá tuy nhiên không có ảnh hưởng gì nhưng tuyệt đối không phải hắn muốn cái kia một cái thành quả đông theo một tiếng gầm lên trái tim đông một hồi ở lại phản phất bị diệp thần mà nói cho quát bảo ngưng lại rồi đúng lúc này cái kia hung manh thành trường kiếm nguyên cũng đình chỉ khó khăn lắm đạt tới quỷ nguyên đại viên mãn cảnh giới suýt nữa t i u phá vỡ cái k i a quỷ anh bình t h ư ớ n g hô diệp thần tâm tình khẩn trương cực độ mới phát hiện hết t h ể đều đình chỉ về sau rốt cục thở dài một hơi có thể miệng mới một chương cái kia vờn quanh quanh thân kiếm nguyên lập tức c ầ m ẩm tràn vào h ế t hầu tiến vào thân thể ở trong lúc này mới trong nháy mắt nguyên bản bao k h ỏ a diệp thần vô số kiếm nguyên đều biến mất theo miệng hắn mánh liệt mà vào cuối cùng nhất dung hợp tiến thân thể kiếm nguyên bên trong đặt đến một cái cực hạn kiếm nguyên chật ních rồi diệp thần sắc mặt cổ quái nói thầm một câu lầm b ầ m n ó i lúc này đây chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên mà ngay cả tục đột phá hơn nữa ta cảm giác được thân thể tựa hồ cường hoành không chỉ gấp m ư ờ i a đây là chuyện gì xảy ra hắn phát giác nhục thể của mình cường hoành không chỉ gấp m ư ờ i toàn thân hào quang sáng trói cơ thể trắng m u ố t chi quang lập l ò e diệp t h â n thân thể lại một lần nữa lột xác phản phất đem nguyên bản che giấu sở hữu tất cả tạp chất đều khu trừ rồi hóa xuất một không tạp niệm bảo thể bong bong cánh tay hơi chút khé động hư không một hồi gợn sóng nhuộm n o có bong bong chi âm chuyển đến rất là kinh người diệp thân mình cũng giật mình rồi nhìn xem cánh tay của mình cảm nhận được cái k i a m ộ t loại rất thuần túy lực lượng trong lúc nhất thời khó có thể khống chế tự nhiên hắn phát giác thân thể lực lượng cường hoành vô cùng so với lúc trước còn muốn đáng sợ gấp trăm lần tình huống này có thể có chút kỳ quái rồi l ụ c thể của hắn nguyên bản cũng rất khủng bố nếu là giờ phút này cường đại trở lại gấp trăm lần như vậy sẽ là một cái gì tình cảnh xem ra ta cái này một cỗ thân thể còn cất giấu rất nhiều bí mật ta hắn như thế nỉ h non lấy một câu diệp thân mới nhớ tới cái này một cỗ thân thể rất không phảm chế tạo lúc đi ra cũng có chút cảm giác rồi c h ắ c không được cậu ngọc đuổi theo không phóng b ạ o hiểm tiến vào địa phủ chi lộ cũng muốn đoạt lại cái này một cỗ thân thể có lẽ đây chính là cậu ngọc theo như lời vô song quỷ thể ken ken cái l ư n g mệt mỏi thân thể nội truyền đến một hồi đùng đùng tiếng pháo nổ phảng phất có ngàn vạn pháo tại tề minh trôi lên mà diệp thần tắt thì vẻ mặt thoải mái cảm giác thật sự rất thư thái cảm giác như vậy thật lâu đều không có đã qua quỷ nguyên đại viên mãn cảnh giới không biết ta có thể hay không bằng vào đơn thuần một thân kiếm nguyên chém giết quỷ anh cường già đâu này vấn đề này lập tức quanh quẩn trong óc lại để cho hắn lái đi không được phảng phất một cái ma chú bình thường đâm sâu vào đáy l ò n g chấn hồn đại thủ lớn tu luyện song thành tạm thời đạt tới hai tầng cuối cùng một tầng lại khó có thể phỏng đoán vậy thì tạm gác lại về sau a hắn nói thầm một câu như vậy lời nói đến đ ó lấy diệp thân đứng người lên lẩm bẩm nói ta hôm nay kiếm nguyên t r ậ n đ í c h nên có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy kiếm thuật uy lực cũng sẽ cùng theo tăng cường xem như đền bù ta tâm linh khô kiệt b ả n bản hắn vừa nghĩ một bên hướng đại môn đi đến muốn đi ra ngoài đi một chút đúng rồi đột nhiên diệp thân bước chân một chầu nhớ tới cái gì nhỉ nó nói ta còn có cái kia một cây địa cấp linh quả cái kia hai quả kim lân quả tựa hồ đối với ta không có gì dùng trong đó một quả phải cho hàn g dĩnh còn lại tựu i cho thần phi cùng thần hy một người một nửa kỳ quái diệp thần vừa đi một bên mê hoặc nghĩ đến chính mình dường như không để ý đến cái gì đó hắn cảm thấy hẳn là chính mình không để ý đến cái gì trọng yếu đồ vật tổng cảm giác không đúng ta không để ý đến cái gì hắn nghi hoặc đích nói thầm đón lấy diệp thần từng cái từng cái hồi tưởng cũng xuất ra những cái kia có được đồ đạc xem xét vốn là chữ kỳ rồi sau đó là cái kia một cây c h i ế n thương cuối cùng chứng kiến cái kia một bếp lò thời điểm lại triệt để ngây ngẩn cả người cái kia một thanh thiên cấp hung khí đâu này diệp t h ầ n sắc mặt hoảng sợ l o e lên đột nhiên tỉnh nộ đến chính mình dường như không thấy được cái kia một thanh thiên cấp hung khí à? cái kia cổ ngọc vừa chết tất nhiên sẽ bị hắn thu lại thế nhưng mà trước mắt ở đâu có cái kia một thanh cái gọi là thiên cấp hung khí cái kia một thanh thiên cấp hung khí như thế nào không thấy rồi hả hắn có chút giật mình lên phát hiện này rất kính người diệp thân vậy mà đến bây giờ mới nhớ tới cái kia một thanh thiên cấp hung khí không thấy được hơn nữa hắn dường như nhớ tới chính mình từng có thu đấy có thể vì sao không thấy nữa nha là hàn dĩnh lấy được sao hắn đón lấy hoài nghi nhưng nhưng trong nháy mắt phủ nhận cái kia không thể nào là nàng bởi vì lúc ấy nàng tuy nhiên đến chính mình đi nhưng cũng không thể lực chấn áp cái kia một thanh thiên cấp hung khí như vậy cái kia một thanh thiên cấp hung khí chạy đi đâu rồi hả diệp thân sắc mặt một hồi quý dị trong nội tâm cảm giác mình xem nhẹ cái gì trọng yếu đồ vật một hồi bực đội bước ra đại môn chương năm trăm mười bảy mông giật ngoài cửa lớn sương mù lở bốn phía cây cối một mảnh mê mông phương xa mây mù l a n mình một tia hào quang lộ ra đang vào hình thành từng sợi tiên ánh sáng phảng phất đang ở tiên hương hào quang rơi vãi linh khí đắm chìm trong thân cảm giác một hồi thoải mái nơi này dãy cung điện khắp nơi là nồng đậm tới cực điểm linh khí lại để cho người hỏi một ngụm tựu i cảm giác thư thái diệp thần cứ như vậy hít sâu một cái chỉ cảm thấy tinh lực trước nay chưa có tràn đầy huyết khí mãnh liệt có dùng không hết khí lực tu luyện chi thần kỳ khó có thể tưởng tượng diệp thần thì thào một câu như vậy trận ngươi khé động nhìn xem phương xa chỉ thấy một đạo nhân ảnh dẫm phải sương mù hà mà đến tắm rửa tiên ánh sáng như chân tiên hàng lầm giống như làm cho người say mê người là diệp thần giờ phút này bóng người đi vào phụ cận nói ra một câu như vậy hắn mặc trường b à o tóc đen bay múa lờ mờ có thể thấy được bốn phía lượn l ờ tí ti màu tím hào quang đây là một loại nguyên khí chấn động rất mãnh liệt đúng là ta ngươi có chuyện gì diệp thần rất dứt khoát nói cái này cho ngươi cái kêu một gã thanh niên sắc mặt c ổ quái ném qua một cái kỳ quái chiếc nhẫn nói ra đây là bên ngoài phủ đệ tử sự vật mỗi người đều có mới tới gặp ngươi đại môn đóng chặt cấm pháp mở ra có lẽ là tại tu luyện a a diệp thần tay vừa tiếp xúc với nhìn xem lòng bàn tay một quả nho nhỏ chiếc nhẫn thoáng một phát tựu i minh bạch đây là một cái chữ vật chiếc nhẫn rồi sau đó cũng không có xem xét tựu i thu lại lúc này mới dò xét trước mắt cái này một gã thanh niên khí tức rất cường hành vị sư huynh này s ư n g hô như thế nào diệp thần mà nói có chút cổ quái hắn cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào nhưng cảm thấy hay là hô một tiếng sư huynh so sánh tốt mà đối diện thanh niên kia kinh ngạc l ó e lên đối với diệp thần xưng hô cảm thấy có chút ngạc nhiên a thanh niên này lay động đầu cười nói không cần hô sư huynh của ta ta tựu một người bình thường đệ tử chuyên môn làm ớ i tới người tặng đồ đấy tương đương một cái hạ nhân ta xem chưa hẳn diệp thân nợ nụ cười nói ra sư huynh ta xem ngươi toàn thân nguyên khí bành trướng khí tức cô động nên là trụ cột tương đương hùng hậu mà lại bản thân thực lực cảnh giới càng là viễn siêu tại ta hô sư huynh của ngươi có gì không thể ha ha ha thanh niên này một hồi cười to gật đầu nói nói hảo tiểu tử ngươi đây đều có thể nhìn ra t r á c không được đại trưởng lão cẩn thận phân pho ta muốn h ả o h ả o cho các ngươi giảng giải một ít tri thức xem ra thật đúng là như thế đ â y này hắn nói tiếp về tại đây hết thảy ta đều khắc lục tại một quả ngọc g i á m ở bên trong ngươi có thể tự hành xem xét nếu có không hiểu có thể tùy thời tới tìm ta hỏi thăm đa tạ sư huynh diệp thần có chút vừa chắp tay nói lời cảm t ạ thanh niên kia k h o á t khoác tay nói ra đều nói đừng gọi ta sư huynh ta gọi mông d ẫ n sẽ ngủ ở đối diện không xa ngươi có thời gian có thể tới tìm ta diệp thần nhìn xem phương xa một góc cung điện khẽ gật đầu nói ra mông hình ngươi cái kia một cái cung điện rất không tội cũng không biết cần như thế nào mới có thể được đến như vậy cung điện cái kia không có gì hiếm có và kỳ lạ đấy m ô n g giật k h o á t khoác tay cười nói chỉ cần ngươi tiếp được mấy lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được một ít công tích có thể hối đoái như vậy một tòa cung điện rồi m ô n g hình có thể tiến đến một tự diệp thần có chút vừa mời nói ra đi m ô n g giật có chút chầm tư lại cười gật đầu đi theo diệp thần tiến vào hắn trong sân thứ hai đưa hắn mang đến đại s ả n h lúc này mới lấy cái chén ở trên bàn cất kỹ cũng xuất ra một cái óng ánh ngọc cái bình n ô n g hình không có gì chiêu lại đấy duy có rượu nhạt lặt một ly Diệp thân đổ đầy hai chén lúc này mới c ư ờ i m ờ i trước mắt mông giật nhấm nháp đây là hắn theo những cái kia chiếc nhẫn nội vơ vét đi ra một loại rượu còn không có uống qua ồ lúc này mông giật nâng lên chén rượu sắc mặt nhẹ ê cảm thấy một tia bất đ ộ n g về sau cái miệng nhỏ nhấm nháp mới đột nhiên giật mình đến một cổ cường đại linh lực trong thân thể tách ra như một vòng hỏa dương bình thường nóng d ự c mông giật thân sắc ngạc nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực đỉnh đầu sương mù bốc hơi về sau biến mất tại thân hắn đúng lúc này rõ ràng phát giác được thân thể của mình dường như bị rèn luyện một liền toàn thân thư thái vô cùng hào t i ể u hắn con ngươi sáng lời nói ra diệp thần không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có bực này rượu ngon có lẽ nhất định đạt tới địa cấp phẩm chất đây là hiếm có chân phẩm a địa cấp diệp thần hơi chút s ữ n g sở thật đúng là không có để ý qua không nghĩ tới là địa cấp rượu ngon hắn nguyên vốn là theo mấy cái chiếc nhẫn nội phát hiện đấy cũng không có để ý nhiều không ngờ thật sự chính là không sai rượu hắn cũng không muốn muốn n ă m đó có thể đổi rét thủy giật cái này thiên cấp trận vận đại sư người sẽ kém sao những người kia chố di vật lưu lại tự nhiên cũng sẽ không chênh l ệ n h đi nơi nào chỉ là hắn không hiểu mà thôi mông hình nếu là ưa thích ta cái này còn có hai cái bình sẽ đưa ngươi nhấm nháp rồi diệp thần vừa nói lấy bên cạnh lấy ra hai cái đồng dạng cái bình đưa qua cái này mông giật thần sắc do dự nhưng chứng kiến diệp thần cái kia chân thành ánh mắt lại cười nhận hắn sâu cảm thấy diệp thần người này tuyệt đối không giống tầm thường nếu không cũng không có khả năng đạt được đại trưởng lão coi trọng mà lại giờ phút này vừa thấy thật đúng là như thế theo diệp thần trên người cảm nhận được cái kia một cỗ mánh liệt mũi nhọn gần muốn đâm thủng thân thể của hắn đây là một cỗ kiếm đạo mũi nhọn đó là bởi vì diệp thần mới vừa vặn điên cùng tấn trước còn không cách nào tự nhiên thu liễm cái kia thuộc về kiếm nguyên khí tức mông giật vừa cười vừa nói ra đây t i ể u không k h á c h khí hắn vừa nói t i ể u một bên đem hai cái ngọc cái bình thu lại cảm thấy lần này tự mình đến rất là đáng giá hắn nguyên vốn có thể tùy ý sai khiến một người tới nhưng lại không hiểu tự mình đến đây rồi bởi vì vừa mới từ mấy đại địa phủ chi lộ trở về bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng lúc này đây khảo hạch muốn thiếu hơn phân nửa người rồi có thể vừa về đến về sau lại nghe đến một tin tức từ trong phủ trở về câu hồn sứ giả vậy mà đưa tới mấy cái nhân vật mới nguyên bản hắn còn không thế nào xem lên nhưng giờ phút này vừa thấy mới biết được sai không hợp thói thường không nói diệp thần cái k i a m ộ t thân vừa tấn cấp quỷ nguyên đại viên mãn kiếm nguyên tựu i chỉ cần cái k i a m ộ t cố mịt mở khí tức tựu i làm lòng hắn thần m á n h liệt này mông hình có thể nói với ta vừa nói nơi này có bao nhiêu đệ t ử sao diệp thần một bên nhấm nháp trong tay rượu ngon một bên hỏi hắn cảm thấy chính mình có tất nhiên phải hiểu thoáng một phát tình uống nơi này nếu không tựu là hai mắt đen thui rất í ồ i ai ngờ mông giật trả lời lại rất kinh người suýt nữa lại để cho diệp thần đem nuốt đến ế t hầu r ư ợ u p h u n r a hắn nói tiếp chúng ta cái này một cái bên ngoài phủ là đông h o a n g đại vực bốn đại bên ngoài phủ một trong nhưng là bài danh đếm ngược thứ hai tồn tại À, diệp thần thần sắc cả kinh hỏi vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi đông h o a n g đại vực bao nhiêu cái kia bốn đại bên ngoài phủ là chuyện gì xảy ra còn có chúng ta cái này một cái bên ngoài phủ bao nhiêu người được rồi mông giật sắc mặt cổ quái lại gật đầu nói nói đông h o a n g đại vực bao nhiêu kỳ thật ta cũng không biết m dịp thân thần sắc cả kinh lại kỳ quái nói ngươi không phải mới vừa nói chúng ta cái này bên ngoài phủ rất ít người vậy làm sao có thể quản hạt hơn phân nửa đ ô n g cực châu lớn như vậy ha ha ngông giật một ngụm rượu vào trong bụng cười nói ngươi đây cũng không biết kỳ thật chúng ta bên ngoài phủ chỉ là một cái tuyển bản cơ cấu chính thức người ở chỗ này cũng rất ít đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là đi tu hành lịch lãm gian luyện sẽ rất ít sống ở chỗ này ta cũng là mới vừa vặn trở về nếu không còn có vài năm mới trở về một lần vài năm mới trở về một lần diệp thân một hồi không nói gì đón lấy t h ầ n sắc khát vọng hỏi m ô n g giật n g ư ờ i theo ta cẩn thận nói một câu ta rất nghĩ muốn hiểu rõ một ít tin tức cái này đối với ta rất trọng yếu m ô n g giật gật gật đầu mới lên tiếng là như thế này chúng ta bên ngoài phủ ngoại trừ phủ quân cùng tứ đại trưởng lao bên ngoài còn có bốn đại thủ vệ quân đoàn đều trú đóng ở đông cực châu khắp nơi thủ vệ toàn bộ bên ngoài phủ mà chính thức ở tại chỗ này cũng chỉ có hơn một trăm đệ tử tồn tại đây là trước kia chúng ta cái kia trước mấy lần tuyển b ạ t lưu lại người một ít không muốn ra ngoài người t i ể u ở tại chỗ này hắn nói tiếp đi suốt một câu như vậy phúc diệp thần mãnh liệt phun một ngụm suýt nữa bị s ắ c chết sợ h a i nói ngươi nói cái gì chúng ta cái này bên ngoài phủ mới hơn 100 người. Tin tức này quá kinh người, khổng lồ bên ngoài hơn khổng phủ này bên tức quá lồ vậy mà mới chính là hơn một trăm người đây là một cái tình huống như thế nào đúng vậy ngông giật thần sắc có chút cô đơn một ngụm cạn một chén mới lên tiếng chúng ta cái kia trước mấy lần vào đệ tử có rất ít người có thể tấn chức rất tấn ít thể người đi vì à thành này ngoài toàn o phủ phủ phủ phát nhau nhau thủ chúng hạt không thiếu đấy, đại đa địa địa lấy lại mọi người cái người người gia tộc, phát triển gia tộc đi. ta số sĩ, bên quản cũng từng trở trở tộc, tộc vệ vệ vực, v có bộ cái gì diệp thân sắc mặt thận trọng vấn đề này rất trọng yếu nếu không phải hiểu rõ tin tưởng chính hắn đều khó có thể bình an tâm to như vậy bên ngoài trong phủ vô số đệ tử tồn tại vì sao khó có thể có người tiến vào nội phủ mà lại còn phải ly khai bên ngoài phủ còn có thể có vì cái gì ai ngông giật thân sắc bất đắc dĩ cười khổ nói kỳ thật nói những này đối với ngươi không có chỗ tốt bất quá ngươi như vậy khát vọng biết rõ ta t i ể u với ngươi nói đơn giản vừa nói hơn t i ể u không nói cho ngươi miễn cho đối với ngươi có ảnh hưởng hắn hơi chút dừng lại xuống mới lên tiếng chúng ta cái này bên ngoài phủ nói trắng ra là chính là một cái tuyển bạt nhân tài địa phương toàn bộ đông cực châu tất cả đại quỷ quốc thường xuyên chiến loạn khắp nơi đều có á c quỷ hoành hành thậm chí âm binh xuất cảnh những này đều cần địa phủ vệ sĩ đi tiêu diệt địa phủ vệ sĩ là chuyện gì xảy ra diệm thân sắc mặt nghiêm túc hỏi vệ sĩ mông g ậ t thân sắc đắng chát nói ra cái gọi là vệ sĩ, t kêu thủ t phủ bên t h ngoài sĩ, chức t á phủ, phủ, phủ cùng nội phủ có gì khác nhau đây là một cái vấn đề mấu chốt nhất mông giật thần sắc xứng sở mới lên tiếng bên ngoài phủ cùng nội phủ hắn căn bản khác nhau lại đi Ta duy nhất biết tiểu thân duy đến nội phận、so、bên ngoài phủ phủ là so mông u ố n cũng cao, khác mặt k h biết. Diệp thân mặt khẽ n sắc đ ộ giật trong n ộ tâm đã minh đã lại lại hỏi, như bạch, v y phải như h ế tiến nào vào một hồi đám chát nói ra tiến vào nội phủ có hai cái đường có thể đi thứ nhất tự là trở thành địa phủ vệ sĩ dùng khổng lồ công tích điểm tấn chức nội phủ cái này thứ hai nha mông giật mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra tự là đi một chuyến địa ngục chi lộ chương năm trăm mười tám một trường đập bay địa nhưng g ụ c c i Diệp hỏi lộ. làm là Một động, tâm thần thần thể bình tĩnh. câu, cho chấn có khó bình Hắn không hỏi là dạng đ gì ờ n h vào lúc ẩn ẩn phát g này. này một cỗ chấn động chuyển đến cái bản có chút run lên t i ể u khôi phục lại mà diệp thần thì là lông mày n g ư n g tụ cảm thấy được một k i a cường đại khí tức tựa hồ từ bên ngoài xuyên qua r a cảm giác có chút trầm trọng chuyện gì xảy ra hắn nghi hoặc nhìn trước mắt m ô n g giật rồi sau đó người vốn là s ư ơ n g sở nhưng có chút bừng tỉnh đại ngộ hắn tự a hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra có chút cổ quái nhìn xem diệp thần lại để cho hắn một hồi không hiểu đấu có người tìm các ngươi phiền thoái đến rồi m ô n g giật mà nói rất k i n h người tìm phiền thoái diệp thần sắc mặt lạnh lẽo nói ra tại bên ngoài phủ bên trong có thể cho phép một mình đánh nhau đấy sao có thể chỉ cần không ở chỗ này làm cho thai nạn chết người mông giật khẽ gật đầu nói ra hừ diệp thần đặt chén rượu xuống đ n g nhiên đứng lên đi ra đại môn ngược lại muốn nhìn một chút là ai đến tìm p h i ề n thái mà phía sau mông giật thì là vẻ mặt cổ quái đi theo muốn nhìn một chút diệp thần những ngưỡng người này như thế nào h ứng đúng đích hô mới đạp mạnh đi ra ngoài khẩu diệp thần cũng cảm giác một cô áp lực đánh ú t lại toàn thân trầm trọng khó chịu nhưng lại để cho hắn phẫn nộ chính là trước mắt đang có một gã sắc mặt ngạo nghệ thanh niên khi thế minh mông quần quận chấn áp lấy hai đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người hai người này đúng là vân hà cùng thần hy hai người giờ phút này khuôn mặt phẫn nộ màu đỏ bừng nguyên bản hai người là đi ra tản t à n bộ muốn ở chỗ này tùy ý đi một chút thế nhưng mà không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy các ngươi có thể phục cái kia một gã thanh niên một hồi cười lạnh nói ra bổn công tử vừa ý các ngươi cái kia là vận mệnh của các ngươi làm bổn công tử tiếp h thân thị nữ có sao không tốt vậy mà không tán thưởng ngươi mơ tưởng huynh trưởng ta sẽ đem ngươi đánh trò tàn phế đấy thần hy khuôn mặt phẫn nộ khe t i u nói nhé thanh niên kia buồn cười s ữ n g sở nói ra còn huynh trưởng đâu rồi bùn công tử nghe nói lúc này đây có mấy người vậy mà không cần thông qua khảo hạch t i ể u vào được còn tưởng rằng là nhân vật nào không nghĩ tới là các ngươi những này ngược tiểu nhân một tên đáng thương ngươi ngược lại là bảo ngươi huynh dài ra à lại để cho bùn công tử coi trộm một chút hắn là như thế nào một cái đem bùn công tử đánh cho tàn phế thanh niên kia sắc mặt khinh thường nói vậy sao lúc này một câu âm trầm lời nói chuyển đến làm cho bốn phía độ ấm một hồi t ụ hàng gần muốn ngưng kết thành băng thần hy một nghe được thanh âm này lập tức sắc mặt kinh hỉ biết là ai đã đi đến, người đến đúng là Diệp đến, đến Thần. là là Phanh. đã đúng một đạo nhân ảnh đi ra bước chân đập mạnh phí một tiếng cái kia một cỗ mênh mông quần quần khí thế lập tức nứt vỡ vân hà phát hiện diệp thần vừa đến đến tựu i nát bấy cái kia một cỗ c h â n áp khí tức của các nàng lập tức toàn thân nhẹ nhõm đứng lên diệp đại ca hung hăng giáo hơn hắn vân hà cái kia một cái n ộ a cái này người lại muốn bắt nàng đem làm tiếp thân thị nữ muốn nàng đường đường vân ra nhị tiểu thư khi nào thụ qua như vậy nục nhã đã qua ngươi chính là các nàng cái gọi là huynh trưởng cái kia một gã thanh niên hơi chút kinh ngạc lại kinh tường nói cũng không gì hơn cái này tựu một cái quỷ nguyên cảnh giới tiểu tử còn tưởng rằng là nhân vật nào kia mà thật sự là thất vọng cực độ huynh trưởng thần hy sắc mặt có chút bị khuất lại có chút thất lạc cảm giác mình lại để cho diệp thần thất vọng rồi một người như vậy đều có thể dùng khí thế đem nàng cho c h â n áp ở thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi không có việc gì diệp thần vỗ nhẹ nhẹ đập vai thơm của nàng ôn hòa nói không cần để ý người này là quỷ anh đỉnh phong người hơn nữa còn lĩnh ngộ xuất không thấp ý chí ngươi không là đối thủ thật là bình thường đấy ồ giờ phút này Cái kia a một t gã h ngoài h niên n sắc mặt tụ, chằm chằm v à trước mắt、diệp、thần mánh liệt chút người có mánh xem. Hắn Diệp kinh nghi, n y vậy mà đem xem mà có thể đem hắn thấu, l ạ nhất làm hắn giật mình chính hiện hắn. Ngoài thể phát hiện ý chí của hắn. Thú giật làm là, có của ý vị.、Ngoài、ra ở một bên mông giận sắc mặt một hồi cổ quái nhìn xem cái k i a một gã thanh niên con ngươi hiện lên một tia thương cảm hắn cảm giác được người thanh niên này muốn xui xẻo chính mình theo diệp thần trên người thế nhưng mà cảm nhận được rất mãnh liệt nguy cơ người nọ hơn phân nửa muốn không may quả nhiên diệp thần vù quay người lại một cỗ sát ý ẩn ẩn ngưng kết gần muốn đem hư không cho đông lại hắn lạnh lùng chằm chằm vào phía trước nạo nghệ cái kia một gã thanh niên cảm giác trong lòng có một cỗ sát ý tại xôi trào cái này người lại đến muốn thần hy cùng vân hà làm thị nữ tiểu tử ngươi tốt nhất quỷ xuống cầu xin tha thứ nếu không ngươi biết hậu quả thanh niên kia bị diệp thần chằm chằm vào trong nội tâm b ồ i d ố i lại phẫn nộ hét lớn một câu như vậy muốn che giấu sợ hãi của mình hắn giờ phút này nội tâm có chút sợ hãi không có tồn tại xuất hiện không hề dấu hiệu t i ể u xuất hiện phản phất đối với diệp thần sợ hãi dài dòng diệp thần lánh liệt một câu bàn tay vừa nhấc có thể sợ nguyên khí tại phú dũng đây là một cỗ kiếm nguyên tràn ngập một loại mũi nhọn đem không khí t h i ế t cát cắt hít khà z z h z z z vang vọng nơi đây làm cho người sắc mặt thay đổi trấn hồn đại tay ấn theo diệp thần mỗi chữ mỗi câu trầm thấp vừa quát bàn tay đột nhiên khẽ đảo một cổ kinh khủng nguyên khí phụt lên ở trên hư không đảm v à o quá trình này rất nhanh chóng trong nháy mắt tự hình thành một cái khổng lồ bàn tay năm ngón tay như núi uy thế to lớn vê anh cái này một bàn tay ầm ầm hướng cái kia một gã thanh niên đẻ xuống phản phất một tòa khổng lộ ngũ trị sơn bình thường chấn triệt nội tâm cái kia năm ngón tay như núi bình thường lớn nhỏ chuẩn bị lập l ò kim loại sáng bóng thấu phát ra một cổ kinh khủng khí thế a phá cho ta cái kia một gã thanh niên có chút hoảng sợ điên cuồng hướng cái kia bàn tay một đao bổ tới hào quang phun ra n u ố t vào hình thành một đạo cự đại đao khí đáng tiếc chính là bàn tay đ ạ i xuống p h ì n một tiếng một kích nát bấy này một đạo đao khí rồi sau đó uy thế không giảm chấn áp mà xuống vây một tiếng đem cái kia một gã thanh niên một trường đợt bay miệng mùi phún huyết ngược lại rơi ở phía xa、Phúc. giờ phút này cái kia một gã thanh niên gian nan muốn đứng lên rồi lại phun ra một búng máu dịch hắn s ắ c mặt trắng bệnh con ngươi sợ hai loái r a tựa hồ bị một trưởng này cho đập thành trọng thương khó có thể tin g i á t r ư ỡ i diệp thân s ắ c mặt lạnh lẽo khe nói t i ể u ngươi như vậy g i á t r ư ỡ i cũng dám đi tìm cái chết nếu không có nơi này là bên ngoài phủ ta cũng chỉ là vừa mới đã đến lời mà nói ngươi đã là một người chết rồi cút một cái lan chữ nương theo lấy một cỗ tiếng gầm phong đi hô một tiếng liền đem cái kia một gã thanh niên cho quân p i thân ảnh của hắn thẳng tấp bay từ tung mà qua h ạ c h xuất cái này một tòa khổng lồ lơ lửng hòn đạo n lúc này trong mông giật đi vào diệp thần bên người đem một quả ngọc phù đưa cho hắn hắn nói tiếp đây là ta thông tin phù văn ngươi cầm như có chuyện có thể cho ta đưa tin hoặc là trực tiếp tới tìm ta cũng có thể đấy tùy thời hoan nghênh diệp thần không có nói thêm cái gì cái này mông giật lần đầu tiên ấn tượng cũng không t ệ lắm là một cái có thể giao người hai người tương giao rất đơn giản một cái vừa ý diệp thần thiên phú còn có thần bí rồi sau đó người thì là cần một cái người quen trở thành bằng hữu cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước đúng là như thế mông giật khẽ gật đầu quay người đi vài bước lại quay đầu lại nói một câu nói ra đúng rồi ngươi coi chừng mấy người bọn họ là trước mấy lần ở tại chỗ này đệ tử xem như nhất lao đệ tử đệ tử cũ diệp thần xứng sở nhìn xem m ô n g giật thân ảnh biến mất tại đầy trời hào quang ở bên trong hắn có chút quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem một cái phương hướng không nói một lời mà diệp thần lại đột nhiên lạnh cười r ộ lên lẩm bẩm nói các ngươi an phận không đến tắc thì tốt như tới tìm ta phiền thoái vậy thì làm chết tử tế chuẩn bị ta cũng không phải tốt như vậy tính tình hừ hắn hừ lạnh một tiếng quay người mang theo sắc mặt kỳ quái thần hy cùng vân hà đi trở về trong nháy mắt t i ể u biến mất ở chỗ này mà giờ khác này ở phương xa trong mây mù đang có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện thấy không rõ chấn thân duy có mấy cái hờ hưng thanh âm truyền đến làm cho mây mù lăn mình bành trướng hào quang nát b ấy hắn phát hiện chúng ta rồi hả một cái lãnh đ ạ m thanh âm chuyên gia chấn động mây mù coi như muốn nổ tung này thiên địa trong đó một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện mơ hồ chứng kiến một k i a chân dung hắn là một vị thanh niên khi tức mịt mờ khó lường lại để cho người khó có thể cầm giữ hắn chính thức thân ảnh chỉ có thể bằng vào con mắt đến phân biệt hắn lẩm bẩm nói là phát hiện chúng ta rồi xem ra cái này mấy người vẫn còn có chút đặc biệt đấy t r á c không được có thể không cần khảo hạch liền trực tiếp tiến vào chúng ta bên ngoài phủ hừ ta xem chưa hẳn một người trong đó tựu bất đồng ý rồi nói ta xem tám chín phần m ư ờ i chính là mạc tình thương nguyên nhân chính là hắn bằng vào thân phận của mình mang mấy người vào đây tuyệt đối là không cho phép đấy vậy ngươi tại sao không đi cùng phụ quân nói một câu đâu này cái k i a một cái lãnh đ ạ m thanh â m có chút t r â m trọng mặc kệ là người nào những này bất quá là mấy cái nhân vật mới mà thôi liền khảo hạch đều không có trải qua có thể thành cái đại sự gì có phải hay không các người quá mức nhạy cảm một cái khinh thường thanh â m chuyên r a tiếp theo liền thấy bóng người lóe lên không thấy rồi thang này quá mức tự phụ sớm muộn phải chết có người bất mãn thư lạnh nói nếu không có xem ngươi còn có chút dùng sớm đem ngươi dịch đi còn cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy tốt rồi cái kêu một cái lãnh đ ạ m thanh â m truyền ra mây mù nói ra đi thôi mấy cái nhân vật mới m à t h ô i mặc dù có chút kỳ quái nhưng là không có gì cực lớn uy hiếp không cần để ý các ngươi nói cái kêu mông giật vì sao tự mình đến gặp tiểu t ử này có người nghi ngờ hỏi không rõ ràng lắm chúng ta cũng đi thôi cái này một cái lãnh đ ạ m thanh â m vừa nói xong một đạo nhân ảnh vụ tiểu t i ệ t để biến mất phản phất từ đến không có đã xuất hiện đồng dạng Những người c ò n n lại ả h một n g ư ờ i tiếp một n g ư ờ i i b ế năm trăm y một i lan mươi n quang bốn h hào phía. Những người này, đúng là mông như giật theo như lời mấy cái đệ tử cũ, diệp Thần cái cũ, có chỗ phát hiện. Nhưng, hắn cũng chưa từng n đ để ý tới, dù sao không chín ọ c c đến h h mình thì mà kiếm mà nếu đến nói, dụng nói nói. là là lời lời tốt Trước rồi, rồi vậy sử ban thường bảo vừa về tới trong phòng diệp thần là hai cái cô gái nhỏ rót một chén phong tương lúc này mới bình yên ngồi xuống n h a vân hà một ngụm nhấm nháp lập tức kinh ngạc mà bắt đầu nói ra diệp đại ca đây là cái gì nhà h ả o h ả o uống hì hì thân hy đùa cười một tiếng nói ra vân h à đây là bách niên phong tương chẳng những dễ uống nhưng lại mỹ dung dưỡng nhan tinh luyện nguyên khí là hiếm có c h â n phẩm nguyên lai là bách niên phong tương a vân h à một hồi giật mình vui sướng nói diệp đại ca ngươi còn gì nữa không cho ta tổn từng chút một ta rất ưa thích uống cái này phong tương ha ha diệp thân cười cười đem mấy cái ngọc cái bình lấy ra nói ra đương nhiên là có còn có một chút đầy đủ ngươi uống cái một năm nửa năm đấy cầm đi đi hoa đà tạ diệp đại ca vân hà một hồi vui mừng rất nhanh tiếp nhận mấy cái ngọc cái bình thoáng qua tiểu thu ẩn nút đi sắc mặt một hồi thỏa mãn nàng cười h ì h ì nhìn bên cạnh thần hy dường như đang nói ngươi xem ta so ngươi nhiều n h a kỳ thật thần hy chính ở một bên cười trộm chính mình thế nhưng mà theo diệp thần chỗ đó muốn tới thêm nữa đây này nàng thân là diệp thần m u ộ i m u ộ i lại làm sao có thể sẽ không có đ â u rồi này đây chỉ là cười trộm lấy cũng không nhiều nói huynh trưởng ngươi tìm ta lúc này một đạo nhân ảnh hấp tấp chạy vào có thể thoáng cái tựu i ngây mẩn cả người hắn nhìn trước mắt hoàn toàn thật không ngờ vân hà lại ở chỗ này trong nội tâm lập tức khẩn trương lên cảm giác một hồi tim đập rộn lên tới diệp thần khẽ gật đầu phân phó thứ hai sau khi ngồi xuống một bên hắn mới bắt đầu lại nói tiếp hắn nói ra là như thế này gọi hai người các ngươi tới là có cái gì muốn cho các ngươi huynh trưởng là vật gì thần hy tò mò hỏi thần phi cũng tinh thần chấn động con ngươi chờ mong nhìn xem diệp thần cảm thấy nhất định là độ tốt mà vân hà cũng rất là hiếu kỳ diệp thần rốt cuộc muốn cho thần phi huynh mội bọn họ cái gì đó chẳng lẽ là bảo vật rầm rầm ả o ả o diệp thần không nói nhiều tay vung lên rầm rầm ả o ả o một phương chiến k ỳ xuất hiện chỉ thấy cái này một phương chiến k ỳ không gió mà bay âm hỏa hít khà z z hí z z, z z tán phát mông lung sáng bóng đây là cái gì vân hà một hồi ngạc nhiên cảm thấy cái này một phương lá cờ có chút kỳ quái khí tức rất nặng trọng lại có chút ấm lánh mà thần phi cũng là như thế đều cảm thấy cái này lá cờ thật không đơn giản theo cái kia tí ti âm hỏa có thể nhìn ra diệp thần cười cười nói ra t h ầ n h i đây là ta theo những cái kia âm b ì n h tay chung được đến âm hỏa chiến kỳ uy lực rất c ư ở n g phòng hộ càng là không có mà nói hiện tại cho ngươi dùng phòng thân huynh trưởng cho ta sao t h ầ n h i một hồi kinh hỉ gặp diệp thần sau khi gật đầu mới vui mừng tiếp nhận cái này một phương lá cờ nàng biết rõ diệp thần đã cho nàng rồi t i ê u cũng không thu hồi đi cũng không có khả năng cự tuyệt cho nên thoải mái tiếp nhận đi t h ầ n h i chúc mừng ngươi đó là một tốt bảo bối a vân hà một hồi hâm mộ nói hì hỉ t h ầ n hy vui cười đấy đem cái kia một phương lá cờ thu vào mi tâm dùng ý chí của mình đến rèn luyện đi rồi sau đó hai người mới phát hiện diệp thần lại lấy ra đồng dạng sự vật đồng dạng khí tức càng thêm mãnh liệt sự vật ông hàng quang loại lên có một cây màu đen chiến thương tại v ù v ù phảng phất tuyên t h ể lấy sự hiện hữu của mình nó toàn thân quang huy sáng chói tí ti âm hỏa lượn lờ mũi nhọn lộ ra từng sợi kinh người sắc cơ thần phi đây là một cây cường đại khủng bố chiến thương ngươi vô cùng rõ ràng sự cường đại của nó hy vọng ngươi thận trọng diệp thần đem chiến thương đưa tới cũng chi tiết nói ra vâng huynh trưởng thần phi sắc mặt nghiêm túc trong con ngươi lóe ra tí ti kích động hào quang đây là hưng ơ p h â n đấy hắn tự nhiên biết rõ cái này một cây chiến thương cường hoành trình độ mà ngay cả mạc tình thương cái tiêm một bảo tháp đều có thể xuyên thủng có thể nghĩ hắn uy lực chi đáng sợ càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là diệp thần vậy mà đem cái này một cây khủng bố chiến thương cho mình đây là một loại tín nhiệm cùng bảo vệ diệp thần đối với bọn họ thật sự không phản đối có vật gì tốt chính mình không dùng đến hoặc là không có gì trọng dụng mà nói sẽ cho bọn hắn giữ lại diệp đại ca chán ghét ta ngươi ở trước mặt ta tiễn đưa như vậy đồ tốt cho bọn hắn ta đây đây này vân hà chu cái miệng nhỏ nhắn rất là mất hứng ha ha diệp thân buồn cười lắc đầu nói ra nhìn ngươi miệng tít đấy để cho đợi chút nữa không g i ấ u vết trông thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đ â u rồi như thế nào sẽ thiếu đi ngươi đấy ta sớm t i u chuẩn bị xong chỉ là một mực chưa kịp cho ngươi mà thôi thật vậy chăng vân hà một hồi k i n h hỉ tự nhiên diệp thân có chút gật đầu trong lòng bàn tay khẽ đ ả o nói ra ngươi xem cái này thế nhưng mà ta là n g ư ơ i chuẩn bị thứ tốt hy vọng ngươi có thể đánh dường như mình trụ cột đây là cái gì nha vân h à vừa nhìn thấy diệp thần trong lòng bàn tay một vật lập tức có chút tơ thất vọng còn tưởng rằng là cái gì đây này bất quá nàng tuy nhiên không biết là cái gì nhưng lại ẩn ẩ n cảm giác được từng sợi tinh thần u linh khí tại tràn ngập huynh trưởng đây là cái gì quả nha thần hy cũng là ngạc nhiên mà hỏi đây là kim lân quả diệp thần mỉm cười nói ra đây là ta tại giết chết một đầu linh cấp kim ngưu về sau lấy được một cây linh dược đây chính là kim lân quả thuộc về địa cấp linh dược đ â h í n h là kim quả thuộc v t địa cấp linh dược đây chính là kim lân quả vân h à hiếu kỳ tiếp nhận cái kia một quả trái cây toàn thân màu vàng như chân kim đổ vào mã thành t ă n g tràn ra thấm người hương thơm làm người ta ngạc nhiên nhất chính là ngón cái lớn nhỏ trái cây ra bể ngoài đã có tí ti thật nhỏ đường vân giống như thật nhỏ lân phiến rất thần kỳ vân hạo tọt một n g ụ m nuốt xuống cảm giác một hồi hương vị ngọt nào g hương thơm nồng đậm lại để cho đầu lưới suýt nữa hóa mở lần này trái cây cửa vào hương thơm tràn ngập bụn phía theo nàng miệng núi c h ẳ n ra theo thân thể lỗ chân lông c h ẳ n ra làm cho toàn bộ phòng đều tràn ngập một cỗ hương thơm, thơm quá. mọi người một hồi ngạc nhiên cảm giác cái này một cỗ hương thơm thật sự quá thấm người rồi nước miếng đều muốn hóa đi ra mà đang ở người trong cuộc vân hà cảm thụ càng thêm khắc sâu cả người như đắm chìm trong hương khí bên trong diệp thân đều có chút kinh ngạc không ngờ tới cái này kim lân quả thật không ngờ thần kỳ hương khí kinh người hơn nữa nhìn thấy vân hà thân thể chính tràn ra một tiết hy tại thân thể phụ cận đan vào thành từng sợi hào quang đem thân thể báo khỏa hương khí tràn ngập hào quang bao phủ giờ phút này vân hà giống như cựu thiên tiên tử hàn lâm chính tắm rửa tiên ánh sáng nàng như vậy một cái biến hóa thật là kinh người diệp thần rõ ràng cảm ứng được thân thể của nàng đang tại chậm chạp lột xác huynh trưởng vân hà làm sao vậy thần phi nhỏ giọng hỏi ra một câu sắc mặt có chút khẩn trương nhìn trước mắt đắm chìm trong hào quang trong vân hà có chút sầu lo nhưng diệp thần lại rất bình tĩnh đây bất quá là tại hấp thu cái k i a kim lân quả dược lực mà thôi những này hiện tượng đều chẳng qua là linh khí tràn lan biểu tượng ca ca ngươi cứ yên tâm đi t h ầ n p h i bạch nhãn khẽ đ ả o nói ra vân hà đây là hấp thu dược lực ngươi ở nơi này mỏ mẫm lo lắng cái gì ách thần phi thần sắc cứng đờ cười cười xấu hổ lại không nói thêm lời có thể hắn vẫn còn có chút khẩn trương cùng lo lắng nhìn xem vân hà từng sợi hào quang ở bên trong mơ hồ trông thấy một vị tiên tử tại ngủ say liếc có thể làm hắn trầm mê cái này thân phi diệp thân khẽ lắc đầu không nói thêm gì từng người có từng người duyên pháp hắn không thể làm vượt chỉ thấy vân hà bên ngoài cơ thể hào quang chính từng điểm từng điểm biến mất biến mất tiến trong thân thể cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hô hồ. hồi lâu vân hà mới chậm rãi chận mắt tí ti hóng anh ánh sáng lưu truyền nàng một hồi ngạc nhiên cảm giác mình mới phảng phất thật sự đang ở thiên hương cả người mông lung không biết hồn ở phương nào nhớ mang mang chính mình dường như tiến vào một mảnh trong tiến cảnh thật kỳ quái nha vân hà một hồi hiếu kỳ cẩn thận hồi tưởng đến có thể chính là cái gì đ ề u nghĩ không ra kỳ thật diệp thần cũng là có chút kinh ngạc không ngờ tới cái này vân hà tại một sát na kia đốn nộ tuy nhiên rất ngắn tạm nhưng lại phi thường c h â n quý như sau này có cơ duyên nhất định có thể lần nữa bắt đến cái kia một loại đốn nộ cảm giác cái này đối với nàng mà nói là một lần cực lớn thu hoạch chi tiết chính cô ta tỉnh tình hiểu hiểu đấy căn bản không biết mình mới làm sao vậy tốt rồi diệp t h â n mỉm cười nói ra vân h à ngươi cần phải cố gắng tu luyện rồi cũng đừng làm cho của ngươi tỷ phu thất vọng mới lạ diệp đại ca biết rồi vân h à một hồi có vẻ trở về câu mới kéo một phát thần hy cười nói diệp đại ca chúng ta đi trước bên ngoài dạo chơi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này ta cũng đi thần phi sắc mặt khẽ động nói ra ta cũng muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi này hơn nữa nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau đi thôi diệp t h â n nhìn xem ba người vừa cười vừa nói đi sớm về sớm cũng đừng đi quá xa địa phương dù sao chúng ta đối với nơi này không phải rất quen thuộc thần phi ngươi có thể phải chú ý rồi hả vâng huynh trưởng thần phi rất nhanh tất cả đón lấy thân ảnh vũ loay lên t i u đổi theo phía trước thần hy cùng vân h à đi m a duy độc còn lại diệp thần một người tại đây lại một mình rơi vào trầm tư không biết suy nghĩ cái gì địa phủ diệp thần lông mày thâm tỏa một mình suy nghĩ sâu xa lấy cái gì lẩm bẩm nói cái này bên ngoài phủ bất quá là một cái tại bên ngoài tuyển bạc cơ cấu tối đa cũng muốn nhúng tay vào hạt thoáng một phát cái này một mảnh địa vực xem tới nơi này cũng không phải ta tới hạn a Tìm thời cái i g a nhìn một cái mông ạ c t giật đưa tới đồ đạc đều có cái gì diệp thần nói thầm một câu mới xuất ra mông giật cho cái tiêm một ngón tay hoàn cẩn thận tra thoạt nhìn hắn cần phải hiểu một ít gì đó tuy nhiên mông giật nói đi một tí nhưng vẫn là không đủ toàn diện không biết chiếc nhận ở bên trong phải chăng có được đây là đột nhiên diệp thần lấy ra một vật có chút kinh ngạc chỉ thấy trong lòng bàn tay đang nằm lấy đồng dạng sự vật to cơ nắm tay ngăn nắp toàn thân đen kịt có chút tơ tơ bạc giao thoa khí tức có chút thần bí đây là một quả lệnh bài trên có khắc hai cái chữ to đi dạo diệp thần vừa thấy được cái này một quả lệnh bài lập tức biết rõ đây là thuộc về bên ngoài phủ đệ tử chuyên dụng lệnh bài tương đương là thân phận lệnh bài rồi sau đó hắn ngón tay vẽ một cái huyết dịch nhỏ tại trên lệnh bài lập tức t i u bị hấp thu sạch sẽ có huyết quang lập lọe không nớt đây là thân phận của ta lệnh bài cầm lấy cái này một quả lệnh bài diệp thần có chút ngạc nhiên bởi vì rất rõ ràng cảm ứ n g được cái này là một khối địa cấp đồ vật phát hiện này tựu i lại để cho hắn có chút giật mình rồi một khối thân phận lệnh bài dĩ nhiên là khí chương năm trăm hai mươi mấy người thảo luận diệp thần sắc mặt ngạc nhiên một quả thân phận lệnh bài đúng là địa cấp đồ vật cái này hết sức kinh người đi dạo hắn qua lại cuốn lấy cái này một quả lệnh bài kỳ quái chính là lại không rõ hai chữ này đại biểu cho cái gì Đi diệp ạ o là Lệnh à có ý gì? b hai khắc hỏa một chữ, đúng là đi dạo hai chữ, quang huy loại loẹ, như thành. quang đi loại loại, kim loại mặt, một mà tất cả đúng đổ là vào dạo d thần thấy thế nào đều không rõ hai chữ này ẩn chứa ý tứ có lẽ t i ể u là cái này bên ngoài phủ đệ tử thân phận đây là diệp thần duy nhất nhận thức diệp thần đang tại lập tức diệp thần muốn tiếp tục lật xem những vật khác thời điểm từ bên ngoài chuyển đến một câu la lên rồi sau đó ngoài cửa lớn có hào quang lõi lên nhưng lại trận vân hào quang tựa hồ có người tại ngoài cửa lớn gọi các ngươi đã tới diệp thần vừa ra đại môn mới phát hiện là phong vô ngân cùng hàn d ĩ n h đã đi đến vừa vặn mình cũng muốn đi tìm hai người hắn khẽ gật đầu dẫn đầu đi vào trong cửa lớn sau lưng phong vô ngân cùng hàn d ĩ n h hai người l i ế t nhau mới rất nhanh đi tới trong cửa lớn các ngươi tới có chuyện gì chưa diệp thần là hai người thêm vào một ly bách niên phong tương một bên hỏi ra một câu như vậy nhưng lại muốn hai người tìm đến mình có chuyện gì đây là bách niên phong tương phong vô ngân kinh ngạc đến một ngụm nói ra diệp thần ngươi cái đó đến như vậy mới lạ tươi sốt bách niên phong tương những n à y phong tương cũng không phải dễ dàng như vậy chứa được đấy rất dễ dàng sẽ hư mất ngươi cái này ta như thế nào cảm giác vừa mới từ tổ hong nội lấy ra đấy còn có một c ô phong kén m ũ i s ắ c thực như thế hàn dĩnh cũng là hết sức ngạc nhiên nhìn trước mắt diệp thần một ngụm nhấm nháp trong tay bách niên phong tương nàng cảm thấy phong vô ngân nói rất đúng cũng rất k ỹ c ả g thật sự chính là phảng phất vừa mới từ tổ hong lấy ra đồng dạng thật phân ngon thật lợi hại diệp thần không thể không nội phục cười nói đây là ta chăn nuôi một đầu phong hậu chỗ công tác chuẩn bị bách niên phong tương cái này đều bị các ngươi nhìn ra thật đúng là bó tay rồi khúc khục phong vô ngân một hồi ho khan suýt nữa bị phong tương cho s ậ c đến có chút giật mình trừng mắt thứ hai mà bên cạnh hàn dĩnh cũng là hơi sửng sốt dường như nghe được một câu nói kia cảm thấy có chút khó tin ta nói diệp thần ngươi sẽ không nói thật sao phong vô ngân có chút giật mình hỏi hàn dĩnh càng thêm không vững tin hỏi diệp thần ngươi sẽ không thật sự chăn nuôi một cái b ầ y ho a những vật kia dường như rất khó bị chăn nuôi đứng lên đi diệp thần khẽ lắc đầu nói ra cái này không có gì chỉ là bắt một cái phong hậu những thứ khác ta tựu căn bản không có đi quản chỉ là rét chút ít dã thú hung m a n h luôn ấng hàn dĩnh cái này kim lân quả cho ngươi đột nhiên diệp thần thần sắc khẽ động xuất ra một quả ánh vàng rực rỡ trái cây ra đưa cho trước mắt hàn dĩnh thứ hai vừa thấy được cái này trái cây lập tức xứng sở suýt nữa đều quên có vật này rồi kim lân quả phong vô ngân c h ầ m c h ầ m vào cái này một quả màu vàng trái cây ngón cái lớn nhỏ bóng ánh sáng lóe ra tí ti màu vàng chi quang cái này trái cây vừa ra lập tức hương thơm đầy phỏng lại để cho người nghe thấy bên trên một ngụm tựu i cảm giác toàn thân thư thái cảm ơn hàn dĩnh không có nhiều lời nhẹ nhàng tiếp nhận cái này một quả trái cây cất kỹ mới nói một tiếng cám ơn tạ nàng biết rõ diệp thần còn có một quả hơn nữa đã nói hai người một người một quả cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi người cái này kim lân phải t r ă n g ở đằng kia địa phủ chi lộ bên trên có được phong vô ngân có chút suy đoán nói diệp thần khẽ gật đầu nói ra đúng vậy ta vừa mới cho một quả cho vân hà cái này trái cây hiệu quả hẳn là rửa sạch thân thể cùng linh hồn đề cao bản thân thiên phú ha ha phong vô ngân vốn là xứng sở đón lấy cười lên ha hả nói ra đa tạ rồi cô gái nhỏ kia đạt được cái này một quả trái cây có lẽ cũng sẽ cố gắng tu luyện rồi dù sao lão lạt như thế này không chuyên tâm tu luyện cũng không hay hàn dĩnh thần sắc ngạc nhiên nhìn trước mắt diệp thần không ngờ tới hắn càng đem cuối cùng một quả trái cây tặng người hơn nữa không có cho thần phi cùng thần hy hai người này ngược lại cho vân hà cái kia cô gái nhỏ lại để cho trong nội tâm nàng thập phần rất hiếu kỳ nói nói các ngươi tới tìm ta có chuyện gì diệp thần hỏi tiếp xuất một câu là như thế này phong vô ngân tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ mới lên tiếng ta muốn ngươi có lẽ xem xét cái kia một quả đưa tới chiếc nhẫn đi à nhà bên trong chỗ giới thiệu một sự tình ngươi nhìn sao diệp t h ầ n khẽ lắc đầu nói ra này cũng còn không có có vừa định xem các ngươi đã tới rồi nói cho ta nghe một chút đi đều nói cái gì đó ta nhìn về tại đây giới thiệu cái chỗ này lại chỉ có hơn một trăm đệ tử tồn tại thật sự là không thể tưởng tượng nổi phong vô ngân có chút giật mình nói nói hàn dĩnh khẽ gật đầu nói ra xác thực như thế ta chả giải đến cái này bên ngoài phủ kỳ thật chính là một cái ngoại sự tuyển bản cơ cấu có lẽ lưu người ở chỗ này sẽ không rất nhiều Ơn. diệp t h ầ n có chút gật đầu nói ra những n à y có người đã nói với ta rồi các ngươi biết rõ cái này bên ngoài phủ một sự tình sao phong vô ngân có chút kinh ngạc nhưng vẫn là nói ra cái này bên ngoài phủ phân mấy đại địa phương trong đó có mặc kệ vụ đại điện chân bảo cắt n ộ đạo tháp diễn võ đ à i những thứ khác tạm thời không biết kim huyền bọn hắn đã đi bốn phía xem xét rồi vẫn chưa về chờ bọn hắn trở về có lẽ nhiều có chỗ hiểu rõ hàn dĩnh khẽ gật đầu nói ra một câu diệp t h ầ n thần sắc nhưng nói ra kể từ đó ngươi ý nghĩ của ta cũng có chút sáng suốt chỉ cần dọc theo cái này bên ngoài phủ, đ ặ tới t nhất định được điều kiện có thể tiến vào nội phủ, ta muốn chỗ đó mới thật sự là địa phủ. không sai. Phong vong ngân k h ẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, d i ệ p t h ầ n n g ư ơ i mới vừa nói có người giới thiệu cho n g ư ơ i vậy là ai, chẳng lẽ là cái k i a một cái tiến đưa c h i c nhận đến người. d i ệ p t h ầ n gật đầu một cái, nói ra, đúng, hắn cứ gọi m u n g giật, là cái này bên ngoài phủ còn lại đệ tử cũ một trong, xem như nhất lão một nhóm người rồi, thực lực hẳn là cái này bên ngoài phủ đạt trình độ cao nhất đấy. hắn như thế nào sẽ nói cho người hay sao. Hắn dính một hồi hiệu kỳ nói ra ta hỏi hắn mấy vấn đề nhưng hắn đều chỉ trả lời một câu nói tại chiếc nhận ở bên trong t ự có căn bản cũng không có trả lời vấn đề của ta ta xem cái này rất bình thường bình thường cường giả sẽ không theo nhỏ yếu người đến hướng mà những này lão một đám đệ tử tự cho là so với chúng ta những này nhân vật mới cường đại hơn tự nhiên sẽ không xem nổi lên phong vô ngân không chút nào để ý nói hàn dĩnh nghe xong lời này lập tức trầm mặt xuống không nói thêm gì nữa nàng biết rõ chính mình tuy nhiên đạt đến quỷ anh cảnh giới nhưng bản thân sức chiến đấu đều không bằng những này cùng cảnh giới người Chủ cột không đủ nội t ì n h cũng không đủ diệp t h ầ n có chút trầm âm mới lên tiếng căn cứ ta sẽ giải thích đến lúc này đây chúng ta chỗ bên ngoài phủ bị phá hư không ít lịch lãm rèn luyện trí lộ tuyển bạt quỷ tài có lẽ muốn thiếu đi rất nhiều không biết lúc này đây sẽ có cái dạng gì người đã đến q u ò n hắn khỉ gió người nào chỉ cần là địch nhân liền giết phong vô ngân nhàn nhạt nói ra một câu hắn mà nói rất k i n h người ngữ khí bình thản có chút làm cho người sợ hãi phảng phất phật nói không phải một người mà là giết một con gà bình thường đơn giản ta xem cũng là như thế hàn dĩnh rất là đồng ý nói ra mặc kệ đến bao nhiêu người cũng mặc kệ hắn là mới đệ tử hay là đệ tử cũ chỉ muốn trở thành địch nhân nhất định phải mặt sát diệp thần một hồi không phản bắt được trước mắt hai người cái k i a vẻ mặt sát khí ẩn ẩn cảm giác so mình còn có mãnh liệt hơn nhiều hắn một mực đều thờ phụng một cái đạo lý là địch nhân muốn tiêu diệt chỉ có chết mất địch nhân mới là tốt địch nhân nhưng trước mắt phong vô ngân cùng hàn d ĩ n h hai người này cũng không kém cùng diệp thần nghĩ cách không sai bị lắm hai người mới mặc kệ ngươi là nhân vật mới hay là đệ tử cũ chỉ muốn trở thành địch nhân nhất định phải diệt giết sạch các ngươi phát hiện không có lệnh bài kia nội dường như có một tổ số liệu diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy một bên còn cầm chính mình cái kia một quả thân phận lệnh bài tựa hồ tại lệnh bài nội thật sự có một tổ số liệu tồn tại cái này ta biết rõ hàn dĩnh khẽ gật đầu nói ra lệnh bài kia là thân phận lệnh bài nhưng đồng thời cũng là một cái ghi chép công tích một cái lệnh bài mà chúng ta chứng kiến cái kia một tổ số liệu đúng là cái gọi là công tích rồi công tích diệp thần lông m à y nhân lại hỏi nguyên lai、like, cái này là cái gọi là công tích như vậy của ta lệnh bài nội tại sao có thể có như vậy một cỗ khổng lồ công tích điểm người quên á phong vô ngân một hồi ngạc nhiên nói ra chúng ta thế nhưng mà giết chết ba nghìn âm binh mà lại còn tiêu diệt một âm binh thống lĩnh cái này nhưng đều là khổng lồ công ty í ta ta nơi này có mười vạn công tích hàn dĩnh nói như thế phong vô ngân khẽ gật đầu nói ra của ta cũng thế suốt mười vạn công tích có lẽ có thể theo chân bảo các hối đ o á i một ít vật hữu dụng rồi mười vạn công tích diệp thần có chút kinh ngạc nhưng lại không nói thêm gì bởi vì hắn trên lệnh bài lại lại thêm mười vạn đi ra nói cách khác hắn so mọi người nhiều hơn nhiều ít nhất trước mắt so phong vô hận cùng hàn dĩnh nhiều hơn nhiều hắn có chút trầm âm lại nói như thế chúng ta tựu i trước suất đi xem một cái lại đến cái kia cái gọi là chân bảo cắt đi nhìn một cái phải chăng thật sự có cái gì chân bảo có thể đổi vậy được phong vô ngân cùng hàn dĩnh hai người tự nhiên không phản đối đứng lên đi theo diệp thần đi ra đại môn hướng một cái phương hướng đi đến có thể thấy được bốn phía mây trắng tràn ngập sương mù tốt tươi thỉnh thoảng lóe ra tí, tí h ì hội tụ thành từng chút một hào quang rất mê người diệp thần ngươi nhìn một bên đúng là cái kia một cái nhiệm vụ đại điện đi tại bạch ngọc trải trên đường phong vô ngân một ngón tay một cái phương hướng giới thiệu cái kia một bên một tòa khổng lồ kiến trúc tin tức mà diệp thần nhìn lại mới phát hiện cái kia một tòa c u n g điện to lớn vô cùng hào quang tràn ngập chỉ so với bên ngoài phủ nhân vật điện kém một ít n g ư ờ i lại nhìn bên kia lúc này hàn d ĩ n h bàn tay nhỏ bé một ngón tay giới thiệu nói căn cứ tin tức nói cái kia một bên đúng lúc là diễn võ đài là các đệ tử luận võ luận bàn địa phương nhất tới gần chủ điện đấy là địa phương nào diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy hai người đưa mắt nhìn lại rất xa liền phát hiện một hồi bảo quang trà ngập n phản phất toàn bộ cực lớn cung điện đều là bảo vật vật cái kia một tòa cung điện rất kỳ quái tứ phương chỉ có một đạo môn nhưng nhưng lại khóa chặt đại môn chân bảo cát phong vô ngân cùng hàn dĩnh l i ế y nhau mới trang miệng một lời nói ra một câu hiển nhiên là biết rõ cái kia một cái cung điện mà diệp thần giờ mới hiểu được tới cái kia chính là cái gọi là chân bảo cát hẳn là siêu tầm bảo vật địa phương diệp thần c h ầ m c h ầ m vào phương xa cái kia một tòa bảo quang trà ngập cung điện bước chân hướng cái kia vừa đi đi ba người đều là ý nghĩ này tựa hồ muốn đi xem một cái đến tột cùng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt chân bảo cát đây là một mảnh khí thế rộng lớn kiến trúc mây trôi tràn ngập linh vụ thành hà có bảo quang ẩn hiện cung điện thành đàn tọa lạc tại thiên tri bị ngạn vân tri ở trong chỗ sâu phảng phất cung điện k i ế n vào hư không có linh cầm bay múa thủy tú nút gào thét cung điện tứ phương có mở mị t á n h sáng sương mù lưu chuyển phảng phất hồ nước có chân t h ú tại hồ nước trên không v a n g lên hoạch xuất từng đạo hoa mắt sáng giỏi hồ nước bốn phía núi đá tọa lạc thành đàn ngọc thạch trải thành con đường uốn lượn thẳng khúc hai bên chân mục xanh um bảo lâm hạo đại thành tiến đây là một đám mây trong tiến cảnh tại đây quả nhiên phi phạm địa phủ bên ngoài phủ có thể như thế như vậy nội phủ tuyệt đối càng lớn gấp trăm lần diệp thần tay cầm bảo kiếm bước chân như gió đạp trên hào quan g mà đến s ắ c thực như thế phong vô ngân ở một bên gật đầu khen ta cũng không ngờ tới địa phủ sẽ như thế bộ dáng m u ộ n cái kêu bao nhiêu vương hầu c h i địa đều không thể bằng được đây mới là địa phủ các ngươi nói những này chim quý thú lạ là thật là giả hàn dinh thần sắc ngạc nhiên mà hỏi diệp thần quỷ nhãn trận mắt nhìn kỹ lại phát hiện chim quý hiếm lông vũ hiện lên sáng theo bên người lướt qua lưu lại một đạo hoa m ị sắc thái mà hắn rõ ràng bắt đến đây cũng không phải là là chân thật chim quý hiếm mà là một loại linh khí hội tụ mà thành suýt nữa lại để cho hắn muốn một ngụm nuốt mất giả dối phong vô ngân sắc mặt tán thưởng nói ra những này chim quý thú lạ đều là giả dối toàn bộ là do linh khí hội tụ mà thành giống nhau thực vật nhưng lại không thật sự ân diệp thân có chút gật đầu tự nhiên minh bạch những này chim quý hiếm hình thái cái này thật sự là một loại linh khí thể hiện hắn nghĩ đến cái này bên ngoài phủ linh khí đều có thể nồng đậm đến hóa thành chim quý hiếm các loại dị thú khó có thể tưởng tượng nếu là một ngụm đem những này chim quý hiếm toàn bộ n u ố t mất cũng tìm được bao nhiêu linh khí đến rồi hàn dĩnh một câu nhắc nhở lại để cho diệp thần thu hồi ánh mắt cái này mới phát g i á c đến ba người tới này một tòa rộng lớn trước cung điện bốn chỉ thụy thú ngang nhiên g à o thét lân giáp lập lọe con ngơi ư linh động chằm chằm vào ba người phản phất bốn chỉ chân thật manh thú phía trước chân bảo các trước mắt một tòa to lớn cung điện khí thế rộng lớn đại môn phía trên khắc họa ba chữ chân bảo các nay ba chữ khí thế rầm rộ đều có một cỗ to lớn khí tức đè xuống làm cho trong lòng người trầm trọng khó có thể hô hấp ba người liếc mắt nhìn nhau mới xuyên qua bốn chỉ hình thái rất thật t h u y thú bước vào cái kia khí thế rộng lớn trong cửa lớn vê anh phù một bước vào trong đó lập tức có một cổ áp lực cường đại m ê n h mông quần quận mà đến như một thần linh phía trước lại để cho trong lòng người hoảng sợ diệp thần trước tiên ngầm đầu chỉ thấy tứ phương sáng n g ờ i mà rộng rãi duy nhất kỳ q u á i chính là lại không thấy được bất luận cái gì bảo vật tồn tại long cong đột nhiên ba người trong thân thể từng người vọt lên một đạo ánh sáng ở trên hư không một hồi đan vào đây là từng người thân phận lệnh bài mà diệp thần ba người ngạc nhiên chính là lệnh bài vừa ra cái kia một c ố áp bách lập tức tiêu tán phảng phất từ đến không có đã xuất hiện giống như rất ngạc nhiên nho nhỏ lệnh bài hào quang sáng trói ở trên hư không đan vào thành một đạo cánh cổng ánh sáng cái này một đạo cánh cổng ánh sáng vừa xuất hiện lại để cho diệp thần và ba người thần sắc một hồi kinh nghi không ngờ tới cái gọi là chân bảo c ắ t ở trong dĩ nhiên là như thế như vậy Soạn biến mất tại nơi này rộng rãi trong đại điện một phương sáng ngời trong thế giới tứ phương trận vân r ầ m rạp vầng sáng sáng chói khí tức mãnh liệt mà trầm trọng hư không lên đầy trời trận vân đang lóe lên lấy đ a n vào thành một cái kỳ quái thế giới mà trong cái thế giới này lại cất giấu vô số vật chân quý tại đây t ự là chân bảo các r ồ i hạ diệp thân sắc mặt ngạc nhiên một tỏa ra bốn phía mới phát hiện phong vô ngân cùng hàn dính hai người không thấy rồi lòng hắn đầu suy đoán đến đây là tiến vào cánh cổng ánh sáng thời điểm từng người đều bị tách ra đi vào bất đồng nơi hẻo lánh tại đây coi như vô biên bao la bác ngát làm như thế nào tìm đồ chẳng lẽ đồng dạng đồng dạng đi tìm diệp thần lông mày níu chặt nỉ h non n một câu như vậy lời nói nếu thật là nói như vậy cái kia phải tìm tới khi nào nhiều như vậy đồ vật cũng không biết muốn tìm cái gì long quong nhưng vào lúc này hắn đỉnh đầu cái kia một quả thân phận lệnh bài động rơi vai s u ố t một đạo hoa mỹ sáng giỏi rồi sau đó diệp thần ngạc nhiên phát hiện trước mắt mình nhiều hơn một đạo thật nhỏ môn phát hiện này lại để cho hắn có chút im lặng vừa tiến vào cái này một đạo trong cửa nhỏ diệp thần mới ngạc nhiên phát dắt đến chính mình vậy mà đi tới một gian rộng rãi trong phòng gian phòng không cửa cũng không cửa sổ là một cái phong bế nội thất bốn phía bố trí rất đơn giản duy có một cái b à n cùng ngồi vào thật sự là cổ quái a diệp thần khoanh chân mà ngồi tại trên ghế sắc mặt kỳ quái g i ò xét tại đây đ ó lấy thần sắc k h ẽ động chằm chằm vào trước mắt một c h u y ệ n vật hắn phát hiện tại trước mắt ngọc trên bàn vậy mà xuất hiện một cái hình ảnh dường như là một cái trong suốt màn hình giả thuyết thành như diệp thần thì thào một câu mới cẩn thận tra thoạt nhìn rất nhanh liền phát hiện đây là một cái giới thiệu vô số bảo vật môi giới cũng có thể nói là chọn lựa hối đ o á i môi giới chân thật vật phẩm là nhìn không tới đấy chỉ có thể từ nơi này xem vừa ý chuyện gì vật chỉ có hối đ o á i đi ra mới có thể nhìn thấy chân thật vật phẩm thật đúng là một cái xinh đẹp quyết sách ca diệp thần không thể không cảm thán như vậy thiết lập có thể tránh cho rất nhiều thứ nhưng với hắn mà nói kỳ thật đều không trọng yếu cho nên rất nhanh t i ể u vùi đầu vào cha tìm trong đó muốn nhìn một chút có cái gì mình có thể dùng thứ tốt công tích danh sách sơ cấp bảo vật danh sách trung cấp một cái giả thuyết tiểu trên màn hình chính trưng bày lấy nguyên một đám tin tức kể cả trong đột ó phân loại đều rất kỹ Diệp thần nhiên, mình, nhiều thứ hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, hơn hỏi, bây chân càng. càng càng ngạc càng càng nơi này nữa loại lại lại giật bởi tới giờ đều đ qua, quý. rất rất rất rất ít kỹ xem xem vì nhiên diệp thần thần sắc k h ẽ động lẩm bẩm nói c ự c phẩm phía trên là địa cấp rồi sau đó là thiên cấp đây là hay không đại biểu cho cái này chân bảo các nội có được rất nhiều địa cấp đã ngoài đồ vật phát hiện này không thể không khiến hắn giật mình rồi sau đó càng thêm cẩn thận tra thoạt nhìn trong đó phát hiện rất nhiều phân loại thứ nhất đại phân loại tự là công pháp q u thuật thứ hai tự là binh khí áo giáp đệ tam là linh vật quyển sách phân loại rất kỹ càng hơn nữa lại để cho diệp thần ngạc nhiên chính là vậy mà còn có thể chứng kiến một cái chân thật b ả n vẽ tại bản vẽ bên cạnh liệt lấy vô số về vật phẩm kỹ càng giới thiệu lại để cho hắn không thể không cảm thán mà bắt đầu bên ngoài phủ chân bảo các thật đúng là không giống với Địa đoái điểm. đột đến, ra cấp thuật, hồi công tích. sắc chính cũng có. Diệp phát quỷ thuật, giàu thần mặt Tại trong, hối nhiên mình như không hắn lệnh im bài ở trong, duy có chính là vạn lặng, dường ở căn cứ tình huống chân thật cho cá nhân không đồng dạng như vậy công tích điểm đây là không thể gạt bỏ công tích mặc dù diệp thần bọn người là nhân vật mới không có thông qua khảo hạch nhưng lại là đúng phủ có công lao như vậy cái này công tích t i ự u tuyệt đối sẽ không bị gạt bỏ hơn nữa diệp thần còn phát hiện những thứ kia toàn bộ đều do công tích điểm hối đoái không thể dùng tinh thạch đến hối đoái đây cũng chính là nói muốn đạt được những này bảo vật nhất định phải là địa phủ hoàn thành vô số nhiệm vụ mới có khổng lồ công tích đến hối đoái những vật này thật sự là một cái cực lớn đến khủng bố cơ cấu a diệp thần lại không hiểu cảm thán một câu rồi sau đó tiếp tục rất nghiêm túc tra thoạt nhìn muốn xem xem có thể không tìm được chính mình hợp ý đồ vật hắn không ngừng tìm kiếm theo những cái kia rộng lượng trong tin tức rất nhanh xem mà qua trong đó không ít địa cấp chân quý vật phẩm lại để cho hắn lưu luyến hồi lâu nhưng cuối cùng nhất hay là b u ô n g t h á cho bởi vì tạm thời không dùng đến địa cấp linh vật tuy nhiên tốt nhưng đối với ta hiện tại cũng không có bao nhiêu tác dụng diệp thần nhỉ non một câu như vậy nghĩ đến cái này vấn đề hắn hôm nay tu vi đã là đạt tới quỷ nguyên cảnh giới đại viên mãn kiếm nguyên đã không cách nào nữa phát triển một kia hắn cảm thấy những n à y địa cấp linh vật không phải hiện tại chính mình nhu cầu cấp bách đấy trực tiếp dứt khoát vứt bỏ mất kế tiếp hắn xem xét này chút ít địa cấp binh khí áo giáp các loại nhưng đối với binh khí mà nói hắn thật sự không cần đầu tiên quỷ kiếm v ẫ n t ạ i tiến hóa hôm nay đến cùng đạt tới cái gì đẳng cấp tạm thời không được biết muốn một kiện chiến giáp hoặc là chiến y hắn cảm thấy chính mình tuy nhiên là một gã luyện khí sư nhưng vẫn có tất yếu tuyển một kiện đến xem như vậy mới có thể rất tốt biết rõ luyện khí chi đạo h á c thủy bảo giáp địa cấp do h á c thủy sông tinh thiết chế tạo m à thành hòa nham thành giáp địa cấp do dung nham g i à t h ú giáp chế tạo m à thành diệp t h ầ n cẩn thận xuống xem xét một bên quan sát cựu một bên cẩn thận cân nhắc theo cái kia một cái ảnh giống như trong quan sát hắn phát hiện cái này ảnh giống như thật đúng là thần kỳ thậm chí ngay cả cái kia bảo giáp khí tức đều là như thế chân thật phản phất chính mình chứng kiến đúng là thực vật đồng dạng những này bảo giáp chế tạo công nghệ dường như là giống nhau lúc này diệp thân sắc mặt kỳ quái chằm chằm vào một kiện lại một kiện bảo giáp phát hiện những chiến giáp này chế tác công nghệ là giống nhau theo những cái kia chế tạo thủ pháp đến xem rõ ràng cựu là cùng là một người hoặc là cùng một chỗ chế tạo mà ra đấy khổng lồ địa phủ nếu là không có một cái chế tạo vũ khí địa phương cái kia thật đúng là không thể nào nói nổi t i ê u tính toán diệp thần cũng không tin địa phủ không có binh khí của mình các loại chế tác đó là không có khả năng chỉ cần cái này bên ngoài phủ t i ê u không biết bao nhiêu vệ sĩ tồn tại nếu là không có những cái kia cường hành chế tạo công nghệ như vậy như thế nào dưỡng khởi khổng l ộ như thế địa phủ vệ sĩ quân đoàn những chiến giáp này đều không thích hợp tạ、à. diệp thần đột nhiên lắc đầu c ư ờ i khổ đón lấy tiếp tục tìm kiếm lúc này đây chuyên môn tìm kiếm một ít chiến y t hắn ì h cảm thấy chính mình trước tiên tìm tìm nhìn xem có hay không tốt chiến y nếu là nếu như mà có tự không cần p h i ề n thoái chính mình chế tạo rồi thanh mục chiến y địa cấp do thanh mục hỗn hợp lam thiết chế tạo mà thành đón vào tầm mắt chính là một món đồ như vậy màu xanh chiến y nhưng diệp thần lại bất đắc gì lắc đầu trực tiếp xem đã một kiện hắn cảm thấy như vậy dùng đầu gỗ để làm chiến y hơn nữa mình cũng không thích màu xanh cảm giác cái tia một loại lục lục hoa văn giống như là một gốc cây Ồ. Đột chương năm trăm ố t c hai n g n mươi ộ t hai linh c n hồn chiến y linh hồn chiến y phẩm giai địa cấp chọn dùng địa ngục hồn thiết chế tạo mã thành công hiệu thần bí mà cường đại nhược linh hồn chi lực càng cường đại phòng ngự tựu càng cường đại đây là một kiện linh hồn chiến y ê nhìn xem như vậy giới thiệu diệp thần tâm thần lập tức chịu bước lên cảm giác một hồi kích động cái này một kiện chiến y ê nếu là người bình thường đến dùng tuyệt đối sẽ chết trôi chết nổi bởi vì đây là dùng linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng một kiện chiến y ê bình thường quỷ tộc linh hồn tuy nhiên cường đại trong trường hợp đó là có hạn đấy nếu là linh hồn khô kiệt rồi vậy thì chờ tại triệt để chết đi chỉ còn lại một cỗ thân thể tồn tại mà diệp thần tắc thì không giống với lúc trước hắn có được một thần bí linh hồn thể cái kêu một linh hồn thể rất thần bí ẩn hà một cỗ to lớn linh hồn chi lực p h ả n phất vô cùng vô tận làm cho người đáng sợ nếu là hắn đạt được cái này một kiện linh hồn chiến y gì, như vậy tuyệt đối sẽ phát huy ra siêu cường lực lượng giờ phút này đ ộ n g tâm d ò i diệp thần cẩn thận xem xét hình ảnh có thể rõ ràng cảm ứ n g được một cỗ kỳ lạ khí tức đó là thuộc về linh hồn khí tức hắn cảm thấy cái này một kiện chiến y không phải quần áo mà là một linh hồn thể diệp thần suýt nữa bị tin tức này cho giật mình đến tâm tình một hồi lăn mình bành trướng lại có như thế sự vật tồn tại khó có thể tưởng tượng cái này linh hồn chiến y gì, dường như rất cổ xưa cẩn thận xem xét về sau diệp thần liền phát hiện tại ảnh giống như ở bên trong chiến ý mặt ngoài có chút vết rách hơn nữa loang lộ điểm một chút tựa hồ trải qua rất dài dòng buồn chán niên đại là một kiện cổ xưa đồ vật thế nhưng mà tại sao lại xuất hiện tại địa cấp bảo vật ở bên trong cái này rõ ràng t i ự u là siêu việt địa cấp đồ vật cuối cùng diệp thần được xuất một cái kết luận cái kia chính là cái này linh hồn chiến ý tàn phá rồi hơn nữa rất khó bị người bình thường sử dụng t i ự u là nó diệp thần cố nén kích động trong lòng tay cầm thân phận lệnh bài một điểm màn hình rầm rầm ào vang lên đ ó lấy theo lệnh bài nội lao ra một đạo quang mang chiếu vào cái k i a một kiện linh hồn chiến y lên cuối cùng cả cái màn ảnh đều biến mất bong bong đột nhiên diệp thần ngạc nhiên trông thấy trước mắt mình xuất hiện một đoàn nhu h ò a hào quang mà ở hào quang ở bên trong chính bao vây lấy một kiện màu đen chiến y tản mát ra một hồi bong bong c h i âm phảng phất tuyên t h ể sự hiện hữu của mình tay tiếp xúc hào quang lập tức hòa tan biến mất cuối cùng nhất một kiện chiến y rơi ở lòng bàn tay diệp thần nhìn xem trong lòng bàn tay chiến y tâm tình một hồi kích động cảm nhận được chuyển đến cái t i ê một cỗ linh hồn chấn động từng sợi tơ rất là mãnh liệt đúng lúc này nói nhảm đều là dư thừa đấy diệp thần tâm thần k h ẽ động mi tâm một cổ cường đại linh hồn chi lực lao ra bao phủ ở đẳng t i ê n một kiện thần kỳ chiến y bên trên ấm vang chiến y ấm vang tán phát mông lung thần quang phảng phất trong nháy mắt sống lại giờ phút này diệp thần thần sắc ngạc nhiên rõ ràng chứng kiến cái kia nguyên vốn cả chút vết rách chiến y đi ỉa vậy mà tại hấp thu linh hồn của hắn chi lực về sau rất nhanh khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu đây là một kiện có thể mình chữa trị chiến y ỉa cùng hắn quỷ kiếm một cái dạng có chút làm cho người ngạc nhiên diệp thần càng xem cự càng thích cảm thấy cái này một kiện chiến y là tuyển đúng rồi chính mình vừa vặn đền bù có hay không cường đại phòng hộ đoàn bản thật thần kỳ cảm giác diệp thân thần sắc giật mình chiến y khẽ cuốn thân lập tức cảm giác một cô m á n h liệt thiết thực đây là một loại phòng hộ từ trong ra ngoài phòng hộ kể cả linh hồn của hắn chân linh đều bị cái này một cổ thần bí năng lượng cho bảo vệ chính thức chính là một kiện linh hồn chiến y hỉa hắn nhìn xem trên người cái kia một kiện linh hồn chiến y hỉa đen kỳ sắc thái điêu khắc tinh mỹ mà đại khí cẳng có một loại phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị dạng suất lại để cho người tưởng rằng một kiện rất cổ xưa quần áo đây là một loại kỳ quái chất liệu diệp thần tay khẽ vô ma lập tức cảm giác được một loại rất thoải mái dễ chịu cảm giác kỳ thật cái này một kiện linh hồn chiến y một mực đều tồn tại nơi này chân bảo cắc ở trong không một người hối đoái đây là khó có thể thừa nhận một loại đồ đạc giờ phút này diệp thần rõ ràng cảm giác được trên người chiến y chính từng điểm từng điểm hấp thu lấy linh hồn của mình chi lực trong trường hợp đó diệp thần linh hồn chi lực toàn bộ đến từ cái k i a một khổng lồ linh hồn thể giờ phút này vừa vặt lợi dụng cảm giác thật sự quá không vạn t á o dùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu trong nội tâm tự hỏi phải t r a n g tiếp được một ít nhiệm vụ nếu không thật đúng là muốn dùng hết rồi kế tiếp nhìn nhìn lại còn có cái gì thỏa mãn đồ vật hắn nói thầm một câu như vậy đón lấy tiếp tục tra t h o ả n nhìn chờ mong lấy có thể tìm được vật gì tốt cái này bên ngoài phủ mặc dù chỉ là một cái ngoại sự máy nội bộ cấu nhưng tại đây ẩn hàm vô số bảo vật không phải người bình thường có thể nhìn thấy đấy địa cấp bảo vật nhiều không kể siết diệp thần cũng không có từng cái đi thăm dò xem mà là chọn lựa một ít cảm thấy kỳ lạ đồ vật xem xét nhưng rất nhanh cũng có chút thất vọng rồi nhiều như vậy địa cấp bảo vật ở bên trong trừ đi một tí kỳ quái đồ vật bên ngoài tự không để cho diệp thần vừa ý sự vật tồn tại có lẽ có nhưng hắn không có cái kia tâm tình đi nguyên một đám tìm kiếm đây chính là hơn mười vạn đồ vật muốn xem tới khi nào nhìn xem thiên cấp đồ vật có cái gì diệp thần thần sắc chấn động nỉ h non lấy tiếp tục xuống xem xét đó là thuộc vu thiên cấp sự vật hắn để ý nhất đấy hay là cái này thiên cấp cấp độ đồ vật bởi vì chính mình nhưng khi nhìn bãi kiến thiên khí cường hành thiên cấp thiên sương giáp do vùng địa cực h u y ề n băng đúc bằng sắt tạo m à thành công hơn 20 vạn diệp thần thần sắc xứng sở thứ nhất gặp vật phẩm là một cái như vậy số liệu lại để cho hắn có chút không có kịp phản ứng rồi sau đó mới phát hiện chính mình giờ phút này không có năng lực đi hối đ o á i những cái tia thiên cấp sự vật rồi thật sự là hắn một hồi cởi khổ lắc đầu tiếp tục nhìn xuống một kiện lại một kiện thiên cấp đồ vật xuất hiện phía trước hắn đều nhất nhất cẩn thận xem xét muốn nhìn một chút có gì không đồng dạng như vậy thật đúng là rất hiểu do đến không ít trước kia không hiểu đồ vật không ít thiên cấp binh khí trưng bày mà qua vậy phần chiến giáp các loại thiên khí tuy nhiên phòng ngự rất cường hành nhưng là cái kia hối đoái công hơn thật sự là nhiều lắm diệp thần thậm chí chứng kiến một kiện kinh người chiến giáp vậy mà cần năm mươi vạn công tích điểm đây là một cái khó có thể tưởng tượng số liệu thiên ma chiến giáp do ma thiết chế tạo mà thành diệp thần nhìn trước mắt một kiện ma khí ung tùn chiến giáp khó có thể tưởng tượng đây là vật gì chế tạo mà thành đấy hắn nghĩ đến nếu là có người ăn mặc cái này một kiện ma giáp đi ra ngoài không chừng cũng bị người ra tưởng rằng đại ma xuất thế đ â y này ồ đột nhiên diệp thần thần sắc k h ẽ động kinh ngạc phát hiện cái kia trên màn hình thiên ma chiến giáp không thấy rồi trong khoảnh khắc đó cái này một kiện đen kịt chiến giáp biến mất phản phất chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng cái này lại để cho hắn thập phần kỳ quái chẳng lẽ là có người hối đoái cái này một kiện thiên ma chiến giáp diệp thần lông mày thâm tỏa như thế suy đoán nói hắn cảm thấy nhất định là có người nào đó hối đoái cái này một kiện chiến giáp nếu không như thế nào lại đột nhiên mất đi ảnh giống như mà lại để cho hắn suy đoán chính là sẽ là ai hối đoái cái này một kiện chiến giáp phong vô ngân là không thể nào đấy hàn d ĩ n h cũng không phải hai người không có nhiều như vậy công tích diệp t h ầ n đón lấy như có điều suy nghĩ nói như vậy hẳn là tại đây còn lại cái kia chút ít đệ tử cũ gây nên người khác rất khó có nhiều như vậy công tích duy có bọn hắn mới có thể có được khổng lồ như thế công tích hắn đem ý nghĩ này r ứ t bỏ cái này cùng hắn không có quan hệ gì rồi sau đó tiếp tục tra thoạt nhìn thiên cấp sự vật so địa cấp muốn giảm rất nhiều nhưng vẫn là xem lại để cho đầu người chóng mặt hoa mắt thiên cấp đan dược diệp thần xem xét khởi đan dược ra rất nhanh liền phát hiện rất nhiều thiên cấp đan dược trưng bày mà ra c h ữ a thương đấy tu luyện vân vân đợi một tí không phải trường hợp cá biệt trong đó rất nhiều tu luyện dùng linh đan đều rất chân quý cùng rất thưa tớt h đáng tiếc diệp thần lại không có đi động hắn không cần những vật này thần phi huynh m g ộ i hắn cũng không muốn cho hai người dùng ngưng anh đan lúc này diệp thần lông mày nhữ lại chằm chằm vào đồng dạng sự vật đúng là cái tia cái gọi là ngưng anh đan Từ nơi này chút ít giới thiệu đến xem, đây là một loại trợ giúp người ngưng kết nơi này đến người ngưng giới loại giúp là đây xem, về sau diệp thần thần sắc thận t h ọ n lên bắt đầu cẩn thận xem xét khởi quan vu thiên cấp quỷ thuật tin tức cái gọi là thiên cấp quỷ thuật tự là tu luyện chi thuật đạt đến một cái cường hoành trình độ vậy thì có thể gọi là thiên cấp có được cường đại uy năng thiên cấp quỷ thuật liệt không kiếm thuật thiên cấp quỷ thuật toái núi bao kỹ đồng dạng đồng dạng xem diệp thần xem vô cùng cẩn thận về những này thiên cấp quỷ thuật giới thiệu rất kỹ càng nhưng diệp thần rất nhanh liền phát hiện rồi những này cái gọi là thiên cấp quỷ thuật kỳ thật chính là do địa cấp tiến hóa mà đến chỉ có điều uy đi lực mạnh mẽ hơn nữa đi một tí đây chỉ là thuật biểu hiện là đơn thuần một loại quỷ thuật cũng không bao hàm lấy nguyên bộ tâm pháp nội dung thì ra là một loại cường hoành đến mức tận cùng q u thuật mà thôi diệp thần lắc đầu lẩm bẩm nói những này q u ỷ thuật tuy nhiên đạt đến thiên cấp nhưng vẫn còn có chút chỉ một cùng khiếm khuyết chỉ cần là cảnh giới đầy đủ cường đại người về sau có thể sáng tạo ra cường đại q u ỷ thuật tựu như những này thiên cấp q u ỷ thuật hắn cảm thấy chỉ cần mình bản thân tu vi cùng cảnh giới lên rồi rất nhanh có thể t h ả m nộ ra bản thân thiên cấp q u ỷ thuật như vậy một loại thuật pháp mới là thuộc tại đồ đạc của mình những vật này nhìn như cường đại kỳ thật đều có được từng người hạn chế diệp thần không có nhìn nhiều mà là tiếp tục xuống cẩn thận quan sát lúc này đây hắn muốn tìm kiếm những cái kia cái gọi là quý sách bởi vì, chỉ có những cái kế hội tụ vô số c h i thức quý sách mới có thể để cho hắn cảm thấy có chút tác dụng những này đều là quý sách kế tiếp diệp thần thần sắp triệt để rung động rồi nhìn trước mắt r ầ m r ạ p chẳng trị quý sách quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình hắn phát hiện cái này chân bảo cắt ở trong vậy mà có được nhiều như vậy quý sách còn thật không có nghĩ đến thực phẩm quý sách ẩn nguyên vẹn tâm pháp quỷ thuật hối đoái mười lăm vạn công tích lần đầu tiên nhìn lại diệp thần t i ự u chứng kiến như vậy một căn bản quý sách hắn hối đoái công tích hơn lại để cho hắn có chút ngạc nhiên không ngờ tới chỉ cần là một căn bản c ự c phẩm quỹ sách mà thôi lại muốn nhiều như vậy công tích cái này có chút không giống với a chương năm trăm hai mươi ba vô tự thiên thư c ự c phẩm quỹ sách rất nhiều diệp thần cũng không có từng cái xem xét mà là xem khởi những cái kia địa thư giới thiệu đ ị a thư h ồ i đoái năm mươi vạn diệp thần một hồi im lặng thầm nói những này địa thư thật đúng là không phải người bình thường có thể h ồ i đoái đấy theo cái kia rộng lượng công tích đó có thể thấy được điều này cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có nhiều như vậy công tích xem ra địa phủ chân quý tài nguyên cũng không phải như vậy tùy tự có đấy đây là diệp thần lấy được một cái nhận thức địa phủ nội tài nguyên thật là nhiều nhưng muốn đạt được nhất định phải trước trả giá như thế nào trả giá đó chính là là địa phủ hoàn thành vô số nhiệm vụ thủ hộ địa phủ tồn tại mới có thể đạt được những vật này thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa diệp thần buồn cười lắc đầu lại không hề chú ý những n à y địa thư phản chính tự mình cũng hối đoái không dạy nổi hơn nữa những n à y địa thư với hắn mà nói cũng không có gì đại tác dụng duy nhất có thể làm đúng là dùng để thảm nộ mà thôi kỳ thật diệp thần cũng không có xem cẩn thận nếu không có thể chứng kiến trong đó còn có một cái giới thiệu cái kia chính là có thể hối đoái quan sát thời gian ở chỗ này tựa hồ có thể thảm nộ có thể thảm nộ những này địa thư mà không phải là hối đoái cả bộ địa thư cái này lại có cái gì không giống với tự nhiên không giống với nếu là ở tại đây thảm nộ cái kia chính là ai cũng có thể thảm nộ mà hối đoái những này địa thư về sau tại đây t i ể u không nữa như vậy một căn bản địa thư tồn tại những điều này đều là duy nhất một căn bản không có mặt khác nhìn xem những này thiên thư là như thế nào hay sao diệp thân rất ngạc nhiên cái này bên ngoài phủ chân bảo các ở trong đến cùng thật sự có được thiên thư sao Hắn tự nhiên biết rõ thiên thư, mình còn có mấy căn bản thiên thư tồn tại, một vốn đã cho thần hy tu luyện, còn căn bản tồn vốn tự biết tại, một tu rõ mấy có đã lập u quyển y Đây ệ n còn thân, lại đối với hắn không có gì dùng. Đây là... vô tự thiên có lại lại là l tại hai đối với thư. tự vô gì tức diệp thần sắc mặt ngạc nhiên vô cùng s ư ơ n g s ờ nhìn trước mắt một cái ảnh giống như hắn phát hiện đó là một sách nhìn không ra chất liệu sách vở toàn thân loan g lộ cho thấy một tia cổ xưa mà thần bí khí t ứ c nhưng hắn giới thiệu nhưng lại vô tự thiên thư diệp thần sắc mặt một hồi kinh nghi cẩn thận xem xét cái này căn bản thiên thư giới thiệu hoàn toàn không có hiểu rõ hắn xem trước mắt giới thiệu thật đúng là ngắn gọn hai ba chữ vô tự thiên thư lai lịch không biết ghi lại không biết lại có như vậy thiên thư hắn thập phần không tin có thể sự thật trước mắt không thể không tin thật sự là một căn bản vô tự thiên thư giờ phút này diệp t h ầ n nhìn trước mắt thiên thư trận tròn mắt bởi vì toàn bộ chân bảo c á t ở trong dĩ nhiên cũng làm chỉ có cái này căn bản thiên thư hắn s á c mặt ngạc nhiên lẩm bẩm nói như thế nào sẽ đã không có cái này chân bảo c á t nhiều như vậy địa thư vì sao chỉ có một căn bản thiên thư tồn tại mà lại hay là một sách vô tự thiên thư thật sự là kỳ quái diệp thần chăm mối vẫn không có cách giải đối với to như vậy bên ngoài phủ tuyệt đối không có khả năng chỉ có một căn bản vô tự thiên thư a rồi sau đó hắn trợn phát hiện một chuyến giới thiệu đưa tới chú ý của hắn mới cẩn thận tra thoạt nhìn vô tự thiên thư sách thành vô tự khó có thể t h n g lộ đem gác xó tạm gác lại người hữu duyên bán ra giá mười vạn công tích diệp thần đọc xong tin tức này sắc mặt một hồi cổ quái rốt cục hiểu được một ít gì đó hắn phát hiện cái này căn bản vô tự thiên thư tựa hồ là có người ở chỗ này gửi bán đấy nói cách khác có thể đem đồ đạc ở chỗ này bán có thể đạt được công tích cái này đều được hắn có chút không nói gì cảm giác mình có chút cô lậu quả văn xác thực không nghĩ tới như vậy cũng có thể tại địa phủ chân bảo cắt ở trong vậy mà không chỉ là bên ngoài phủ đồ vật còn có rất nhiều là đệ tử khác g ử i lại tại những thứ kia đây mới là chân bảo cắt nhiều như vậy bảo vật nguyên nhân lớn nhất diệp thân bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm nói c h ắ c không được tại đây nhiều như vậy bảo vật nếu không có, có vô số đệ tử tồn t r ữ ở chỗ này toàn bộ bên ngoài phủ nhiều hơn nữa bảo vật cũng không đủ một lần lại một lần đệ tử hối loại a kim sơn đều có đào xong một ngày hắn rốt cục minh mạch bên n giờ o à phủ bảo vật nhiều hơn hao hết một ngày. Duy có như thế, thể khố chi không hoàn sinh tổn chi đạo. Vô tự thiên thư. bảo bảo bảo bảo trong đạo. vật vật vô Vô tiêu một trì tiệt, tuần tổn tự nữa, cũng ngày. cùng, dùng mới mới i Duy có có có g sẽ là lấy đây phút này diệp thần chằm chằm vào cái kêu một sách cổ quái thiên thư cái này duy nhất một sách thiên thư trong lòng của hắn suy tư vệ phải t r ă n g cầm xuống đến thảm nộ khẽ đạo xác thực đối với cái này cái gọi là vô tự thiên thư rất là hiệu kỳ là hắn giải tin tức đến xem thiên thư chế tạo mã thành phải là có thiên cấp tâm pháp tăng thêm vô số kinh nghiệm còn có tướng xứng đôi thiên cấp quỷ thuật lại vừa chế tạo mà thành lúc này mới có thể trở thành cái gọi là thiên thư thiên thư hắn ẩn chứa cực lớn đạo lý huyền ảo mà thần bí t ừ sinh ra đợi một khắc này lên tự có được lấy một loại thần bí sức mạnh to lớn phàm là tu tập thiên thư người cũng có thể rõ ràng cảm giác đến chính mình sở tu luyện bất đồng đây chính là thiên thư thần kỳ diệp thần còn đang suy nghĩ sâu nhữ lại lông mày khó có thể lựa chọn hắn cảm thấy chính mình có tất yếu cầm xuống cái này một sách cổ quái thiên thư cảm giác cảm thấy cái này một sách thiên thư đối với chính mình mới có lợi muốn muốn cần gì phải xoắn suýt hồi lâu diệp thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh cười nói đã muốn vậy thì lấy ra tự là mười vạn công tích không có cũng chưa có về sau còn có cơ hội tại lợi nhuận như cái này thiên thư bỏ lỡ khả năng tiếp theo sẽ không có đinh diệp thần cầm trong tay lệnh bài một điểm đinh một tiếng cái kêu một sách vô tự thiên thư hóa ánh sáng mà ra v ư ơ n g b ả n g rơi vào lòng bàn tay hắn nắm chặt ở cái này một sách thiên thư lập tức cảm giác được một tia khác thường phảng phất chính mình cầm không phải một sách sách mà là một cái thế giới đây là một cái cảm giác quỷ dị diệp thần trước tiên đem hắn n é m ra đến sau đầu cảm giác thật sự rất cổ quái hắn cẩn thận t r a thoạt nhìn cái này một sách thiên thư rất mỏng chỉ có ngón tay đến lấy dày dài rộng nhất trí có chút tơ loang l ộ dấu vết không chữ thiên sách diệp thần mỗi chữ mỗi câu đọc lên cả người phảng phất thất thần trong lúc nhất thời quên sở hữu tất cả lòng hắn thần hóa thành một mảnh hỗn độn giống như đang ở một phương hỗn độn thế giới ngông lung không thể biết khó có thể tự kiềm chế mà lúc này đây Tại vô tự t i vô h ê người thư bị hối đoáy một hối khắc bị bên đoáy này, n o to lớn trong à mà i điện, một gã thanh niên kinh phủ thanh một một mở mắt, tòa tí tí vừa ra. lớn cung ngạc n gã g Có vụ hối đoáy của thanh a kia cái căn bản tàn p á thiên thư. t h Người thanh niên này nói thầm một câu sắc mặt có chút cổ quái nghĩ nó nói cái kia căn bản thiên thư là ta vô tình ý có được một sách sách cổ cũng không biết là cái gì đẳng cấp tàn phá không chịu nổi mà lại hay là một căn bản vô tự sách cổ hắn có chút cổ quái cầm suất thân phận của mình lệnh bài xem xét người nói một sách rách dưới sách cổ bị ta viết lên vô tự thiên thư về sau vậy mà còn có người thật sự mua lại chín vạn công tích cứ như vậy tới tay h ắ c h ắ c thanh niên này một hồi b u ồ n cười đón lấy tiếp tục nhắm mắt lại tu l u y ệ n đi mà người thanh niên này đúng là cái kia một sách vô tự thiên thư nguyên lai chủ nhân đúng là hắn đem cái kia tàn phá thiên thư cho g ử i lại tại chân bảo các nội đấy giờ phút này bị diệp thần cho hối đoái rồi hắn không biết là ai hối đoái đấy cũng không muốn biết bởi vì xem xét chính là một cái kẻ đ ầ n ai có tâm tư dùng mười vạn công tích đến hối đoái một căn bản tàn phá sách cổ tuy nhiên là thiên thư nhưng đây tuyệt đối không có chút giá trị đấy ra đây là làm sao vậy giờ phút này tại chân bảo c á t ở trong diệp thần mở mị tỉnh táo lại hắn sát mặt mê mang căn bản không biết mình thì sao dường như ngủ rồi đồng dạng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra thiên thư lâu nay đông nhiên diệp thần sát mặt cả kinh phát hiện mình trên lòng bàn tay cái kia một sách vô tự thiên thư không thấy rồi phát hiện này suýt nữa lại để cho hắn nhảy dựng lên thật sự là bị cái này đột nhiên xuất hiện biến cố cho hù đến rồi diệp thần xem ra ai có thể lặng yên không một tiếng động đem trong tay mình vật phẩm cướp lấy đây tuyệt đối rất nghiêm trọng nhưng h ắ n không tin tại đây sẽ có người cướp đoạt chính mình vật phẩm ngươi xem bốn phía liền vết nước k e hở đều không có làm sao có thể có người tìm đến thức hải một chút diệp thần thình lình k h ẽ động tâm thần đắm chìm nhập bao la bắt ngát trong thức hải mà vừa tiến vào thức hải t i u đột nhiên phát hiện toàn bộ thất hải có chút k h á c t h ư ờ n g đang có một cổ thần bí khí tức tại mênh mông c u ộ n c u ộ n cái đó đúng diệp thần tâm thần k h ẽ động đi vào thức hải nhất trung tâm mới phát hiện đồng dạng sự vật đang t ả n phát to lớn khí tức mà kiểu sự vật đúng là mới trong lòng bàn tay cái kia một sách cổ quái vô tự thiên thư đang bị mấy thứ thần bí sự vật cho bao quanh các ngươi đây là muốn làm cái gì hắn có chút nghi ngờ hỏi chỉ thấy một quả thần bí lệ n h bài chính lơ lửng vô tự thiên thư phía trên bỏ ra mông lung sáng bóng bao phủ hắn thân mà một bên nàng kia pho tượng phảng phát x u ố n g lại quanh thân thần quang sáng chói quần sáng từng cơn phát ra đúng như một viễn cổ nữ thần tại hàn g lâm rất là kinh người đây là chữa trị vô tự thiên thư diệp thân nhìn một hồi mới hoảng sợ phát hiện cái này hai g i a hỏa vô thanh vô tức ngay tại chữa trị cái này một sách vô tự thiên thư phát hiện này suýt nữa hủ đến hắn cảm giác thức sự quá quỷ dị như thế nào không cùng chính mình đánh một tiếng mời đến mà bắt đầu rồi hả ân đột nhiên diệp thần tiếp xúc một đạo bay tới thần quang thần s ắ c lập tức hiểu rõ hắn rốt cuộc hiểu được mới đạt được vô tự thiên thư một sát na kia tinh thần của mình đã từng bị một cổ lực lượng thần bí cho m ê hoặc may mắn có mấy thứ thần bí sự vật tồn tại mà chính là vì như thế thần bí kia lệnh bài mới dẫn đầu làm khó dễ đem cái kia một sách tàn phá thiên thư cho kéo vào thức hải lúc này mới hình thành như vậy một cái cục diện cái kia một sách vô tự thiên thư hoàn toàn bị chấn áp mà lại cả bộ thiên thư tựa hồ chính từng điểm từng điểm bị lệ ra đúng vậy t ự là đem cái này một sách thiên thư ghi lại nội dung cho luyện ra cái này là cái này một đạo thần quang ẩn tin tức xem ở đây diệp thần ở đâu vẫn không rõ chính mình vô ý thức giữa lại là một cái khó lường đồ vật trở về bất quá cái này một sách thiên thư tựa hồ rất không may thứ nhất là bị triệt để chấn áp dường như chỉ có bị luyện phần rồi diệp thần cổ c á i nói thầm một câu như vậy lời nói đến hắn nhìn trước mắt cái k i ê u một sách thần quang sáng trói thiên thư một quả lại một quả thần bí mà cổ xưa ký tự tại ẩn hiện những này ký tự vừa xuất hiện khiến cho t h ứ hải rất nhỏ dung chuyện ít nhất diệp thần giờ phút này chưa từng gặp qua địa thư tiến giai thiên thư đây là một loại rất thần bí tiến hóa hiện tượng khó có thể nhìn thấy chương năm trăm hai mươi bốn diễn võ trường trở ra chân bảo các mới phát hiện phong vô ngân cùng hàn d ĩ n h chính chờ ở chỗ này tựa hồ có chút thời gian rồi diệp thần thu hoạch như thế nào phong vô ngân cười tủm tỉm hỏi một câu tựa hồ chính mình đã có không ít thu hoạch về phần được cái gì nhưng lại không biết mà một bên hàn d ĩ n h mặc dù che mặt lại như cũ có thể theo chồng con ngươi nhìn ra cái kia lập lọe tí ti vui sướng ha ha diệp thần cười cười nói ra xem hai người các ngươi nên là thu hoạch không tệ ta cái kia công tích nhưng lại tiêu hết rồi xem ra sau này chúng ta phải nỗ lực kiếm lấy công tích mới lạ ha ha, ha, ha. phong vô ngân một hồi cười to nói ra nói rất đúng ta thế nhưng mà nhắm vào những cái kia thiên cấp linh vật rồi thật sự quá mê người rồi ta đều có chút không thể chờ đợi được rồi thiên cấp linh vật diệp thần thần sắc xứng sở kỳ quái nói ta chỉ thấy đồng d ạ n g một bộ thiên thư không có gặp có thiên cấp linh vật tồn tại chẳng lẽ các ngươi thấy được thiên thư phong vô ngân cùng hàn dĩnh lẫn nhau nhiều xem liếc có chút cổ quái thần sắc nghĩ đến cái kia căn bản kỳ quái vô tự thiên thư không phải là hắn hối đoái đi a cái kia căn bản vô tự thiên thư ngươi hối đoái rồi hả hàn dĩnh có chút không vững tin mà hỏi diệp thần khẽ gật đầu cười nói thấy được là tốt rồi kỳ hối đoái đi ra cũng không biết bên trong lẩn chứa cái gì phong vô ngân cùng hàn dĩnh một hồi không nói gì lại không có hỏi nhiều bởi vì bọn hắn cũng không biết cái kia vô tự thiên thư là tốt là xấu đã diệp thần đều hối đoái rồi bọn hắn thân là bằng hữu tự nhiên không thể đi hỏi đến hoặc là loạn đánh giá cái gì ta tự đổi đi một tí linh vật coi như là tích lũy chính mình nội tình dù sao ta phát hiện mình trụ cột nội tình không có n g ư n i người này hùng hậu a phong vô ngân có chút cảm khái nói thầm một câu như vậy lời nói ta thay đổi một kiện địa cấp chiến y、về. hàn d ĩ n h đoán g một cái ống tay á o hai người mới phát hiện nàng y phục trên người có chút không giống v ớ i tuy nhiên kiểu dáng không thay đổi nhưng cái k i a khí tức lại hoàn toàn cải biến diệp thần nhìn xem trên người nàng chiến y ia cảm giác được tí ti bảo quan tại cái này là một kiện địa khí lực phòng ngự hay là rất cường đại đấy mà diệp thần bản thân chính ăn mặc cái k i a một kiện linh hồn chiến y ia đã sớm biến ả o thành nguyên bản quần áo căn bản nhìn không ra khác thường nhưng là phong vô ngân cùng hàn d ĩ n h hay là phát giác được tí ti bất đồng tựa hồ diệp thần quanh thân chính tràn ngập một cổ thần bí chấn động ô đột nhiên diệp thần thần sắc nhẹ đều, quay người nhìn lại mới phát hiện cái k i a một cái phương hướng đang có một cô chấn động chuyển đến đồng thời phong vô ngân cũng là thần sắc khẽ động lông mày có chút âm trầm xuống tựa hồ cảm ứng được cái gì bên kia dường như là diễn võ trưởng hàn dĩnh khẳng định nói nàng cũng phát hiện theo diễn võ trưởng phương hướng chuyển đến một k i a chấn động đó là quỷ thuật chấn động nói cách khác chỗ đó đang có người tại chiến đấu hơn nữa trong đó có quen thuộc khí tức tồn tại là vân hà cùng thần hy khí tức các nàng tại cùng với chiến đấu phong vô ngân thì thào một câu con ngươi lập lõe tí ti hàn quang đi chúng ta đi nhìn xem diệp thân rất dứt khoát dẫn đầu hướng cái kia một cái diễn võ trưởng phương hướng lao đi một cái đảo mắt t u biến mất ở chỗ này phong vô ngân cùng hàn dĩnh hai người cũng rất nhanh đ ổ i kịp ba người rất nhanh t u biến mất tại đây một mảnh rẫy cung điện trong diễn võ trường là bên ngoài phủ một cái luận võ sân bãi phương viên mười dặm rất là rộng rãi mà toàn bộ diễn võ trưởng kỳ thật t u là một tòa lơ lửng hòn đảo bốn phía không có chút nào kiến trúc duy có một cái hình tròn sân bãi tại hòn đảo nhất trung tâm thành lập khởi một cái cực lớn vô cùng đài chiến đấu đây chính là diễn võ đài cái này cái bàn cựu là luận võ dùng đấy là lại để cho bên ngoài p h ủ tất cả cái đệ tử có thể ở lần luận bàn luận võ từng người tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo giờ phút này diễn võ trước sân khấu chính hội tụ lấy hơn mười đạo bóng người nguyên một đám khí tức cường hành vô cùng bọn hắn chính mùi ngon nhìn trước mắt một cái cực lớn cái bàn tựa hồ tại bình phẩm từ đầu đến chân từng người vẻ mặt tươi cười các ngươi nói cái này hai tiểu cô nương có thể chi c h ố n g bao lâu một g ã thanh niên khẽ cười nói bên cạnh gần đây một vị thanh niên lại lắc đầu nói ra ta xem rất h u y n cái này hai gã thiếu nữ một người mới quỷ anh ba tầng một người thì là quỷ nguyên tầng bốn trong nơi này sẽ là đối thủ ta xem chưa hẳn có người lại bất đồng ý rồi nói ra mới không phải có người bị đánh xuống sao cái này một gã thanh niên không đồng ý bởi vì tại bên cạnh của hắn đang có một gã sắc mặt âm trầm thanh niên hắn đúng là mới đi lên lại bị cái kia hai thiếu nữ cho đánh xuống rồi cảm thấy tốt thật mất mặt các ngươi tại jetta cái này một gã thanh niên nổi giận sắp ai ngờ một bên một gã dáng người khôi ngô thanh niên khinh thường khẽ hử nói ra những ư ơ i người này chính gì lại để cho cận, c h ta rêu đang có bàn luận lại cảm giác được diễn voi trên đài truyền đến chấn động nhao nhao đưa mắt nhìn lại mà cùng lúc đó diệp thần ba người cũng đi tới diễn võ đài phụ cận chính kinh ngạc nhìn cái kia một cái cực lớn cái b à n đây là một cái ngay ngắn đài chiến đấu toàn thân hào quang săn g trói tản mát ra một cổ thần bí ánh sáng bao phủ cả cái đài mà đúng là cái này một đạo ánh sáng mới làm cho cả cái b à n hình thành một cái cường đại p h o n g ngự mới có thể tiếp nhận được luận võ sinh ra lực lượng phá hư phá cho ta một tiếng khe é kêu chấn động tứ phương trên đài một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh phát ra đầm đặc khí tức t r u n g quanh mây trôi hội tụ vỡn quanh tại thân hình thành một loại kỳ lạ tuần hoàn có hào quang tràn ngập bao phủ nàng đứng ở đó ở bên trong t ự như một vị vân trung tiên tử dẫm phải đẩy trời hào quang hàng lâm p h n g trần đúng là vân hà nàng một trường oanh ra ầm ầm một tiếng phía trước đao khí nát b ấy mây trôi một hội tụ hào quang bắn ra bốn phía phía một tiếng một đạo nhân ảnh thổ huyết bay tư tung lồng ngực huyết nhục mơ hồ cốt cách chuẩn bị nổi lên rơi đập trên mặt đất trang diện cực kỳ huyết tinh đáng chết ta nhận thua lập tức trên đài một gã khác cầm thương thanh niên sắp mặt trắng bệnh hô to một tiếng liền xoay người giục chạy xuống đài mà đúng là đúng lúc này ở một bên rất trầm tinh thần hy động bước chân đập mạnh x u ý t nữa chấn động đài chiến đấu ông chiến cung vừa để xuống không khí t r u y ề n đến từng cơn vụ v ụ có đen nhánh ánh sáng sẽ trời mà đi có thể thấy được ô một tiếng một mũi tên vũ sẽ rách không khí nát bấy linh khí hội tụ sương mù ngay lập tức giết đến cái kia một gã thanh niên phía sau lưng khanh cái kia một gã thanh niên lông tơ dựng đứng quay người bổ một phát âm vang một tiếng lại kêu thảm bay tư tung hắn miệng n u i p h u n huyết một đường theo trên chiến đài bay xuống nệ n ở phụ cận không xa cả người chiến giáp đều rách nát rồi ký giờ này khắp Tại dưới chiến đúng à và này i mọi người mới nhiên lại hơi Cái diện biến hóa thật sự quá nhanh, nhanh đến lại để cho mọi người tay không kịp, đều không có kịp phản ứng. Hai người kia tiểu triệt để thất bại, bại mộ, một đám một ngụm tình nguyên ngược lạnh. tràng nhanh, nhanh đến không không phản ứng. cùng đột để đều để đ thật trở tay thất thê hóa cho thảm. Hừ quá có vô sự kịp, kịp lúc này vân hà mới đi đến thần hy bên người nhìn phía dưới mọi người nàng giờ phút này s ắ c mặt là như vậy kiêu ngạo ngẩng lên đầu lâu nhìn xuống chúng nhân phản phất mình chính là cái tiêu cao cao tiết tử các ngươi còn có ai không chịu thua hay sao vân hà hơi n h i ê n g đầu nhàn nhạt nói ra một câu như vậy thần hy chiến cung kéo một phát âm thanh lạnh lùng nói ai còn khâm phục cho dù đi lên so sánh một lần luận võ bất luận thắng thua trước tiền trả năm nghìn công tích nếu là thua vậy thì trả lại năm nghìn công tích ta thua giờ phút này dưới đài cái kia một gã thanh niên đứng lên sắc mặt một hồi đ ắ n g c h á t hắn cầm ra bản thân lệnh bài nhẹ nhẹ một chút một đạo chỉ từ lệnh bài bắn ra cuối cùng nhất dung hợp tiến thần hy trên người lệnh bài ở trong vừa vặn năm nghìn công tích của ta đâu này vân h à quay người lại c h ă m chằm vào vẫn còn trên chiến đài cái kia một đạo nhân ảnh giờ phút này chính gục ở chỗ này thanh niên kia một nghe nói như thế suýt nữa phun huyết ngất đi qua trong nội tâm cái kia một thứ tên là k h í a cho ngươi thanh niên kia gian nan đứng lên một vòng huyết dịch mới xuất ra lệnh bài tìm năm nghìn công tích cho vân hạ lần này thứ hai mới thỏa mãn ngẩng lên đầu nụ cười kia rất là sáng l ạ hai mắt thật to đều h i ế p mắt mà bắt đầu cái này hai cái tiểu g i a hỏa diệp thần một hồi ngạc nhiên đây này lẩm bẩm một câu không ngờ tới cái này hai cái tiểu g i a hỏa vậy mà ở chỗ này luận võ mà lại còn thu thập lấy những cái kia công tích điểm phát hiện này lại để cho ba người một hồi không phản b ắ t được ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đấy cũng không biết nói cái gì nhất định là vân hà tên tiểu tử này nghĩ ra được phong vô ngân như thế khẳng định nói thầm một câu hắn phi thường tin tưởng như vậy điểm quan trọng nhất định là vân hà nghĩ ra được chỉ có nàng mới có thể như vậy chơi đ ư a rồi về phần thần hy tuy nhiên tiếp xúc không phải thật lâu nhưng tuyệt đối không phải nàng nghĩ ra được điểm quan trọng hàn dĩnh cũng là khẽ gật đầu trong trẹo nhưng lạnh lùng cười cười nói ra ta xem cái này hai cái tiểu ra hỏa so với chúng ta thông minh nhiều hơn Nghĩ đến này cái phong ư pháp vô ngân một hồi rợ khóc rợ cười cảm giác vân hà cùng thần hy hai người thật sự cái gì vậy mà như vậy thu thập công tích điểm tới hối đoái linh vật đảm đương đồ ăn vặt hắn tự nhiên tin tưởng cái này hai cái tiểu ra hỏa bất quá làm việc thèm đem những cái kia linh vật đem làm đồ ăn và tan hết đây mới là các nàng tới nơi này nguyên nhân thật sự thất bại giờ phút này đang ở dưới đài hơn mười người đều trầm mặc xuống cả đám đều không nói lời nào đây là rất kinh người sự thật bọn hắn khó có thể tưởng tượng đến hai tiểu cô đ ư ơ n g một cái mới quỷ anh ba tầng một cái chỉ có quỷ nguyên tầng bốn có thể đem hai cái quỷ nguyên năm tầng tu vi người cho đánh bại có chút quỷ gì a một gã thanh niên thì thào một câu chằm chằm vào trên đài hai người nói ra ta xem trên người các nàng nhất định có cái gì cường đại bảo vật nếu không sẽ không mạnh mẽ như vậy h o n h Bảo vật. Tất chương ả mọi n sắc chấn n ộ mắt năm h nhau, nhìn nhau ì n đồng lẫn ra đều t trăm hai mươi lăm bài vân trưởng truy hồn tiễn một g ã thanh niên vừa đi xuất bên cạnh nói một câu thanh â m tràn ngập từ tính lại để cho người nghe xong không tự giác phát lên hào cảm cái này một gã thanh niên đang mặc hát sam tóc dài tí ti bay múa thân ảnh nảy lên vụ t i ể u rơi xuống trên chiến đài hắn thân tư tiêu sái anh tuấn bề ngoài lại để cho người vừa thấy khó quên đặc biệt là cái k i a một đôi con ngươi sáng ngời có rất mạnh lực hấp dẫn là tô minh hắn vậy mà đi lên phiêu chiến cái k i a hai thiếu nữ đã xong có người kinh hô một câu như vậy thật sự chính là hắn những người khác cũng nao nao giật mình mà bắt đầu nguyên một đám nhìn xem cái k i a một gã thanh niên không ngờ tới hắn sẽ đi lên bọn hắn đều biết cái này một gã thanh niên lúc này nhìn về phía vân hà hai người mới toát ra tí ti thương cảm cùng t i ế t hận tựa hồ vì bọn nàng kế tiếp tao nộ cảm giác được đáng tiếc tô minh thế nhưng mà trước một lần đệ tử người nổi bật nghe nói thực lực sớm thì đến được q u ỷ anh đỉnh phong rồi t i ể u thiếu một ít có thể hóa linh thành t i ể u linh cấp cừng giả có mặt người sắc thận trọng nói ra một câu một bên có người gật đầu nói ra đúng vậy ta cũng nghe nói h ắ n gần đây mới từ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về nghe nói lúc này đây muốn trở về tiến vào nộ đạo tháp tiến hành tu luyện tân cấp đấy cái này hai gã thiếu nữ có phiền t o á i lúc này đây gặp được tô minh xác định vững chắc không may cũng không biết có thể không sống quá mấy chiêu ta xem rất huyền a những người này tại nhỏ giọng nghị luận đang ở không xa diệp thần cùng phong vô ngân bọn người tự nhiên đã nghe được bất quá cũng không từng để ý tới mà thôi lại vào lúc này tại đài chiến đấu mặt khác một bên tràn đầy sốt u ruột thần phi vô tình ý quét qua mới phát hiện diệp thần đi tới nơi này huynh trưởng vô ngân đại ca hàn d ĩ n h tỷ thần phi rất nhanh chạy tới sắc mặt có chút xấu hổ không thôi dường như làm sai sự tình gì đồng dạng mà diệp thần tự nhiên minh bạch hắn là sao như thế rồi nhìn xem vân hà cùng thần hy tại l u ậ n võ rất lo lắng diệp thần sẽ trách cứ nhìn xem diệp thần có chút gật đầu không có cái gì nhiều lời chỉ nói s u ấ t như vậy hai chữ mà phong vô ngân thì làm mỉm cười gật đầu cũng không có nhiều lời một câu chỉ l ặ n g lặng nhìn lại để cho một bên hàn dĩnh cũng không biết nói cái gì rồi ngươi một người sẽ đối chiến hai người chúng ta lúc này trên đài vân hà nghiêng đầu hỏi không sai cái kêu một gã gọi tô minh thanh niên có chút gật đầu cười n h ạ t nói tiểu cô nương bổn công tử t r ư ớ c nói rõ trước đây một người khiêu chiến các ngươi hai người cái này tiền đặt cược tự nhiên cũng muốn nhiều gấp đôi các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta khả o thi tốt nhiều gấp đôi t i ể u nhiều gấp đôi thần hy vừa nói cân nhắc xuống một bên vân hà lập tức đáp ứng sắc mặt rất là kinh hỉ nàng không cần suy nghĩ cứ như vậy đáp ứng hạ điều kiện này cũng không nhìn một chút cái kia một gã thanh niên cởi lạnh khoe miệng nhưng diệp thần bọn người tự nhiên phát hiện hắn nêu ra mấy chuyện xấu ta định muốn tiêu diệt hắn phong vô ngân thì thảo một câu như vậy hắn mà nói rất nhạt lại tràn ngập một cỗ trầm trọng sắc cơ làm cho một bên thần phi đều có chút tâm lạnh lần thứ nhất phát hiện phong vô ngân cũng là đầy người sắc khí cái kêu mãnh liệt trình độ lại để cho hắn đều giật mình đây cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ mà diệp thần cùng hàn dĩnh thì là rất bình tĩnh chưa từng nhiều nói một câu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trên chiến đài đối với diệp thần mà nói người như vậy nếu là muốn chết chính mình sẽ không để ý đưa lên đoạn đường dù sao thanh niên này không phóng hắn tại trong mắt huynh trưởng các nàng sẽ không có việc gì thần phi lại lo lắng hỏi ra một câu an tâm diệp thần ôm quỷ kiếm n ữ khí rất bình thản không có chút nào lo lắng nếu thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn tự nhiên không có chút nào lo lắng có thể đã bắt đầu lúc này vân hà sắc mặt một túc toàn thân tràn ngập một cỗ mây trôi khí tức lạnh tấu sưng lên tại bên người nàng không xa thần hy khuôn mặt sát khí vừa h i ệ n chiến cung ngự c kéo một phát trăm rằm một tia k ỳ dị ánh sáng tại lưu truyền thú vị cái kêu một gã thanh niên khỏe miệng n í t lên nói ra ta lại thêm mười vạn công tích điểm nếu là các ngươi thắng chính là các ngươi đấy mà nếu là thua mà nói thì tính sao vân hà trong nội tâm vui vẻ sắc mặt lại rất thận trọng hỏi ra một câu đừng nhìn nàng nhỏ tâm nhãn cũng rất nhiều nàng tự nhiên đã nhìn ra trước mắt thanh niên này đối với hai người có cái mục đích gì cái này cũng có chút thận trọng bất quá lại vừa nhìn thấy phong vô ngân cùng diệp thần bọn người đã đến về sau trong nội tâm lập tức thiết thực xuống thân hy cũng chú ý tới vừa thấy được diệp thần đến về sau cả người đều c h ầ m tính lại như một cái lao luyện thợ săn nhìn mình c h ầ m c h ầ m con n g ồ i nếu là các ngươi thua ta chỉ lấy các ngươi trên người một kiện đồ vật như thế nào thanh niên kia sắc mặt vui sướng con ngươi hiện lên một tia tham lam mà ở đài chiến đấu bên ngoài diệp thần nghe xong lời này lập tức có chút nhữ mày đầu hắn cảm giác có chút kỳ quái người nọ là vừa ý vân hà cùng thần hy hai trên thân người cái gì chẳng lẽ có cái gì có thể cho hắn nhớ thương hay sao t ố t bắt đầu đi vân hà tỉnh táo đáp ứng ông đúng lúc này cái kia tô minh rốt cục lạnh cười rộ lên ông một tiếng sao suất một thanh kinh người chiến đ ao mũi nhọn bước người hắn không chút nào nói nhảm bước chân đạp một cái phình một tiếng thân ảnh như lửa mũi tên bình thường xuyên thùn mà đến hô hắn trong nháy mắt đi vào vân hà trước mặt chiến đao một lần hành động mũi nhọn phát sáng lên có chút chói mắt về sau đông nhiên bổ một phát mà xuống mang theo một cô vô biên s ó n g gió áp trước mặt vân hà ống tay h áo phần phật mà động bài vân trưởng một tiếng khét kêu chuyển đến lại chấn động tứ phương thân thể của nàng đột nhiên biến ả o mà bắt đầu có vô biên mây trôi hội tụ đ ó lấy hào quang săn g trói vợn quanh lấy thân thể bốn phía xoay quanh bay múa hình thành từng đạo kinh người c u ồ n sáng ầm ầm vân hà một trưởng bổ ra ầm ầm một tiếng hư không chấn động mây trôi lăn mình bành trướng như biển gầm bình thường mãnh liệt mà ra cái kêu một cái ó n g ánh bàn tay nhỏ bé tràn đầy hào quang lượt lờ lại mang theo một cổ cường đại áp bách bài sơn đảo hải bình thường manh ra Phang. một tiếng nặng nề tiếng vang chỉ thấy cái kia một gã thanh niên sắc mặt giật mình thân thể một hồi bay tứ tung tại mười em mở bên ngoài rơi xuống đất h á n tay cầm chiến đao tay có chút run dày chiến đao ông ông chấn động phát ra từng sợi mũi nhọn thật cường đại t r ư ờ n g lực tô minh sắc mặt giật mình nhìn mình run dày tay khó có thể tưởng tượng một trưởng kia uy lực nếu không có hắn phản ứng kịp thời có lẽ giờ phút này đều bị bổ tới lồng ngực khả năng cũng đã phun huyết ngã xuống đất rất là kinh người mây xanh bộ pháp chỉ thấy vân hà bước chân xây dịch vụ thoáng một phát cả thân ảnh đều biến mất phải nói la hóa thành một cỗ màu xanh mây mù phảng phất một đường mây xanh xa xa thẳng lên cựu thiên ầm ầm hư không chấn động đầy trời mây mù lăn mình hội tụ hình thành một cỗ bảnh trướng trưởng lực ầm ầm hướng cái kia tô minh ngang nhiên quân xuống vân hà người ở trên hư không một chuyến bàn tay nhỏ bé hóng ánh tỏa ánh sáng có hào quang từng sợi c u ố n quanh không nớt mang theo một cỗ bài sơn đạo hải khí thế n ộ bổ mà xuống phá cho ta tô minh không kịp ngâm nghĩ nữa nổi giận gầm lên một tiếng chiến đao bổ một phát nên đón tiếp lấy đao khí ngang trời vụ thoáng một phát sâm bạch đao khí lập tức bổ vào cái kia một cỗ a n h đến trong mây mù phanh chỉ là một kích cái kia một cỗ đầy trời lăn mình mây trôi liền rách nát rồi bất quá đao khí cũng cùng theo một lúc tiêu tán đúng lúc này mới nhìn đến vân h à nhỏ nhắn xinh xắn thân ả n h chính một cái xoay người mà đến cười hì hì c h ầ m c h ầ m vào cái kia tô minh chờ minh vân thủ vân h à kiều quát một tiếng nho nhỏ bàn tay k h ẽ đ ả o ầm ầm một tiếng một cố nguyên khí đầy trời phấn dũng đan vào hình thành một cái cực lớn bàn tay đ ó lấy tứ phương vô biên mây mù hội tụ vờn quanh lấy cái kia một bàn tay khí thế càng thêm mánh liệt vài phần ngang nhiên hướng cái kia tô minh chấn áp mà đến chết tiệt tô minh một hồi tức giận không ngờ tới tiểu cô nương này vậy mà như vậy khó chơi mới một cái đối mặt t i ể u lại để cho hắn rơi hạ phong giờ phút này đối mặt cái này một cái cực lớn vân thủ trong nội tâm cảm giác được tí ti mánh liệt táp bách cái này hết sức kinh người kinh biển đạo thuật phá tô minh giận dữ mà d i c h đạo ngang nhiên cử động đao tựu i là bổ một phát một cỗ to lớn nguyên khí p h ụ lên đ a n vào thành một đạo đáng sợ màu xanh ra trời đạo khí đúng lúc này h ắ n không có giữ lại không ác một đợi hắn kịp phản ứng cái kia bàn tay quét qua phình một tiếng cả người thổ hết hoành bay ra ngoài nện ở đại chiến đấu bên liên giới mà cái kia một bàn tay mới tại một hư không bên trên chậm rãi tán đi lộ ra vân hà cái kia đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn chính đạo nghệ đi ra mây mù kỳ hỉ vân hà khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói ra ngươi thua nếu không có ta hạ thủ lưu tình ngươi khả năng đều bị ta cho đập bẹp vội vàng đem công tích điểm chia cho chúng ta nàng vừa nói tự một bên quay người đi tới muốn trở lại thần hy bên người mà lúc này đây đang ở dưới đài hơn mười người nhao nhao kinh hô lên phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ nguyên một đám sắc mặt giật mình không thôi chết mới là mày một cái phẫn nộ mà âm trầm thanh âm chuyển đến bị hù vân hà thân thể ứ n g đở sắc mặt một hồi trắng bệnh nàng cái này mới cảm giác được sau lưng một cỗ mãnh liệt nguy cơ chuyển đến lập tức muốn tránh né đã không còn kịp rồi lập tức sẽ bị cái kia đao khí cho chém thành hai khúc rồi đáng giận giờ phút này phong vô ngân nổi giận thân ảnh k h ẽ động muốn xông đi lên lại bị một tay cho giữ chặt hắn có chút tức giận xem ra mới phát hiện là diệp thần kéo hắn lại tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng vẫn là lui trở về truy hồn tiễn đang tại vạn phần nguy cấp trước mắt một cái âm thanh lạnh như băng chuyển đến lại để cho trong lòng mọi người chấn động nhao nhao đưa mắt nhìn lại chỉ thấy thần h y mặt mũi tràn đầy sát khí hội tụ ông b n g lỏng trên cung một mũi tên vũ gào thét mà đi、Thì ô mang xe trời theo vân hà cổ bên cạnh gào thét mà qua mang theo một đám tóc xanh tại bay múa đ ó lấy phình một tiếng cái k i a một đạo đáng sợ đao khí n á t b ấy hóa thành một cô năng lượng tiêu tán ở trên hư không không tô minh nguyên bản âm c h ầ m đắc ý mặt lập tức l ạ i biến thê thảm gào thét một tiếng đã bị một đạo ô mang xe rách b ả vai huyết dịch liên quan toái cốt phun v ã i ra cả người bay tứ tung mà lên một tiếng c h ố n g văng lên trầm trọng nện ở đài chiến đấu bên ngoài đúng lúc này tất cả mọi người mới kịp phản ứng thần hy cái này chỉ có quỷ nguyên cảnh giới tiểu cô nương có thể có đáng sợ như thế tiện thuật tồn tại thật đáng sợ tiến thuật dưới này có người thì thảo một câu như vậy trận mắt há hốc mồm nhìn xem thần hy cái kia tỉnh táo khuôn mặt khó có thể tưởng tượng nàng lại có thể làm được một mũi tên đem một gã quỷ anh cảnh giới người cho trọng thương mà lại còn rất nhẹ nhàng bộ dạng đây là muốn nghịch thiên sao chương năm trăm hai mươi sáu sâm la quỷ thủ vân hà ngơ ngác một khắc đột nhiên tỉnh táo lại cả người lập tức như một đầu giận dữ tiểu sư tử đáng giận một câu phẫn nộ gào thép chuyển đến chấn động nhân tâm tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh bọn hắn nguyên một đám đồng loạt nhìn lại chỉ thấy vân hà khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa khí bành trướng ba búi tóc đen đủ vũ một c ô mánh liệt nổ khí tại mánh liệt mà ngay cả ngoại nhân đều có thể rõ ràng cảm giác đến vân hà vẻ giận dữ vừa hiển quắp ngươi cái chết tiệt hôn đãn ta đều h ả o tâm thu tay lại rồi ngươi vậy mà đánh lén nếu không có thần hy ở một bên bụn cô nương suýt nữa sẽ chết tại ngươi giới đao vụ nàng nói xong thân ảnh vụ thoáng một phát cự xuất hiện tại giới đài mây xanh bộ pháp rất thần kỳ phản phất một cố mây trôi tại tắc dụng thân như thải vân bình thường phiêu miệu vô định lại để cho người khó có thể bắt đến chút nào dấu vết bài v â n trưởng vân hà nội mà ra tay một trưởng sắp xếp vân một trưởng ngược lại biển khi thế minh mông quần c u ộ n mánh liệt mà ra âm âm một tiếng đem cái k i a m ộ t gã ngã xuống đất tô minh toàn bộ bắn cho phi huyết dịch phun trường thiên trực ra một đạo trăm mét độ cong phanh tô minh thân thể rơi đập miệng mũi phun huyết mà ra suýt nữa không có ngất đi qua lòng hắn đầu cái k i a m ộ t cái hận a cảm giác lúc này đây hình tượng hoàn toàn bị hủy rồi cả người bao phủ tại khủng bố lựa dẫn trong chờ minh vân thủ đúng lúc này phẫn nộ khó tiêu vân hà vừa quát tứ phương mây mù lập tức lăn mình bành trướng hào ư trong trong, quang, quang tràn ngập bàn tay lớn trưởng đẻ xuống mây mù sôi trào linh khí lập tức mênh mông quần quận mà ra trong lúc nhất thời khí thế vô lượng cái này thời khắc này quan sát mọi người mới hoàn toàn tỉnh lộ nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ vô cùng nhìn qua thế thì tô minh cảm giác thẳng này muốn xong đời dừng tay tại đây nguy cơ trước mắt một tiếng gầm lên c u ầ n c u ộ n mà đến như sấm xét từng cơn nhấp nô tứ phương rồi sau đó tất cả mọi người giật mình trông thấy một đạo quang mang trùng tiên mà đến phí một tiếng liền đem cái kia một bàn tay cho đánh nát rồi ai nha một đạo nhỏ nhắn x i n h x ắ n bóng người theo mây mù rơi xuống thân thể một cái loạn t r o ạ n g suýt nữa ngã nào trên đất nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình có chút tái nhợt nhìn trước mắt cái kia đầy trời mây mù nát b ấy hào quang từng cơn tán loạn biến mất tuổi con nhỏ đã có này ngoan độc tâm nếu không cho ngươi một chút giáo hấn ngày khác nhất định thành ma một câu lãnh đ ạ m lời nói chuyện đến kinh hãi không ít người quan sát một hồi hoảng sợ phản phất thấy cái gì đáng sợ sự vật mà vân hà sắc mặt cả kinh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh người đến là một g ã thanh niên thanh niên này rất ảnh tuấn anh tuấn lại để cho người tưởng rằng một nữ tử có loại âm n u khí tức tại tràn ngập cái kêu một đôi mắt chính âm u c h ầ m c h ầ m vào vân hà có sát cơ ẩn ẩn lộ ra làm cho lòng người lạnh ngắt không thôi là chính bản thân hắn thừa cơ đánh lén ta đấy vân hà vẻ giận dữ vừa hiển tự nhiên không sẽ biết sợ mặc dù thanh niên này rất cường hành nhưng còn có chính mình anh dễ tồn tại huống hồ diệp thần cái này thần bí nhất người đáng sợ cũng tới có người chỗ dựa nàng tự nhiên sẽ không sợ người trước mắt miệng đây miệng lợi thanh niên kia sắc mặt trầm xuống khe nói tay ngươi đoạn tàn nhẫn hôm nay bổn tọa liền đem ngươi trấn áp cho ngươi biết một chút trí nhớ đừng tùy ý xuất thủ đả thương người hôm nay chịu trói bắt ngươi hai trở về chiếu cố ta vị bằng hữu k i a m ộ t năm thời gian xem như đối với các ngươi trừng phạt thanh niên kia sắc mặt âm trầm nói phảng phất tại tuyên án đồng dạng xâm la quỷ thủ theo hắn vừa mới nói xong bàn tay khẽ đảo một cổ khí thế cường đại dâng lên mà ra đen k ị sắc thái ở trên hư không lập tức hội tụ đan vào thành một cái đáng sợ tay c h ả o có khí thế mênh mông quần quận mà ra chấn áp b ắ t phương ầm ầm tay c h ả o cực lớn năm ngón tay sắc bén lóe ra um tùm ma chơi càng có gió lạnh từng cơn quỷ khí gào rú thật là khiếp người tâm hồn chỉ nghe ầm ầm một tiếng quỷ thủ đè xuống mang theo đầy trời ma chơi hướng vân hà cùng thần hy t r ụ m tới lại để cho hai người thân thể cứng đờ tâm thần đều có chút run r u dày đã xong đai chiến đấu phụ cận một đám người quan sát thần sắc kinh hãi cả đám đều thầm nghĩ một tiếng đã xong bọn hắn chứng kiến cái này một gã thanh niên lại nhìn cái kia một cái cực lớn quỷ thủ tất cả mọi người tâm cùng thời khắc đó run rẩy lên đúng đúng xâm la quỷ thủ có mặt người sắc run rẩy toàn thân run rẩy thì thào một câu lộ ra rất là sợ hãi bọn hắn những người này không có một cái nào không biết đấy chính là vì nhận thức mới cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi bởi vì cái này quỷ thủ thật sự khủng bố muốn chết đúng lúc này diệp thân rốt cục nổi giận lạnh lùng nổ ra một câu như vậy lại để cho bên người cho đến xuất thủ phong vô n g n g ừ n g lại có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn tựa hồ cảm ứng được một cô đáng sợ năng lượng v â n h mọi người ở đây cho rằng vân hà cùng thần hy s o n g đời thời điểm theo bên cạnh chuyển đến một c ỗ to lớn khí thế lập tức quét ngang b ắ t phương chấn mọi người liên tiếp lui về phía sau rồi sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn hư không mây mù lăn mình đột nhiên t ạ c vỡ đi ra chỉ thấy một cái cực lớn vô cùng bàn tay theo hư không phá vỡ mây mù giò xét xuống năm ngón tay như núi bình thường c ấ u chặt phình một tiếng liền đem cái kia một cái ma chơi um tùm tay cho chào phát nổ chấn áp theo quát lạnh một tiếng chuyển đến Cái kia cực lớn bàn tay uy thế càng lớn vay một tiếng vỗ vào cái kia một gã ngạc nhiên thanh niên trên người huyết dịch m á n h liệt phun d à i đầy tứ phương a hét thảm một tiếng chuyển đến có người thân thể run dậy thoáng một phát sợ hai chứng kiến cái kia một gã mới xuất hiện thanh niên bị chấn áp rồi một cái cực lớn bàn tay hào quang sáng trói đem thanh niên kia cho vỗ vào cả vùng đất tứ chi răng rắc loạn hưởng miệng mùi phun huyết tình hình thê thảm vô cùng ngươi muốn chấn áp các nàng giờ phút này một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra đạ mặc chằm chằm vào cái kia bị chấn áp thanh niên mà n g ư ờ i tới chính là diệp thần giờ phút này đầy người sát ý lựa lờ huyết hồng sát khí tại tràn ngập thảm nhân tâm vi hắn nguyên căn bản không muốn động thủ có thể thằng này lại vừa ra tới muốn chấn áp vân hà hai người còn muốn bắt trở về phục thị một năm lời này đã có thể kích thích đến diệp thần rồi nếu không cho hắn chút giáo huấn còn cho là mình là rất cường đại nhân vật p h ú c p h ú c thanh niên kia toàn thân vô lực cốt cách hoàn toàn nát bấy huyết dịch từ miệng m ũ i m á n h liệt b ắ n ra hắn nguyên bản thực lực cường đại nhưng bởi vì tự phụ cho là mình không n g ờ có thể đạt h ư ờ n g ai biết đột nhiên xuất hiện một bàn tay chẳng những nát b ấ y hắn xâm la q u ỷ thủ còn rất dứt khoát đem hắn chấn áp phanh diệp thần dôi tay ra phích một tiếng đem cái kia một gã thanh niên nhắc tới lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào người trước mắt cái kia một gã thanh niên mới phẫn nộ phát hiện chính mình lại bị diệp thần cầm lấy cổ nhắc tới đây là một loại thiên đại sỉ nhục ngươi cho chúng ta chờ ta muốn giết n g ư ơ i thanh niên này gian nan gào thét kêu lên muốn chết diệp thần sắc mặt phát lạnh bong bong hai đạo mũi nhọn theo con ngươi lao ra phanh kích tại thanh niên kia hai mắt chỉ thấy huyết dịch phun thanh niên kia kêu, kêu thảm thiết liên tục thân thể một hồi dãy ruộng đáng tiếc lại khó có thể nhúc đích k h giờ này khắc này tất cả mọi người hoảng sợ rút lui mà đi nguyên một đám mãnh liệt và hơi lạnh nhìn trước mắt cái kia thê thảm cảnh tượng tất cả mọi người tập thể đã trơ mặc cùng đại khí không dám thở gấp từng cái người lòng người lạnh ngắt không thôi bọn hắn hoảng sợ trông thấy thanh niên kia một đôi mắt bạo chết rồi bị diệp thần trong con ngươi bắn ra hai đạo núi nhọn c h ò đánh nát nhìn cái kia huyết dịch phun đỏ thâm dao nhau có thể lờ mờ chứng kiến một ít trong mắt mảnh vỡ rơi vãi nếu không có tại địa phủ ngươi giờ phút này đã bị chết diệp thần đ ạ m mạc nói ra một câu tay vung lên p h a n h thoáng một phát đem cái kêu kêu thảm thiết liên tục thanh niên ném ra trăm mét xa hắn nhìn cũng không nhìn liếc liền xoay người đi trở về đi trải qua nằm dạp trên mặt đất tô minh bên người lúc bị hù thứ hai suýt nữa ngất đi qua diệp đại ca thật là lợi hại nha đi vào trước mặt vân hà hưng phấn hô to gọi nhỏ đấy lại để cho một bên thần hy có chút khẩn trương túi đầu xuống đến nàng trong lòng thấp thỏm không yên có chút không dám xem diệp thần sợ hại hắn trách tự trách mình gây chuyện thị phi đây là nàng lo lắng nhất đấy ha, ha. diệp thần có chút một nói ra ngươi cũng rất lợi hại à cái kia trưởng pháp càng là rất cường đại suýt nữa đem tên kia đập thành thị t nát rất không tồi thân hy tiễn thuật tiến bộ rất tốt hắn quay người vỗ vô thần hy tiểu h ư ơ mai ngự khi ôn hòa tán thưởng một câu lại để cho thứ hai thấp thỏm không yên tâm rốt c ụ c bông thần hy giang tươi cười vừa hiển như t r ă m hoa n u ô n ở cả người r u n g quan g tỏa sáng lộ ra k h í khái hào hùng mười phần nàng vừa thấy diệp thần không có trách cứ nàng tâm tình lập tức sung sướng phi thường cảm giác hết thầy đều là tốt đẹp như vậy diệp thần thiên kia đang chết lúc này phong vô ngân mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới chằm chằm vào cái kia nửa chết nửa sống thanh niên nói ra hắn một thân sắc cơ là thứ mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được lại để cho những cái kia nguyên bản t i ể u sợ hãi người càng thêm kinh hãi lên nơi này là địa phủ ta và ngươi mới vừa vận đ ã đến đừng bởi vì cái này một cái rác r ờ i mà ảnh hưởng đến cái này không đáng nếu muốn giết hắn nhiều cơ hội chính là diệp thân rất bình tĩnh nói ra một câu như vậy hiển nhiên không chút nào để ý cũng tốt phong vô ngân sắc mặt trầm xuống xuống khôi phục lại bình tĩnh nhìn trước mắt vân hà có chút căm t ư c rồi sau đó người vừa thấy được phong vô ngân đã đến về sau cả người lập tức chịu xỉu xuống phảng phất một cái làm sai sự tỉnh tiểu cô nương túi đầu loay hoay nó g tay anh dễ ngươi còn hiểu được ta là của ngươi thị phu phong vô ngân giận dữ khe nói ngươi nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì nữa hôm nay vậy mà nghĩ đến cái này biện pháp đến kiếm lấy công tích điểm cái này không nói trước tốt xấu có thể nếu không có chúng ta tới kịp thời ngươi ngẫm lại ngươi hôm nay sẽ là cái gì hậu quả ta đây không phải muốn kiếm điểm công tích hối đoái linh vật nha vân hà chu cái miệm nhỏ nhắn nói thầm một câu như vậy nàng túi đầu nhanh chóng lay hay o lấy ngón tay của mình có chút mất hứng tốt rồi không dấu vết diệp thần khẽ cười cười nói ra vân hà bất quá là chơi đ ù a đ ừ n g phát lớn như vậy hỏa đây không phải không có việc gì sao đúng nha đúng nha vân hà đ ố n g nhiên mầm đầu vừa muốn nói gì có thể vừa thấy được phong vô ngân cái kia sảng g i n g ánh mắt lập tức lại túi đầu xuống đi mà ở một bên hàn dĩnh một mực buồn cười nhìn xem mấy người đột nhiên cảm thấy cùng diệp thần cùng phong vô ngân nhận thức là một cái không sai cảm giác chúng ta trở về đi diệp thần đột nhiên thần sắc khẽ động đảo qua một cái phương hướng mới nói ra một câu như vậy lời nói đến hắn mà nói rất đột nhiên nhưng lại làm cho tất cả mọi người tâm thần ngưng tụ nhao nhao gật đầu nguyên một đám đi theo diệp thần rất nhanh hướng phương xa đi đến một cái nháy mắt tự biến mất tại đầy trời trong mây mù t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tham dò một đầu ngọc thạch trên đường hai bên mây mù bốc lên hào quang sáng trói một đoàn người đi qua không người nói chuyện lộ ra rất nặng l ặ n g y ê n diệp thần ngươi phải chăng cảm giác được cái gì phong vô ngân nhìn về phía trước như ẩn như hiện cung điện đột nhiên hỏi ra một câu như vậy bên cạnh hàn d ĩ n h cùng thần phi bọn người nhao nhao xem ra đều tò mò nhìn hắn mới diệp thần đột nhiên nói trở về cái này bao nhiêu vẫn còn có chút kỳ quái đấy diệp thần bước chân một trầu ngừng lại nói ra ta cảm giác được có mấy cổ cường đại khí tức giấu ở trong mây mù trong đó có hai đạo khí tức gần ẩ n tập trung khóa chặt ta và ngươi phong vô ngân lông mày nhăn lại nói ra ta cũng có cảm giác như vậy rất yếu ớt còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai xem ra chỗ đó thật đúng là cất giấu một mấy thứ gì đó chẳng lẽ có người muốn đối với chúng ta xuất thủ hàn dinh người đẹp nhỏ lên hỏi thân hy các ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn khiêu chiến người khác tới đạt được công tích điểm diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu như vậy lời nói huynh trưởng thân hy có chút túi đầu nhỏ giọng nói chúng ta vốn là đi chân bảo các hối đoái đồ đạc mà lúc đi ra vừa vặn nghe được mấy người nghị luận cái gì chúng ta nghe xong mới biết được là về diễn võ đài khiêu chiến sự t ì n h đúng nha vân hà cũng rất nhanh gật đầu nói ra diệp đại ca chúng ta nghe đến mấy người kia tại thảo luận nói là khiêu chiến người khác có thể được rất nhiều công tích điểm cho nên chúng ta mới đi khiêu chiến ấy diệp thần cùng phong vô ngân thần sắc xứng sở liếc mắt nhìn nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt được rồi nhưng bọn hắn giờ phút này ở đâu vẫn không rõ sự tình chân tướng xem xét đã biết rõ là có người cố ý tại vân hà hai người bên thai nói diệp thần có người muốn tính toán vân hà cùng thần hy phong vô ngân sắc mặt tâm chồng nói cái gì thần hy cùng vân hà khuôn mặt cả kinh hai người đều không nghĩ tới lại có người tính toán các nàng mà thần phi sắc mặt xấu hổ vừa nghe đến chuyện này cũng có chút sợ thần rồi cảm giác mình thật sự là quá không cẩn thận rồi hàn dĩnh người đẹp nhắc lại hỏi diệp thần chẳng lẽ thật là có người tính toán vân hà các nàng như vậy vì sao tính toán lại muốn được cái gì đồ đạc lúc này diệp thần suy nghĩ sâu xa mà bắt đầu nói ra có lẽ thực sự không phải là tính toán các nàng hai cái hắn quay người hỏi vân hà thần h i ngươi hai cái thành thật khai báo tại chân bảo các đều hối đoái chút gì đó này nọ đ ừ n g giấu g i ế m cái này có lẽ tự là vì sao người khác tính toán nguyên nhân của các ngươi a vân hà có chút mất hứng tích một chu môi mới lên tiếng ta nguyên bản phát hiện thân phận của mình trên lệnh bài nhiều hơn mười vạn công tích cùng với thần hy cùng đi hối đoái rồi ta tự hối đoái một ít địa cấp linh vật có địa cấp linh dịch linh quả thiên cấp ta dùng cũng là lãng phí cho nên không có hối đoái cũng hối đoái không dạy nổi nàng nhỏ giọng nói thầm một câu như vậy lời nói đến thần hy khuôn mặt nhỏ nhắn thần trương trong lòng bàn tay khẽ đ ả o hiện ra một vật mới lên tiếng huynh trưởng ta hối đoái cái này kỳ quái túi đựng tên bên trong tồn phóng hơn một trăm mũi tiến vũ dường như rất cổ xưa bộ dạng a diệp thần tiếp nhận cái kia một túi đựng tên cẩn thận tra t h o n h ì n túi đựng tên toàn thần phong cách cổ xưa có chút cổ xưa nhưng khí tức lại rất m á h liệt theo cái kia từng nhánh màu đen t i ệ n vũ đến xem hiển nhiên là một rất đã lâu đồ vật mũi tên dáng người chất kỳ lạ mũi nhọn phun ra n u ố t vào có sát cơ ẩn ẩn lộ ra mà ra làm cho lòng người lạnh ngắt địa cấp phong vô ngân sắc mặt khẳng định nói ra cái này một mũi tên túi tuyệt đối là địa cấp hơn nữa những cái k i a mũi tên uy lực tuyệt đối rất cường đại hẳn là một cái rất không tệ đồ đạc có thể có hơn một trăm mũi tên rất đáng được ta xem cũng thế theo mũi tên phong đến xem cái kia một tia mũi nhọn phun ra nước vào có thể sẽ rách rất cường đại phòng ngự hàn dĩnh khẳng định gật đầu nói ra quả thật không tệ diệp thần có chút gật đầu lần lượt trở về cười nói thần h i không tệ hiểu được lựa chọn vật như vậy bởi như vậy ta an tâm còn nghĩ đến như thế nào cho ngươi luyện một đám m ũ i tên đi ra hiện tại xem ra không cần đa tạ huynh trưởng thần h i cười hì hì tiếp nhận đem túi đựng tên thu hồi có chút vui vẻ nàng đạt được diệp thần tán dương cả người đều cảm giác dễ dàng hơn còn tưởng rằng diệp thần sẽ trách cứ nàng đây này huynh trưởng lúc này thần phi gãi gãi đầu nói ra ta hối đoái đi một tí cường thân linh dược có thể cường hóa khí huyết kinh mạch còn có một chút cường tráng cốt cách cơ bắp linh dược những thứ khác cũng không có rất tốt diệp thần có chút gật đầu t a n thường nói ý nghĩ của ngươi không tệ một cái thân thể cường tráng mới có thể chịu t ả i càng nhiều nữa lực lượng có đôi khi thân thể lực lượng cũng có thể đạt tới một cái cực hạn khủng bố tình trạng diệp thần ngươi là hoài nghi những người kia muốn tính toán đồ đạc của các nàng phong vô ngân có chút kỳ quái hỏi hàn dĩnh có c h ú t ầ m tư gật đầu nói nói ta xem cũng là như thế nếu không hai tiểu cô nương có cái gì có thể cho bọn hắn tính toán hay sao không ai ngờ diệp thần lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ta xem chưa hẳn những vật này tuy nhiên chân quý nhưng dựa vào những cái kia đệ tử cũ trên người công tích sẽ không không có cái kia lại là vì sao hàn d ĩ n h khó hiểu rồi diệp thần quay người nhìn qua diễn võ trường phương hướng lẩm bẩm nói bởi vì những người kia muốn lợi dụng thần h y cùng vân hà hai người đến so xét thăm dò chúng ta những n à y mới tới người thăm dò phong vô ngân sắc mặt một t ú c cảm giác được chuyện này có lẽ thật đúng là như diệp thần theo như lời bởi vì mới rất rõ ràng có mấy cổ hơi thở muốn xuất thủ hàn dính thần sắc cả kinh nói ra nếu thật như thế như vậy những người này vì sao phải thăm dò hoặc là nói chính thức thử là ai không phải thăm dò ai phong vô ngân kịp phản ứng cười lạnh nói những người kia ý tứ là muốn lợi dụng vân hà cùng thần hy hai người muốn các nàng cho đả thương về sau dẫn chúng ta xuất hiện như vậy có thể có lây cơ giáo hơn chúng ta hoặc là hiểu rõ chúng ta cái này mấy cái đến cổ q u á i t í n g người không sai diệp t h ầ n khẽ gật đầu nói ra lúc trước tự có một người đến sò xét đã qua vừa lúc bị ta một trường đánh bay mà thôi lúc ấy cái kia m g ô n g giật đạ ở chàng vân n nhau nhau hà sắc mặt phẫn hận dâng lên đôi bàn tay trắng như phấn cả giận nói t h á c h không được lúc đương thời một tên đột nhiên chạy tới nói ta phá hủy hắn linh hảo muốn ta cùng thần hy trào trở về thật sự quá ghê tởm huynh trưởng người nọ cũng là cố ý đến tìm phiền toái đấy sao thần hy giật mình hỏi diệp thần tiếp tục đi lên phía trước đi vừa nói đúng vậy những người này muốn lợi dụng hai người các ngươi muốn nhìn một chút chúng ta có năng lực gì bất q u á cái này hai lần đều đã thất bại h ừ phong vô ngân hử lạnh một câu sắt cơ vừa h i ệ n nói ra những này đồ đáng chết như lại đến ta nhất định phải cho bọn hắn một cái khó quên giáo h ấ n đúng rồi không dấu vết diệp thần như là nhớ tới cái gì hỏi ngươi có thể trông thấy một kiện thiên ma chiến giáp rồi không biết là ai h ồ i đói đi thiên ma chiến giáp phong vô ngân cùng hàn dĩnh thần sát x ứ sở đón lấy nhớ tới thật đúng là trông thấy qua một món đồ như vậy chiến giáp thế nhưng mà cuối cùng hai người chỉ là liếc mắt nhìn t i ể u không hề chú ý cho nên cũng không biết bị người hối nói rồi h à n dĩnh có chút tưởng tượng nói ra ta không rõ ràng lắm lúc ấy chỉ thoáng quét mắt một vòng tìm những vật k h á c rồi ta cũng vậy chỉ liếc mắt nhìn t i ể u không tạ i chú ý dù sao vật k i a không thích hợp ta phong vô ngân trả lời là có đạo lý đấy hai người bọn họ tự nhiên sẽ không vừa ý cái kia m à khi u n g tùm chiến giáp mà diệp thần về phần có thể như vậy hỏi đó là bởi vì hắn nhưng thật ra là muốn cái này chiến giáp đấy bởi vì kiếm ma phân thân cần a được rồi diệp thân khẽ lắc đầu t i ê u không hề đa tưởng mang theo mọi người xuyên qua một đầu ngọc thạch cầu thang trở lại mọi người ở cái kia một cái hòn đảo bên trên mà ở bọn hắn sau khi rời đi diễn võ t r ư ở n g bên trên nhiều ra vài đạo khí tức khủng bố bóng người bị hù những cái kia còn chưa đi hơn mười người toàn thân run dày không n ứ t là bọn hắn có mặt người sắc sợ hãi thì thào một câu suýt nữa bị đột nhiên xuất hiện vài đạo đáng sợ thân ảnh cho dọa phá gan cùng hắn tất cả mọi người đồng đều sợ hãi cùng sợ hãi mà bắt đầu cả đám đều toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh vô cùng diễn võ trước sân khấu bốn đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó trầm mặc nhìn cả người huyết nhục mơ hồ k é trên mặt đất người bốn người này khí tức đều rất mãnh liệt lẫn nhau đều hình thành một cái cường đại khí tràng lại để cho người chung quanh một hồi run dậy vì sao không ra tay một gã thanh niên âm trầm vô cùng trong con ngươi hỏa khí bốc lên h i ệ n nhiên là tại trách cứ ai mà ánh mắt của hắn chính nhìn xem đối diện một gã đồng dạng anh tuấn thanh niên chỉ có điều sắc mặt có chút lạnh lùng lại để cho người khó có thể tới gần ừ người này thanh niên có chút hư lạnh nói ngươi thật muốn bán hắn ra có thể ngươi có n ắ m chắc bại cái kia một thanh niên sao một cái quỷ nguyên đại viên mãn tiểu tử có cái gì không thể cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm thanh niên trả lời một câu chuyện cười lúc này một bên một vị áo lam thanh niên nói chuyện nói ra ngươi tại quỷ nguyên cảnh giới thời điểm có thể nhẹ nhõm đập tàn một cái quỷ anh năm tầng cảnh giới người dù sao ta là không thể năm đó ta tối đa cũng có thể chiến thắng quỷ anh một tầng người ngươi chẳng lẽ có thể h ắ n cười lạnh hỏi ra một câu như vậy lời nói hừ cái kia thanh niên mặc áo đen sắc mặt càng thêm âm trầm nhưng lại không tại nói thêm cái gì mà lúc này đây cái k i a một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên rốt cục tay giơ lên đó là một đôi con người băng lãnh cái này người thủ đoạn rất c ư ờ n g một trưởng có thể nát bấy xâm la quỷ thủ còn có thể một k í c h đưa hắn bắn cho thành cái này bộ dáng xem ra thực lực kia còn muốn hướng lên ta đoán chừng cái này còn không phải cực hạn của hắn thanh niên thần sắc lạnh lùng ngữ khí càng là lãnh đ ạ m vô cùng m ẫ u chốt là chúng ta không có t h a m dò đến bọn hắn toàn bộ người cái tia nãy giờ không nói gì thanh niên rất bình thản nói một câu các ngươi nhìn xem bên kia bốn người cũng là không có xuất thủ Thanh niên này một ngón tay một niên người người bọn bọn này ngón chương á i p h ư ớ năm g chính d trăm hai mươi tám khóa mới đệ tử ngày hôm nay chính trong phòng xem xét một ít tin tức diệp thần cảm ứng được ngoài cửa lớn có người xúc động trần vân rồi mới từ trong phòng đi ra diệp thần còn kém ngươi một người vừa ra khỏi cửa khẩu t i ê u chứng kiến một đám người đang đợi hắn trong đó mạnh long h oang h oang nói một câu những người khác không nói gì chỉ là đối với diệp thần khẽ gật đầu lẫn nhau cũng biết hôm nay là một cái trọng yếu thời gian hôm nay khảo hạch có lẽ chấm dứt mới đệ tử khả năng muốn đến rồi hạ minh như thế nói một bên kim huyền sắc mặt im lặng nói ra hạ minh chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là người mới ha ha ít nhất chúng ta so với cái kia người sớm hơn lại tới đây không phải sao t ế t v i n h cười ha ha nói phong vô ngân có chút buồn cười nói ra chúng ta đương nhiên là nhân vật mới bất quá t i ể u là một đám đặc biệt nhất nhân vật mới không cần khảo hạch hay tiến vào tại đây rồi ta xem như ai có thể tiêu diệt ba nghìn đồng minh hắn có thể trực tiếp tiến vào tại đây hàn dĩnh trong trẹo nhưng lạnh lùng trở về một câu như vậy rất được mọi người đồng ý đi thôi chúng ta đi nhìn một cái diệp thân buồn cười nói một câu mới cùng mọi người cùng một chỗ hướng ra phía ngoài đi đến đảo mắt đã đi xuống cái này lơ lửng hòn đảo trong lúc vân hạ cùng thần hy hai người một mực ở phía trước dĩu ra dịu rít nói không ngừng đem thần phi cái này tiểu t ử ngốc cho vung ở một bên rồi ngọc thạch trải con đường hai bên mây mù đúc lên mọi người thẳng đến lúc này còn cảm thấy có chút m ộ n g ảo bọn hắn mơ hồ trông thấy những cái kia h à o quang tạo thành thụy thú chim quý hiếm các loại nguyên một đám rõ ràng mà rất thật mà ngay cả lông vũ lân giáp đều rất ánh sáng phảng phất thật là một đám chân thật chim quý thú l ạ tại đây cảnh tượng thật sự là nằm ngoài đ o á n trước ca mạnh long một hồi cảm thán thầm nói những n à y chim quý hiếm tốt rất thật lại để cho ta suýt nữa có mấy lần đều muốn bắt đến nướng một nướng ha ha, ha. mọi người một hồi cười ha ha tự nhiên biết rõ những vật này đều là giả dối thực l ờ i mà nói cái này bên ngoài phủ cũng có chút khó lửng rồi bọn họ là bái kiến một ít chim quý hiếm nhưng tuyệt đối sẽ không như tại đây đồng dạng cái gì cũng có hay là cái kêu một đầu luyện tâm lộ giờ phút này trong lòng lộ đỉnh t ứ phương đang có hơn một trăm người tồn tại những người này nguyên một đám khí tức hùng hậu vô cùng đều là trước mấy lần còn x u ấ t lại đệ tử cũ trong đó có mấy người đặc biệt cường đại xem bọn hắn đến rồi lúc này có người chứng kiến diệp thân bọn người xuất hiện lập tức khiến cho không ít bạo động bọn hắn trước một lần theo diễn võ t r ư ở n g sau khi rời khỏi làm những chuyện như vậy càng là điên cuồng truyền ra tuy nhiên chỉ có hơn một trăm đệ tử tồn tại nhưng hãy để cho những đệ tử này từng cái rung động vô cùng khó có thể tưởng tượng những người này thật cổ quái a có mặt người sắc một hồi kinh nghi l ầ m b ầ m nói bọn hắn thật sự có lợi hại như vậy có thể đem quỷ anh cảnh giới người đánh thành như vậy nếu ngươi không tin có thể đi nếm thử một chút lúc này bên cạnh có mấy cái sắc mặt âm trầm thanh niên chính gắt gao chằm chằm vào diệm thần bọn người bọn hắn đúng là mấy cái bị đánh đ í c người giờ phút này vừa thấy được cựu nhân tịu i hết sức đỏ mắt đáng tiếc những người này nhập không được diệp thần bọn người mắt tự nhiên bị không để ý tới rồi diệp thần bên này lập tức diệp thần bọn người phát hiện chính có một đạo nhân ảnh đứng ngạo nghệ đám mây hướng mọi người n mắc mà diệp thần tự nhiên biết là ai nhưng phong vô ngân bọn người lại chưa thấy qua trong nội tâm có chút n g h i hoặc còn là theo chân diệp thần đi tới mông giật ngươi cũng tới diệp thần đi vào trước mặt cười nói một tiếng nói ra như ngươi nhân vật như vậy tại sao có thể có hứng thú đến xem nhân vật mới đã đến cái này dường như không có gì đẹp mắt ta ha ha ha mông giật hào sảng cười to s o n g phong vô ngân bọn người gật đầu nói ra ta gọi mông giật cùng diệp thần nhận thức các ngươi là diệp thần bằng h ư u cái kia chính là ta mông giật bằng h ư u chúng ta đây tựu không k h á c h khí hạ minh mỉm cười gật đầu ta nghe diệp thần đề cập qua nói có một vị bằng h ư u gọi mông giật nguyên lai là người a phong vô ngân một hồi giật mình nói ra mông giật có chút buồn cười nói ra các ngươi nhìn xem bên kia bốn người thế nhưng mà cái này hơn một trăm người ở bên trong cường đại nhất bốn người hơn nữa lúc này đây hẳn là sông những cái kia nhân vật mới đến đấy、a. phong vô ngân thần sắc xứng sở suy đoán nói ý của ngươi là những người này muốn tuyển nhận nhân vật mới đây là bồi dưỡng từng người thế lực không sai m ô n g giật khẽ gật đầu nói ra những người này di ở tại chỗ này kỳ thật cựu là muốn tuyển nhận một đám mới đệ tử từng người đều muốn lớn mạnh thế lực của mình bọn hắn trước kia chẳng qua là một tiểu nhân vật giờ phút này đúng là lưu lại mục đích như vậy ngươi thì sao kim huyền một hồi cổ g á i mà hỏi ta m ô n g giật xứng sở lại cười nói ta thật không có ý nghĩ này nhưng kết giao vải bằng hưu vẫn có tất yếu đấy Ô mông giật thần sắc kinh ngạc gật đầu nói nói đúng vậy bọn hắn đúng là ý nghĩ này muốn bồi dưỡng từng người thế lực về sau m ớ i tiến vào đến địa phủ thủ vệ quân đoàn trong đó trước kia đệ tử đều là làm như vậy đấy hạ minh kim huyền bọn người giật mình gật đầu cả đám đều hiểu được những người này sở dĩ ở tại chỗ này kỳ thật chính là vì tuyển nhận nhân vật mới đ ồ i dưỡng từng người thế lực、Và、anh nhưng vào lúc này một cô rất nhỏ chấn động truyền đến khiến cho tất cả mọi người chú ý đ o lấy mọi người đã nhìn thấy ngọc thạch dưới cầu thang cái kia một cái cực lớn truyền tống cánh cổng ánh sáng xuất hiện hơn nữa hào quang sáng trói lập lòe không n g t ha ha ha rốt cục thông qua khảo hạch cánh cổng ánh sáng lập lòe Một những người này đều là lúc này đây tham gia địa phủ khảo hạch người theo chân bọn họ đồng dạng tiến vào địa phủ tri lộ nhưng diệp t h ầ n bọn người không may khảo hạch tri lộ bị phá hư mất tùy ý mới có thể dẫn đầu tiến vào tại đây mà hắn hắn bị phá hư người chỉ có thể ảm đạm đi ra ngoài may mắn còn có những thứ khác không ít khảo hạch chi lộ nếu không cái này một cái bên ngoài phủ cũng có chút tiêu điều rồi đệ tử không đủ vậy thì chờ tại thực lực không cách nào tăng lên、Soạn. nơi này chính là địa phủ ngọc thạch dưới cầu thang một đám lại một đám người xôn xao mà kinh nguyên một đám sợ hai thán phục vô cùng bọn hắn nhìn xem tứ phương thần kỳ cảnh sắc như đang ở tiên cung bay lượn đám mây hào bất k h i ý chúng ta thân ở trên hư không có người giật mình hô to một câu hiển nhiên phát hiện mình bọn người thân ở trên hư không có chút hoảng sợ vô cùng mọi người rung động suy đoán đến địa phủ chẳng lẽ tồn tại ở mọi người hư không bởi như vậy mây mù phía dưới cảnh sát cái kia chính là quỷ vực đại địa doài a đừng lách vào ta lúc này cánh cổng ánh sáng trước đã xuất hiện rất nhiều mới tới đệ tử mà đã đem một ít người cho bài trừ đi ra ngọc thạch con đường bên ngoài mà những người kia bị hù một cái bị dày vò còn cho là mình muốn t é xuống không ngờ lại không có mất Xoạn. còn thật thần kỳ a những cái kia không có t é xuống nhân thần sắc ngạc nhiên nói ra chúng ta như thế nào dấm nát mây mù lên chẳng lẽ những này mây mù có thể tái người các ngươi xem phía trước có một cái cầu thang giờ phút này một người chỉ vào phía trước hô to một tiếng khiến cho vô số người chú ý đúng lúc này theo cánh cổng ánh sáng nội xuất hiện người ngày càng nhiều rồi tại đây đem khó có thể chịu tải nhiều người như vậy mà phía trước trước hết nhất đi ra người thì là dọc theo ngọc thạch con đường đi rốt cục đi vào cái kia một đầu chừng chín mươi chín giai ngọc thạch cầu thang trước dừng lại các vị đi đến ngọc thạch cầu thang các ngươi tự là địa phủ một thành viên một câu bình thản mà nói theo bốn phương tám hướng chuyển đến phản p h ấ t hư vô phiêu miểu chưa từng bắt hắn nơi phát ra diệp thần trước tiên quay đầu Chăm ồ cái h một dâm tóc hoa dâm láo giả tồn tại, đúng là bên ngoài trưởng phủ một vị láo. Ồ. Cái kêu một gã lão giả nhẹ kêu một tiếng có chút kinh ngạc nhìn bên này diệp thần không ngờ tới hắn sẽ phát hiện sự hiện hữu của mình tuy nhiên hắn không có hoàn toàn tận lực che giấu nhưng cũng không phải những người khác có thể phát hiện đấy tiểu t ử này quả nhiên như phủ quân theo như lời đấy là nhất cổ quái một người lão giả thì thào tự nói một câu như vậy ban g bang đột nhiên theo ngọc thạch dưới cầu thang truyền đến một hồi châm đục diệp thần thu hồi ánh mắt nhìn lại mới phát hiện có không ít người muốn xông lên đáng tiếc bị một cô áp lực đẻ gục xuống a tất cả mọi người lại càng hoảng sợ nhao nhao kinh nghi mà bắt đầu cảm giác được phải c h ẳ n g có cái gì cơ quan thế nhưng mà nhìn chút ít nằm dạp trên mặt đất người sắc mặt đỏ bừng đứng lên về sau đều có chút căm tức cùng xấu hổ tốt áp lực cường đại có mặt người sắc hoảng sợ nói ra những này áp lực chẳng lẽ cũng là một khảo nghiệm mau mau đệ nhất danh người tuyệt đối mới có lợi không biết là ai hô lên một câu như vậy lời nói lập tức khiến cho mọi người tạc mở nổi bọn hắn nguyên một đám sắc mặt lửa nóng nhanh chóng phun lên cái k i a một đầu ngọc thạch cầu thang từng bước từng bước gian nan hướng bên trên tất cả mọi người như thủy triệu bình thường mãnh liệt trên xuống đều tràn vào cái k i a một đầu ngọc thạch trên cầu thang đều muốn tranh đoạt thứ nhất mà những người này vừa đến toàn bộ ngọc thạch cầu thang lập tức hoa ánh sáng sáng chói tràn ngập suất một cô ánh sáng mãnh liệt mang、Ấm、ẩm ẩm đ ó lấy diệp thân bọn người ngạc nhiên phát hiện nguyên bản bị chật ních cầu thang vậy mà một hồi khuyết trương về sau lại nhiều người cũng không cách nào đem cái này một đầu ngọc thạch cầu thang cho chật ních cái này lại để cho bọn hắn có chút ngạc nhiên không thôi hay là một cái bảo vật diệp t h â n thì thào một câu như vậy cái này mới nhìn ra ra toàn bộ ngọc thạch cầu thang lại còn là một cái bảo vật lúc trước thời điểm hắn cũng không có phát giác đến vấn đề này giờ phút này vừa thấy mới hiểu được cầu thang là một cái chỉnh thể bảo vật rất kinh người mới tới đệ tử có bao nhiêu người cái này trong lúc nhất thời khó có thể đ o á n chừng duy nhất biết đến tự là người ta tấp nập cái k i a một cái trang diện cánh cổng ánh sáng lập lòe không ngớt một mực có vô số đệ tử từ bên trong đi ra một người tiếp một người một đám tiếp một đám phảng phất vô cùng vô tận giống như làm cho người khiếp sợ Mà chương n này đệ tử, trộn lẫn không từng n g g đệ đủ, tử, kém ờ i thực lực c năm trăm hai mươi chín từng người chủ tính bên ngoài phủ diễn võ t r ư ở n g cực lớn sân bãi đã đứng đầy người chính yên tĩnh nhìn xem trên đài một vị lão giả các vị đầu tiên chúc mừng các ngươi thành công thông qua khảo hạch lão giả này nói một câu có chút thỏa mãn t h ầ n sắc hắn đúng là bên ngoài phủ đại trưởng lão nhìn qua trước mắt một mảnh đông nghịt đám người đều là nguyên một đám tràn ngập tinh thần phân chấn thanh thiếu niên không ít nữ tử thân ở trong đó đều là theo tất cả cái địa phương vào q u ỷ tài diệp thần đảo qua b ố n phía nhìn xem người ta tấp nập nhân vật mới đệ tử hàng lâm toàn bộ bên ngoài phủ náo nhịt lên đáng tiếc những người này lại không một người thành công thông qua cái tiên luyện tâm t r i l ộ bọn hắn cảm thấy những này nhân vật mới trong chưa hẳn không có một ít đặc biệt q u ỷ tài nhưng lại không có h i ể n hiện ra tình huống như vậy tựa hồ tại dấu r ố t các vị lão phu tựu i không nói nhảm nhiều rồi hiện tại cho mời phủ quân đại trưởng lao rất dứt khoát nói ra một câu lui sang một bên Soạn. đột nhiên diệp thần thần sắp đỉnh đầu phát hiện đài chiến đấu hư không lên xuất hiện một cô ánh sáng mạnh liệt mang về sau một đạo cự đại bóng người từ trên trời giáng xuống lơ lửng hư không phía trên khí tức mạnh liệt làm cho người vẻ sợ hãi p h ủ quân tất cả mọi người trong lòng dùng mình đặc biệt là diệp thần bọn người sắc mặt càng là thay đổi h ắ n cái này mới đột nhiên phát ra đến cái này phủ quân tựa hồ cũng không phải là chân thân nói cách khác chỉ là một cái ý niệm hóa thân mà thôi nhưng khí tức nhưng lại làm kẻ khác khủng bố phủ quân toàn thân bao phủ tại một cỗ trong sương mù Hà thần hoàn trói, có đạo đạo lượn bốn lờ phủ có có í quân quét qua mọi người nói ra lúc này đây địa phủ khảo hạch tri lộ đã bị không hiệu tập kích làm cho không ít tài ác sinh vật tiến vào quỷ vực đại địa phía trên đây là chúng ta bên ngoài phủ chức trách bùn quân yêu cầu duy nhất tự là tận khả năng tiêu diệt những này theo địa phủ chi lộ chạy ra đi tà ác chi vật vụ lời này vừa dụng phủ quân thân ảnh vụ lóe lên tự biến mất tại mọi người trước mắt lại để cho người khó có thể bắt mà ngay cả diệp thần đều không có phát giác hắn là như thế nào ly khai đấy trong lòng có chút giật mình thầm nghĩ cái này phủ quân không có đơn giản như vậy diệp thần ngươi có ý kiến gì không một bên ngông giật hỏi ra một câu như vậy hiển nhiên muốn nhìn một chút diệp thần có ý kiến gì không diệp thần đảo qua bên người mọi người lại nói ta có thể có ý kiến gì không vừa vặn ý định xuất phủ lúc này đây không ít địa phủ chi lộ lọt vào phá hư bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chạy đến quỷ vực cả vùng đất làm loạn diệp thần ngươi không có ý định mời chào những này nhân vật mới sao đây chính là ở chỗ này phát triển thế lực thời cơ tốt nhất ta mông giật kinh ngạc hỏi một câu mọi người thần sắc k h ẽ động nhưng lại rất yên tĩnh nhìn xem diệp thần rồi sau đó người nghe xong chuyện đó có chút kỳ quái có chút trầm ngâm xuống cảm thấy mông giật mà nói cũng có chút ít đạo lý diệp thần trầm tư một lát lại lắc đầu nói ra những người này mỗi một cái đều là tầm cao khí ngạo từ dư quỷ tài làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện làm người khác thủ hạng coi như là có nhưng ta cảm thấy được hay là không có tác dụng gì chẳng lẽ lại ngươi muốn hút thu những người này tổ kiến thế lực hắn hỏi tiếp xuất như vậy một vấn đề mông giật cười khổ một tiếng nói ra diệp thần ta còn tưởng rằng ngươi muốn tổ kiến thế lực đâu rồi dù sao bên kia bốn người nhưng là phải tổ kiến từng người thế lực ngươi nếu không có thế lực của mình như thế nào đi đối kháng diệp thần nếu không chúng ta cũng tổ kiến một cái thế lực phong vô ngân có chút tâm động mà hỏi hạ minh thần sắc khẽ động nói ra diệp thần như tổ kiến thế lực chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi cầm đầu lĩnh ta xem rất có cái này tất yếu đấy dù sao chúng ta cũng cần một ít thế lực là hậu thuẫn diệp thần nhìn xem mọi người thần sắc mong đợi lại lắc đầu nói ra các ngươi nhìn xem những này nhân vật mới coi như là mời chào đến rồi lại có làm gì dùng chỗ mỗi một cái đều là mang từng người mộng tưởng mà đến sẽ không cam lòng khuất phục tại người hơn nữa ta cũng không muốn lúc này tổ xây cái gì thế lực đây bất quá là tiểu đà tiểu nháo hắn mà nói có chút không hiểu đ â u tiểu đà tiểu nháo phong vô ngân bọn người thần sắc ngạc nhiên không thôi nhìn trước mắt diệp thần có chút không rõ vì sao nói như vậy người nơi này tối thiểu cũng có hơn mười vạn người à, nếu có thể hấp thu cái một hai vạn tạo thành thế lực đây là tiểu đả tiểu nháo kỳ thật bọn hắn nào biết đâu rằng lúc trước diệp thần tự có được mấy trăm vạn thuộc hạ đáng tiếc toàn bộ không có hắn giờ phút này rốt cuộc là cái gì nghĩ cách không người cũng biết cũng duy có chính hắn mới có thể tin tưởng ngông giật ngạc nhiên nhìn xem hắn nói ra diệp thần ngươi nếu thật không muốn tổ kiến thế lực vậy ngươi có tính toán gì không cái kia bốn cái ra hỏa có lẽ sẽ tổ kiến một cái khổng lồ thế lực ngươi như thế nào đối phó ta vì sao phải đi đối phó diệp thần hiếu kỳ rồi nói ra bọn hắn tổ kiến thế lực kỳ thật cùng ta không có quan hệ gì chỉ cần không có tới cho ta những thứ khác cũng có thể bình an vô sự nếu thật đến đến rồi giết sạch là được ách lúc này mông giật triệt để ngây ngẩn cả người có chút khó mà tin được diệp thần sẽ nói như vậy mà một bên phong vô ngân n g bọn người tắc thì phi thường tin tưởng một câu nói kia ngẫm lại ba nghìn cường hạ n g m i n h còn không phải bị hắn trận vần cho từng cái tiêu diệt ta ngược lại kỳ quái diệp thần đi theo tiếng nói một chuyến kỳ quái nói mông giật ngươi cũng là trong bọn họ lao nhân vì sao không có đi tổ kiến thế lực của mình cái này như ngươi nói là một cái cơ hội hả? ha ha mông giật xấu hổ cười cười nói ra ta là muốn à, nhưng chính mình không có năng lực này quản lý cũng không có cái k i a một cái r ộ i danh tỉnh chúng ta đi thôi không có gì đẹp mắt đấy diệp thần nhìn thoáng qua xa xa quay người theo trong mây mù đi ra trong nháy mắt t i ể u biến mất ở chỗ này mà phong vô ngân bọn người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau đi theo đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao diệp thần không tổ kiến thế lực những người k i a như thế nào đi rồi hả lúc này tại mặt khác một bên có bốn đạo khí tức cường hoành bóng người có chút kinh ngạc nhìn xem diệp thần bọn người ly khai đều kinh ngạc đối phương vậy mà không có tổ kiến thế lực cái này bao nhiêu có chút khó hiểu đấy h ứ a biển ngươi nói những người kia vì sao không có hấp thu những này nhân vật mới chẳng lẽ không muốn tổ kiến thế lực của mình có người thì thảo một câu như vậy bên cạnh cái kia một gã gọi hứa biển thanh niên sắc mà tâm trầm khe nói một ít không kiến t ứ c người chờ chúng ta thế lực dựng sau khi đứng lên xem bọn hắn chết như thế nào hai người khác tắt thì không nói gì một người lạnh lùng nhìn xem một người khác thì là chớ không quan tâm những người này đều là t r ư ớ c vài lần lưu lại đệ tử cũ cả đám đều có từng người mưu đồ diệp thần trong mắt bọn hắn bất quá là cái tiểu nhân vật đối với những người này nghĩ cách diệp thần tốt không quan tâm cũng không để ý tới sẽ những người này tổ xây cái gì thế lực với hắn mà nói nơi này chính là một cái tân chức bình đài ở tại chỗ này thời gian tuyệt đối sẽ không rất dài như vậy tổ kiến những thế lực này lại có làm gì dùng mông giật ngươi lúc này đây trở về sẽ không chịu là xem chúng ta những này nhân vật mới đơn giản như vậy a diệp t h â n vừa đi một bên hỏi ra một câu như vậy lời nói đây cũng không phải mông giật khẽ lắc đầu nói ra ta lúc này đây trở về vốn là muốn cùng sứ giả h i ể u rõ thoáng một phát nội phủ một ít tình huống còn có hướng hắn tỉnh giáo một vài vấn đề a diệp t h â n bọn người thần sắc xứng sở vẫn thật không nghĩ tới l à như vậy một cái kết quả nguyên lai mông giật trở về l à như vậy một nguyên nhân hắn là muốn hướng mạc tình thương cái này nội phủ câu hồn sứ giả thỉnh giáo vấn đề đây cũng là tình có thể nguyên đấy n g ư ơ i muốn tỉnh h giáo tình thương vấn đề nhưng nội phủ một ít tình huống là có thể nói cho chúng ta những người này nghe lấy sao phong vô ngân đi theo hiếu kỳ hỏi ta đây ngược lại không muốn qua mông giật không xác định nói hắn có chút trầm ngâm mới ảm đạm nói ta hiện tại duy nhất muốn làm đúng là tiến vào nội phủ đây mới là ta mơ ước lớn nhất ở tại chỗ này cuối cùng không phải một chuyện mông giật lúc này diệp thân bước chân một trầu quay người nhìn trước mắt mông giật thần sắc rất chân thành cùng nghiêm túc hắn như vậy một cái chuyển biến lại để cho bên người mọi người một hồi kinh ngạc đón lấy hiếu kỳ cùng khó hiểu diệp thần nghĩ nghĩ nói ra cá nhân ta cảm thấy ngươi có lẽ tiến vào địa phủ vệ sĩ trong quân đoàn ngươi ở tại chỗ này chính là một cái lựa chọn sai lầm kể cả những cái kia đệ tử cũ tiến vào địa phủ vệ sĩ quân đoàn ngông giật sửng sốt không ngờ tới diệp thần sẽ nói ra như vậy một đáp án dường như có chút không tin hắn có thể chưa từng có ý nghĩ này ở trong mắt hắn xem ra tiến vào nội phủ tốt nhất t i u là cùng mạc tình thương đồng dạng mà không phải dựa vào vô số công hơn đến tiến vào nội phủ hắn lắc đầu nói ra địa phủ vệ sĩ chính là một cái bất đắc dĩ mới đi vào địa phương nếu có thể tấn chức nội phủ ai còn tiến vào cái kia một cái địa phương quỷ quái mỗi ngày giết chóc xem ra ngươi vẫn không rõ a diệp thần có chút cảm thán tiếp tục đi lên phía trước đi vừa nói nói trong mắt của ta cái này địa phủ nội bộ ngoại trừ những cái kia có quyền lợi cao tầng bên ngoài t i ê u duy có những này quân đoàn là đáng sợ nhất đấy toàn bộ địa phủ bao nhiêu có thể có bao nhiêu đáng sợ vệ sĩ quân đoàn thống linh toàn bộ mênh mông quỷ vực cần bao nhiêu khủng bố quân đoàn mọi người đã trầm mặc nguyên một đám tâm thần chấn động không nớt đều bị như vậy một cái ý nghị cho hủ đến rồi đặc biệt là mâm giật đột nhiên tỉnh lộ lại toàn bộ địa phủ có thể trở thành quỷ vực vô thượng bá chủ đó là dựa vào tuyệt đối cường hoành lực lượng duy trì đấy như vậy những lực lượng này lại đây từ ở đâu chẳng lẽ tựu dựa vào các nơi một ít quỷ t à i sao nếu thật nói như vậy nói ra kẻ đần cũng không tin a tựu i như cùng một quốc gia không có một c h i cường hoành vô cùng quân đội tồn tại vậy làm sao có thể trở thành quỷ vực một cái vô thượng bá chủ diệp thần ngươi ý của ngươi là mông giật lời nói có chút run rẩy mọi người đồng loạt xem ra nguyên một đám thận trọng vô cùng đều cảm giác được diệp thần kế tiếp mà nói rất kinh người quả nhiên diệp thần quét qua mọi người nghiêm nghị nói ta cảm thấy được toàn bộ địa phủ phân hai cái cơ cấu nội cùng bên ngoài ta nói trong ngoài không phải trong ngón tay phủ cùng bên ngoài phủ mà là chỉ một cái quản lý cơ cấu cùng một cái chiến tranh cơ cấu quản lý cơ cấu cùng chiến tranh cơ cấu tất cả mọi người vẻ sợ hãi mà kinh lần đầu tiên nghe được như vậy hình dung hơn nữa tựa hồ còn thật sự có chút ít đạo lý toàn bộ địa phủ nội bộ chứ đi một tí quản lý cao tầng bên ngoài t i ể u dư kế tiếp chiến tranh cơ cấu rồi nếu không có cái này đáng sợ cơ cấu địa phủ lại dùng cái gì đến chấn áp toàn bộ quỷ vực 530, lựa chọn. trong đại sảnh một đám người phân rơi mà ngồi thần hy chính từng cái là mọi người rót rượu nàng có chút ít tò mò nhìn yên tĩnh mọi người từ khi sau khi trở về tất cả mọi người rất nặng l n g yên không có người nói một câu mông giật n g ư ơ i nghĩ kỹ sao diệp thần uống vào thần hy truyền đạt rượu ngon nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy h i ệ n nhiên là đang hỏi thứ hai nghĩ cách hãn tử khi nói ra cái kia một cái suy đoán về sau mọi người tiểu lộ ra rất đã trầm mặc không ai nói chuyện phong vô ngân ở một bên yên lặng nhìn xem chấm tư chuyện của mình mà hạ minh cùng kim huyền bọn người cũng rất nặng l ạ n g y ê n từng người nhấm nháp lấy trong tay mình rượu ngon mà ngay cả hàn dĩnh đều rất yên tĩnh nhìn xem không nói gì ai mông giật đột nhiên thở dài một tiếng một ngụm tiêu diệt rượu trong tay mới lên tiếng nói đi ngươi muốn ta làm cái gì ngươi nói như vậy hẳn là có mục đích gì không diệp thần lại khẽ lắc đầu khiến cho mọi người rất hiếu kỳ chẳng lẽ hắn không là có thêm cái mục đích gì sao mà ngay cả một bên vân hà các loại ba cái tiểu gia hỏa đều hiếu kỳ rồi nhưng thần hy lại đối với huynh trưởng của mình rất tín nhiệm chỉ thấy hắn lắc đầu nói ra ngươi nghĩ lầm rồi ta nói như vậy chỉ là cho ngươi một cái đề nghị cũng không phải là đối với ngươi có cái mục đích gì hơn nữa ta cũng là vì ta người bên cạnh cân nhắc tuất ta sẽ tin ngươi mông giật sắc mặt nghiêm túc nói ra vậy ngươi nói vừa nói ngươi là cái gì nghĩ cách dù sao địa phủ vệ sĩ quân đoàn không phải đùa dần đấy nơi đó là một cái say t h ì c h ẳ n g bao giờ cũng đều nương theo lấy huyết tinh cùng giết chóc diệp thân khẽ gật đầu nhìn xem mọi người mới lên tiếng ta cảm thấy được chính thức ở bên trong phủ nói bên trên lời nói đấy ngoại trừ những thế lực kia cường hành cao tầng bên ngoài Cũng phong c h ữ n này địa phủ c vô ngân đoàn rồi. có i chút, chút đã o à minh bạch kẻ thần đều có thể đã nhìn ra diệp thân khẽ gật đầu khẳng định nói các ngươi ngẫm lại nếu là những ngày quân đoàn không có bụng sự lại thế nào chấn áp thủ hộ toàn bộ địa phủ thậm chí phòng ngừa những cái tiêu quỷ quốc phản loạn điều này cần bao nhiêu vũ lực k h í mọi người một điểm t ự tỉnh nguyên một đám hoảng sợ phát hiện thật sự chính là như thế nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ cần đi vào nội phủ có thể trở thành địa phủ chính thức một thành viên có thể sự t ì n h xa xa không có đơn giản như vậy kim huyền sắc mặt k h ẽ động nói ra diệp thần ý của ngươi ta hiểu được xem ra chúng ta trước kia có chút không để ý đến trọng yếu đồ vật cho rằng c h ỉ có tiến vào nội phủ mới là cường già chân chính nói không sai phong vô ngân sắc mặt cảm thán nói ra kỳ thật ta hôm nay tính toán đã minh mạch ở địa phương nào cũng có thể trở thành một cường giả cái kia muốn xem cố gắng của mình cùng tín nhiệm diệp thần gật gật đầu nói ra đúng vậy ta cảm thấy được tại từng cái vệ sĩ trong quân đoàn cường hành nhân vật còn muốn càng nhiều một ít mà những cái kia cao tầng tắc thì có quyền lợi như vậy các nơi trong quân đoàn bộ t i ể u có cường hành vũ lực các ngươi còn cảm thấy vệ sĩ quân đoàn là một cái bất đắc dĩ mới tiến vào địa phương sao xem ra ta trước kia cách nhìn là sai đấy mông giật thì thảo một câu như vậy hắn nói tiếp diệp thần ngươi là muốn cho ta tiến vào vệ sĩ quân đoàn như vậy chính ngươi lâu này mọi người đồng loạt xem ra đều rất muốn biết diệp thần là như thế nào một cái ý nghĩ bởi vì những người này hởn ẩ n đã đem hắn coi là một cái đầu lĩnh bản thân tựu i có cái kia một loại lại để cho người thuyết phục khí tức hơn nữa thần bí kia thủ đoạn mới là mọi người tán thành nguyên nhân thần phi diệp thần có chút trầm âm đột nhiên quay đầu hô một câu lại để cho thứ hai thần sắc xứng sở nhưng vẫn là rất cung kính đứng lên hắn đối với diệp thần cái này huynh trưởng rất tín nhiệm cho tới nay đều trong khi là của mình thân huynh trưởng tình như thủ tục huynh trưởng thần phi tại hắn rất nghiêm túc trả lời một câu diệp thần khẽ gật đầu mới hỏi nói ý của ta là cho ngươi đi theo nông giật tiến vào địa phủ các nơi trong quân đoàn bộ đi tôi luyện ngươi bản lãnh của mình chỗ đó mới là một cái có thể cho ngươi phát triển địa phương chính ngươi cân nhắc hắn nói xong một câu như vậy tự không nói thêm lời dù sao mỗi người đều có từng người tự do cùng nghĩ cách diệp thần đối với thần phi nghĩ cách hay là rất xem trọng đấy cũng không có có mệnh lệnh cái gì mà là hỏi tham ý của hắn đây là một loại tôn trọng thần phi thần sắc chấn động nói ra huynh trưởng không cần cân nhắc rồi ta dõ bạch huynh lớn lên tâm ý thần phi tất nhiên sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng nhất định trở thành một gã cường đại tướng lãnh hắn trong khoảnh khắc đó t i ể u l ĩ n h mộ diệp thần ý tứ này đây mới nói như thế đi ra hắn bản thân t i ể u là một người thông minh diệp thần chỉ là hơi chút một điểm có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa huynh trưởng ta cũng đi đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm truyền đến lại tràn đầy một cỗ kiên định lại để cho mọi người kinh ngạc mà bắt đầu mới phát hiện là thần hy tiểu cô nương này chính vẻ mặt chăm chú nhìn diệp thần trong con ngươi tràn đầy kiên định muộn thần phi tâm thần cả kinh muốn nói cái gì nhưng lại không có nói s a o hắn biết rõ chính mình cô mội mội này từ khi tu luyện về sau cũng rất có chủ kiến của mình như chính mình vừa nói như vậy có lẽ sẽ cho nàng tạo thành không tất yếu ảnh hưởng diệp thần lông mày nhăn lại nhìn trước mắt tràn đầy kiên định thần hy trong nội tâm vốn là không muốn nàng đi đấy nhưng giờ phút này vừa thấy nàng như thế kiên định cùng chấp nhất lời nói đến bên miệng lại không có nói ra hắn có chút trầm âm mới hỏi nói chính ngươi nghĩ kỹ đây cũng không phải là đùa dân đấy nói không chừng các ngươi chuyến đi này sẽ thấy cũng không về được rồi huynh trưởng thần hy tâm ý đã quyết thần hy rất dứt khoát trả lời nàng lại để cho bốn phía hào khí một hồi áp lực mọi người có chút không dám tin tưởng một cái tiểu cô nương lại muốn tiến vào cái kia một cái sợ hãi trong quân đoàn chỗ đó thế nhưng mà thuộc về địa phủ giết chóc cơ cấu là một cái huyết tinh giết chóc quân đoàn chấn áp quỷ vực các nơi bao giờ cũng đều tại chiến tranh tử vong thật là bình thường đấy Tốt. diệp thần trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu đồng ý nói ra ngươi cùng thần phi h ã y theo nung giận hy vọng các ngươi có thể tại đó có sợ thành cựu ta không yêu cầu xa bởi các ngươi cao bao nhiều thành cựu nhưng hy vọng các ngươi có thể tìm kiếm được chính mình cường giả con đường vâng huynh trưởng thần phi cùng thần hy hai người thần sắc nghiêm túc trả lời vô cùng dứt khoát lại để cho bên cạnh mọi người một hồi hâm mộ bọn hắn lúc này mới hâm mộ khởi diệp thần người này ra có thể có thần phi cùng thần hy người như vậy tại bên người thật sự là không hâm mộ đều không được m ô n g giật cái này hai cái tiểu g i a hỏa t i ể u giao cho ngươi rồi diệp thần thận trọng dặn dò một câu yên tâm m ô n g giật thần sắc rất nghiêm túc nói ra ta vốn là không muốn tiến vào cái kia địa phủ vệ sĩ quân đoàn ấy nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy Ta còn thật sự có chút ít nhiệt huyết trào, muốn đi xem một trong kia còn có cái, cái muốn sự sôi đi u xem q ân đoàn bộ rốt cuộc là bộ bộ cuộc một rốt cái gì diệp á n Ấn. g hay sao? d thần có chút gật đầu nói ra ngươi thân là trước vài lần đệ tử cũ có lẽ có thể rất dễ dàng đi vào mang theo thần phi cùng thần hy hai người cũng không phải vấn đề gì duy nhất phải chú ý chính là bên trong thế lực nhất định là rắc rối phức tạp ngươi cần phải cẩn thận rồi ta cũng muốn đi trong lúc đó lại một câu thanh thúy mà nói chuyển đến lại để cho diệp thần thần sắc xứng sở rồi sau đó bên cạnh phong v â ngân tay r u lên suýt nữa đem chén rượu cho ném đúng ra t i ế u chút nữa bị sắp chết k h ô c khủng ẩu tạ phong vô ngân ho khan hai tiếng một hồi tức giận hét lớn mà bắt đầu trong nội tâm cái kia một cái khi a mà mọi người tắt thì ngạc nhiên quay đầu vừa hay nhìn thấy vân hà cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn lại để cho tất cả mọi người có chút giật mình lên nói chuyện đúng là vân hà nàng sát mặt rất chân thành trong mắt to tràn đầy kiên định h à o quang có thể nàng một câu như vậy lời nói nhưng làm phong vô ngân cho c h ọ c t ứ c đây cũng không phải là đi chơi của người ta cái này bà cô nhỏ thực không cho người bất lo tuyệt đối không được phong vô ngân có chút căm t ứ c nói ra ngươi không thể đi đây cũng không phải là đùa dân đấy ngươi cho ta trung thực ở lại đó vân hà lại rất kiên quyết nói ra anh rể, tuy nhiên ngươi là tỷ ta phu nhưng là ngươi không có, có quyền lợi can thiệp của ta tự do ta có ý nghĩ của mình không được ta mặc kệ ngươi cái gì nghĩ cách tóm lại không cho phép đi tự là không cho phép đi ngươi như xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ta như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao nhắn đ ủ hả phong vô ngân có chút tức giận nói nói ngữ khí có chút trầm trọng hử vân hà quật cường k h é hử nói ra ta chính là muốn đi thần hy đều có thể đi ta vì cái gì không thể đi người phong vô ngân lập tức nóng n ả y nếu là cái này bà cô nhỏ thật sự muốn đi như vậy hắn đã có thể bi t h ả m rồi bên cạnh mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu đặc biệt là mông giật cái này đệ tử cũ giờ phút này ra mặt một hồi run run, run. mông giật nghĩ đến nếu là mình mang cái này ba cái em bé tiến vào quân đoàn này sẽ là một cái như thế nào tình cảnh hắn vừa nghĩ tới vô số người q u ỷ dị ánh mắt lập tức linh hồn đánh dùng mình một cái có chút hối hận đáp ứng diệp thần cái k i ê m ộ t cái yêu cầu rồi diệp thần người nói câu nói nha phong vô ngân có chút bất đắc dĩ xin giúp đỡ mà bắt đầu có thể thứ hai lại một bộ lực bất tỏng tâm bộ dạng diệp t h ầ n xác thực không cách nào giúp hắn bởi vì vân hà quyết định của mình hắn xác thực không thể đi can thiệp người khác tự do được rồi được rồi hồi lâu mắt to chừng đôi mắt nhỏ phong vô ngân rốt cục thỏa hiệp nói ra ngươi đi có thể nhưng ta phải đi theo bên cạnh ngươi nếu không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đi ta cũng không muốn bị tỷ ngươi cho hủy đi a vân hà một hồi hương phấn lên một bả lôi kéo thần hy nói ra thần hy ngươi xem ta cứ nói đi tỷ p h diệp thần h như hai sẽ đồng người ý ta đi bởi cùng h phong vô ngân lướt nhau đồng đều nhìn ra lẫn nhau im lặng cảm tình cái này vân hạ là thương lượng tốt rồi à thế nhưng mà lại để cho người nghi hoặc chính là nàng ra sao lúc cùng thần hy thương lượng đã qua chương á i này có c ú t quỷ gì p năm g cùng â n nhất n vô đắc c h bất dĩ, í trăm ba mươi mốt xuất phủ thần phi thần hy cùng vân hà đi theo nông giật đi rồi về phần vì sao yên tâm hai người đi theo hắn cái này cũng chỉ có diệp thần mới biết được hơn nữa còn có phong vô ngân ở bên tự nhiên sẽ không để cho ba người có vấn đề gì đây cũng là diệp thần yên tâm một trong những nguyên nhân về phần hạ minh bọn người bốn người bọn họ đều có ý tưởng của mình không phải diệp thần có thể tả hữu đấy hơn nữa bọn hắn tiến vào địa phủ nguyên nhân cũng không phải rất rõ ràng ai không có từng người bí mật đó là không có khả năng nguyên bản quặn cu vẽ bên ngoài phủ tại đây chút ít khảo hạch thông qua mới đệ tử đến về sau toàn bộ náo nhật lên mà hạ minh bốn người này theo diệp thần chỗ đó sau khi rời đi t i ê u tất cả chia đồ vật đi bận việc chuyện của mình bọn hắn có ý nghĩ của mình g i kế tiếp nữ tử đúng là hà dĩnh ngươi vì sao không đi hoàn thành một ít nhiệm vụ lúc này tại bên ngoài phủ truyền t ố n g trước cổng chính diệp thần hiếu kỳ hỏi ra một câu ở bên cạnh một vị cái khăn che mặt phiêu giật nữ tử chính yên t ĩ n h đứng ở một bên đúng là không có ly khai hàn dĩnh hàn dĩnh ngữ khí có chút trong trẹo nhưng lạnh lùng nói ra thực lực của ta chưa đủ một người rất khó hoàn thành những cái kia độ khó cao nhiệm vụ chỉ có thể đi theo bên cạnh n g ư ờ i nếu là ngươi không m u ố n ta t ử có thể một mình ly khai diệp thần l ắ t đầu không có nói thêm cái gì quay người đi vào trước mặt truyền t ố n g đại môn rồi sau đó hàn dĩnh ánh mắt lập lòe thoáng một phát mới bước vào cái kia một cái cánh cổng ánh sáng ở trong hai người h ò a ánh sáng biến mất ở chỗ này đúng lúc này tại bên ngoài phủ nhất to lớn nhân vật trong điện đang có một đám người tại thảo luận lấy cái gì phủ quân thật sự muốn thả nhâm lần này đệ tử sao trong đại điện một gã lao giả có chút do dự mà hỏi tại đại điện hai bên tất cả phân loại bốn đạo mơ hồ bóng người quanh thân hào quang bao phủ nhìn không thấy c h â n thân những người này đều là bên ngoài phủ cao tầng là thực chất người cầm quyền giờ phút này đang tại thảo luận một gã lao giả đứng lên nói ra phủ quân lần này trong hàng đệ tử không ít tính toán bên trên là thiên cổ quỷ tài rồi vì sao phải phóng nhâm chính bọn hắn phát triển bởi như vậy chúng ta cái này bên ngoài phủ cũng có chút rời r i ặ c rồi thì tính sao cái kia vừa là phủ quân ngữ khí uy nghiêm nói ra trước vài lần đệ tử như thế nào còn không phải tiến vào đến nội phủ về sau t i ể u triệt để quên rồi hơn nữa ở bên trong trong phủ tất cả điện thế lực rắc rối phức tạp ta và ngươi bên ngoài phủ căn bản là không có địa vị tuy là như thế nhưng chúng ta cũng không thể phóng mặt cho bọn hắn như vậy thì như thế nào phát triển bắt đầu bên trái một gã lao giả như thế nói đại trưởng lao nói rất đúng lúc này Ở bên phải, một vị người mặc chiến giáp nhân mở bên bên nghiên người chiến trung nhân miệng. Hán ngữ vang, nói ra, phủ quân, chúng ta bên ngoài phủ giờ phút này có thể nói phải, dắp phủ phủ phút khi giờ một mặc âm ta thể vị có ra, là đại ị vị a lựa ta rất rõ xấu mấy đấy, tử thể thế đều hổ, chỗ chọn không nhớ chúng nhưng, không như có cái cũng mặc mặc đệ kệ bỏ Còn trưởng h không n cái t i n g i tồi, vì sao không trọng điểm đi bồi dưỡng? Hán nói rất xuất trọng tiếp không không Hán như dưỡng. vì vậy sao một cái nghi vấn. Không sai. Đại trưởng lao có chút gật đầu nói ra phủ quân diệp thần mấy người này thế nhưng mà duy nhất đi đến luyện tâm lộ người ta muốn tâm tính của bọn hắn cùng ý chí đều là cái này một đám trong hàng đệ tử tốt nhất vì sao phải bỏ mặc đâu này ai thở dài một tiếng chuyển đến mọi người một mảnh trầm mặc đón lấy phủ quân thân ảnh biến ả o thoáng một phát mới cuối cùng nhất đứng lên hắn đảo qua mọi người nói ra ngươi các loại cho rằng bổn quân không rõ sao phủ quân mà nói có chút bất đắc dĩ lại để cho tất cả mọi người trầm mặc mà chống đỡ không một người nói chuyện bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng ở trong đó chua sót cùng bất đắc dĩ từng người đều có được rất nhiều khó có thể kể ra chua sót tại bên ngoài phủ không phải tốt như vậy ngốc đấy phủ quân nội phủ tất cả điện rắc rối phức tạp chúng ta bên ngoài phủ chính là bọn họ chọn lựa đệ tử một cái công cụ mà thôi nhị trưởng lao thần sắc cô đơn nói người các loại chỉ biết thứ nhất nội phủ tất cả điện cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt cái đó một điện đều muốn tranh đoạt kế tiếp nhiệm phủ chủ vị trí lúc này đây ta bên ngoài phủ chọn lựa đệ tử bất lực không biết chịu lấy đến cái dạng gì trách phạt phủ quân một hồi thì thảo lấy một câu như vậy cái k i a một cái phong vông â n mang theo thần phi cùng thần hy còn có vân hà bốn người như thế nào sẽ cùng mông giật gia nhập vào địa phủ vệ sĩ trong quân đoàn rồi hả cái kia một gã chiến r i á c k h o á t trên vai thần trung niên nhân nghi ngờ hỏi như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao có trưởng lão tựu lo lắng rồi đại trưởng lão cũng là có chút sầu lo nói ra p h ủ quân cái kia thần hy có thể một mũi tên đập phát chết luôn cái kia một tâm binh thống lĩnh có thể nói là một vị khó lường quỷ tài như vậy tiến vào trong quân đ o à n bộ chúng ta nên cái gì đều không có cơ hội nàng lúc ấy dùng mũi tên kia dường như là thánh hiền lực lượng a nhị trưởng lão còn có chút giật mình hỏi phủ quân nhẹ nhàng k h o tay nói ra các vị bồn quân cũng tin tưởng tiến vào địa phủ vệ sĩ hệ thống cái kia đem sẽ không lại đã bị ta và ngươi hớt thuốc có lẽ nghiêm đốc uý rõ ràng nhất rồi không sai cái kia một người trung niên khẽ gật đầu nói ra các nơi trong quân đ o à n bộ thế lực càng là rắc rối phức tạp tất cả điện người đã sớm rời khỏi chỗ đó nếu không có phủ quân ngươi đối với ta có ân ta có lẽ đã sớm không ở chỗ này rồi tốt rồi phủ quân vung tay lên uy nghiêm vừa hiển nói ra chúng ta bên ngoài phủ muốn đi vào nội phủ sau đạt được địa vị nhất định phải bồi dưỡng được mấy cái da d á n g đệ từ ra đây cũng là bồn quân bỏ mặc mặc kệ một nguyên nhân lúc này đây bổn quân quyết định bên ngoài phủ triệt để bỏ mặc lần này đệ tử do bọn hắn đi thôi phủ quân nói xong một câu như vậy lời nói quay người h ò a ánh sáng tiêu tán phản phất chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng mà còn lại tất cả trưởng lão cùng cao tầng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau cuối cùng nhất đều trở mặc ly khai tại đây diệp thân bọn người không chút nào biết rõ những này bên ngoài phủ cao tầng đang tại thảo luận bọn hắn mà lại cái kia vừa là phủ quân cách làm lại để cho người t ố t kỳ nguyên bản toàn bộ bên ngoài phủ không phải như thế bỏ mặc những này đệ tử mặc kệ đấy nhưng không biết vì sao lúc này đây lại không có đi quản mà mọi người mới tới tự nhiên không biết những vật này còn tưởng rằng bên ngoài phủ chính là như vậy đấy kỳ thật ai cũng không biết bên ngoài phủ phủ quân là sao như thế làm duy có chính hắn mới hiểu được tại bên ngoài phủ cái kia một cái truyền thống đại môn diệp t h ầ n cũng không biết cái này truyền thống cánh cổng ánh sáng sẽ đi thông ở đâu hắn chưa từng có bái kiến như vậy cổng truyền thống mà lại chút nào nhìn không ra những cái kia trận vân lại như thế nào bố trí đấy chỉ cảm thấy hào quang loại lên ngay lập tức t i u xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ nơi này là diệp thân sắc mặt ngạc nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy bốn phía là một mảnh cùng sơn trung điệp núi cao nguy nga cây cối x a n g um phần lớn ngọn núi hiểm trở khe danh sâu không thể gặp duy có mây trắng thong thả sương mù lăn mình tại bên cạnh hắn hàn dĩnh cũng là một hồi kinh ngạc không ngờ đi lại với nhau bên ngoài phủ đi ra vậy mà sẽ là cái chỗ này hơn nữa nàng chút nào cảm giác không thấy nơi này có cái gì kỳ quái chấn động lại để cho nàng nghi hoặc là như thế nào truyền tống đến nơi đây hay sao tại đây không có trận vân chấn động cùng khí tức diệp thân sắc mặt thận trọng đảo qua bốn phía hết thảy nói ra ta cảm giác không thấy chút nào trận vân khí tức nói cách khác tại đây không có trận vần tồn tại lại càng không có truyền t ố n g cánh cổng ánh sáng tồn tại chúng ta trở về chẳng lẽ thật sự dựa vào cái này thân phận l ệ n h bài hàn dĩnh có chút kỳ quái thì thào một câu diệp thân có chút gật đầu nói ra ta xem đúng là như thế tại quỷ vực các nơi vô số quỷ quốc bên trong nhất định tồn tại địa phủ có chút bên ngoài thế lực ta muốn trở về nhất định phải tìm được những địa phương kia mới được xem ra đúng là như thế rồi hàn dĩnh có chút gật đầu lại hỏi như vậy ngươi nói chúng ta như vậy lại có cái gì ý nghĩa năng cũng muốn hỏi đấy nhưng thật ra là nói các nàng như vậy x u ấ t để hoàn thành nhiệm vụ có cái gì ý nghĩa sao chẳng lẽ t i ể u vì những cái kia cái gọi là công tích điểm thế nhưng mà nói như vậy thật sự không có gì ý nghĩa tồn tại diệp thân lại lắc đầu nói ra ta xem c h ư a hẳn ta cảm giác cảm thấy không phải là như vậy t i ê u tính toán bên ngoài phủ chỉ là một cái tuyển bạn cơ cấu cũng sẽ không là như thế rời rạc có lẽ là chúng ta không có phát giác được mà thôi chúng ta hôm nay thân phận thực lực không đủ có lẽ không cách nào biết rõ trong đó một ít che giấu không cần n g h ĩ quá nhiều về sau có lẽ tựu sẽ biết rồi diệp thần nói ra như vậy một cái suy đoán ngươi cũng đã biết tại đây là địa phương nào hắn hỏi tiếp hàn dĩnh người đẹp nhân lại đánh giá bốn phía hết thảy cuối cùng xuất ra một cái tinh xảo la b à n cẩn thận xem xét trên la b à n rậm rạp chẳng chỉ quan điểm tại đây thuộc về đại ngụy quốc cảnh nội hẳn là tại thiên ninh thành phía đông vài ngàn dặm địa phương nàng một bên xem xét t i ể u vừa nói như vậy một cái tin tức ngươi cái này la b à n rất không tồi diệp thần tán thưởng một câu cười nói ta không nghĩ tới còn có như vậy một thứ gì tồn tại thật sự chính là thuận tiện rất nhiều hàn dĩnh thần sắc xứng sở lại cười nói đó là tự nhiên toàn bộ quỷ vực quá lớn chỉ cần đại ngụy quốc quốc thổ phương viên t i ể u có mấy vạn dằm xa nếu không một cái phân biệt địa vực đồ v ậ n cái kia lại thế nào đi xa nhà mấy vạn dằm xa diệp thần thì thào một câu như vậy hiển nhiên là muốn giống như lấy đến cùng có nhiều bao la trong lúc nhất thời lại tính toán không đi ra hắn đối với cái thế giới này hay là rất lạ l ắ m rất nhiều thứ chỉ hiểu rõ đến từng chút một bên ngoài biểu tượng càng nhiều nữa t ắ c thì cần hắn đi thăm dò diệp thần ngươi nhìn bên cạnh dường như có một t h ô n trang hắn dĩnh đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng từ nơi này bao quát x u ố n g d ư ớ i thật sự phát hiện một cái nho nhỏ điểm như ẩn như hiện diệp thần quỷ nhãn trợn mắt t ể u rõ ràng trông thấy một cái thôn chính yên tĩnh ngụ lại chân núi n g ư ờ i phải chăng cảm giác được chỗ đó khí tức có chút cổ quái diệp thần lông mày nhỏ lên nói một câu như vậy cổ quái hàn dĩnh thần sắc ngưng tụ chằm chằm vào phương xa cái kia một cái nho nhỏ điểm đen mơ hồ có thể trông thấy thôn kia hình dáng nhưng lại không có cảm giác đến diệp thần theo như lời cổ quái khí tức chẳng lẽ là mình không cách nào cảm ứng được chúng ta đi thôi qua đi xem một cái có lẽ là vật gì đã tới tại đây diệp ngấn nói xong một câu như vậy thân ảnh hướng cái kia một cái phương hướng lập lọe mà đi bởi vì phía trước có một cỗ không thuộc về quỷ tộc khí tức tại tràn n ậ p mà hàn dinh tắc thì hơi chút lạc hậu một điểm thực sự rất nhanh đi theo mà đến hai người trong nháy mắt t u biến mất ở chỗ này một cái yên t ĩ n h thôn trăng nhỏ ngồi xuống dây núi tầm đó lộ ra rất là an nhàn trong trường hợp đó diệp thân lại cảm giác được một tia không ổn luôn có loại dự cảm bất tường này đây tốc độ càng thêm nhanh hai người tốc độ đều rất nhanh một cái hô hấp thời gian liền đi tới cái kia một cái thôn nhỏ trước không xa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai thảm họa nguyên thủy cổ lâm rậm rạp trong núi âm khí rất nặng mọt qua lại manh thu hoành hành đáng sợ hơn chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít cô hồn cùng ác quỷ tại đây núi rừng du đẳng nguy nga sơn mạch dưới chân một dòng suối nhỏ hớn lượn mà qua suối nước thanh tịnh có thể thấy được đấy ngọn n g u ồ n có hiếm có và kỳ lạ cổ quái con cá tại du đẳng đây là một đầu theo mười em mở rộng quanh có khúc hiệu không biết c h ả y về phía phương nào dòng suối nhỏ bên cạnh một cái thôn tọa lạc ở đây lừng vắt theo dây núi tới gần vô biên cổ lông thôn không lớn có thể ở lại chừng trăm hộ người theo thôn bốn phía hết thời nhìn lại mơ hồ còn có thể gặp không ít m ộ p chế phong hút nhưng lại rất tiến tĩnh diệp thần thôn này thật tiến tĩnh lúc này tại thôn trước một nam một nữ chính thận trọng dò xét có chút ngưng trọng trước mắt thôn rất t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh lại để cho người sinh ra một loại khủng hoảng cảm xúc người tới chính là diệp thần cùng hàn dĩnh chính thận trọng dò xét trước mắt thôn cảm giác được bốn phía tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị cái thôn này thái an tĩnh l i ê n chỉ côn trùng kêu to đều không có phản phất là một mảnh từ vực diệp thần lông mày nhanh vặn nói ra cái thôn này có vấn đề ta mới vừa rồi còn có thể hơi chút cảm giác được một ít thuộc về quỷ tộc khí tước có thể một lại tới đây lại không có cái gì chỉ có một loại âm lanh khí tước chẳng lẽ thôn xảy ra vấn đề gì hàn dĩnh một hồi kinh hãi đi đi vào diệp thần dẫn đầu đi vào thôn nhỏ tại đây quá mức yên tĩnh lại để cho hắn không thể không thận trọng tiến vào xem xét như vậy một cái thôn là quỷ vực cả vùng đất rất bình thường một cái thôn xóm thuộc về quỷ tộc nhân sinh tồn thôn xóm hai ế t t h người rất tĩnh, yên phát hiện toàn bộ thôn đều không rồi chống chân phòng ốc có thậm chí là nhà bếp còn đốt lấy người nhưng không thấy rồi phi thường quỷ dị diệp thần người nói tại đây hàn dĩnh thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một bên diệp thần nói ra có phải hay không là theo địa phủ chi lộ bên trên chạy đến cái kia chút ít cường hành t à ác chi vật toàn bộ thôn đều không rồi mà lại không có gì đánh nhau dấu vết tạm thời không rõ ràng lắm diệp thần lông mày t h â m tỏa đảo qua vắng ngắt bột phía nói ra tại đây mới rõ ràng còn có quỷ tộc khí tức tồn tại có thể chỉ c h ư ớ c mắt sau lại tới đây lại không có bất kỳ khí tức chẳng lẽ cảm giác ta bị sai làm sao bây giờ hàn dĩnh xác thực không hiểu rồi sau đó người cẩn thận quan sát sau một lúc mới quay người đi ra thôn diệp thần tại trong thôn không có bất kỳ phát hiện trong không khí còn sót lại khí tức rất nhạt cơ hồ khó có thể cảm ứng được lại không cách nào phân biệt xuất là vật gì lưu lại đấy thôn nhỏ trước diệp thần đứng lặng hồi lâu cuối cùng nhất quay người lại hướng trong núi sâu bay đi mà hàn dĩnh cuối cùng liếc mắt nhìn thôn có chút tiết hận lắc đầu rồi sau đó mới đuổi theo diệp thần bộ pháp hai người tốc độ rất nhanh xông lên t i ế n trong núi rừng tựu như mánh hổ báo săn bình thường bay vút mà qua nhưng tại cái nào đó thời khắc này diệp thần lại bỗng nhiên đình chỉ bước chân sắc mặt kinh nghi xoay n ư ờ i suýt nữa lại để cho hàn dĩnh đục vào làm sao vậy hàn d ĩ n h mặt kẹp có chút hồng nhuận phân phớt mới suýt nữa đụng vào diệp thần trong ngực lại để cho nàng tìm đập có chút gia tốc giờ phút này vừa thấy diệp thần cái kia kinh nghi thần sắc lập tức nghiêm túc lên cảm giác sự tình không đúng người cảm thấy sao diệp thần sắc mặt rất giật mình trứng mắt thôn nhỏ phương hướng nói ra cái kia một cái trong thôn lại xuất hiện những cái kia thuộc về quỷ tộc khí tước chuyện gì xảy ra khí hàn d ĩ n h dụng tâm một cảm ứng lập tức toàn thân phát lạnh k h í một hơi l a n khí nàng rất khẳng định mà nói chính mình mới thật không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại như vậy giờ phút này khí tức lại là chuyện gì xảy ra thôn nhỏ phương hướng diệp thần rõ ràng cảm ứng được rất nhiều khí tức đó là thuộc về quỷ tộc khí tức những này trong hơi thở có mạnh có yếu có tràn đầy cũng có thất bại hiển nhiên là thôn nhỏ già trẻ lớn bé nhưng vì sao đột nhiên xuất hiện những này khí tức đi trở về diệp thần sắc mặt nghiêm túc thân ảnh vẹo một tiếng trong nháy m g á y mắt lại vọt lên trở về h ắ n quyết định muốn làm cho một cái minh bạch bằng không mà nói trong nội tâm luôn có một cái hạt mụt rất không khoan khoái dễ chịu siu siu. hai người lần nữa trở lại thôn nhỏ trước nhưng mà cái k i a m ộ t loại khí tức lại không hiểu biến mất rồi phảng phất mới cảm giác là một cái ảo giác nhưng diệp thần sắc mặt lại càng ngày càng lạnh thậm chí tản mát ra tí ti sắc cơ làm cho người khủng bố diệp thần làm sao vậy hàn d ĩ n h thần sắc lập tức xiết chặt cảm giác được một loại dự cảm bất t ư ở n g tựa hồ diệp thần phát hiện cái gì nhưng nàng lại không hề một t i a phát hiện hay là cái k i a m ộ t cái yên tĩnh thôn nhỏ không có cái gì rất quỷ dị diệp thần sắc mặt rất lạnh nói ra tại đây có một đạo trần vân một đạo rất che giấu trần vân ta ngay từ đầu cũng không có chú ý tới không nghĩ tới sẽ là như thế này nơi này có trận vân hàn d ĩ n h b i ế n sắc nếu thật là nói như vậy hai người k i a lúc trước đi vào là chuyện gì xảy ra nếu thật như hắn đang nói vì sao không có xúc động cái kia một cái trận vân cái này rõ ràng rất không phù hợp đạo lý phanh chỉ thấy diệp thần nâng lên tay phải t i u làm một kích mũi nhọn phun ra nước vào lập tức b ổ t ạ i phía trước một cái kỳ quái đầu gỗ bên trên chỉ thấy phanh một tiếng mảnh gỗ vụn vầy ra một cỗ kỳ dị ánh sáng như gợn sóng bình thường nhộn nhạo mà ra Thì, một bên, hàn dinh theo cái kia gợn sóng nhộn nhạo lập tức manh liệt và một n g ụ m hơi lạnh nàng sát mặt trắng bệnh thân thể một cái loạn trọn lui về phía sau suýt nữa tiểu ngã nào h trên đất rất là kinh người phía trước nguyên bản yên tĩnh không người thôn ở đằng kia một cỗ gợn sóng nhộn nhạo khai mở về sau rốt cục hiện ra ở diệp thần hai người trước mặt trong thôn huyết dịch hoành bay phun ra rơi vãi có chút tối hồng một cái đầu người lan xuống mở to một đôi mắt còn sót lại lấy tí ti sợ hai cùng một cỗ không cắm lòng hết thời lên còn treo móc một đứa bé thi thể thân thể bị một căn mộc mâu đâm thủng toàn thân huyết dịch khô héo đã biến mất thôn nhỏ ở trong khắp nơi có thể thấy được nghiền nát tàn cốt rơi vãi còn còn sót lại lấy tí t ì đ ỏ sầm vết máu q u ỷ dị thôn đầy đất nghiền nát ti cốt đều bị chứng minh tại đây đã từng phát sinh một ít thái hoạn tại thôn phía sau diệp t h ầ n nhìn thấy một cái đầu người xây mà khởi núi nhỏ vài trăm người toàn bộ chết rồi cái thôn này ở bên trong sở hữu tất cả nam nữ già trẻ toàn bộ đều chết hết duy nhất còn lại t i ể u chỉ có một đầu lâu thi thể không thấy rồi đây là một mảnh luyện ngục đầu người quần quận như núi thi thể phản phất bị cái gì đó cho lướt mất còn lại đầu lâu mà trong thôn rất rõ ràng không có đánh đầu dấu vết có chút tàn phá toái cốt rơi vãi như vậy cái thôn này đã từng phát sinh qua cái gì diệp thần đây là ai làm hay sao hàn dĩnh sắc mặt băng hàn một mảnh cả người tản ra một cô hơi lạnh rụng đông lại từ phương nàng giờ phút này vừa thấy được thảm như vậy cảnh nội tâm một cổ lửa giận lại không thể tiết chế bay lên như núi lửa bình thường mãnh liệt mà diệp thần tắc thì càng thêm lạnh lùng chằm chằm vào người trước mắt đầu núi nói ra có tà ác chi vật đem cái thôn này cho tàn sát rồi mà lại cơ hồ tại trong n á y mắt liền đem toàn bộ thôn người cho giam cầm rồi sau đó từng bước từng bước thôn p h ệ còn chỉ ăn thân thể đáng chết hàn dinh nắm đấm xiết chặt âm thanh lạnh lùng nói những này chết t i ệ t tạ vật nhất định phải tìm ra giết chết nếu không còn sẽ có thêm nữa thôn nhỏ bị tươi sống thôn p h ệ diệp thần con ngươi nhữ lại cẩn thận cảm ứng khởi tại đây còn sót lại khí t ứ c nguyên bản tiến đến lúc đã cảm thấy cổ quái nhưng lại có trận vần cách c h ở mới có thể không phát hiện mà trước mắt như vậy một cẩn thận cảm ứng lập tức theo trong không khí bắt đến tí ti khí tức quỳ dị từ nơi này một tia trong hơi thở phân biệt ra được một loại rất cổ quái tin tức nhưng cũng chỉ có lẽ một điểm không hề có tác dụng đáng tiếc diệp thần có chút tiếp cận nói ra ta sẽ không cái loại này hồi trở lại sóc tái hiện năng lực nếu không t i ể u có thể tái hiện tình cảnh lúc ấy bởi như vậy t i ể u không cần phiền thoái như vậy rồi hàn dĩnh n g h e xong có chút ngây người nói ra diệp thần ngươi nói cái kia một loại năng lực kỳ thật chỉ cần đạt tới một cái cường hoành cảnh giới là có thể thay đổi bộ phận thời gian cùng không gian đấy nhưng chúng ta bây giờ là tuyệt đối làm không được đấy ta biết rõ diệp thần khẽ gật đầu chằm chằm vào người trước mắt đầu núi lẩm bẩm nói các ngươi an tâm đi ta sẽ tìm xuất hung thủ đem hắn triệt để diệt giết sạch xem như đối với các ngươi cảm thấy an ủi hô một cỗ màu đen khí tức tràn ngập mà ra tràn đầy một cỗ oán hận phản phất là những thôn dân này oán hận cũng không c ă m lòng mà lại để cho diệp thần nghi hoặc chính là cái gì đó vậy mà có thể trong nháy mắt lại để cho những thôn dân này mất đi năng lực q u ỷ tộc bé nhất đều có cường hoành khí lực cùng lực lượng khai sơn phá thạch cái kia là chuyện nhỏ như vậy một cái trong thôn mấy hơn trăm người thôn như là thật không có một điểm phản kháng diệp thần l ạ như thế nào cũng không tin đấy các ngươi có oán hận diệp thần nhìn xem theo tứ phương hội tụ mà đến oán hận thì thao một câu như vậy lại để cho bên người hàn dĩnh sắc mặt của biến nàng rất rõ ràng một khi có oán khí n g ú t trời hội tụ tất nhiên sẽ hình thành đáng sợ hoan hồn thậm chí càng thêm khủng bố oán linh ô gió lạnh ô ô, oán khí mang tất cả tại hai người trước mặt hội tụ phảng phất là thôn dân không cam lòng cùng gào thét nhưng đúng lúc này diệp thần lại hết sức trầm tĩnh không chút nào sợ hãi những n à y oán khí xuất hiện oán linh hắn đều giết qua oán hận là sẽ vô dụng thôi quái chỉ có thể trách các ngươi nhỏ yếu cái thế giới này cường giả vi tôn hắn đột nhiên thì thào khởi một câu như vậy lời nói đến diệp thần con ngươi dần dần lạnh xuống chằm chằm vào không ngừng lăn mình l o ạ khí nói ra các ngươi nguyên bản đều là trung thực bản phận thôn dân giờ phút này tuy nhiên đã chết nhưng như các ngươi thực có can đảm hóa thân đoan hồn làm loạn như vậy thân là địa phủ đi dạo đệ tử ta nhất định đem bọn ngươi đánh một cái hồn phi phách tán ô một cỗ âm lanh ô ô c h i âm truyền đến gió lạnh gào rú xoáy lên đẩy trời cắt đ u ô i thổi qua trong trường hợp đó diệp thần cùng hàn dĩnh hai người lại không hề thế mà thay đổi chỉ yên tĩnh nhìn xem cái kêu một đoàn càng ngày càng lớn mạnh l o ạ khí đây là do toàn bộ thôn nhân đoàn khí tổ hợp hạ thành ô ô đột nhiên một cái suy yếu thút thít nhỉ non chuyển đến phá vỡ hiện trường hào khí cái này trong tích tắc diệp thần phát hiện cái k i a m ộ t cô muôn biến hóa đoán khí lại đột nhiên một trầu đón lấy rầm rầm ả o ào, ào một tiếng tiêu tán phản phất chưa từng có đã xuất hiện đồng dạng chương năm trăm ba mươi ba duy nhất người sống sót một tiếng thút thít nhỉ non như ẩn như hiện theo thôn cuối cùng chuyển đến lại để cho đ ầ y trời đoán khí mình tiêu tán diệp thần cùng hàn dĩnh đối mắt nhìn nhau liếc quân nghe t h ấ sao một tiếng yếu ớt thút thít nhỉ non đây không phải ảo giác như vậy một tiếng này thút thít nỉ non có lẽ t i ể u là duy nhất may mắn còn sống s ó t đấy cái này rất trọng yếu vèo hai người không nói hai lời thân ảnh vèo l ó a lên hướng cái kêu một thanh â m nơi phát ra phòng đi một cái đảo mắt diệp thần cùng hàn d ĩ n h t i ể u đi tới một gian lớn nhất phòng ốc trước theo vị trí cùng kiểu dáng đến xem tại đây tựa hồ là thôn trưởng hoặc là thôn lao chỗ phanh diệp thần rất dứt khoát một đám mũi nhọn đánh khứ cửa gỗ rầm rầm ả o hào nghiền nát bay tán loạn đón lấy hắn rất nhanh đi tới trong phòng sau lưng cùng vào hàn dính lại có chút nghĩ hoặc bởi vì trong phòng là không đấy diệp thần chuyện gì xảy ra thanh â m rõ ràng là từ nơi này phát ra đấy hàn d ĩ n h mê hoặc bởi vì nơi này bóng người nào đều không có chống chân p h ò n g ốc duy có một đống tài hỏa vẫn còn lò nội thiêu đốt lò nội hỏa diễm h ư n g thực phát ra đùng đùng tiếng vang chứng minh tại đây lúc trước người vẫn còn nấu cơm bên trong diệp thần quỷ nhãn trận mắt lập tức phát hiện một tia k h ắ c thường thân ảnh rất nhanh xông vào một gian nội thất vừa tiến đến h à n cựu rõ ràng cảm giác được một cỗ khát thường sóng năng lượng động rất giống là trận vân nhưng tuyệt đối không phải kỳ quái hắn có chút tò mò tả hữu cẩn thận cha thoạt nhìn nhưng lại không có gì phát hiện mới rõ ràng cảm giác được nơi này có tí ti chấn động chuyển đến vì sao vừa tiến đến nhưng không có diệp thần ngươi xem tại đây hàn dĩnh đột nhiên kinh hô một tiếng diệp thần thân ảnh vụ thoáng hiện một đôi quỷ nhãn hiện ánh sáng chằm chằm vào trước mắt một cái vết tưởng hàn dĩnh c h i chỉ đúng là trước mắt một mặt thạch đầu vết tưởng tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng cái kia từng sợi kỳ l ạ chấn động đúng là tại đây chuyển đến đấy ba tay vừa chạm vào phanh cảm thụ được một cố lạnh buốt cảm giác đây mới thực là nham thạch mà lại để cho diệp thần ngạc nhiên chính là cái này một độc trên vách tường đang có tí ti kỳ lạ năng lượng phảng phất là một loại chưa từng có bái kiến năng lượng diệp thần cảm giác rất ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng rất suy đoán đây là một loại cái gì lực lượng có thể hắn cũng không có nhớ bao nhiêu bởi vì có thể rõ ràng cảm ứ n g được một tia t á n h mạng chấn động đang từ cái này nham thạch trong vách tường lộ ra giang giác hắn nằm ngón tay có chút vừa dùng lực giang giác một tiếng nham thạch một hồi giãn n ư ớ cuối c cùng n h ấ t dầm dầm ả o ào rơi là tà trên đất mà đúng là lúc này một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bóng người cũng đi theo chạy xuống vừa lúc bị diệp thần tiếp vừa vặn đây là một cái tiểu cô nương niên kỷ ba bốn tuổi nguyên bản phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệnh vô cùng nàng nhắm hai mắt lông mi thật dài có chút run r u dậy chân bóng cái chán đều nhào đến cùng một chỗ phảng phất kinh nghiệm cái gì chuyện đáng sợ tiểu cô nương này hàn d ĩ n h thần sắc k h ẽ động theo tiểu cô nương này trên thân thể cảm giác được tơ tia lực lượng thần bí chấn động mà diệp thần cũng đồng d ạ n g cảm thấy trong đầu linh quang l ó e lên rốt cục minh bạch là cái gì sức mạnh h à n nói ra đây là phù văn lực lượng thuộc về phù văn sư lực lượng cái thôn này hoặc là cái này phòng nhân vật người là một vị phù văn sư Đáng tiểu ế c lực có hạn, chỉ có hắn hạn, h năng t bảo trụ m ộ c Phù v ă nước s Hàn dĩnh s、so、này đóng chặt lại hai mắt bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt diệp thần quần áo suy yếu nước nợ nghẹn ngào lên nàng nho nhỏ niên kỷ còn không cách nào thừa nhận như vậy đà kích có lẽ giờ phút này nửa hôn mê là chuyện tốt cái này là đối với nàng một loại mình bảo hộ đi thôi diệp thần nhìn xem xấu ở bên trong tiểu cô nương tựa hồ cảm nhận được một cô ôn hòa khí tức cái tiêu trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần răng rắn ra nặng nghề thiết đi mang theo cái này duy nhất may mắn còn sống sót tiểu cô nương diệp thần hai người ra đại môn một đường lại đây đến cái kia một đống đầu người trồng chất núi nhỏ trước hai người đều rất nặng l ạ nhiên bởi vì không biết là người nào hoặc là tạ ác chi vật làm đấy chỉ có thể ở tại đây trầm mặc mà chống đỡ diệp thân chỗ trầm mặc chính là mới chính là vì một tiếng này thốt t h i ế t n ỉ non mới phóng đầy thôn đoàn khí tiêu tán cái này đủ để chứng minh cái này thôn nhỏ vốn là một cái tràn ngập sung sướng tường hòa yên lặng an nhàn thôn nhỏ mà các thôn dân nguyên một đám tràn ngập thiện ý lẫn nhau lẫn nhau chiều ứng tại đây phiến nguy hiểm cả vùng đất gian n a n sinh tồn nhưng bởi vì một hồi thai họa làm cho toàn bộ thôn chết thảm đều gần muốn hóa thành o a n hồn lại vì vậy duy nhất người sống sót mà tự nguyện tiêu tán đây là một loại tình cảm ký thác tiểu cô nương này tương lai sẽ rất tốt các ngươi có thể nghỉ ngơi diệp thần đột nhiên thì thào một câu như vậy lời nói tay phải một ngón tay điểm ra một cỗ hỏa diễm dâng lên mà đi đem đống k i a tích đầu người toàn bộ bao phủ lại h ỏ a diễm hừng hực thiêu đốt núp ních một loại hủy diệt sắc thái chỉ một cái nháy mắt thời gian liền đem toàn bộ thôn tử mạn g kéo dài phòng úc mánh liệt thiêu cháy vê a n g ánh lửa t r ù n g thiên đem chọn cái tồn tại toàn bộ bao phủ bầu trời đều ánh hồng một mạng lớn diệp thần cùng hàn dĩnh đứng lặng hồi lâu mới quay người hướng thâm sơn phương hướng đi đến sau lưng theo đại hỏa dốc tắt hết thảy bụi quý bụi đất, đất đều tại trong ngọn lửa theo gió tiêu tá diệp thần chúng ta đi ở đâu trên đường đi hàn dĩnh có chút n g h i hoặc không rõ diệp thần vì sao phải hướng trên núi đi hiện tại hai người chỗ đi lộ tuyến hoàn toàn t i ể u là thôn nhỏ phía sau núi một mảnh kia không nớt không dứt sân lĩnh giờ phút này diệp thần ngừng lại nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say tiểu cô nương hắn nói ra cái thôn này thai họa chúng ta không thể làm như không thấy phải tìm kiếm s u ấ t hung phạm là những người này lấy một cái công đạo diệp thần có chút dừng lại nhìn xem hàn dĩnh còn nói thêm ta cảm giác được tối t ă n bên t r o n g có một loại vĩ đại lực lượng chúng ta thân là địa phủ một thành viên nhất định phải giữ gìn toàn bộ địa phủ mà đã đều gặp được nếu không phải đi làm không chỉ mà còn là ngươi lòng ta gây khó dễ còn có một loại kỳ quái lực lượng sẽ ngăn cản ta và ngươi về sau tu hành con đường hắn đi theo lại nói một câu như vậy hàn dĩnh triệt để sửng sốt còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy nhưng lại không có hoài nghi n à n g tin tưởng diệp t h ầ n nhất định là có cái gì chính mình không biết năng lực mới có thể cảm nhận được như vậy che giấu tin tức rất trọng yếu ý của ngươi là cái thêm một cái hung thủ tại đây một mảnh trên núi hàn dĩnh đi theo kịp phản ứng hỏi ra vấn đề này diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng tại trong thôn còn sót lại khí tức rất nhạt ít có thể cảm ứng được nếu không có ta linh g i á c hơn người khả năng còn không cách nào cảm ứng được cái k i a m ộ t k i a khí tức bất quá ta cũng không cách nào xác định cái k i a m ộ t cái hung phạm phải t r ă n g ở này một mảnh trên núi nhưng ta nhưng có thể rõ ràng cảm giác đến phía trước dây núi cất giấu một cổ cường đại khí tức diệp thần nhìn xem phương xa như thế nói hàn dĩnh thần sắc khé động chằm chằm vào phương xa sân mạch lẩm bẩm nói cường đại khí tức như vậy núi rừng cổ địa cất giấu cường đại manh thu thật là bình thường đấy ngươi xác định t i ể u là hùng thủ sao không diệp thần khẽ lắc đầu nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu cô nương nói ra cái kia một cổ hơi thở không phải manh thu khí tức những cái kia manh thu h n g có thân thể huyết khí rất mãnh liệt nhưng cái kia một cổ hơi thở rõ ràng không có huyết khí tồn tại vậy thì chứng minh không phải manh t h u không có huyết khí cái kia là vật gì hàn dĩnh có chút nghi ngờ đón lấy nàng t h ầ n sắc cả kinh nói ra ngươi sẽ không phải hoài nghi cái kia một cổ hơi thở là cái gì t à ác đ ồ vật hoặc là theo địa phủ chi lộ chạy đến hay sao ân diệp thần có chút gật đầu lại không có nói thêm nữa thân ảnh rất nhanh xông qua ngọn cây trong nháy mắt t i u biến mất không thấy mà hàn dĩnh đối với diệp thần tốc độ rất là giật mình ôm một cái tiểu cô nương còn có thể như thế nhẹ nhõm tự tại không thể không khiến nàng bội phụ kỳ thật nàng không biết diệp thần cái này một cỗ thân thể rất cường hành một mực đều tại từ tiến bộ của ta lấy đây cũng là c ổ ngọc lúc trước điên cuồng muốn chế tạo thân thể lại bị diệp thần đạt được cái này là tạo hóa hai người tại cổ sơn trong rừng rậm xuyên thẳng qua thân ảnh nhanh như gió rất nhanh tự đi tới một mảnh cực lớn sơn mặt trước nguy nga sân mạch thanh phong hiểm trở có cổ mộc che trời hai đạo nhân ảnh chính đứng ở một cây cực lớn cổ thụ đ ỉ n h thần sắc kinh nghi đánh giá trước mắt một mảnh sân mạch dường như cảm giác được cái gì không đúng diệp thần ngươi có cảm giác hay không đến vùng núi này dường như không đúng à hàn dĩnh nhỏ giọng hỏi ra một câu như vậy nàng giờ phút này trong lòng mãnh liệt này lên cảm giác phi thường mãnh liệt tựa hồ có cái gì đáng sợ sự vật ngay tại trước mặt mà lại để cho nàng kỳ quái chính là trước mắt rõ ràng t ự là một tòa cự đại sân mạch ở đâu có đồ vật gì đó tồn tại cùng nhau đi tới mà ngay cả một cái manh thú cũng không thấy sinh linh t u y ệ t tích sự phát hiện này giống như lại để cho trong lòng hai người hết sức cảnh giác cái này cũng đủ để chứng minh tại đây nhất định cất giấu cái gì đó mà diệp thần sắc mặt có chút t h ậ t trọng coi chừng đem ngủ say tiểu cô nương đưa tới hắn nói ra nơi này có vấn đề ngươi mang theo nàng phải cẩn thận ta cảm giác được một cô mãnh liệt nhìn xem có cái gì đang tại nhìn xem chúng ta Tốt. hắn dĩnh rất dứt khoát coi chừng tiếp nhận cái kia một cái tiểu cô nương đem hắn ôm vào trong ngực nàng biết rõ bây giờ không phải là hỏi nguyên nhân thời điểm bởi vì bốn phía hào khí càng ngày càng áp lực yên tĩnh làm cho người sợ hãi mà diệp thần giờ phút này lòng tràn đầy n g h i kỵ chằm chằm vào yên tĩnh bốn phía quỷ nhãn hào quang săn g trói hắn cảm giác không có sai bốn phía chính có một đôi mắt nhìn xem bọn hắn dường như đang thẩm vấn xem nếu như một đầu hùng tàn m á n h thú bình thường cho đến mánh liệt phốc mà ra hô một cỗ gió lạnh gào thét mà qua xoáy lên đầy trời khô héo trong nháy mắt tự biến mất ở phương xa mà còn lại đấy cũng chỉ có bốn phía xoẹ xoẹt rẽ cây cối yên tĩnh một mảnh càng thêm yên tĩnh khí tức hàn lâm làm cho người sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông ba diệp thần tay phải khoác lên c h u i kiếm thần s ắ c đề phòng nhìn chằm chằm phía trước cái k i a m ộ t tòa cự đại sơn mạch hắn mới vừa có như vậy trong tích tắc bắt đến một tia khí tức quỷ dị rất mãnh liệt phảng phất một ngụm cực lớn lò luyện giống như làm hắn giật mình diệp thần coi chừng ta cảm giác được vật kia muốn đi ra h ắ n dĩnh sắc mặt khẩn trương nói ra một câu như vậy Vậy anh. theo nàng vừa mới nói xong một gỗ chấn động chuyển đến đất dung núi chuyển khắp sơn mạch đều chấn động lên chương năm trăm ba mươi bốn ú i khôi cự nhân sơn thể chấn động có nham thạch đất lỡ cây cối sụp đổ bay tư tung tràn diện làm cho người kinh hãi vê anh một cỗ nồng đậm khói đen dâng lên mà ra như lăn mình mây mủ giống như bành trướng biển gầm đem tứ phương hết thể đều đánh bay bao phủ khắp sân mạch diệp thần cùng hàn dĩnh trước tiên tối lui nguyên bản chỗ che trời cổ thụ đã sụp đổ bốn phía nham thạch càng là nát bầy hóa thành mảnh vỡ rơi là tả đúng lúc này diệp thần sắc mặt rốt cục ngưng chậm lên phía trước khổng lồ sân mạch chính lạnh r u n run rơi phán phất có một đáng sợ sự vật đang từ sơn thể nội bộ lao tới hình thành đáng sợ lực phá hoại dâm dâm ào ả o đột nhiên cái kia một cỗ nồng đậm khói đen một cuốn đem m ạ n tiên phi vũ bay đầy trời nham thạch cây cối các loại thu nạp hình thành một đạo đáng sợ nước lũ hướng diệp thần đ h à n h đến ầm ầm bàng bàng h ắ c khí tại lăn mình mang theo bọc lấy cực lớn nham thạch cùng cây cối như lũ quét bình thường chút xuống mà đến trong lúc một cỗ đáng sợ khí lãng dẫn đầu đẻ xuống sông diệp thần tóc đen cùng u loạn nhảy múa áo bào phân phật rất là khủng bố diệp thần tay khẽ động t i ế n quang dâng lên mà lên cố ý niệm mũi nhọn chủ tiên chém vỡ cái kia đầy trời nước lũ xa xa hàn dĩnh chỉ thấy mũi nhọn trợt l ó e lên vay n một tiếng tứ phương một hồi kịch liệt rung chuyển cho ta toái một câu lạnh như băng mà nói chuyên r a màu đen nước lũ ở bên trong một cỗ kinh người mũi nhọn v ọ t lên k i ế m quang lạnh thấu xương d ầ m d ầ m ào ào đem cái kia một cỗ nước lũ cho triệt để phân cắt hai nửa diệp thân thân ảnh cuối cùng từ cái kia một cỗ trong hắc khí đi ra bốn phía hết thẻ lăn mình mà đến nham thạch cùng cây cối toàn bộ bị mũi nhọn kích thành bùi phân tiêu tán hàn thân tư cao ngất khi t h ấ một tiết một tiết kéo lên phản phất trong thân thể huyết dịch thủ phạm bánh liệt xúm lại b ộ c phát ra lạnh t ấ u xương mũi nhọn đ một nhanh cực lớn nham thạch ngoài nơi n ệ n khởi trên đất m ả n h vỡ đáng tiếc diệp thần liền nhìn cũng không nhìn liếc mà là sâu những mày đầu c h ă m c h ă m vào phía trước cái kia một cái run run sân m ạ n h chỗ đó mới là khí tức nhất trung tâm lớn mật ta vật lại dám giết lục ta chính thống quỷ tộc diệp thần vừa quát khí thế ngập trời hàn toàn thân tràn ngập một cỗ bành trướng khí thế mê ngông quần quận mà lên bay thẳn g đến chân trời cái này một cỗ tràn ngập lạnh thấu xương chính đạo khí tức hạo nhiên lớn mạnh làm cho vạn vật thần phục đây là trong nội tâm chính khí cái này một cỗ chính khí vừa hiển phảng phất mang theo bọc lấy vô t h ư ợ nguy nghiêm đông ạ i biểu cho c phủ h địa h long m c h một cực lớn người chậm chạp đứng lên đầu lâu nâng lên đất rung núi chuyển tứ chi dôi ra sơn băng địa liệt phảng phất nguyên bản có một cự nhân nằm sấp ở chỗ này ngủ say giờ phút này mà lúc trước cái kia một tòa bảng d ạ n g núi lớn chính chầm chạp tức tỉnh một hồi sơn băng địa liệt một khổng lồ người đứng lên như một viễn cổ cự nhân tràn ngập áp bách hắn thân hình có thể có ngàn mét đến cao toàn thân nham thạch lóe ra kim loại sáng bóng tràn đầy một cô áp bách cái kia thân hình có chút run lên vô số bùn đất cây cối tuân rơi chảy xuống vẩy ra khỏi vô số bụi mù đây là một nham thạch cự nhân toàn thân s á m trắng lại lập lòe kinh người kim loại sáng bóng để cho nhắc diệp thần giật mình chính là cái này sơn thể hóa thành cự nhân đang lửa một đôi p ẫ n nộ con người như hai mảnh hồ lớn giống như l ụ c ông ông làm cho lòng người lạnh ngắt tiểu tử một câu q u á t nhẹ như sấm xét từng cơn chấn động khắp núi rừng cây cối run run không ngớt cái kia một nham thạch cự nhân mới chỉ là một tiếng q u á t nhẹ mà thôi lại lại để cho diệp thần tâm thần suýt nữa chấn động bốn chu sơn lâm tuân rơi run run r ấ t là đáng sợ lúc này thân ở phía xa hàn dĩnh cả người đều thay đổi con ngươi hoảng sợ t r ừ n g mắt cái kia một cự nhân khó có thể tưởng tượng có thể ở chỗ này chứng kiến như vậy sinh linh tồn tại trong ngực của nàng cái kia một cái tiểu cô nương còn nặng nề ngủ say không có chút nào ngoài chăn mặt cái kia kịch liệt hướng đi chỗ ảnh hưởng đến mà hàn dinh tắc thì không có như vậy bình tĩnh vừa thấy được trước mắt cái này một đáng sợ nham thạch cự nhân lập tức không bình tĩnh rồi diệp thần coi chừng đây là trong truyền thuyết núi thôi nàng hô to một câu như vậy núi xấu hổ diệp thần thần sắc một túc chằm chằm vào trước mắt tràn ngập h áp bách nham thạch cự nhân cảm giác được rất mãnh liệt khí tức hắn từng có hiểu rõ cái gọi là núi khôi là quỷ vực đại địa sông núi trong rất đặc biệt một loại sinh linh là thuộc về sông núi linh khí hội tụ vô số năm tích lui về sau hấp thu quỷ vực trong vô số hồn khí mới có thể sinh ra đợi một loại sinh linh Tiểu tử, ngươi quay rời căn bản thần thể tức Một câu nói chuyển đến, giống như xét từng bắt một trứng mắt trước thần, cảm giác một cố mánh liệt hỏa khí tại lan tràn Tùy thời đều muốn phát ra. thần con ngươi lại, chăm chăm vào trước mắt thần, ngươi rời nói giống núi Cái diệp giác Diệp ngươi lại, nói, núi linh ngươi đại phiền phải chuyển quay câu dung chuyển kêu đều muốn buộc căn bản đến, như cơn, rừng phương nhân, nộ mánh lan con nhữ nhân, nho nhỏ Cũng mình xưng chẳng không hỏa ra lấy cự cảm cố chằm chằm cự rước khí khe sấm dám sợ lẽ vào lại tại diệp thần trước mắt con khởi cái kia cây cối xanh đúng đầu nó cái kia một đôi cực lớn như hồ nước con ngươi loé ra một loại xấu hổ hào quang lại để cho người một hồi ngạc nhiên ta nhất thời nhanh miệng thói quen thốt ra thuần túy là vui đ ù a đấy cái này cự nhân ông ông khẩn cười nói diệp thần sắc mặt cứng đ ờ có chút khó tin không nờ g tới cái này cự nhân đảo mắt i ự u biến thành bộ dáng này rồi cái này chuyển biến lại để cho hắn và hàn dĩnh đều có chút phản ứng không kịp dường như không muốn qua cái này núi khôi lại sẽ như thế chân núi cái kia một cái t h ô nhỏ thế nhưng mà ngươi gây nên diệp thần sắc mặt lạnh l é o quát hỏi cái gì thôn cái kêu một c ự nhân cũng kịp phản ứng có chút túi đầu xoay người trứng mắt trước nho nhỏ diệp thần coi như rất là sinh khí nó thân ở chỗ này rất nhiều năm cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì thôn lại càng không nói tiểu tử này vậy mà nói mình r ế t chóc chính thống quỷ tộc tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng trên người có địa phủ khí tức có thể loạn định người tội danh ta đại sơn khi nào r ế t chóc qua một cái chính thống quỷ tộc rồi hả hắn thanh n â m như sấm một hồi tắt lên chấn động mạng lớn núi rừng không phải ngươi diệp thần sắc mặt phát lệnh chỉ vào bên kia ngủ say tiểu cô nương quát hỏi cái kia trên người của nàng tại sao có thể có khí tức của ngươi ngừng ư ơ i đ nói ngươi không biết như ngươi không nói cái tinh tưởng ta hôm nay t i ể u trừ ngươi ra đông cái kia một núi thạch cự nhân giận dữ đại chân vừa bước mà đến cao lớn cây cối sụp đổ nát ấy một cái cực lớn lừa đảo xuất hiện nhưng lại không có đạp tại diệp thần trên người chỉ ở trước mặt của hắn bước ra một cái hố to ngươi vì sao không né chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi cái kia núi thạch cự nhân vừa quát mà lên sóng gió gào thét đại đ i ệ diệp t h ầ n thần sắc kinh ngạc thân ảnh loay lên lập tức lơ lửng ở đằng kia cự nhân trước mắt hắn mới thật sự không có cảm nhận được cái này cự nhân một tia sắc khí cái này lại để cho hắn có chút c ổ quái cho nên mới không có tranh né nói rõ ràng ngươi có phải hay không theo địa phủ chi lộ chạy đến đấy có hay không giết chóc chân núi cái kia một cái thốt nhỏ diệp t h ầ n sắc mặt rất lạnh trong giọng nói sát cơ lạnh tàu xương xa xa hàn dĩnh sắc mặt đều có chút há h ố c mồm nhìn qua trước mắt một lớn một nhỏ hai cái cảm thấy đầu ó c không đủ dùng nàng theo gia tộc một ít ghi lại giải đến núi khôi bình thường đều là rất táo bạo đấy gặp được sinh linh quáy dày về sau tất nhiên sẽ giận dữ giết chóc nhưng bây giờ diệp thần cùng cái này núi khôi có chút cổ quái lẫn nhau đều không có chính thức công kích đối phương hơn nữa vẫn còn từng người cổ quái rằng có lấy phản p h ấ t hai người không có ý định đối chiến thoáng h ộ t p h á t cái này làm cho nàng thập phần khó hiểu nói vậy một tiếng phẫn nộ gào thét chấn động thương cung cái kia một cự nhân xông diệp thần một hồi gào thét tiếng gầm c u ộ n cuộn chấn động bát phương cái kia một cỗ tiếng hô suýt nữa đem diệp thần cho sông phi may mắn hắn kịp thời chống cự ở nếu không muốn nêu xấu diệp thân càng ngày càng khẳng định trước mắt cái này một cự nhân có chút k i ê n kỵ nhưng không biết nó k i ê n kỵ chính mình cái gì tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng còn không có suất tỷ lệ xuất thủ trước mà là rất bình tĩnh nhìn cái kêu một cự nhân nộ à, quắc tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là chính thống quỷ tộc có thể nói lung tung ta lúc này rất nhiều năm lúc nào giết chóc qua một cái quỷ tộc người rồi ngươi lại nói lung tung coi chừng ta đánh ngươi hô hắn nói xong tượng trưng r ơ lên cực lớn nắm đấm núi nhỏ bình thường nắm đấm rất có cảm giác các bách nhưng nó lại kỳ quái không có rơi xuống ra mà là trên miệng uy hiếp t ự u như một đứa bé đồng dạng diệp thần khỏe miệng nhét lên nói ra ngươi nói không có là không có tiểu cô nương kia là duy nhất người sống sót trên người có một đám khí tức của ngươi cái này ngươi giải thích thế nào ồ cái này một cự nhân một hồi nhẹ đều lại suýt nữa bị hù hàn dính chạy trốn mà đi khá tốt nhớ rõ diệp thần còn ở nơi này nàng thân sắc hơi khẩn trương lên cho tới bây giờ không có đối mặt qua những n à y sông núi yêu quái đ ồ đái đều muốn những vật này cho chuyển quá kinh khủng thì ra là thế hồi lâu cái kia một nham thạch cự nhân mới có chút giật mình ông âm thanh nói tiểu tử tiểu cô nương kia trên người có của ta một mảnh chóc da cốt cách m ả n h vỡ có lẽ chính là trên cổ treo toai cốt a diệp thần thần sắc xứng sở quay đầu cẩn thận nhìn lại thật đúng là phát hiện cái kia ngủ say tiểu cô nương trên cổ treo một tiết t vóng ánh cục đá nhỏ mà lại để cho hàn dĩnh ngạc nhiên chính là chính mình còn tưởng rằng đây chỉ là một khối tiểu ngọc thạch mà thôi không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này n ú i khôi một điểm nhỏ s ư ơ n g cốt cái kia ngươi cũng đã biết là người phương nào đem cái kia một cái thôn cho tàn sắt rét sạch rồi hả diệp thần lông mày n h ắ n lại hỏi ta một mực đang ngủ làm sao biết cái kêu một cự nhân ảo nao nói thầm một câu đột nhiên cả giận nói ngươi cái này tiểu chút chít ta đang tại ngủ say tu luyện trước mắt ngươi lại đột nhiên tới quấy dây ta hại ta không cách nào tấn chức cấp bậc cao hơn nếu không có ta bổn sự được khả năng đều cũng bị trọng thương chân linh rồi ngươi thật sự là đáng giận a đừng tưởng rằng ngươi tất nhiên phủ đi dạo đệ tử ta cũng không dám đem ngươi như thế nào như ngươi tiến vào không để cho ta cái thuyết pháp coi như là các ngươi địa phủ phán quan đến, đến rồi lao tử cũng đồng dạng thu thập hắn cái này một cự nhân một hồi ồn ào lên tạch tạch tạch cái này cự nhân vừa nói t i ê u một bên hai tay giao nhau giữa ngón tay áp bách ken kết l u ậ n hưởng buộc phát ra một hồi đáng sợ tinh h ỏ a mà diệp thần giờ phút này lại ngây ngẩn cả người không là vì cái này cự nhân động tác mà là vì một câu kia lời nói diệp thần chằm chằm vào trước mắt n h a m thạch cự nhân trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu bởi vì địa phủ phán quan thế nhưng mà một cái cường hành thay tên có thể như thế bình tĩnh nói muốn thu thập địa phủ phán quan thằng này là thật là có bản lĩnh hay là trang hay sao địa phủ phán quan diệp thần chưa thấy qua không biết rất mạnh hành nhưng tuyệt đối so với câu hồn sứ giả khủng bố vô số lần chương năm trăm ba mươi lăm quỷ dị khen núi cái này một cự nhân lợi mà nói rất kinh người nội dung ẩn chứa một cổ kinh khủng tin tức cái này bao nhiêu lại để cho diệp thần cùng hàn dĩnh có chút giật mình địa phủ câu hồn sứ giả là b à i kỷ i lến rồi nhưng là địa phủ phán quan còn chưa có chỉ nghe kỳ danh nhưng không thấy một thân ngươi thực giám cùng ta địa phủ phán quan quyết đấu diệp t h ầ n có chút thận trọng hắn đột nhiên cảm g i á được trước mắt cái này một cự nhân có chút không già mới tựa h ồ toàn thân khí tức tại thời khắc này đột nhiên bành trướng vô số lần phát hiện này suýt nữa giật mình đến hắn tâm thần một hồi nghiêm nghị hừ cái kêu một cự nhân hừ lạnh một tiếng tặc tứ phương nam h thạch chấn động rất xuống nói ra tiểu tử xem tại tiểu cô nương này có ta một điểm thoái cốt phân thượng ngươi tranh thủ thời gian dẫn người ly khai nếu không cựu cho ngươi nếm một t h ư ở n g ta nắm đấm b i lực anh. vừa mới nói xong tứ phương nam h thạch lăn mình đại địa đột nhiên vỡ vụt rồi cái kêu cự nhân một quyền oanh xuống toàn bộ sơn mạch đều sụp đổ nhấc lên vô biên khí lãng quấn lên trời lại để cho diệp thần biến s á c ngươi mặc dù cường đại nhưng nếu thật muốn chiến ta cũng không sợ diệp thần lời nói âm vang hữu lực hắn toàn thân chiến ý bành trướng một cỗ l ạ n h thấu xương mũi nhọn cho đến nhập vào cơ thể mà ra dồn thẳng vào cái k i a một cự nhân rồi sau đó người thì là có chút tức giận chứng ra phản phất diệp thần cái này tiểu bất điểm thật sự là không cảm thấy được tiểu tử ta không có thời gian với ngươi lệ mề phá hư tu luyện của ta ta tựu không so đo rồi có thể căn bản núi tuyệt đối không có giết chóc qua một cái chính thống quỷ tộc chỉ ăn đi một tí ác quỷ mà thôi cái kia cự nhân tức giận quát nhẹ mà bắt đầu chấn động t ứ phương hắn cả giận nói tiểu tử ngươi xéo nhanh mẹ nó đi thừa dịp ta không có sinh khí trước kia chính ngươi qua bên kia khe núi có lẽ chính là chút ít ác quỷ đi ra làm hại lại tới quái dày ta cũng sẽ không k h á c h khí a diệp thần thần sắc khẽ động quét phương xa liếc ẩn ẩn cảm giác được một cổ tà ác khí tức mà cái kia một cái phương hướng lúc ấy lại tới đây thời điểm t i ể u mơ hồ cảm thấy hiện tại lại để cho cái này cự nhân vừa nói thật đúng là rất có thể hy vọng ngươi nói là sự thật nếu không ta đem đuổi giết ngươi thẳng đến ngươi triệt để diệt vong diệp thần nghiêm túc nói suốt một câu như vậy một cỗ sát ý ẩn ẩn chúng ta đi